Tiêu Văn Bình nhìn lướt qua, bỗng nhiên biết rõ bạch những này chính là phi thăng tiên giới các tiên nhân lưu lại dưới vật phẩm tùy thân. Cũng chỉ có thông qua những vật nhỏ này, hạ giới bên trong mọi người mới có thể đem tâm nguyện của mình mượn nhờ tế tổ đại điện báo cho liệt tổ liệt tông. Chỉ là, một vòng nhìn xuống đến, thật sự chính là rực rỡ muôn màu. "Dỗ nản, những vật này đều là có người chuyên phụ trách đảm bảo sao?" "Đúng vậy, sư phụ. Đây đều là chí trưởng trưởng lão tự mình đảm bảo." Sạ bờ khẽ giật mình, không nghĩ ra Tiêu Văn Bình tại sao lại đột nhiên hỏi như thế rõ ràng vấn đề. "Nói như vậy, những vật này thật là lịch đại liệt tổ liệt tông lưu lại đúng không?" kia là tự nhiên. Dỗ nạ nữa nhựng lên, Kiêu ngạo giống như là một con cao lâu gà trống. Ừm, nghĩ không ra viêm giới các tiên nhân yêu thích thật đúng là có đủ cổ quái nha. Tiêu Văn Bình cười ha hà nói, "Cái gì? Người nhìn." Chỉ vào mặt bàn. Tiêu Văn Bình nói nhỏ, thậm chí ngay cả đoạn mất một đoạn lược cùng lỗ hồng bát cơm đều có, ta còn có a, kia là đả cầu đồng a. Hắc hắc, nếu như nói những này cũng là các tiên nhân trưởng kỳ tùy thân mang theo vật phẩm, như vậy, cái này các vị tiền bối yêu được chứ, cũng không tránh khỏi. Tiêu Văn Bình trên mặt giống như cười mà không phải cười. Những này viêm giới cao nhân tiền bối chẳng lẽ đều nghèo đi ăn xin không thành." Dỗ Nạn hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích nói: "Sư phụ, đây là các tiền bối cố ý lưu lại, là để chúng ta hậu nhân nhớ kỹ viêm giới nguy nan, không thể mê muội mất cả ý chí, ham hưởng là mà." "A, không sai, cái này các vị tiền bối xác thực là dụng tâm lương khổ, bội phục ca bội phục." Tiêu Văn Bình trong miệng dây tán, nhưng trong lòng thì xem thường, câu này tán dương lời nói liền có chút miệng không đối tâm. Trên đại điện, ánh sáng lóe lên, lóa Nạn vội vàng nói: "Sư phụ, các tôn giả mời ngài rời về phía thiền điện hoặc không chúng khán đại, đại điện muốn bắt đầu." Mặc dù Tiêu Văn Bình là cứu vất viêm giới số một công thần, nhưng nơi này tế tổ đại điện, hắn hay là không có hộ tư cách tham dự. Tốt, đến không trung đi thôi. Có lòng muốn muốn thấy hơn triệu người đồng thời quỳ lạy dâm rộ Tiêu Văn Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tại hồ nạn dẫn đầu dưới, đi tới giữa không trung sớm đã chuẩn bị kỹ càng một chô đám mây bên trong. Cái này đám mây bên trong chẳng những cái bàn đầy đủ, mà lại chuẩn bị một bình trà thơm. Tiêu Văn Bình tự nhiên biết đây là Khuê Nghi cùng cố ý an bài. Từ trên không trung nhìn xuống số dưới, người trước mắt tựa như con kiến lớn nhỏ, từ lưng rừng núi một mực sắp xếp đến trấn núi. Vì lần này lại điện, bọn hắn thật sự chính là tận hết sức lực. Vang vọng ngâm tụng thanh âm từ phía dưới chuyển đến, một triệu người đồng thời mở miệng, uy thế chi lớn, tựa như trời long đất nở, đinh thái nhức óc. Tiêu Văn Bình phong tử nào nào, thân ở trong cao không, càng là thấy rõ ràng phía dưới tất cả mọi người phủ phục xuống tới, hướng về thánh điện phương hướng quy xuống. Mặc dù không cách nào thấy rõ trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng là trong không khí tràn ngập một loại rung động lòng người trang nghiêm nghiêm nghị. Hơn triệu người đồng thời phát ra từ vào trong bên trong cầu nguyện, lại có như thế trực chỉ lòng người uy thế ngập trời, dù cho là việc không liên quan đến mình Tiêu Văn Bình cũng theo đó thật sâu động dung. Bọn hắn thật đúng là thành tính a. Trong đầu truyền đến kính thần có chút áo ước thanh âm, hiển nhiên cố này dập dần tại không trung hạo nhiên chi khí ngay cả cái này thần khí chi linh cũng kinh động. Đúng vậy a, bọn hắn đúng là ta gặp qua thành tín nhất người. Tiêu Văn Bình thở dài, ta hiện tại đã biết rõ bọn hắn vì sao muốn tụ cư nhiều người như vậy. Vì sao? Cũng duy có nhiều người như vậy đồng thời cầu nguyện, mới có thể đem thanh âm chuyển đến mỗi cái tiên nhân trong thai đi. Tựa hồ là tụ tập tất cả mọi người linh lực, trên đại điện đột nhiên sáng lên một vệt hào chói mắt to lớn của sáng, từ đại điện chính giữa hướng về không trung bay đi. Cô sáng xuyên qua tầng mây, Tựa hồ liên tiếp đến cái nào đó thần bí không gian. Tựa hồ kia dẩm có cường đại lực hấp dẫn, xung quanh đám mây hướng về cột sáng vờn quanh mà đến, chật để che đợi ánh mắt của mọi người. Tiêu Văn Bình đột nhiên rất nghĩ đi lên xem một chút, kia tầng mây dày đặc bên trong đến tụt cùng có những thứ gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của hắn đi một vòng liền biến mất. Tại chút khắc vạn chúng nhìn chừng chừng bay đi lên, đây chẳng phải là tương đương với khiêu chiến toàn bộ viễn giới. Hơn triệu người phẫn nộ a, cũng không phải hắn giờ phút này có thể thừa nhận lên a. Thanh kính cầu nguyện từ đầu đến cuối không có đình chỉ, những cái kia to lớn đồng trong đỉnh nhóm lửa lan hương, có để khí ngưng thần hiệu quả. Nhàn nhạt khói nhẹ ở trong sân vườn quanh, càng là tô đậm ra một loại khiến người hít thở không thông trang trọng bầu không khí. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Tiêu Văn Bình cái này duy nhất khách quý bất nhã đánh cái đại đại ngáp thời điểm, trong cột sáng rốt cục phát sinh biến hóa kỳ dị. Một cái tản ra lục sắc quang mang đồ vật từ trong cột ánh sáng chậm rãi hạ xuống, lặng lặng nằm tại trong đại điện trên cái bàn tròn. Có kiện thứ nhất, tự nhiên là có kiện thứ hai, thứ ba kiện. Sau một lát, vô số điểm sáng từ trong cột ánh sáng xuất hiện, bọn chúng thể tích có rất có nhỏ, nhưng cho dù cột sáng kia gần như cực hạn độ sáng cũng vô pháp che lấp những vật phẩm này trên thân kia sáng chói mắt. Tiên khí, Tiêu Văn Bình mở to hai mắt, mặc dù bởi vì cách xa nhau qua xa, mà lại trong đại điện càng có kết giới gia trì, khiến cho hắn không cách nào cảm ứng. Nhưng hắn lại biết, những vật này đều là tiên khí. Đối với Viêm giới tổ sư hào Phóng Trình Độ, Tiêu Văn Bình là có một cái rõ ràng nhận biết. Một điểm sáng liền đại biểu một cái tiên khí. Trước trước sau sau tối thiểu đã có phía trên kiện, chắc không được khuyên như vậy mà đáp ứng mỗi ngàn năm đưa tặng tu chân giới 100 kiện tiên khí. Cái này bên trên hứa hẹn, quả thực chính là thái thượng được rồi. Văn Bình, cái kia kim hệ bổng tử ta nghiên cứu qua. Đột nhiên Từ trong đầu chuyển đến Kính Thần thanh âm đánh gây hắn tự mình tăng khái. Cái gì? Đối với câu này không đầu không đuôi, Tiêu Văn Bình rõ ràng chưa kịp phản ứng. Kính Thần ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, "Phong tỏa viêm giới thần mục lão tổ cái kia đồng tử trên có 1.008 đạo khác biệt có thể ba động." Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, hoàng sợ nói, "Nhiều như vậy?" "Không sai, nếu như mỗi một nói năng lượng ba động đều đại biểu một vị tiên nhân lời nói, như vậy tối thiểu chính là 1.008 cái tiên nhân cộng đồng tham gia cho thu thập ngũ hành chi linh hành động. Nếu như ngươi cùng Trương Nhã Kỷ nhập tiên giới, như vậy rất có thể vào ngoài ý muốn phiền phức." Mặt một lát, Tiêu Văn Bình nói: "Tiên giới lớn a." Hẳn là rất lớn, tối thiểu so tu chân giới cùng viêm giới cộng lại đều mơ lớn. "Thật sao?" Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng tựa ra, nói: "Như vậy ta cùng Nhã Kỳ phi thăng tiên giới về sau, liền cục đôi là người, không để người khác phát giác trong tay chúng ta có ba cái thiên địa linh vật chính là." "Ừm, thật xin lỗi." Đang chừng mặt sau nửa ngày, Kính Thần rốt cục lẩm bẩm nói: "A, ngươi vì cái gì xin lỗi?" Nghĩ nghĩ lại, một cố dự cảm vô cùng không tốt tại Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên. Kính Thần cười hắc nói: "Ta vừa rồi tại nghiên cứu cái kia bổng tử thời điểm, không cẩn thận xúc động cầm chế." Cấm chế Tiêu Văn Bình trong lòng dự cảm không tốt càng cương liệt, sau đó thì sao? Những tiên nhân kia đã biết bọn hắn pháp thuật bị phá giải, mà lại bởi vì các ngươi một thể, khí tức giống nhau cho nên đồng thời bị bọn hắn cảm ứng được. Một khi ngươi thăng lên tiên giới, có lẽ bọn hắn liền sẽ tìm đến ngươi. Kính Thần rất trực tiếp nói ra kết quả xấu nhất. Thì ta, bọn hắn sẽ tìm đến ta phiền phức. Ca. Không đến tìm ngươi gây chuyện. Đại khái là không thể nào. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức đen, ngươi vì sao muốn đi xúc động cấm chế đâu? Nhất thời chủ quan mà thôi. Phất động mấy xuống khóe miệng, Tiêu Văn Bình thì nói, chủ quan, tốt một cái chủ quan a. Chẳng lẽ ngươi muốn ta vĩnh viễn không đi tiên giới a? Ngươi có thể không đi tiên giới, nhưng bọn hắn có thể sẽ dưới tới tìm ngươi. Kính Thần lập tức đâm thùng hắn hy vọng cuối cùng, thật dài ra thở thở ra một hơi, Tiêu Văn Bình thật là có chút phát điên, hoán hận mà hỏi. Vậy bây giờ phải làm gì? Không biết, có lẽ ngươi hẳn là hết sức nắm giữ lực lượng cường đại tới làm tốt đối kháng chuẩn bị đi. Đối kháng 1.0000 cái tiên nhân a. Cái này, có lẽ càng nhiều một chút. Kính Thần nói bổ sung, chúng ta cũng không thể xác định, cái này hơn 1000 cái tiên nhân là không đã là bọn hắn toàn bộ cực hạn. Bất quá, ta có một cái đề nghị, nếu như ngươi thải nạn Có lẽ có thể miễn trừ này họa." Ngươi nói. Mời anh. Tiếng vang to lớn từ đại điện chuyển đến, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu mà trông, cô sáng tiêu tán, tế tổ đại điện thuận cho hết tất. Sau một lát, Do Nạn hứng thú bừng bừng đi lên, nói: "Sư phụ, các trưởng bối ban thưởng hơn 300 kiện tiên khí. Khuynh Nghi tôn giả mời ngài đi qua chọn lựa một nửa. Sư phụ, ngài làm sao rồi?" "Không cao hứng a." "Không." "Ta cao hứng, ta đã cao hứng đến mất." Chương 18: Dự định. Trên đại điện, nhìn lên trước mặt cái này 300 hơn kiện tiên khí, Tiêu Văn Bình mặt như nước động, không nói một lời. Quên Nhi cùng người đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ không ra Tiêu Văn Bình không đúng chỗ nào. Qua một lúc lâu, xạ Bở tham dò tính mà nói, "Tiêu đạo hữu, cái này giảm tổng cộng có 367 quyển tiên khí, trong đó đại bộ phận phân là đê giai tiên khí, nhưng trung giai tiên khí cũng có 8 cái." "Thật sao?" "Đúng vậy a, trong đó 100 kiện sẽ tặng cho tu chân giới, về phần còn lại." Xạ Bở do dự một chút, sau nói, "Chúng ta Viêm giới cũng chỉ cầm 100 kiện, mà nó hơn bao quát kia 8 cái trung giai tiên khí 167 quyển đều giao cho Tiêu đạo hữu xử trí." "Ừm, cho ta nhiều như vậy, Tiêu đạo hữu có đại ân tại Viêm giới." Những vật này chỉ là ta cùng một điểm tâm ý mà thôi, còn xin đạo Hưu chớ muốn từ chối." Tiêu Văn Bình ánh mắt từ xã Bợ cùng Khuê Nhi đám người trên mặt một quét qua qua, chỉ thấy mọi người đều gật đầu cung kính, không ai toát ra bất mãn chi sắc. Hôm nay dù sao cũng là Viêm giới tế tổ đại điện, ngay cả Phượng Bạch Đế cùng Trương Nha Kỳ đều tránh hiểm nghi rời đi thánh tinh, lại càng không cần phải nói Long thích bọn người. Giờ phút này trên đại điện, trừ Tiêu Văn Bình cùng xã Bợ sư đồ bên ngoài, liền chỉ có Khuê Nhi cùng Viêm giới tôn giả cùng Viêm trưởng cùng thánh điện cấp cao nhất nhân vật, bọn hắn quyết định tự nhiên có thể đại biểu toàn bộ Viêm giới ý nguyện. Tiêu đạo Hưu yên tâm, lần này đại điện không người nào biết đoạt được tiên khí cụ thể số lượng, ngài cứ yên tâm chính là." Viêm trưởng Lao nói khẽ. Hắn ý tứ tự nhiên là phải ổn dấu việc này. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Khuyên Nghi, tất cả địa viêm giới tiên nhân đều thông chi qua rồi sao?" Lá đất, lần này tế tổ đại điện vạn phân thuận lợi, tất cả địa tiên bạn đều thông trị đến. Về sau chỉ cần mỗi ngàn năm một lần đưa tiến mấy trăm quyển tiên khí, rốt cuộc không cần mạo hiểm từ nghịch hướng trong thông đạo trở về hạ giới." Dứt lời, đột nhiên đối Tiêu Văn Bình thật sâu bái xuống dưới, tại hắn sau lưng, ba quát xả bở cùng tất cả mọi người đồng thời gối nói, đây hết thảy đều là bái tiêu đạo hưu ban tặng, chú tiên bạn nhờ ta hướng ngài tối đầu. Tiêu Văn Bình khỏe mắt giật một cái, vội vàng tránh ra, nói, "Không cần phải khách khí, mau dậy đi, mau dậy đi." Khuê Nghi bọn người lại là cung cung kính kính vái ba lạy, mới đứng lên, đối với Tiêu Văn Bình có thể cứu chữa viêm vùng giới, bọn hắn cũng là thật tâm cảm kích. Khuê Nghi từ bàn tròn lớn bên trên phân ra 8 cái tiêu khí, nói, "Tiêu đạo hữu, trừ cái này 8 cái bên ngoài còn có 150 chín tiện, mời ngài chọn lựa." Ừm. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đi đến đại viên bàn trước đó. Những này tiên khí cùng vật phẩm đều đã trước đó tất ra chờ lấy hắn chọn lựa. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình đưa tay cầm qua kia 8 cái trung giai tiên khí, đối rỗ nạn vây tay một cái, nói: "Đồ đệ, tới." Rỗ nạn đại hỉ, từ khi Tiêu Văn Bình thu hồi ma nhân hóa thân về sau, cái này còn là lần đầu tiên gọi hắn đồ đệ, một câu nói kia không thể nghi ngờ là chân chính thừa nhận hắn vị, mà giờ khắc này để hắn tiến lên, càng là nói rõ là phải bàn cho hắn tiên khí. Tâm nguyện được đền bù, xong hỷ lâm môn, đương nhiên là tươi cười rạng rỡ. "Sư phụ, cái này 8 cái trung giai khí, ngươi chọn 2 cái dùng để phòng thân, còn lại chính là ta có chỗ dùng khác." "Vâng, đệ tạ sư phụ." Dỗ nạn không chối từ nữa. Chọn một thanh tiên kiếm cùng một cái bảo tháp bỏ vào trong túi, những này tiên khí đều là bị lao đi ấn ký vật vô chủ, chỉ cần nhàn rỗi lúc cùng nó thông linh, về sau liền có thể nhận chủ. Vô vô dỗ nạn bà bay, Tiêu Văn Bình tay áo quét qua, đem nó hơn mấy món tiên khí bỏ vào trong túi, sau đó xoay người lại, đối mặt Đông đảo Viêm giới cao thủ, thần sắc trang trọng mà nói, "Các vị, có một việc vãn bối mặc dù không muốn nói, nhưng nhưng lại không thể không nói. Tiêu Đạo Hữu có chuyện tình dáng. Các vị cũng biết đây là vật gì." Tiêu Văn Bình đưa tay tại Thiên hư giới chỉ bên trên một vòng. Lập tức nhiều một cây sáng long lóng lánh bỗng Khuyên Nghi ngưng mắt nhìn lại, nói, đây chính là họa hại chúng ta viêm giới mấy trăm ngàn năm thai họa một trong, nếu không phải vật này ngăn chặn sinh mệnh chi nguyên, lão tổ tông cũng không đến nỗi như thế suy yếu. Viêm trưởng lão cùng thế mới biết vật này, châu đầu ghé thai một lát, người người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Không sai, đây chính là Kim Chi Linh một bộ hết sức sắc, chính là nó phủ kín sinh mệnh chi nguyên điệu giao lộ, mới khiến cho thần mục lão tổ Lâm vào hôn mê chi cảnh. Tiêu Văn Bình đột nhiên tăng thêm thanh âm, nói, như vậy các vị cũng biết, chỉ là một cái Kim Chi Linh địa sắc ngoài, tại sao lại có lớn như vậy năng lượng a? Cái này, mày, tuy nói kim có thể khắc một nhưng chỉ bằng chút điểm này, Kim Chi Linh địa Hài cốt liền có thể đoạn tuyệt một giới sinh mệnh chi độ, cái kia cũng quá khoa trương đi. Ai? Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, ngữ điệu tăng thương, tràn ngập bi thiên yêu nhân địa tình hoài, các vị có chỗ không biết, mảnh này Hài cốt bên trên có hơn ngàn tên tiên nhân điệu pháp thuật giăng cẩm, chính là nhiều tiên nhân như vậy đồng tâm hợp lực, mới khiến cho mảnh này Hài cốt uy năng đề cao gấp trăm lần, đạt tới bây giờ cảnh giới. 1.0000 cái tiên nhân. Khuynh Nghi trong mắt hai đám hỏa diễm lấp nhiên là cực kỳ tức giận, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Không biết, nhưng là liền văn Bối vừa mới quan sát, lại phát giác một cái rất tồi tệ sự tình. Chuyện gì? Cái này động từ bên trên có khác phong ấn, một khi thần mục lao tổ khôi phục khỏe mạnh, cái này phong ấn liền tự động tổn hại, thông chi một chút phong ấn địa tiên người. Đối với phong ấn nhưng thật ra là kính thần phá hỏng sự thật, Tiêu Văn Bình là không hề để cập tới. Khuê Nhi trong đầu chuyển địa cực nhanh, hắn lập tức hỏi, ngài là nói bọn hắn sẽ còn quay về vi giới? Không sai. Tốt, đến chỗ này tốt. Khuê Nhi cắn răng nói, hai họa ta viêm giới mấy trăm ngàn năm ngũ thủ, nếu như bọn hắn đến nhất định phải đem bọn hắn nghiền xương thành cho, vạn kiếp bất phục, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Thật sao? Khuê Nhi ngươi điệu trí hướng xác thực ca minh, có tự tin là một chuyện tốt, nhưng ngươi nhưng có tất thắng mà nắm chặt. Khẽ giận mình, muốn nói lại chỉ, cười khổ lắc đầu không nói. Không sai, các ngươi đánh không lại bọn hắn địa, hơn ngàn tên tiên nhân a, mà lại bọn hắn tu vi thời gian chi trưởng, tối thiểu mấy trăm ngàn năm, liền xem như chỉ tới một cái, cũng đủ mọi người nhìn. Đánh không lại cũng muốn đánh, không thể lại để cho viêm giới lâm vào nguy cơ. Sa bợ thì thảo nói. Hắc, hắc. các ngươi quá khiến ta thất vọng. Tiêu Văn Bình thông suốt thở dài một tiếng, nói: "Chẳng lẽ các ngươi vậy mà không biết, phòng thủ tốt nhất chính là công kích." À? Công kích? Sa bợ khẽ giật mình. Hỏi: "Tiêu đạo hữu, ngài là nói muốn chúng ta chủ động xuất kích?" Không sai, trên đời chỉ có ngàn ngày làm trung địa, nào có ngàn ngày phòng trộm địa đạo lý." Tiêu Văn Bình sắc mặt vị lại, hiên ngang lẫm liệt mà nói: "Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng bông tay đánh cược một lần, nếu là đoạn mất mầm thai hòa chỗ, có lẽ còn có thể vì viêm giới cầu được một con đường sống." Mọi người nghe xong đều kinh hãi, khuyên nhi trên thân hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên là tâm tình chấn động, khó mà mình, Tiêu Đạo hữu Ngươi nói phải nên làm như thế nào? Tập hợp nhân thủ, đi tiên giới. Mọi người há mồm trợn mắt, tuyệt đối nghị không ra từ Tiêu Văn Bình trong miệng nói ra cái này, ý nghĩ hao huyền địa chủ ý bất quá sau một lát, đối mắt nhìn nhau, đều tâm động. Tiêu Văn Bình đem bọn hắn chính là biểu hiện thu hết vào mắt, mừng thầm trong lòng, rèn sắc khi còn nóng. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Hắn thông suốt tiến lên một bước, ngẩng đầu dứt ngữ, ánh mắt sáng ngời, âm thanh trấn chính này, bảo vệ quốc gia, Khi sinh vì nghĩa, ngày tại lúc đó. Này, Tiêu Mỗ, nguyện đi tiên giới, tụ tập chúng tiên bạn, chảm yêu trừ ma, vì viêm giới vĩnh viễn hậu họa. Ánh mắt của hắn từ mọi người trên mặt một tung bay qua, đột nhiên nhấc lên đan điền linh khí, cao giọng quát, cho dù chết vạn lần cũng dứt khoát vậy, ngươi chờ, nhưng nguyện cùng ta đồng hành. Thời gian, Phàm Phật đang một sát na này dừng lại. Sau một khắc, trong đại điện chuyển đến trời long đất lở gầm thét thanh âm, Nguyên Tiêu đạo hữu tiến về, thánh điện phía sau núi. Tiêu Văn Bình chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, không giận tự uy. Tại bên cạnh hắn, Zôn Nạn tràn ngập sủng kính ánh mắt nhìn chăm chú lên sư phụ của mình, tại hắn trong lòng đất, Tiêu Văn Bình địa hình tượng vô đại. Zôn nhận ta làm đồ đệ, không hối hận a? Sư phụ, đây là đồ nhi kiếp này lớn nhất phúc phận, đương nhiên sẽ không hối hận. Ừm, ngươi biết, ta là trong tu chân giới mật phủ môn chuyên nhân, ngươi đã là ta đồ đệ, liền theo ta về tu chân giới đi gặp sư tổ đi. Vâng. Nghe ra thanh âm hắn bên trong một chút do dự, Tiêu Văn Bình nặng như nói, ngươi hối hận rồi. Không. Dỗ Nạn vội vàng giải thích nói, sư phụ, đệ tử muốn đi theo ngài đi tiên giới. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nói, nói hiệu nói vượng, ngươi này một ít công phu, ngay cả nguyên anh cũng không có cái thành, còn vọng tưởng đi tiên giới, làm chi? Chịu chết cũng đừng như thế gấp gáp Donald đỏ bừng cả khuôn mặt, nói khẽ, đệ tử chỉ muốn phụng dưỡng tại sư phụ bên người. Ai? Tiêu Văn Bình tự dài, ngươi điệu tâm tính chi tốt, ta là biết địa, nhưng là người tu đạo, tối kỵ mơ tưởng xa vời, thiên tư của ngươi cực cao, chỉ cần ổn đánh ổn đâm, mấy trăm năm sau, tự nhiên có thể tới tiên giới sẽ ta. Vâng. Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên trận trận cảm giác của quái, những lời này rõ ràng liền lúc trước sư phụ cùng mấy cái sư huynh một mực tự đủ địa, nghĩ không ra nhanh như vậy, liền đến thiên mình giáo huấn người khác. Còn có, trong tay ngươi những cái kia tiên khí muốn cất kỹ, nhàn rỗi lúc có thể đem thử nhận chủ, nhìn xem phải chăng có cơ duyên này. Dừng một chút, lại nói, bất quá, kia thanh tiên kiếm ngươi không muốn đi đủ. Vì cái gì? Bởi vì kia thanh tiên kiếm là binh khí, binh giả, hung khí. Cái khác độ phòng ngự loại hình, cho dù ngươi nhận chủ thất bại, cũng không có gì lớn không được địa, nhiều nhất hao phí một điểm tính lực, lần nữa tới qua chính là. Nhưng là hung khí không phải, nếu là ngươi thất bại về sau, như vậy ngươi cái này cái mạng nhỏ 89 phần 10 cũng liền muốn bàn giao tại kia rậm. Vâng, sư phụ, đệ tử ghi nhớ. Dỗ nạn cung kính nói, sư phụ dạy bảo, đệ tử cả đời không dám quên đi. Ừm. Tiêu Văn Bình thỏa mãn gật đầu cái này cái cái gì cũng tốt, bất quá có chút quá mức tôn sư trọng đạo, chính mình đạo cái gì, hắn trả lời nhiều nhất chính là một cái phải chữ, khó tránh khỏi có chút lao đại không thú vị. Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn Bình hay là thuần thuần dặn dò, đương nhiên, nếu là ngày sau ngươi vượt qua thiên kiếp, lĩnh ngộ tiên linh lực, như vậy lại hàng bắt được kia thanh tiên kiếm, liền sẽ không có phản phệ nguy hiểm. Vâng, đệ tạ sư phụ. Qua một lúc lâu, Dỗ Nan nói khẽ, "Sư phụ, ngài muốn đi tiên giới a?" "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình cười nói, ngày đó tại năng lượng chuyển đổi lại trận phía dưới, vị sư phụ trách thao túng trận nhãn, cũng thu nạp trong đó một bộ phân linh năng. Giờ phút này đã đạt tới độ kiếp kỷ, ít ngày nữa liền muốn nên đón tiên kiếp khảo nghiệm. "Ai, ta đi tiên giới về sau, sư tổ ngươi cùng các sư bá phải nhờ vào ngươi phụ thị." "Vâng." Dỗ nản trên mặt địa thần tình cảm đạm xuống, đột nhiên đối Tiêu Văn Bình túi đầu, nói: "Sư phụ ngài vì viêm giới lao tâm lao lực, hiện tại càng là muốn thân phó tiên giới trảm yêu trừ ma, đệ tử mặc dù vô năng, nhưng nhất định sẽ không ném ngài mặt mũi." "Tốt, tốt." Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt nhưng có thể, nhưng trong lòng thì đắng chát chi cực, mình cũng là bất đắc dĩ à, nếu như không phải khẳng định có người sẽ tìm đến mình phiến mình cái kia rắm sẽ còn đi quấy nhiêu chuyện như vậy à? Nhìn trong tay Thiên hư giới chỉ, đối với kính thần tên ngu ngốc này hành sự lỗ mãng, thật sự là hận thấu sự a. Bất quá, những tiên nhân kia mặc dù lợi hại, nhưng từ Viêm giới phi thăng tiên nhân cũng không phải số ít, nếu là có thể thiện thêm lợi dụng, cũng chưa hẳn không có, có sức liệu mạng. Mà cái này, mới là mình như thế cố gắng nguyên nhân thực sự a. Chương 19, Cam Đoan. Văn Bình, ngươi thật dự định cùng nhiều người như vậy cùng đi tiên giới? Ừm, là đất, vì Viêm giới tương lai, ta nghĩa bất dung tử. Quả thực. Vâng, quả thực. Ừm, cái này, đại đa số là quả thực. Tốt tốt, không muốn như vậy nhìn ta, ta phát thệ Sắc thực có một chút là quả thực. Phượng tấm hai nữ trao đổi cái quả là thế ánh mắt, lập tức không còn truy hỏi. Tiêu Văn Bình cùng nửa ngày, các nàng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi mà hỏi, các ngươi không hỏi xem vì cái gì. Trương Nha Kỳ huyện chuyển cười một tiếng, nói, ngươi muốn chơi, chơi với ngươi chính là. Phượng Bạch đi khẽ gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt đồng dạng là một mảnh quen thuộc lại nhạt. Tiêu Văn Bình trong lòng trở lên kích động, hắn biết hai nữ sở dĩ không nói lời nào, kia là đối với hắn có tuyệt đối tín niệm. Vô luận mình là làm thế nào lựa chọn, vì sao làm như thế, đối cho các nàng đến nói, đều không hề khác gì nhau bởi vì các nàng sớm đã quyết định cùng mình cùng tiến thối. Nhã Kỳ, áo trắng. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta đang tra nhìn cái kia kim hệ bổng từ thời điểm, không cẩn thận đụng phải phía trên cấm chế. Những cái kia dưới cấm chế người cũng đã cảm nhận được ta khí tức. Những người này pháp lực cao thầm, không có một cái là dễ sống trung địa, liền tính ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng, cho nên ta mới đem những này viêm giới các cao thủ kéo lên trên xa. Bọn hắn, dụng a. Hữu dụng. Tiêu Văn Bình khẳng định nói, ta có một cái biện pháp có thể tại nhất định phạm vi bên trong đem lên vạn người đi năng chuyển làm một điểm, chỉ cần ta kéo lên 100000 phá hôi. Không, là kéo lên 100000 bằng hưu cùng một chỗ phi thăng thiên giới, như vậy hợp lực phía dưới, trừ phi là thần linh hiện thế. Nếu không không có cái gì tiên nhân có thể chống đỡ được điểm. Có dạng này địa pháp Phật A. Trương Nhã Kỳ lấy làm kỳ, hỏi. Đúng vậy à, bất quá cũng chỉ có ta mới có thể làm đến, bởi vì chỉ có sáng thế thần chí lực mới có thể đem tất cả thuộc tính năng lượng đều chuyển hóa thành cùng một thuộc tính. Ý kiến hay. cười như không cười nói. Tiêu Văn Bình mặt mơ đỏ, đỏ ứng, nói, các ngươi cũng không thể nhẹ nhõm phải cố gắng tu luyện, những người kia cũng không phải hạng người lương thiện a. Người đang lo lắng chúng ta a? Trương Nha Kỳ xảo cười nhẹ nhàng, đúng là nói không nên lời địa nhiệtuyện động lòng người. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại nàng Tuyết Mỹ trên dung nhan thổi qua. Mặc dù hắn lúc này đã là định lực đại tăng, nhưng đối mặt người thường hay là khó mà tự kiềm chế. Đúng vậy a, so sánh dưới, ta lo lắng hơn ngươi. Trong chú tiếp cận Trương Nha Kỳ, Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ nói, áo trắng đến cùng là thiên lôi chủ nhân, muốn người khẳng sẽ nhiều đánh giá đánh giá điểm. Nhưng là ngươi liền khác biệt, càng khôn quyển mặc dù lợi hại, thế nhưng là chỉ có thổ, một, hai linh tòa trấn. Bình thường tiên nhân còn có thể một trận chiến, nhưng đối mặt những cái kia phân thân trở lên liền không có cách nào. Ưng. Nhẹ nhàng lên tiếng, Trương Nhã Kỷ cười nhìn qua hắn, nu nhu mà nói, như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Văn Bình nuốt nước bọn, khỏe mắt thoáng nhìn Phượng Bạch Tí ở bên. Thật sự là bất đắc dĩ a. Không có việc gì, chờ ta lĩnh ngộ tiên linh khí, liền có thể cho cái kia chết đi Kim Chi Linh quán thâu sáng thế chí lực, một khi Kim Chi Linh phục sinh, đưa vào càn khôn quyển, ba linh hợp một, liền có thể mở ra càn khôn quyển một chút phòng ngự công năng, cho dù địch nhân mạnh hơn, cũng có thể tự vệ. Tiêu Văn Bình giải thích nói, chỉ cần chật tự giới chỉ thật bắt đầu phát huy năng lượng, trừ chân chính thần linh bên ngoài, muốn làm sao ngươi địa, tuyệt đối không nhiều. Thứ khi đạt được Kim Chi Linh sau, Tiêu Văn Bình liền nếm thử đem sáng lập chi lực đưa trong đó, nhưng lại liên tục gặp thất bại. Sau đó tại kính thần nghiên cứu một chút, cho ra một cái kết luận, trước mắt hắn sáng lập chi lực phẩm cấp không đủ, tối thiểu muốn hắn lĩnh ngộ tiên linh lực mới có thể một lần nữa tỉnh lại Kim Chi Linh địa sinh mệnh năng lượng. Trương Nhã Kỳ mình, hỏi, càn khôn quyển quần không có phát huy công hiệu a? Không Căn khôn quyền uy lực là căn cứ trong vòng ngũ hành chi linh địa nhiều ít đến xác định, mà chỉ có ba cái trở lên ngũ hành chi linh mới có thể phát huy đưa ra chân thật uy lực. Tiêu Văn Bình cười khổ nói, nhưng là muốn thu thập ba cái trở lên ngũ hành chi linh, lại nói nghe thì dễ a. Ba linh hợp một, có thể phát huy bao nhiêu? Đại khái một đi. Tiêu Văn Bình nhìn Phượng Bạch Di một chút, cười nói, yên tâm, một năng lượng đã đủ để cho nhã kỵ cùng đại la kim tiên chống lại. Phượng Bạch Di lúc này mới buông lòng tâm sự, đột nhiên ngoài phòng có người to nói, Tiêu đạo hữu tại không, khuyên cầu kiến. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Tiêu Văn Bình ra ngoài đem hắn đón vào. Đối với Phượng, tấm hai nữ ở đây, Khuê Nhi cũng không kinh ngạc, chỉ là thần sắc do dự, tựa hồ có cái gì nan luôn chi ẩn. "Khuê Nhi, ngươi làm sao rồi?" Tiêu Văn Bình ngạc như nói, Khuê Nhi thiệt lựa, tính cách cũng là thuộc về tương đối táo bạo một loại, bây giờ nhi làm sao trở nên như thế lễ mề trầm trầm. Do dự một chút, Khuê Nhi hay là nói, "Tiêu đạo hữu, dựa theo ngươi phân phó, lệnh Triệu tập đã phát xuống dưới." Tốt. Tiêu Văn Bình vỗ tay cười nói, nghĩ không ra hắn cái động tác vậy mà như thế nhanh chóng. "Thế nhưng là, Nhi, ngươi ta quan hệ không hề tầm thường, có chuyện liền nói thẳng đi." Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói, hắn cùng Khuê Nhi cùng Tiên Nhân quan hệ xác thực không giống bình thường, bởi vì bốn người kia lập tức liền muốn nhận hắn làm chủ. "Là? Tiêu Đạo Hữu, ngươi cũng đã biết, tiên giới có bao nhiêu a?" "Không biết." Tiêu Văn Bình thành thật nói, "Tiên giới cùng hạ giới đồng dạng, nhiều nhiều vô số kể, đừng nói là ta, liền xem như sáng thế thần, sợ cũng không biết." Khuê Nhi lắc đầu, nói, "Không sai, tiên giới nhiều, nhiều vô số kể, như vậy muốn như thế nào mới có thể tại nhiều như vậy trong tiên giới tìm tới những tác tử kia đâu?" "Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta leo lên tiên giới." Liên Tráng trận triệu tập từ viêm giới phi thăng điệu tiên người, chỉ muốn đạt tới nhất định quy mô, nhất định có thể gây nên linh động, đến lúc đó, không cần chúng ta đi tìm, bọn hắn cũng sẽ tự động đưa tới cửa điện. Tiêu Văn Bình mỉm cười giải thích nói, kỳ thật hắn cũng là có bất đắc dĩ nội khổ tâm, mình bên trên tiên giới về sau, đương nhiên là muốn hết sức đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể có tiền vốn cùng nhiều như vậy khủng bố điệu tiên người chống lại. Đã từ viêm giới phi thăng cao nhân tiền bối tại tiên giới, như vậy tự nhiên là muốn hợp lý lợi dụng. Khuê Nghi hơi sửng sợ, biện pháp này a hắn nhưng là chưa hề nghĩ tới. Bất quá đột nhiên nghe tới "Ê, còn giống như có như vậy mấy phân đạo lý điệp." Sau một lúc lâu, Khuê Nhi lại nói, "Tiêu đạo hữu, đại thành kỳ người tu chân phi thăng thời điểm, đến cùng đi cái nào tiên giới? Thế nhưng là ai cũng không nói chắc được điệu. lao Thiên gia liền xem như lại nhân tử, cũng không có khả năng đem hơn 10.000 người đều đưa đến cùng một tiên giới đi. Mà lại, không còn cùng một tiên cảnh đồng bạn. Trừ phi là tu luyện tới thượng tiên cảnh giới, nếu không mơ tưởng lẫn nhau xuyên qua, như vậy, chúng ta lại muốn thế nào tụ họp đâu?" Haha, ha, ha ngươi yên tâm, điểm này ta đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó ta cam đoan có thể làm cho tất cả mọi người đều phi thăng đến một cái tiên giới chính là" Tiêu Văn Bình vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Khuê Nghi nghi ngờ nhìn xem Tiêu Văn Bình, dạng này hứa hẹn liền xem như Tiêu Văn Bình làm ra, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Ai? Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ. Dạ vợ như suy tư một chút, đành phải dùng ngón tay trời, nói khẽ, bảo bối thần." Khuê Nghi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mượn nhờ thần linh chi lực a, thì nên trách không được. Đại yên tâm sự tỉnh, Khuê Nghi đứng dậy chắp tay, nói, "Như vậy hết thệ xin nhờ đạo hữu, ta hiện tại liền đi an bài, nhất tiết phải trong vòng 1 năm kiếm đủ 10 tên đại thành kỳ cao thủ chính là." Dứt lời, hắn vừa chắp tay, liền cáo từ mà đi. Tiêu Văn Bình kéo lại hắn, hỏi: "Ngươi dự định làm sao góp đủ số? An bài độ kiếp kỳ các cao thủ chủ động triệu hoán thiên kiếp, sẽ có thương vong a?" Tiền là tự nhiên." Khuê Nghi dừng lại, nói: "Bất quá lần này đạt được nhiều như vậy tiên khí, tỷ lệ thất bại khi có khống chế tại một nửa trở xuống." Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói: "Không được, nếu như muốn hao tổn 10.000 cái độ kiếp kỳ cao thủ, lại thêm theo ta phi thăng 10000 người, như vậy đối với viêm giới ngày sau mà ảnh hưởng không khỏi quá lớn." Khuê kiên định lắc đầu, nói: "Tiêu Đạo Hữu, đây là chúng ta nhất định phải trả giá đại giới, do dự một chút." lại nói, nếu như Tiêu Đạo Hữu chịu đem tất cả địa tiên khí ban thường, như vậy xác suất thành công có thể tăng ba thành. Ha ha, Tiêu Văn Bình cười to nói, những cái kia tiên khí à, ta còn không để trong mắt, liền để mọi người nhóm đều phân đi. Vâng, đa tạ Tiêu Đạo Hữu. Khuê Nhi đại hỷ, bái tạ nói. Nhưng mà, ta có một cái đề nghị. Người đem 10000 cái độ kiếp đỉnh cấp người tu chân hội tụ về sau, tạm thời không nên chủ động dẫn phát thiên kiếp. Vì sao? Ta có một cái biện pháp, có thể đại đại đề cao thiên kiếp sát suất thành công, thậm chí có thể làm đến 100% thành công. Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói, bất quá loại nụ cười này rơi vào Khuê Nhi trong mắt, lại làm cho hắn vô duyên vô cớ nghĩ đến lao hổ ly mỉm cười. Quả thực, không sai, mà lại một khi sử dụng ta biện pháp kia, ta cam đoan, tất cả mọi người vừa đến tiên giới, trên cơ bản liền có thể có được hợp thể cảnh giới thực lực. Cái gì? Khuê Nhi kinh hãi, trong mắt lóe ra khó có thể tin hào quang. Tiên giới tu hành chia làm 4 cái cảnh giới, Luyện Thần, Kim Tiên, Phân Thân, Hợp Thể. Trong đó tu luyện tới Luyện Thần cùng Kim Tiên đều xưng là thượng tiên, mà Phân Thân hòa hợp thể lại xưng là dưới tiên. Người tu chân phi thăng tới tiên giới về sau, Phải được qua một đoạn thời gian tu luyện mới có thể đạt tới hợp thể chi cảnh, khi đó mới có thể chân chính xưng là tiên nhân. Bình thường đến nói, đại đa số phi thăng tiên cần ngàn năm tả hữu mới có thể hợp thể thành công, mà nghe Tiêu Văn Bình khẩu khí, tự hồ vừa đi lên liền có thể đạt tới hợp thể chi cảnh, từ đó miễn đi ngàn năm khổ tu, dễ dàng như vậy chuyện tốt, lại có thể nào để Khuê Ni tin tưởng đâu? Làm sao? Người không tin a? Ừm, cái này. Khuê Ni xác thực không tin, nhưng nhưng lại không tiện nói thẳng, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói không ra lời. Qua một lúc lâu, Khuê hai mắt sáng lên, nửa mừng nửa lo mà hỏi thăm: Đây có phải hay không bảo bối thần đại nhân thần dụ? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cười ha ha, ra sức vỗ khuyên nhi bà vai, cười nói, "Không sai, chính là nó lao nhân ra phân phó, nghĩ không ra cái này cũng bị ngươi xem thấu." Nhìn thấy khuyên nhi một bộ đã sớm biết như thế biểu tình, Tiêu Văn Bình trong lòng khinh thường, lao tử hao hết miệng lưỡi ngươi không tin, vừa nhắc ra bảo bối thần, ngươi liền hấp tấp đáp ứng, thật không phải thứ gì à "Tốt, nghe ta không sai, ngươi đem tất cả mọi người chịu tập lại, ta hiện tại về tu chân giới một chuyến, lấy 2 năm trong vòng, 2 năm về sau." Tiêu Văn Bình có chút dừng lại, trong mắt tràn ngập tự tin quá mang ta cam đoan để ngươi tận mắt nhìn đến một cái vĩ đại nhất kỳ tích. Đợi Khuê Nhi rời đi, Phượng Bạch đi lại là kinh ngạc hỏi, "Văn Bình, ngươi thật có biện pháp có thể để hơn 10000 người 100% độ kiếp thành công A. "Đương nhiên, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Bất quá nếu là thất bại, đó chính là toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại." Chương 20, Tạo hóa đan. "Thật xin lỗi, ngài không có lắp đặt trở máy chiếu phim, hoặc là máy chiếu phim phiên bản quá thấp." "Ai ý người sử dụng điểm kích?" "Phi Jet người sử dụng điểm kích." "Lắp đặt hoàn tất về sau, một lần nữa khởi động ý chính duyệt. Tu chân giới, Ngọc đỉnh tông đại điện, huyết Huệ Phổ, Long Thích, Phong Hoa, Thiên Nhất tông chủ Hòa Nhãn Mây lao đạo cùng người đưa mắt nhìn nhau. Tại Tiêu Văn Bình từ Viêm giới bên trong mang đến dòng giá 100 quyển tiên khí thời điểm, Huệ chết bọn người là mặt mày hớn hở, lúc đầu chỉ là đáp ứng 50 quyển, không nghĩ tới vậy mà không căn cứ nhiều gấp đôi, vượt qua đoán trước thu hoạch đương nhiên để bọn hắn ngậy cưng không thôi. Chỉ là, khi Tiêu Văn Bình đem Viêm giới sắp hội tụ đại quân tiến về tiên giới sự tình nói ra, bọn hắn liền từng cái biến thành mục điêu búng đắp, nói không ra lời. Tiêu đạo hữu, ngươi có biện pháp để bọn hắn 100% vượt qua tiên kiếp, sau đó trực tiếp bước vào hợp thể cảnh giới? Không sai. Tiêu Văn Bình khẳng định nói, "Huệ chết nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, như vậy chúng ta có thể tham dự các ngươi?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, ánh mắt của hắn quái dị, làm sao huệ chết bọn hắn cũng sẽ muốn nâng hợp tiến đến đâu? Chính là, chỉ cần Tiêu đạo Hưu đem tin tức thả ra, lao đạo cam đoàn tu chân giới cũng có thể kéo một con vạn đại con người. Huệ chết lời thề son sắt mà bảo chứng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình lắc đầu nói, "Huệ chết tông chủ, ngài cảm thấy có cần thiết này à? Đương nhiên, 100% vượt qua thiên kiếp cùng trực tiếp bước vào hợp thể cảnh giới. Đối tại chúng ta người tu chân đến nói, đều là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc a tiêu đạo hưu tốt xấu đều là chúng ta tu chân giới người, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đi." Huệ Chiết thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu Văn Bình cười khổ lắc đầu, hắn là tu chân giới người, đương nhiên sẽ không tuổi trò hướng ngoại mặt. Bất quá tại hắn kế hoạch bên trong, độ kiếp cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, có thể thành công hay không mà nắm chặt cũng không lớn. Hắn cũng chỉ có bảo trụ mình cùng tấm, phượng hai nữ năng lực mà thôi. Nếu quả thật hướng hắn trên miệng nói tốt như vậy, vậy hắn cái thứ nhất tìm chính là sư phụ Nhàn Mây lão đạo. Bất quá bây giờ a, truy nở này nhưng không thể chuyển ra ngoài ra ngoài, ha ha, đó là đương nhiên sẽ không. Bất quá, Huệ chết tông chủ, viêm giới đại quân phi thăng tiên giới cũng không phải đi chơi đùa ngụy địa, mà là muốn đối mặt cao cấp tiên nhân, trong đó nguy hiểm trùng điệp, một cái không tốt chính là hồn phi phế tán, ngài xác định còn muốn đi à. Huệ chết khẽ giật mình, nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc lợi hại, rốt cuộc nói, cái này, chẳng yêu trừ ma, cũng là chúng ta buồn phận một trong. Bất quá, mọi thứ không thể làm khó, chúng ta đem tin tức chuyển đi, có bao nhiêu người ý đến liền tùy bọn đi. Tốt, vậy liền xin tiền bối thông báo một tiếng, nếu như muốn người đi liền muốn từ bỏ tự do thân phận vì cái mục tiêu này hiệu lực, nếu không hay là không cần tới mới tốt. Tiêu Văn Bình đối mọi người liền uy quyền, lôi kéo Nhàn Mây lão đạo đến chỗ ở. "Dỗ Nan, đây chính là sư tổ ngươi, nhanh lên tới làm lễ." Dỗ Nan lên tiếng, tiến lên đối Nhàn Mây lão đạo đi sư môn đại lễ. Nhàn Mây lão đạo đỡ dậy Dỗ Nan. Thỏa mãn gật đầu, bây giờ viêm giới cùng tu chân giới quan hệ trong đó rất là cải thiện, đặc biệt là trên trăm kiện tiên khí quý giá lễ vật mới ra, đủ để ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Tuy nói thu cái viêm giới bên trong người vì môn hạ, tại tu chân giới bên trong hay là đại cô nương lên tiệu lần đầu, Nhưng nhìn rồ nạn cái này thân thiên phú, nhàn mây lao đạo cũng liền không lo được nhiều như vậy. Chỉ phải suy nghĩ một chút vừa rồi tại trên đại điện hội chết bọn người nhìn về phía rồ nạn kia tham lam ánh mắt, là hắn biết, nếu như mình không thu, sẽ có lớn đem người ở phía sau xếp hàng muốn đoạt lấy đâu. Nhàn mây lao đạo thận trọng cùng rồ nạn đàm một lát, "Phật di, ác mình cái này đồ tôn chẳng những thiên phú chi cao, tuyệt không giới tiêu văn bình, mà lại thông minh linh lợi." Nghe một hiểu mười, suy một ra ba, trong lòng càng là vui vô cùng. Quay đầu dùng sức vỗ tiêu văn bình bả vai, nói, "Văn bình, ngươi thu hảo đồ đệ, nghỉ không ra à?" Chúng ta mật phù môn tại đời 4 trong vòng đều có tuyệt đại thiên tư chuyên nhân. Haha, ha, ngày sau vi sư phi thăng thiên giới, tại liệt tổ liệt tông trước mặt cũng có thể đại đại lộ mặt một phen. Đời 4. Tiêu Văn Bình bấm tay tính toán. Mật phù môn nhân khẩu đốn bạc, đem rồ nạn tính đến cũng bất quá đời thứ 3 mà thôi. Nơi nào đến đời 4 a đúng vậy à? Về sau rồ nạn thu đồ đệ, không phải liền là đời 4 sao? Tiêu Văn Bình giờ khóc trợ cười mà nói, sư phụ, ngài nói đùa, thu đồ là cần nhờ duyên phân địa, rồ nạn dạng này địa thiên phú trăm triệu trong vạn người cũng không có một cái, hẳn là ngài thần cơ diệu toán. Nếu không làm sao biết hắn đồ đệ cũng là tuyệt đại thiên tư a? Nhàn Mây Lao Đạo đưa tay móc ra một cái bình ngọc, tại Tiêu Văn Bình trước mắt nhoáng một cái, hỏi: "Còn nhớ rõ đây là cái gì?" Tiêu Văn Bình định nhắn xem xét, tựa hồ hết sức quen thuộc, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nhớ lại, mình chính là bởi vì thứ này mới bước vào tu chân giới địa. Lập tức cười nói: "Đây là đại sư huynh Thiên Tân Vạn Khổ mới làm đến điệu bảo bối a." "Không sai, đại sư huynh của người giới cơ duyên xảo hợp đạt được kiện bảo bối này, kết quả bị người hoài nghi, may mắn kia tiểu tử Cơ Linh, vậy mà tìm cái phạm nhân thay vớt chuyện, lúc này mới né tránh mấy cái thế hệ trước điều tra." "Nếu không, hắc <cười> hắc." Nhàn Mây Lao Đạo cười lạnh một tiếng, nói: Bất quá liền xem như về sau vi sư tự thân xuất mã, cũng thiếu chút cùng mấy cái đại phái trở mặt. Lưng lại một chút, nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt thoải mái, không khỏi cười nói, ngươi đoán trong này là cái gì? Không biết, mời sư phụ chỉ thị. Nhàn Mây lao đạo thấp giọng nói, Tạo Hóa Đan. A. Tiêu Văn Bình kinh hãi, tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà là bảo bối này, trách không được vậy mà lại để lao đạo sĩ khẩn trương như vậy. Thứ này đối với đã kết đan người tu đạo cũng vô đại dụng, nhưng là đối với những cái kia chưa lĩnh ngộ khí cơ phàm nhân lại là có khó mà tưởng tượng nổi công hiệu. Tạo Hóa Đan, công tham tạo hóa, một đan đan vào, thoát thai hoa quốc liền xem như lại chênh lệch giác rựi thể chất cũng có thể biến thành như là rô nạn như thế đỉnh cấp thiên phú. Đối với một môn phái đến nói, truyền thừa thế nhưng là một kiện vô so trọng yếu đại sự, dạng này một viên tạo hóa đan nơi tay, cũng chính là có thể cam đoan đời sau chúng tướng sẽ có một cái siêu quần bản tụy tuyệt đại thiên tiêu. Lao đạo sĩ đem cái đồ chơi này giấu ở bên người gì, kín không nói ra, đó cũng là có đạo lý riêng, nếu là để người ta biết, mật phù môn về sau sẽ không thể sống yên ổn. Nhưng mà, giờ phút này Tiêu Văn Bình trên mặt lại là có chút bờ người, hắn chần chờ một chút, nói: "Sư phụ, cái này tạo hóa đan ân, đồ đệ từng tại cái khác phương gặp qua. Nhan ngây lao đạo thần sắp siết chặt, thất kinh hỏi, cái gì? Hắc hắc, sư phụ, ta là từ bảo bối thần kia giọng nhìn thấy địa, ta đi thử xem, nhìn xem có thể hay không cho ngài trộn mấy quả tới chơi chơi như thế nào. Lao đạo sĩ hạ to miệng, thẳng đến lão nhân ra ông ta mang theo rộn nạn rời đi thời khắc, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng mình lốt hai. Đợi lao đạo sĩ sau khi đi, Trương Nhã Kỳ mỉm cười nói, "Văn Bình, ngươi vì sao cự tuyệt tu chân giới người cùng đi lên giới?" Rất đơn giản, viêm giới tại cái này mấy trăm ngàn năm cực khổ bên trong đã thành thói quen trên dưới một lòng đoàn kết, nếu có nguy nan, Bọn hắn chắc chắn sẽ không cách ta mà đi. Nhưng tu chân giới những người này à, nói thật, ta không tin được. Tiêu Văn Bình cười lạnh nói, liền coi như bọn họ chịu đến, đại khái cũng là xem ở có thể 100% độ kiếp phân thượng, ta cam đoàn với người, một khi phi thăng tiến lên giới, bọn hắn chuyện làm thứ nhất chính là nghĩ biện pháp vô công rồi đi. Huệ phổ cùng Long thích bọn hắn không phải loại người này. Phượng Bạch Đế ở một bên nói khẽ, ta biết, bọn hắn dĩ nhiên không phải, nhưng những người khác đâu, khi đại nạn vào đầu, lại có mấy người nguyện ý cùng chúng ta cùng tiến lùi. Phượng Bạch đi than nhẹ một tiếng, không lại kiên trì ý mình. Tốt, không cần nói nhảm nói chúng ta tiến vào vạn bảo đường. Làm cái gì? Tiêu Văn Bình cười thần bí, nói, đương nhiên là chế tạo pháp bảo. Vạn bảo đường bên trong, Tiêu Văn Bình bàn giao một tiếng. Sau đó bế quan chế tạo ám anh bắt đầu. Hắn sở dĩ từ viêm giới đi tới cái này rằng, đó là bởi vì chỉ có này mới có thể để hắn không hề cố kỵ toàn lực phát huy. Trước khi đến viêm giới trước đó, Tiêu Văn Bình chế tạo ám anh còn cần bảo bối thần dùng thần chi lực ra công một phen, nhưng là bây giờ được hư vô đỉnh về sau, cái này chỉnh tự làm việc liền bị hắn một cách tự nhiên thay thế. Ám anh chế tạo tốc độ cũng không nhanh, Tiêu Văn Bình hao hết ròng rã một ngày thời gian, mới miễn cưỡng chế tạo một cái ra. Đây là bởi vì hắn nghĩ muốn tạo ra ám ảnh, liền nhất định phải làm cho thần cách ở tại trong nguyên anh, đã không cách nào vận dụng thần cách lực lượng, cái tốc độ này cũng liền có thể nợ dê. Kì, cũng may có hư vô đỉnh cường lực chi viện, hắn không cần lo lắng năng lượng không đủ, mà lại theo không ngừng chế tạo, phương diện kỹ xảo độ thuần thụ không ngừng tăng lên. Đến nửa năm sau, hắn đã có thể tại trong vòng một ngày chế tạo một cái ám anh. Rất nhanh một năm qua đi, mà Tiêu Văn Bình trong tay cũng có được gần 300 cái ám anh. Nhìn xem những này toàn thân bốc lên nhàn nhạt hào quang màu vàng sẫm tiểu tiểu nhân nhi, Tiêu Văn Bình an tâm không ít. Mỗi một cái ám anh đều có được cực đại sức chiến đấu, mà lại chủ yếu hơn là, những này ám anh đang chiến đấu thời điểm, căn bản là không cần mình chỉ huy, bọn hắn liền có thể bằng vào thần cách đặc tính mà phát huy ra chiến lược lớn nhất. Làm trung thành cảnh cảnh tiêu hao phẩm, không thể nghi ngờ là đất lành nhất lựa chọn. Bất quá, Tiêu Văn Bình chế tạo bọn chúng ra, cũng không phải là vì đánh nhau, mà là có khác tầm nhìn. Mục tiêu của hắn là nghĩ muốn tạo ra 10000 kiện bản giảng thể huyền võ thuần, nếu như hắn kế hoạch thành công, khi 10000 mặt luyện võ thuần hợp mà vì một lúc đợi, kia có uy năng đủ để khai tích, cho dù là ám thần phục sinh, hắn cũng có chiến thắng cường đại tự tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu tiên tập hợp 10000 tên như là khuê nhi đồng dạng cấp bậc tiên nhân cao thủ, nếu như không có bọn hắn đến thi triển huyền võ thuần năng lượng, như vậy Tiêu Văn Bình một người thế nhưng là bất lực điện. Dựa theo hắn tính toán, nghĩ muốn tạo ra một cái bản dạng thể huyền võ thuần tối thiểu cần 10 ngày thời gian, 10.000 mặt, chính là 100000 trời. Muốn tại trong vòng 2 năm hoàn thành nhiệm vụ này, giết hắn cũng làm không được. Cũng may, trong tay hắn còn có cuối cùng một lá vư bài, Ám Anh. Chỉ bằng chế tạo anh tiên lôi địa kinh lịch, liền chứng minh những này Ám Anh đồng dạng có được chống giống chế tạo độ vật năng lực. Cho nên Tiêu Văn Bình mới có thể hoa tốn thời gian đi chế tạo ám ảnh, cũng sử dụng những này ám anh toàn lực chế tạo Huyền Võ Thuẫn. Cứ như vậy một năm rưỡi về sau, hơn 400 cái ám anh cùng 11.0000 mặt bạn giản thể Huyền Võ Thuẫn rốt cuộc hoàn thành. Mang theo dạng này uy hoàng thành tích, Tiêu Văn Bình thuận lợi xuất quan, mang theo hai nữ trở về vì giới. Về phân dỗ nạn a, tên đồ đệ này đã sớm bị nhàn mây lao đạo mang về cầu thao luận đi, nhìn lao đạo sĩ bộ dáng kia, hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không để hắn có chỗ nhằn rồi. Bất quá, mặc dù thiếu dỗ nạn, nhưng bọn hắn lúc trở về, ngược lại còn nhiều hơn 500 người. Những người này đều là tu chân giới hung danh thịnh nhất đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, biết mình trong cả đời sát nghiệp quá nặng, cái thiên kiếp này sợ là rất khó không có trở ngại. Là Lấy, vừa nghe nói có người có thể cam đoan bình an vượt qua thiên kiếp, liền trông mong chạy tới. Về phân huệ chết cùng long thích bọn người, cũng không nghĩ đến góc cái này náo nhiệt. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù đi theo Tiêu Văn Bình có lẽ có thể bình an độ kiếp, nhưng về sau muốn đối mặt địch nhân lại là cường đại mà không thể tưởng tượng nổi. Đối với những này có 5 chắc độ kiếp người mà nói, cuộc mua bán này cũng không có lợi. Cũng chỉ có những này tự biết kẻ chắc chắn phải chết, mới có thể đến đây đánh cược một cược. Đối với bọn hắn, Tiêu Văn Bình là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng nhau đem bọn hắn đưa đến Viêm Giới. Chương 21: Hãng hại lựa gạt. Viêm Giới, một chỗ tinh cầu không người phía trên, hơn 10000 danh độ cấp nó cường giả xếp thành một cái kỳ dị trận pháp, mỗi cá nhân trong tay càng là cầm một mặt tiểu xảo tâm vấn. Đám người chính giữa, thân ở chủ trận nhãn Tiêu Văn Bình, Trương Gia Kỳ cùng Phượng Bạch Kỳ ba người tụ lại với nhau. "Văn Bình, ngươi cần phải hiểu rõ. Nói nhảm, đồ vật đều phát hạ đi, còn có nghi không rõ làm a?" "Ai? Ngươi nói cho bọn hắn đến cái này giảm địa mục rồi sao? Không có khả năng, ta lại không phải đồ đần." Nếu như nói rõ sự thật, ta cam đoan, hiện tại còn đứng ở cái này rầm cũng chỉ có 3 người chúng ta. Một tháng trước đó, Tiêu Văn Bình từ tu chân giới trở về, vừa thấy mặt, liền phát hạ hơn 10.000 mặt huyền võ phó tuấn, để chọn lựa ra độ kiếp kỳ các cao thủ nhận chủ. Mặt này huyền võ phó tuấn uy năng cực lớn, dù cho là cùng những cái kia đế giai tiên khí so sánh, cũng là không chút thua kém. Vô duyên vô cớ đạt được cái này tại chất lượng bên trên siêu việt phổ thông tiên khí cao cấp trang bị, đương nhiên là người người vì đó nhạy cẫng, đối với Tiêu là bằng thêm 3 phần tín tưởng. Trong một tháng này, để huyền phó tuấn nhận chủ bên ngoài, Tiêu Văn Bình càng là tuyển tụ một bộ cớ lớn trận pháp, để cái này hơn 10.000 tên siêu cấp cao thủ luyện tập. Bộ này trận pháp chính là cải biên tại truyền thừa thần giới tụ linh đại trận, tại Đông đảo độ kiếp kỳ cao thủ chủ trì dưới, uy lực to lớn, càng là hơn xa Tiêu Văn Bình kia hơn 10.000 ngàn nguyên anh. Khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Văn Bình lập tức lôi kéo đại bộ đội đi tới sớm liền chuẩn bị tốt tinh cầu không người. Đương nhiên, triệu tập mọi người tới đây lấy cớ là diễn luyện trận pháp. Nhìn xem tất cả mọi người đứng vững vị, Tiêu Văn Bình ngực, nói, "Chúng vị tiền bối, hiện tại bắt đầu thao luyện đại trận, mời hết sức tu nạp lực." giao cho Trương Gia Kỷ tiểu thư kết xuống ngũ hành thủ hộ đại trận. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được chúng hơn cao thủ, chỉ là thời gian qua một lát, tất cả địa linh lực đều đã hội tụ đến thân ở trong trận nhãn tâm địa ba người chúng quanh. Trương Gia Kỷ không dám thất lễ, cổ tay trắng nhẹ lật, can khôn quyển thu nạp khủng lỗ địa linh lực, phát ra loé sáng ngũ sắc quang mang, tại quang mang bên trong, ngũ hành đường hầm phóng lên tận trời, hóa thành điểm điểm tinh mang, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ngoài ra, tại chủ trận nhãn trước đó, càng la nhiều một tầng hơi mỏng vòng phòng hộ, người cùng cái khác người cách biệt. Bảo ta, lực phòng hộ a. Hoàn Mỹ không một tì vết siêu cường phòng ngự a. Sau một lát, tất cả mọi người vì đạo này xinh đẹp phong cảnh chết phục. Hơn 10000 độ kiếp kỳ cường giả tay cầm đồng dạng pháp khí bố trí xuống tụ linh đại trận, lại trải qua càn khôn quyển cùng ngũ hành đường hầm tăng phúc, cái này ngũ hành thủ hộ đại trận lực phòng ngự xác thực đã đạt tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Có thể xưng từ trước tới nay, độc nhất vô nhị siêu cường phòng ngự trận pháp. Chúng vị tiền bối, các ngươi nhìn đại trận này lực phòng ngự độ như thế nào? Mạnh. Rất mạnh. Siêu cấp mạnh. Vô số người lao nhao nói, đối với dạng này lực phòng ngự, không ai có thể chọn ra bất kỳ tật xấu gì. Tốt, tiếp xuống. Có mời chúng ta Mỹ Lệ Phượng Bạch tí tiểu thư biểu diễn, các vị mời ngưng thần tụ khí, đem toàn bộ thu nạp địa linh lực tụ tập tại viền võ phó thuần phía trên, vì chủ trận nhãn cung cấp xung tốc năng lượng. Cử động lần này can hệ trọng đại, các vị nàn vạn không thể khinh thường nhìn tới. Trung quanh lập tức an tính lại. Chúng hơn cao thủ hai mặt nhìn nhau, không rõ Tiêu Văn Bình ý tứ. Trương Gia Kỳ có chút thất trăn. Thở dài, Văn Bình, ngươi lừa gạt nhiều người như vậy, phải gặp tiên phạt địa. Không sợ, tại ta lọt vào tiên phạt trước đó, có bọn hắn vì ta cần ai. Phượng Bạch đi đôi mắt đẹp tại hai người bọn họ trên mặt dạo qua một vòng, dù cho là lấy nàng định lực cùng lạnh lùng. Giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Bất quá, nàng mỉm cười, làm như vậy. Kỳ thật cũng là rất có thú địa. Thiến lên trước một bước, Phượng Bạch Ty đưa tay. Cường đại mà năng lượng tại tay của nàng bên trong hội tụ, một đem tự sắc chớp động lên điện quang hỏa hoa địa bảo kiếm tại nàng kia phảng phất mềm mại không xương trong tay ngọc dần dần thành hình. Ánh mắt của mọi người kính sợ mà nhìn xem cái này đem thiên lôi thần kiếm, bọn họ cũng đều biết trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, đây là đối cường giả phát ra từ tại nội tâm địa Tại trước mắt bao người, Phượng đột nhiên tay dương, trong tay thiên lôi thần kiếm như thiểm điện bay lên trên trời. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen mù lên. Bốn phương tám hướng ẩn ẩn nương theo lấy lôi quang chớp động. Thiên kiếp. Một tiếng điên cuồng hò hét tại mọi người trong miệng phát ra, cơ hội cùng lúc đó, hơn 10.000 người đều làm ra cùng một lựa chọn, bọn hắn như bay hướng lấy bên ngoài bay đi, muốn tại thiên kiếp hình thành trước đó rời xa hiện cảnh. Đông, đông, đông. Vô số người nặng nghề mà đụng vào ngũ hành thủ hộ đại trận địa quang màn phía trên. Ôi, mẹ a. Đau chết rồi. Một cái đầu heo yêu quái che lấy trán, trên đầu rõ ràng nhiều một cái lớn khối u. Đây là có chuyện gì? Một người hoa mắt chóng mặt bò lên, trước mắt tựa hồ có chút tiểu tinh tinh đang bay. Chơi ạ. Cái này trận pháp bảo vệ như thế nào là song hướng đà ta? Rốt cục có người phát giác trong đó huyền bí, tiêu tên tuyệt vọng bắt đầu. Đánh! Một tiếng người kiệt lực xé quá to. Sau một khắc, vô số quang mang nương theo lấy cường đại linh lực hướng về thủ hộ đại trận đánh tới. Tại thiên kiếp uy hiệp dưới, tất cả mọi người đồng thời tế ra sức tấn công mạnh nhất, không giữ lại chút nào dùng tới sức lực bú sữa mẹ. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng phát hiện, toàn này ngũ hành thủ hộ đại trận qua cường đại, cường đại mà thậm chí đến hơn 10000 độ tiếp kỳ cường giả liên thủ cũng không đánh tan được bước. Mặc dù nói trận pháp bảo vệ uy lực đương nhiên là càng cường đại càng tốt, nhưng là Khi trận pháp này ngăn cản mọi người chạy trốn đường đi thời điểm, cũng không có người sẽ còn hy vọng như thế. Ấm ầm, trên đỉnh đầu truyền đến trận trận tiếng kinh minh, thiên kiếp tức sắp đến, mà lại làm bọn hắn tuyệt vọng là, nhận khí cơ mà ảnh hưởng, lần này đã hình thành hơn 10.000 nhân địa ngay cả điểm kiếp, ai cũng đừng hỏng chỗ được. Nhìn lên bầu trời đen ngịt mây mù, cùng trong sương mù dày đặc không ngừng sáng lên điện quang hòa thạch, tuyệt vọng cảm xúc tại mọi người trong lòng đất lan tràn ra, hơn 10.000 nhân địa ngay cả điểm cơ Đối mặt với cái này, trước nay chưa từng có mạnh đại thiên kiếp, tất cả mọi người mà xám như cho. Thiêu Văn Bình, ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao hại ta? Một người cao uống, chính là từ tu chân giới theo Tiêu Văn Bình đi tới Viêm giới hơn 500 người một trong. Không sai, ta cùng cùng ngươi không oán không kỷ. Đã như vậy thiết kế hại ta, ta trước hết giết ngươi. Một người khác vung tay lên một cái, một đạo hồng quang bay ra, như thiểm điện đánh vào chủ trận nhãn trước đó. Nhưng mà, bao quanh chủ trận nhãn vòng phòng hộ hiển nhiên cùng ngoại vi cái kia vòng sáng đồng suất một triệt. Điểm này hồng mang uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng đánh vào vòng phòng hộ bên trên, lại là ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có tóe lên tới. Tiêu Văn Bình thổi cái vang dội Hắn sớm liền nghĩ đến, đang chạy ra không có kết quả tuyệt cảnh dưới khẳng định sẽ có người tại tuyệt vọng dưới đối với mình phát động công kích, cho nên mới tại chủ trận nhãn trước cũng làm một cái vòng phòng hộ, không ngờ thật đúng là bị hắn cho đoán đúng. Chỉ là, ngoài ý liệu, bên trên trong vạn người lỗ mãng xuất thủ điệt, vậy mà chỉ có một người mà thôi, hơn nữa còn là tu chân giới một cái yêu tộc cao thủ. Nếu là sớm biết như thế, cái này cỡ nhỏ vòng phòng hộ không làm cũng được. Đảo mắt một vòng, tuyệt đại đa số người tại tao nộ kinh biến về sau, đã bình tĩnh lại. Dù sao, có thể tu luyện tới độ kiếp đỉnh cấp địa, nhưng không có một cái là đơn giản nhân vật. Tại biết rõ đạo vô vọng thời điểm, mặc dù có một lát thất thố, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Tiêu Đạo Hữu, xin hỏi ngươi cái này là ý gì?" Một người tiến lên trước một bước, cung kính hướng Tiêu Văn Bình hành lễ hỏi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra ở thời điểm này, lại còn có người sẽ đuổi để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh mà kẻ cầm đầu bảo trì cấp bậc lên nghĩa. Định Nhãn xem xét, đúng là Viêm trưởng lão. Chỉ chỉ bầu trời, Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Ta nghĩ ngăn cản tiên tiếp." Mọi người cùng nhau trợn mắt, rõ ràng như vậy sự tình còn cần đến nói a chỉ là để bọn hắn không rõ là, Tiêu Văn Bình vì sao muốn kéo nhiều người như vậy cùng một chỗ xuống nước. "Các vị, Tiêu Mỗ người đã đáp ứng các ngươi." Muốn để mọi người bình an vượt qua thiên kiếp, vậy liền tuyệt đối không phải ăn nói xuông. Tình huống bây giờ nguy cơ, hết thể lưu lại chờ ngày sau giải thích. Các người nếu là tin được ta, liền đứng về nguyên, nghe ta hiệu lệ. Ta cam đoan thiên kiếp về sau, các ngươi khẳng định là lông tóc không tồn hao. Đương nhiên, nếu là không tin được, hắc hắc. Vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Giữa sân lập tức trầm tĩnh lại, trừ trên bầu trời địa lôi điện anh minh bên ngoài, vạn hơn người vậy mà không có một cái lên tiếng. Sau một chốc, một vị lão giả đột nhiên cất tiếng cười to, nói: "Tiêu đạo hữu đối với chúng ta viêm giới ân trọng như núi." Ta đầu này mạng già liền xem như đưa cho ngươi, cũng là cam tâm tình nguyện. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, đã đứng về tại chỗ, một lần nữa giơ lên Huyền Võ Phó Thuẫn, ngưng thần tụ khí, vì chủ trận nhãn cung cấp năng lượng bắt đầu. Tiêu Văn Bình đã nhận ra, lão này là viêm giới bên trong trừ Khuê Nhi cùng tiên nhân ngoại tu là nhất sâu mấy người một trong, công lực chi cao, quyết không còn an vương, long thích phía dưới. Yên lặng, cơ hội là không có cái gì do dự, tuyệt đại đa số người đã đứng về nguyên. Bọn hắn thần sắc bình thản, ánh mắt kiên nghị, trưởng kỳ ở vào tuyệt vọng dưới áp lực, đã dưỡng thành bọn hắn bền gan vững chí địa cực mạnh cá tính. Giờ phút này giữa sân vẫn như cũ đung đưa không ngừng kia, vài trăm người đều là từ tu chân giới mà đến chỗ này tuyệt đại sát tinh, gặp tình hình này, đều trong lòng thầm ngắm. Nhưng mà, ở chung quanh vô số viêm giới cao thủ không lời áp lực dưới, bọn hắn hay là ngoan ngoắn lựa chọn trở về đứng ngứng. Mặc dù bọn hắn nhân số cũng không ít, mấy trăm độ kiếp kỳ tại bình thường được cho một cố cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Thế nhưng là tại cái này dặm, hôn tạp ở trên trong và người, bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì đảm lượng cùng tư cách đến sĩ diện điện. Đa tại chúng vị tiền bối tín nhiệm. Thiêu Văn Bình bao quanh vái Những cái kia viêm giới các cao thủ nhao nhau hòa lễ, vậy mà không người khinh mang ngoan ngoãn. Làm tu thế, Trương Nhã Kỳ rũ ngón một điểm, bao lại chủ trận nhãn vòng phòng hộ lập tức tiêu tán. Bất quá ở thời điểm này, cũng không có người gan dám công kích ba người bọn họ. Tiêu Văn Bình ngẩng ngực, lại lần nữa cao giọng quát, vạn bối hứa hẹn, tuyệt đối hữu hiệu, hiện tại, xin nghe ta hiệu lệnh, thu nạp ngươi thí, hướng chủ trận nhãn tụ tập. Ầm ầm. Bạo liệt tiếng sấm âm thanh ở chân trời vang lên, hơn 10000 cái độ kiếp kỳ các cao thủ mà đưa tới siêu cấp ngay cả điểm đại thiên kiếp, cục triệt để thành hàng. Chương 1, vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp. Lôi đi lăn liên miên này tinh cầu không người bên trên hoàn cảnh vốn chính là ác liệt vô song. Giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương, rất có hủy thiên liên diệt, tận thế điềm báo. Người tu đạo, lúc đạt tới độ kiếp kỳ thời điểm, đối với thiên kiếp đều là cực kỳ mất cảm. Trừ phi là tu luyện tới độ kiếp đỉnh cấp tối hậu quân đầu, nếu không trông thấy thiên kiếp duy nhất lựa chọn, chính là chạy chối chết. Đương nhiên, những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân, tự tìm đường chết không bao gồm trong đó. Ngay cả điểm cấp không phải là không có, vô luận cái kia vị diện đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngay cả điểm cấp ngoài ý muốn. Nhưng là Đem hơn 10000 cái độ kiếp kỳ cường giả lựa gạt đến cùng một chỗ, cố ý dẫn tới ngay cả điểm cấp địa, Tiêu Văn Bình lại là khai thiên tích đến nay địa đầu một cái. Dạng này trắng cử, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho nên hắn phi thường có tự mình hiểu lấy cũng không có thực luôn tương cáo, bởi vì hắn biết, nếu như kế hoạch tiết lộ, còn đuổi theo đuổi tiếp hắn nổi đến địa, sợ là ngay cả hai cái bàn tay nhân số cũng thu thập không đủ. Bất quá bây giờ à, đám người này tại cùng đường mặt lộ thời điểm, duy nhất có thể trùng cậy vào địa, cũng chỉ có Tiêu Văn Bình một người. Bên trên bầu trời, một mảnh đen vịt, dưỡng mắt trông về phía xa, vô biên vô hạn. Trời hồ cả cái hành tinh đều bao phủ tại Thiên Lôi Địa Thần vị phía dưới. Khục, "Hào trắng, Nhã Kỳ, các người nói là có phải có điểm làm lớn chuyện rồi?" Tiêu Văn Bình nhỏ giọng nói, hắn cũng không dám lớn tiếng ồn nào, nếu là để người ta biết hắn cái này tổng người vạch ra khi nhìn đến Thiên Lôi uy thế về sau vậy mà sinh lòng kích ý, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị người xuống đánh đến chết rồi. "Ừm, là có một chút." Trương Nhã Kỳ dùng đến đồng dạng rất nhỏ thanh âm đáp trả. Nhìn trên bầu trời, kia so ngày xưa ba lôi hợp một còn muốn lớn hơn mấy phân uy thế, dù cho là Trương Nhã Kỳ cũng không khỏi phải hơi biến sắc. Sợ cái gì? Vừa Bạch Đế đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Ta dùng thiên Lôi Thần kiếm làm dẫn, có thể suy yếu ba thành uy năng, chẳng lẽ dạng này còn ngăn không được a?" Tiêu Văn Bình sửng sợ. Sau đó cười nói: "Không sai, chúng ta cũng khỏi phải quá tự coi nhẹ mình, nhiều người như vậy, nhiều như vậy chuẩn bị, nếu là ngay cả bảy thành, ngay cả điểm cước còn cản không dưới, đó cũng là chúng ta mệnh trung chú định có kiếp số này, quái lao thiên không được." Nghe tới Tiêu Văn Bình câu này tràn ngập lòng tin lời nói, hai nữ đồng thời nhẫn miệng cười, dù cho là tại Lôi Điện uy hiếp phía dưới, cũng là đầy mắt xuân sắc. Ầm ầm, nhánh tầng mây tái khởi biến hóa, nghĩ nghĩ lại, Một tia nổ đậm yêu diễm màu đỏ chót theo mây mù bốc lên mà phập phồng không ngừng. "Trời ạ, quả nhiên là Cửu Thiên Lôi Hỏa Cấp." Giữa sân lại lần nữa tràn ngập tuyệt vọng bầu không khí. "Cửu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, cái danh xưng này từ trước tới nay từ không có người nào thoát, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp thiên kiếp, rốt cục xuất hiện." Mặc dù tất cả mọi người minh bạch, nhận hơn 10.000 cái độ kiếp kỳ cường giả khí tức kích thích, nếu như đến chỗ này không phải Cửu Thiên Lôi Hỏa Cấp lời nói, cái kia cũng quá không có thiên lý. Nhưng là, khi bọn hắn tận mắt thấy cái này tử vong đại danh từ xuất hiện tại điểm, trong lòng vẫn như cũng là chịu nặng đè, đấu trí cũng là trên diện rộng suy yếu. Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, hắn thân ở chủ trận nhãn, phát giác mọi người truyền đưa tới năng lượng có rõ ràng rút lại, đồng nhiên biết không ổn. Những người này nếu là chết mất khí thế, liền xem như bước qua cái này cửa ải, đợi này cũng không đủ vì dựa. Hắn con người đảo một vòng, cao giọng quát, "Các vị, phụ Bạch đi là chúng ta tu chân giới thiên lôi cung đương đại tông chủ. Trong tay nàng Địa thiên Lôi thần kiếm có thể hóa giải thiên lôi 70% vi năng, chẳng lẽ mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, liền chỉ là ba thành năng cũng ngăn không được a?" Nghe tới Tiêu Văn Bình khích lệ thanh âm, người người hai mắt phát sáng, quét qua mới xa xút tinh thần. Năng lượng tập trung đến Tiêu Văn Bình trong tay tốc độ trong chốc lát bên trên giòng dã một bậc thang. "Văn Bình, ngươi lại lại gần người." Trương Gia Kỳ buồn cười nói, hẳn là tiếp nhận bảy thành uy lực mới đúng chứ. "Hắc hắc." Lựa gạt một lần là lừa gạt, lần thứ hai giống nhau là lừa gạt. Lại nói, "Ta đây chính là Thiện Lương Hoang Luân a." Không gian bên trong áp lực đột nhiên tăng lên mấy lần, thứ nhất đạo cự đại thiểm điện đã nương theo lấy ánh minh điệp hai mà vang lên âm thanh hướng về phía dưới trùng điệp đến lôi tốc độ nhanh chóng, đúng là không thể tưởng tượng, cơ hồ ngay tại hình thành một khắc này, cũng đã đánh vào ngũ thủ hộ đại trận vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ bên trên lóe mắt hào quang tựa hồ ảm đạm như vậy một chút, bất quá cũng chính là chỉ thế thôi, nháy mắt liền đã lần nữa khôi phục bình thường. Phía dưới chúng hơn cao thủ nhìn thấy vòng phòng hộ tựa hồ cũng không có chút nào dao động, từng cái lòng tin tăng nhiều. Đại đa số người mặt lộ vẻ vui mừng. Tại đối mặt sinh tử tồn vong áp lực thật lớn dưới, trên cơ bản cũng không có người sẽ còn giả trang ra một bộ thận trọng địa thần thái, mà ở chủ trận nhãn Tiêu Văn Bình ba người thế, nhưng là rất là dần mình. Một kích, thiên kích thứ nhất, vậy mà liền có cường đại như thế năng, vẫn là để trong lòng bọn họ thấp thỏm. Chỉ phải suy nghĩ một chút vừa rồi gần 10000 người điên cuồng đối thủ hộ đại trận gõ gõ đập đập, cũng không có thương tổn cùng đại trận may may, cái này kích thứ nhất uy năng liền có thể nghĩ. Hô. Một vòng rào giạt liệt hỏa vây quanh cỡ lớn vòng phòng hộ đốt lên, mặc dù ngăn trở thiên lôi, nhưng là phụ mang theo cựu vũ liệt hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy dập tắt đồ vật. Cựu thiên lôi hỏa kiếp, không chỉ có riêng là thiên lôi lực lượng a. Cựu vũ liệt hỏa danh xưng hạ giới địa hỏa bên trong vương giả, mặc dù không cách nào cùng thuần túy điệu tiên lửa so sánh, nhưng là so với địa mạch đến, lại cao cấp hơn nhiều. Thời gian qua một lát, vây quanh phòng hộ mảng lớn thổ liên dòng dã xuống dưới một tầng. Thật là lợi hại địa ma lửa a." Tiêu Văn Bình phát ra chân thành tiếng than thở, nhưng động tác trên tay của hắn lại không chậm chút nào, con ngón đúng ra, một điểm nhàn nhạt nước lộ bay qua chúng đầu người bên trên, ở giữa không trung hóa thành xinh đẹp sương mù nước đổ xuống mà hạ. "Xì xì." Kỳ dị mà vang lên âm thanh truyền đến, để mọi người nơm nớp lo sợ cửu u liên hỏa triệt để tới hơi thở. "Là mình nước." Một tên viêm giới cao thủ kinh hô lên, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt lại nhiều ba phần tin tưởng. Liên Sếp như đối với tiên nhân đến nói, có thể lấy được minh nước dạng này bảo vật, cũng là một kiện phi thường khó được sự tình liền lại càng không cần phải nói những này còn không có phi thăng tu chân. Lộp bộp. Lại là một đạo thiên lôi hung hăng đánh vào vòng phòng hộ phía trên, tại lần này đã kích phía dưới, mặc dù vòng phòng hộ bình an bảo vệ mọi người, nhưng lại có một tia rất nhỏ lăn lừ. Cái này, ta có phải là có chút xem thường thiên lôi rồi rồi. Tiêu Văn Bình thấp giọng hỏi, chỉ là trên mặt của hắn nhưng như cũng duy trì đã tính trước thản nhiên. Nếu như giờ phút này khiến cái này người biết hắn tính toán sai lầm, chỉ sợ sau một khắc, những cái kia tử trong tu chân giới mang đến bọn nhân trước hết muốn phản bội. Hết sức nỗ lực. Phượng Bạch lạnh lùng nói bốn chữ. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng cũng chỉ có như vậy. Thiên lôi rơi xuống có nhất định quy luật, ở giữa cách xa nhau thời gian theo thiên lôi số lần tăng nhiều mà kéo dài, cái này cố nhiên cho phía dưới người càng nhiều hồi khí tu dưỡng thời gian, nhưng tương đúng, cũng càng thêm thuận tiện thiên lôi tích xúc lực lượng cường đại. Qua thật lâu, đạo thứ ba thiên lôi mới tại mọi người đau khổ chờ đợi phía dưới quan thai tới chậm. Oen, oen, oen. Liên tiếp tiếng phá hủy tại màn sáng bên trên văng lên, toàn bộ màn sáng như cuồn phong bên trong một viên cát nhỏ, bị thổi làm ngã trái ngã phải, có chút phương càng là có nhỏ bé đất nức ứng. Mọi người nhìn nhau thất sắc, một khi màn sáng vỡ vụt, tại cường đại như vậy địa thiên cấp quanh kích dưới, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, mà càng thêm đáng buồn là, từ khi thiên kiếp phát động về sau, bọn hắn địa khí cơ đã khóa kín, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển. Cái này cựu thiên lôi hỏa cấp đều muốn một một lần lượt lượt. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên thu nạp năng lượng a. Sắc mặt trắng bệnh Tiêu Văn Bình quỷ khóc sói gào lớn tiếng thê ư, tại vừa rồi kia liên tiếp ba đạo thiên kiếp vênh dưới, màn sáng năng lượng tiêu hao quá lớn, căn bản cũng không có hồi khí thời gian, cho nên mới sẽ xuất hiện vết rách. Giờ phút này lôi điện hơi chậm. Tiêu Văn Bình lại cũng không lo được hình tượng, lập tức chỉ huy mọi người nhanh chóng bổ sung năng lượng. Tất cả mọi người như ở trong nệm mới tỉnh, pháp lực mở rộng, toàn lực hấp thu không gian bên trong địa thiên nguyên khí, lại thông qua trận pháp đặc thù vận chuyển, đem năng lượng không giữ lại chút nào đưa đến chủ trận nhãn. Những người này đều là nhị giới bên trong đỉnh cấp cao thủ, nhãn lực cao minh chi cực, đều biết chỉ có bảo trụ cái này ngũ hành thủ hộ đại trận, mới có thể làm cho mình an toàn sống sót. Là lấy lúc này, vô luận trong lòng bọn họ là mắng là khóc, là hật là hoán, đều bất tận mạng dạ. Toàn lực hành động, đạt được vô cùng vô tận năng lượng bổ sung, ngũ hành thủ hộ đại trận vòng phòng hộ rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Đây cũng là bởi vì thân ở thiên kiếp giới cái này giảm điệu thiên nguyên khí nồng hậu dày đặc không thể tưởng tượng, cho nên mới có thể có như thế khoa trương tốc độ. Nếu là có thể ở đây tu luyện, có thể làm ít công to. Chỉ là, tại cái này giảm cùng thiên lôi a, chỉ sợ cũng không có cái nào tên ngốc sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Chủ trận nhãn Tiêu Văn Bình nhìn chằm bầu trời, một hai tròng mắt cơ hồ liền muốn lồi ra, "Tráo La Thiên, ngươi Đua nghịch chúng ta a. Ngay tại vừa rồi kia lập tức Vậy mà liên tiếp hạ xuống ba đạo thiên lôi, tốc độ như vậy thế nhưng là đại đại đánh vỡ mọi người đối với thiên lôi nhận biết, cho nên mới đánh bọn hắn một trở tay không kịp, kém chút trở nên phi hôi yên diện. Áo trắng, Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp là ba đạo thiên lôi cùng một chỗ đánh a?" "Không biết, người cũng không biết." "Không sai, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp dưới chạy trốn, cho nên cái này thiên lôi là thế nào đánh địa, ta cũng không biết." Tiêu Văn Bình lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trên đầu, nếu như vừa rồi ngay sau đó lại đến một đạo thiên lôi, như vậy cái này chẳng tất cả mọi người có thể đi ngục tìm Diêm Vương lão nhân ra ông ta uống trà đi. Lo lắng chờ đợi. Bất quá ngoài dự liệu sự tình lại lần nữa phát sinh. Chậm rãi, bọn hắn hoàn toàn tu bổ lại ngũ hành thủ hộ đại trận, đồng thời đem bên người trên đỉnh đầu vòng phòng hộ dày hơn một thành. Tới tới đi đi, đã hao phí gần nửa giờ. Nhưng trên bầu trời vẫn như cũng là mây đen dày đặc, sấm xét vẫn dội, nhưng chính là chậm chạm không tu sửa thiên lôi. A, thật sự là kỳ quái, thiên lôi làm sao không có rồi? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, không phải nói chính đạo thiên lôi a, làm sao chậm như vậy? Hẳn là dưới một đạo đặc biệt lợi hại a. Ầm ầm. Tự hồ tại đáp lại hắn vấn đề. Trên bầu trời trong xương mù dày đặc chậm rãi nô ra một cái xinh đẹp khổng lồ dài đến hơn trăm trượng cự hình tiềm điện. Nhìn xem cái này so ba lần trước cộng lại còn muốn to lớn quái vật khổng lồ, dù cho là Trương Nha Kỳ cũng không nhịn được nhỏ giọng oán giận nói, văn Bình a, ngươi, ngươi cái miệng quả đến này." Chương 2, Rẽ ngoặt thiên lôi. Long người là Hiếu kỷ, chúng thần chi tâm cũng không ngoại lệ. Tại kia không người nào có thể thăm dò tiềm điện trong tầng mây, giờ phút này, một cái từ một vị khắc mặt bắn ra mà đến chỗ này, nhàn nhạt, nhạt hình chiếu dù bận vẫn dung tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong đứng chắp tay. Khiến người sợ hãi vạn người ngay cả điểm đại kiếp tựa hồ căn bản là không cách nào làm bị thương người này mảy may, tất cả điện quang vừa tiếp cận bên cạnh hắn trong vòng 3 trượng, lập tức đàng hoàng ngừng lại, so nghe lời nhất hải tử còn muốn nhu thuận mấy phân. Kia cũng không phải là một cái chân chính người, bởi vì bóng người kia là hư ảo điệp, mở nhạt mới tốt giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tản đi. Nhưng mà, chính là như vậy giống như khói nhẹ thân ảnh chỗ mang cho người ta cảm giác. Lại so trên mặt tòa kia Tiêu Văn Bình hao phí tâm cơ mới bày xuống ngũ hành thủ hộ đại trận muốn kiên cố rất nhiều. Giờ phút này, hắn thân thể ẩn nấp tại dãy đặc trong đám mây. Phần mục xuyên thấu qua tầng tầng phong tỏa trực tiếp nhìn chăm chú lên trên mặt nhất cử nhất động. Có chút rối rả tiêm đất chống đầu ngón tay bên trên còn cuốn từng tầng từng tầng thuần phục mảnh tiểu điện hoa. Liên tiếp ba đạo thiên lôi tư vị không sai đi. Người kia Dương Dương đắc ý khẽ nói lấy, hơn 10000 nhân địa độ kiếp chi pháp, thật sự là quá thú vị, người này, thực sự là quá có tải. Qua một lúc lâu, nhìn trên mặt vòng phòng hộ một lần nữa tăng cường đến nhất đại năng lượng, hắn mới nhẹ nhàng một điểm, trên ngón tay một đoàn điện lập tức bay ra ngoài, tại trong sương mù dày đặc hình thành một cái cực vô bá cỡ lớn tiềm điện. Lại thêm một chút khó khăn, nhìn xem cực hạn của ngươi ở đâu rầm đi trên mặt, Tiêu Văn Bình bọn người nhìn chằm chằm cái này đột nhiên hình thành tre khuất bầu trời cự hình thiên điện, trong chốc lát, hút không khí thanh âm vang vọng đại trận. Cái này, có lớn như vậy đồ chơi a? Không đợi Tiêu Văn Bình đặt câu hỏi, đã có người bắt đầu vô ý thức la hét. Tiêu Văn Bình thần tình trên mặt bất động, nhưng trong lòng đã là rời sông lẫn biển, khó mà tự kiềm chế, mặc dù tại lần này kế hoạch trước đó, hắn liền cùng Kính Thần hai người làm qua vô số lần mô phỏng, đối với tương lai gian nan cũng làm mạo sương phân đoạn trừng. Nhưng là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, mình hay là quá coi thường thiên kiếp? Hơn 10000 nhân địa ngay cả điểm cấp cùng phổ thông thiên cấp khác biệt quá nhiều, chẳng những hướng xuống nền tần suất trở nên cổ quái kỳ lạ, liền ngay cả uy năng trí lớn cũng không phải trước đó đoán chừng có thể so sánh. Khi 3, 4, 5 cái này ba đạo thiên lôi tại trong chốc lát liên tiếp nện xuống đến chỗ này thời điểm, Tiêu Văn Bình liền đã xê chút tuyệt vọng, nhưng mà cái này đạo thứ 6 thiên lôi xuất hiện thời điểm, hắn điệu tâm liền rốt cuộc khống chế không nổi chìm vào đáy cốc. Dựa theo hắn lúc trước đoán chừng, khổng lộ như thế năng lượng địa lôi điện, hẳn là tại thứ 8 kích thời điểm mới có thể sinh ra. Nhưng lại trước mắt xem ra, cái thiên kiếp này ẩn chứa uy năng chi lớn đã xa sa vượt qua trong dữ liệu đồ khó. Vạn người ngay cả điểm tiếp, quả nhiên không phải tốt như vậy chơi đất á hắn ngẩng đầu xem trời, ánh mắt mấy lần. Trong lòng đã có đoạn quyết, khít vào một hơi thật dài, Tiêu Văn Bình nói khẽ, "Áo trắng, Nhã Kỳ, chờ chút một đạo thiên lôi hạ xuống thời điểm, các ngươi tới gần ta bên người." Nhớ lấy nhớ lấy. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trấn định, không có chút nào mà kinh hoàng thất thố, thật giống như trong nhà thưởng thức trà đồng, dạo nhàn nhã tự nhạc. Hai nữ ánh mắt gần như đồng thời nhìn chăm chú tại mặt mũi của hắn, Trương Nhã Kỳ cũng là nhẹ giọng hỏi, "Vì sao?" Không nên hỏi, chiếu làm liền là... Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt sáng tỏ, chỉ là đối mặt Tiêu Văn Bình thời điểm, trừ khẽ gật đầu đáp ứng, liền không nói nữa. Trên đầu kia đạo điện quang vẫn tại lôi trong đám mây xúc tích lực lượng, chậm chạp không chịu hạ xuống, nhưng mà càng là như thế, mọi người thì càng không có nắm chắc. Đưa tay tại thiên hư giới chỉ bên trên chậm rãi phủ động, cuối cùng này một lá vương bài phải trang xuất ra đâu. Oen! Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, khổng lồ điện quang cuối cùng từ lôi trong đám mây hoàn toàn hiện hình, kia dài đến trăm trượng thân thể khổng lồ hướng về ngũ hành thủ hộ đại trận điểm cao nhất đập hạ. Trong chốc lát, trên bầu trời như là liệt nhật bộc phát, khắp nơi lóe ra vô số văng khắp nơi bay loạn địa hỏa tinh, đem cả bầu trời phủ lên rực rỡ màu sắc, ngũ quang thập sắc. Chỉ là, cái này vô song mỹ lệ cảnh tượng lại là tràn ngập tử vong đất sụt tiến vào. Làm người ta kinh ngạc run rẩy, chọn vẹn một khắp đồng hồ về sau, cái này đoàn to lớn địa lôi điện mới có thể lượng hao hết mà triệt để tiêu tán. Nhìn xem trên đỉnh đầu thủng trăm ngàn lỗ vòng phòng hộ. Mọi người không đợi thúc dục, liền chủ động toàn lực thu nạp trời nguyên khí mà, nhanh chóng bổ sung vòng phòng hộ năng lượng tiêu hao. Lão tiên gia, liền xem như ngươi muốn chơi ta, cũng mời chậm một chút. Tiêu Văn Bình trong miệng thì thảo nhỏ nhẹ, dù nhưng đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị tâm lý, nhưng có thể sống lâu một khắc cũng là tốt điểm. Bất quá nhìn qua cái này đạo thiên lôi uy lực về sau, trong lòng của hắn một chút kia may mắn nhưng là thật không cánh mà bay. Hoa hạ bên trong văn lưới Tiêu Văn tay đánh ngón tay một điểm, chính Quy Huyền Võ Tuấn Từ Thiên hư giới chỉ bên trong lượn lở dâng lên. Thiên lôi ban kích, là một kích so một kích lợi hại, chỉ là đạo thứ 6 thiên lôi liền đã cường đại như thế, như vậy tiếp xuống, kia mấy đạo khẳng định duy trì không được. Nhưng Tiêu Văn cũng không phải một cái quanh tay chịu chết địa chủ, cùng ám tở hở giao thủ, cùng viêm giới mọi người giao đấu. Tại Minh giới địa kinh lịch cũng đã làm cho hắn dưỡng thành không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ tiến nghiệp. Nghe thiên mệnh, hắn chưa hẳn tin tưởng, nhưng làm hết mình, hắn cũng tuyệt đối muốn làm đến. Huyền Võ Thuấn chậm rãi cao thăng, dần dần ra vòng phòng hộ pháp vi, cao cao đệ vào mọi người trên đỉnh đấu. Một sợi tinh tế tia sáng từ Huyền Võ Thuấn bên trên bay ra, như thiểm điện chiếu xạ đến bên trên một người trong tay Huyền Võ Phó Thuấn phía trên. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, Cho đến tất cả mọi người trong tay đều kết nối vào đạo này quỷ dị qua mang. Thông qua cái này hơn 10000 mặt Phó Thuận, mọi người năng lượng cực tụ tập, nhập chính quy Nó không có người kháng cự, những này đỉnh cấp các tu chân giả đều biết, chỉ có đồng tâm hợp lực mới có một chút hy vọng sống. Lúc này, bất kỳ cái gì vì tư lợi đi vỉ, đều là tự tìm đường chết. Huyền Võ Thuấn tại hấp thu đại lượng năng lượng về sau, dần dần phát sinh kỳ dị biến hóa. Kia một mặt so chậu dựa mặt hơi lớn Huyền Võ Thuấn tựa hồ đang không ngừng lớn lên lấy, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại thật sự sinh trưởng. Theo thể tích phòng lớn, thuần bên trong năng lượng cũng càng thêm dày đặc, mặt này mô phỏng tại ngự chậu dựa mặt mà mặt bàn, từ mặt bản mà bóng, Khi Huyền Võ Thuấn thể tích đem mọi người đều che lấp về Đâu, mới đình chỉ kế tiếp theo mở rộng. Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, hắn cũng không muốn đem Huyền Võ Thuấn biến thành lớn như vậy thể tích, tại trước mắt loại tình huống này, năng lượng càng là tập trung, tỷ lệ lợi dụng liền càng cao, lớn như vậy thể tích chẳng qua là bên ngoài đồng hồ dọa người mà thôi, cũng sẽ không sinh ra sức mạnh càng mạnh mẽ. Nhưng là hắn năng lực không chế chính là như thế, không để Huyền Võ Thuấn biến lớn, liền không cách nào dung nạp càng nhiều năng lượng. Mà vì đối kháng tiếp xuống đạo thứ 7 thiên lôi, hắn lại nhất định phải tích xúc cường đại như thế năng lượng mới được. Khi Tiêu Văn Bình Huyền Võ Thuấn đình chỉ phòng lớn thời điểm, Phía dưới ngũ hành thủ hộ đại trận cũng đã từ lung lay sắp đổ hoàn toàn khôi phục. Ở đây, Duyện Vạn Độ kiếp kỳ cao thủ đồng tâm hiệp lực phía dưới, năng lượng thu nạp tốc độ đồng dạng đại đại vượt qua Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ lúc trước. Hiển nhiên, tại cái này sống chết trước mắt, tất cả mọi người bị ép kích phát ra lớn nhất tiềm lực, cái hiệu quả này tự nhiên cũng là nâng cao một bước. Huyền Võ thuần tại chủ nhân không chế giới dần dần biến thành trong suốt bắt đầu, khiến cho phía dưới mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy bầu trời bên trong lôi điện biến hóa. Tiêu Văn Bình đây là để bọn hắn để thể nghiệm lôi vân phong bạo tuyệt đại áp lực, mà lợi dụng loại này cùng bố áp lực đến kéo căng bọn hắn điệu thần trải qua nghiên ép bọn hắn tiềm lực, gắn đạt tới thu hoạch được càng nhiều địa chi viện binh. Trong D. Á Mây, bóng người kia ngoài ý muốn dừng lại tất cả cái động tác, từ hắn trong miệng thốt ra mang kia dị thường ba động thanh âm, làm sao lại có Lao Ô Quy khí tức, mặc dù chỉ là nó vỏ quả đất mà thôi, nhưng đã cho ta đầy đủ mà kinh hỉ. Thôi, xem ở Lao Ô Quy phân thượng, liền tha các người, bất quá, để ta cũng cho các người một kinh hỷ đi. Tại hắn trong lòng đất, những người này tính mệnh như là sâu kiến, hủy diệt hoặc thành toàn chỉ bất quá quyết định bởi với hắn một ý niệm. Cái gì thiên đạo theo điểm, cái gì thiện ác có báo, cũng không bằng hắn nhất thời điệu tâm tình tốt xấu. Tuân 10000 nói ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy tại ngũ hành thủ hộ đại trận trước đó còn có một mặt dị phong như vậy lẫm lẫm huyền vôi đại tuấn, mọi người trong lòng đất không khỏi an tâm không khuất. Có hai cái này ra hỏa đỉnh lấy, vòng tiếp theo địa thiên lôi chắc nhất định có thể chống nổi, về phần lại vòng tiếp theo a. Đến lúc đó rồi nói sau. Tầng mây bên trong rốt cục lộ ra một điểm ánh sáng, cùng lần trước to lớn dài đến trăm trượng cự hình thiểm điện khác biệt, cái này một đạo điện quang chỉ có chỉ là khoảng bá trượng. Bất quá, không người nào dám xem thường cái này đạo thứ 7 thiên lôi, bởi vì người người đều biết thiên lôi uy năng là càng lúc càng lớn, cho nên thiểm điện lớn tiểu cùng quy mô cũng không đại biểu nó uy bi lực. Việt chấp này ở trên bầu trời bồi hồi không chừng, khi thì trốn vào mây mù, khi thì lộ ra sừng đầu, lại mang cho người ta một loại cực kỳ cổ quái kỳ dị cảm giác. Rõ ràng chỉ là một đạo tiểm điện mà thôi, nhưng là thứ này lại tựa hồ như sống, tựa như đỉnh tiêm cao thủ đồng dạng chăm chú nhìn chăm chú lên phía dưới biến hóa, đồng thời xem cơ mà định ra. Đối mặt quỷ dê, như vậy tiêm điện, không ai dám xem thường. Vô không chú ý cẩn thận, ngưng thần mà đợi. Vạn chúng chú mục dưới, cái này đạo thiên lôi tại yên lặng ngồi lâu sau, cục bắt đầu phát uy. Nương theo lấy kinh thiên động to lớn tiếng oanh minh, đạo thứ bảy thiên lôi rốt cục hướng về phía dưới đập đầm đến. Mọi người ánh mắt đi theo thiểm điện quy tích, mắt thấy là phải tiếp xúc đến kia mặt to lớn huyền võ thuần. Mọi người tinh lực cao độ tập trung, con mắt nhìn chằm chằm kia đạo địa quang, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cũng may mắn là những này đỉnh tiêm cao thủ, đổi người khác, thật đúng là không cách nào theo kịp thiểm điện tốc độ. Thiểm điện một đầu xẹt qua chân trời, liền tại sắp tiếp xúc đến huyền võ thuần một khắc này, thông suốt hướng gọi nhỏ ở. Chuyện ở trên bầu trời lưu lại một đạo xinh đẹp mà hoa mắt địa quang ấn, không kịp tốc kia khuôn đại địa cái này là chuyện gì xảy ra? Bao quát Tiêu Văn Bình ở bên trong tất cả mọi người đồng thời ánh mắt đờ đẫn, chơ mắt nhìn đạo thiểm điện kia tránh đi cự thuần, mà là trực tiếp rơi vào ngũ hành thủ hộ đại trận địa quang che đậy phía trên. Chương 3, dẫn đạo thuật. Trước nay chưa từng có cự đại va chạm tiếng điếc tai nhức óc, đại trận hướng tây bắc địa quang che đậy tại thiểm điện xung kích dưới, rốt cục vỡ ra một cái tiểu tiểu lỗ hồng. Sau đó, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, cả quang tráo rốt cục hoàn toàn vỡ toang ra. Đạo thứ lôi năng lớn đã qua bộ này trận Pháp có khả năng tiếp nhận hạ, dù cho là ngũ hành đường hầm cũng chịu không được nặng như thế ép mà vỡ ra mấy đạo lỗ hồng. Chiêu chớp này huy năng mặc dù kém xa ngày xưa tiêu giảm ám thần thời điểm lôi vân phong bạo, nhưng nó năng lượng cực kỳ tập trung, chuyên công một điểm, mới tạo thành cường đại như thế lực phá hoại. Mắt nhìn trên bầu trời bay muối lệ kẻ năng lượng mảnh vỡ hướng về phía dưới như bay kích bắn đi, đồng thời kia đạo thứ 7 tiên lôi thiểm điện dư ba cũng là theo sát phía sau cùng đi theo. Chúng hơn cao thủ sắc mặt thản đạm, những năng lượng này mảnh vỡ ngược lại không thả trong mắt bọn hắn, nhưng là đạo thiểm điện kia dư ba nhưng tuyệt đối không phải dễ chơi đệ. Trong lúc nhất thời, tại hướng tây bắc cố thủ những người tu chân kia nhóm đồng thời biến sắc. Nếu là phụ thông đạo thứ bảy thiên lôi, bọn hắn bằng vào tự thân thực lực cùng trong tay huyền võ phó tuấn vẫn không để ý, nhưng là hiện tại chạm mặt tới địa, lại là vạn người ngay cả điểm cấp đạo thứ bảy thiên lôi a. Chỉ muốn nhìn nó đánh tan đại trận thủ hộ che đại vì thế, mọi người liền biết, vô luận là ai, chỉ cần sát bên một chút, cam đoan là phấn thân vai cốt, chết vô tán thân chi. Hoa! Wow. Quát to một tiếng, hơn 10 người thân hình chớp động, sắc mặt hoảng sợ hướng về đại trận trung tâm trật vật bỏ chạy. Hiển nhiên là tại thiên lôi uy hiếp phía dưới, đã mất đi tỉnh táo, chỉ lo đỏng bệnh. Nhưng mà Cùng này hình thành tươi sáng đối sói là, bị tia đạo điện quang bao phủ mấy trăm người mặc dù từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt cũng là một mảnh cho tàn vẻ tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng tại nguyên. Vậy mà không có người nào dự định lâm trận đào thoát. Mấy trăm cái huyền võ phó tuấn giơ lên cao cao, tại cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong, những người này tạo thành một cái cỡ nhỏ lưỡi phòng hộ. Thiên kiếp chi lôi một khi hạ xuống, trừ phi là đập phải người hoặc là bị cường đại mà năng lượng đánh tan, nếu không chính là không chết không thôi chi cục, nếu là vọng muốn rút người ra trở ra, kia là quyết không khả năng. Đối mặt với đạo thứ 7 thiên lôi ba, bọn hắn cũng định lấy mạng đổi chi. Tiêu Văn Bình sắc mặt đỏ đỏ, hắn đã nhìn ra, những cái kia đào tổ người chính là đến từ tu chân giới hung thần ác sát nhóm, nghĩ không ra bọn hắn vô ích có được tuyệt thế hung danh, nhưng tại đối mặt tử vong thời khác, lại biểu hiện không chịu được như thế, thật sự là đại đại ném tu chân giới mặt núi. Về phần đứng ra, biết rõ hắn phải chết lại thủ vương cương vị địa, tự nhiên là viêm giới đông đào hầu thủ. Nhìn xem song phương chính là biểu hiện, tại thời khắc này, hắn thật sâu hối hận, vì sao muốn mang bọn gia hỏa này tới đây mất mặt xấu đâu. Bên người làn gió thơm thổi qua, Phượng Bạch Đi đã lách mình mà ra, Tiêu Văn Bình giận mình, đưa tay cả lại Lại lại như thế nào ngăn được Thiên Lôi chủ nhân? Mấy trăm thiên viêm giới cao thủ từ giao hẳn phải chết, nhưng mà muốn bọn hắn từ bỏ chống lại, kia lại là tuyệt đối không thể. Từng cái làm ra tất cả vô liếng, đem một tia năng lượng cuối cùng toàn bộ bức ra, huyền võ phó thuận phía trên quang mang vàng khắp nơi, lóa mắt động làm người. Nhưng mà, liền tại Thiên Lôi sắp tới trong nháy mắt đó, trên đỉnh đầu hào quang màu tím chợt lóe lên, vậy mà ngạnh sinh sinh đổ lại ở cái kia đạo tràn ngập năng lượng tử vong địa quang. Hơn 10000 người ánh mắt ngưng tụ tại kia tử địa đoàn bên trong, Phượng đầu đứng lơ lửng giữa không trung. Đối thủ trưởng tâm xa xa tương đối, một cái tiểu tiểu lỗ đen từ nơi lòng bàn tay lượn lờ dâng lên. Tựa hồ kết nối lấy một cái thâm thủy khó lường không biết thế giới, lại tựa hồ có được tuyệt đại mãnh liệt hấp lực. Kia đạo điện quang hình như có ý, như vô ý mà rơi vào trong lỗ đen, sau đó vô thành vô tức biến mất. Phía dưới người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vượng Bạch thí người biểu diễn, đối với nàng chỗ thi triển thủ đoạn đội phục ngũ thể ném. Cái này đạo điện quang mặc dù chỉ là đạo thứ 7 thiên lôi dư ba, nhưng liền xem như mấy trăm vị độ kiếp kỳ các cường giả cũng không dám nói có thể tiếp đất xuống tới, thế nhưng là trước mắt cái này nhược nữ tử lại lấy lực lượng một người, đem hóa thành vô hình. Bọn hắn nhìn về phía Phượng Bạch Đế ánh mắt lập tức tái khởi biến hóa, liền ngay cả tới gần đại trận trung tâm những cái kia không giới Lăng Phượng đỉnh cấp các cao thủ trong mắt đều toát ra thật sâu vẻ kính sợ. Viêm giới, cũng là một cái lấy thực lực nói chuyện Vương, Phượng Bạch Đế lấy mình chính là biểu hiện. Chết để thắng được tất cả mọi người kính phục. Lốt buốt. Vỡ tan năng lượng mảnh vỡ không chút lưu tình nện ở mọi người liên thủ bố trí ra lưới phòng hộ phía trên, những năng lượng này mặc dù không nhỏ, nhưng là đối với Cầm Huyền Võ phó thuần mọi người nói, lại là không quá mức vi Thân ảnh màu tím lóe lên, tại Tiêu Di Thiên Lôi chi họa về sau, Phượng Bạch Đí đã trở về nguyên. Tiêu Văn Bình lôi kéo nàng tay nhỏ, chưa tỉnh hồn mà nói: "Áo trắng, hù chết ta." Phượng Bạch đi trong lòng ngẫm áp, dùng sức câm ngược, hé miệng cười một tiếng, bách mỹ liên tục xuất hiện. Nhưng mà ánh mắt nhất chuyện, nhìn thấy Trương Nhã Kỳ cười như không cười ánh mắt, đỏ mặt lên, lập tức tránh thoát Tiêu Văn Bình đại thủ, quay mặt qua chỗ khác. Tiêu Văn Bình ngượng cười một tiếng, hỏi: "Áo trắng, đây là cái gì pháp thuật, lợi hại như vậy?" "Đây là dẫn đạo thuật, đem chống cự không được lực lượng dẫn vào vị khác." "Vị diện khác?" "Cái kia dặm. Có lẽ là thần giới, có lẽ là tiên giới, có lẽ là hạ giới, cũng có thể là minh giới." Phượng Bạch Ty nhẹ một cái. Hiện nhân vừa rồi pháp thuật kia cực đại hao tổn năng tinh lực, Người nói là không biết. Chính là, dẫn đạo thuật chỉ là tạm thời mở ra một vị khác mặt một cái lối đi, về phần thông tới đâu, vậy cũng chỉ có lao thiên gia mới biết được. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, được rồi, từ biệt người bất tử mình, cái này đạo thiên lôi cũng làm người ta đi tiêu thụ đi. Nhìn lại, trên mặt rối loạn vẫn như cũ kéo dài, mà đám đầu sỏ gây nên đều chăm chú đến gần đại trận trung tâm, hiện nhiên đem cái này rầm coi như an toàn nhất phương. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, vừa rồi hảo tâm tình cũng là không cánh mà bay. Thân là tu chân giới một viên Đối với những người này chính là biểu hiện, hắn thật đúng là sâu ghét cay ghét đắng tuyệt. Lập tức tức giận quát, các người cái này lũ ngu đốc, ai bảo các ngươi tự ý giở cương vị địa, mau trở về. Những người kia tại tu chân giới bên trong cũng là thanh danh hiển hách tuyệt đại hung nhân, lúc này nghe Tiêu Văn Bình lời nói, lập tức hung tính đại phát. Trong đó tính tình táo bạo nhất hơn 10 người lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn mà nói, ngươi là ai, dám phân công nhà ngươi lão tử. Tiêu Văn Bình giận quá mà cười, nói, nói, nói năng lô mãng, đánh cho ta. Kia hơn 10 người giận tím mặt, nhưng mà còn không có trở bọn hắn móc ra pháp bảo công kích. Liên phát ra vô số cường đại mà lực đạo từ bốn phương tám hướng hướng mình đánh tới. Bọn hắn phản ứng mặc dù cực nhanh, nhưng bất ngờ đánh tới lực lượng thực tế quá lớn, chỉ là một cái mắt cũng đã bị đánh huyết nục vang tung toé, thoi thót. Xuất thủ chính là những người kia bên người địa viêm giới cao thủ, bọn hắn đã sớm không quen nhìn đám người ô hợp này sở tác sợ vi, giờ phút này được Tiêu Văn Bình mệnh lệnh, cái kia dặm sẽ còn khách khí với bọn họ. Mấy chục cái đánh một cái, cho dù những người này có tiên đại bản lĩnh, cũng là trong khoảnh khắc hoàn toàn hủy diệt. Bình lạnh lùng cười một tiếng, vẫy tay, đem những này đã là thường cân độc cốt, người hết thu nhập thiên hư giới chỉ. Thấy cảnh này về sau, Cái khác từ tu chân giới theo tới các tu chân giả lập tức từng cái căm như hến, bọn hắn coi như có ngu đi nữa, cũng biết tại cái này giảm căn bản là không, có cách cùng nhiều như vậy viêm giới cao thủ chống lại, biết rõ không địch lại phía dưới, bọn hắn cốt khí cũng không có cứng như vậy. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại những người này trên thân dạo qua một vòng, nghiêm nghị nói: "Các người đều trở về nguyên, phụ trách ngương tụ năng lượng cung cấp đại trận, nếu là còn dám tự ý rời, giết chết bất luận tội." Thân thể run lên, những người này mặc dù trong lòng oán hận, lại biết nếu là không nghe, những cái kia ra mặt đồng bạn chính là Tổ Ngưng, chỉ song trở về nguyên, kế tiếp theo thu thập năng lượng đi. Mắt thấy trang diện bình ổn lại, Trương Nhã Kỳ lại là lo lắng nói: "Văn Bình, ngươi không nên mang những người này tới." "Không sai, những người này là lòng mang bất mãn, coi như lần này sự tình, bọn hắn cũng sẽ tìm danh phản loạn, cùng nó giữ lại những mối hòa này, không bằng đem bọn hắn đuổi đi đi." Phượng Bạch Chí phụ hỏa nói. Tiêu Văn Bình khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn qua những người này trong mắt mang theo tia nhàn nhạt sắc cơ, nói khẽ: "Không cần phải lo lắng, ta để cho bọn họ tới, kia là có an bài khác." Những người này đầy tay tinh, lại là tham sống sợ chết, hừ hừ, muốn mượn tay của ta tránh thoát thiên kiếp à, liền muốn bọn hắn tự thử các quả." Phượng hai nữ trong lòng một hàn, biết Tiêu Văn Bình có ý định khác về sau, cũng liền không lại quên bảo. Do táp chớp động ở giữa, một người đã tới gần chủ trận nhãn, Tiêu Văn Bình xem xét, lại là Viêm trưởng lão. "Tiêu đạo hữu, cái này đạo điện quan có gì đó quái lạ." Viêm trưởng lão thanh âm bên trong có không che giấu được lo lắng. "Cái gì?" Viêm trưởng lão thần sắc hân trương, nói, "Vừa rồi cái này đạo điện quan vậy mà lại tại nửa đường rẽ ngoặt, hơn nữa còn hiểu được tránh mạnh tích yếu, tựa hồ." Tiêu Văn Bình giật mình, xác thực, Viêm trưởng lão nói tới hắn đều thấy rõ, nói thật, liền xem như hắn tận mắt nhìn thấy, cũng là có chút không dám tin tưởng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nói: "Thế nào? Cái này, cái này thiên lôi sẽ không là thành linh đi? Không có khả năng, thiên lôi cũng có thể thành linh a." Cái này, Viêm trưởng lão một mặt bất đắc dĩ, lại là nói không ra lời, đáp án này quả thật có chút không thể tưởng tượng. "Văn Bình." Trương Nhã Kỳ nói khẽ, "Đã ngũ hành có thể thành linh, thiên lôi vì sao không thể?" Tiêu Văn Bình cùng Viêm trưởng lão cùng nhau khẽ giật mình, sau đó nhìn nhau hãnh nhiên, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy đồng dạng vẻ kinh hãi. "Ngươi, yêu, quái tam tộc đều có thể sửa luyện thành linh." Pháp khí cũng có cơ hội tu luyện thành linh, thậm chí ngay cả ngũ hành chi lực cũng có thể tu luyện thành linh, như vậy thiên lôi đâu? Tuy nói chưa từng nghe nói ngay cả thiên lôi cũng có thể tu luyện thành linh địa tiền lệ, nhưng hiện tại bầu trời này bên trong quỷ dị thiên lôi lại làm cho người không khỏi có chút dùng mình. Chẳng lẽ bọn hắn vận khí quả thực tốt như vậy, hết lần này tới lần khác gặp thành linh địa thiên lôi. Ầm ầm. To lớn thanh âm lại lần nữa vang lên, đạo thứ 8 thiên lôi tại bọn hắn trên đỉnh đầu chậm rãi lộ ra giữ tợn hào quang. Chương 4, cơ duyên hợp. Tiếng anh minh không dứt bên tai, đối mặt linh hoạt như thế khó lường địa thiên lôi. Liền ngay cả ngay từ đầu lòng tin 10 phần Tiêu Văn Bình đều từ đáy lòng dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Tiêu Đạo Hưu, Viêm trưởng lão đột nhiên thấp giọng, nói, nếu là đem ngũ hành thủ hộ đại trận năng lượng áp xúc đến chủ trận nhãn phạm vi, như vậy có lẽ có thể kháng ở còn lại hai đạo thiên kiếp. Cái gì? Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, Viêm trưởng lão câu nói này quá vượt quá hắn ngoài ý liệu. Viêm trưởng lão mỉm cười, nói, Tiêu Đạo Hưu bảo trọng. Sau đó hướng lấy ba người bọn họ làm một lễ thật sâu, quay người mà đi. Tiêu Văn Bình cùng hai nữ ánh mắt chạm nhau, trong lòng một hồi cảm động. Tại dưới dạng tình huống như vậy, Viêm trưởng lão cũng chẳng nhưng không có bị chỉ trích, ngược lại tỏ vẻ ra là muốn lấy viêm giới hơn 10.000 đỉnh cấp người tu chân tính mệnh đến vì bọn họ hộ giá hộ tống quyết tâm. Cái này cùng làm, lại há có thể không khiến người ta vì đó động dung? Mặc dù không biết viêm trưởng lão phải chăng đại biểu tất cả viêm giới tiên nhân địa tâm nghĩ, nhưng cái này tối thiểu nói do thánh điện thái độ. Văn Bình, đem bọn hắn căn cứ năng lượng truyền cho ta đi." Phượng Bạch Kỳ đột nhiên nói. Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, "Làm chi?" "Chỉ cần năng lượng đầy đủ, ta có thể đem dẫn đạo thuật uy năng vô hạn mở rộng." Phượng Bạch đi hít sâu một hơi, Giải thích nói, một khi đem dẫn đạo thuật uy năng mở rộng đến cực hạn, liền có thể triệt để đạt thông một vị khác mặt thông đạo. Ngươi dự định đem tất cả điệu thiên lôi đều chuyển qua vị diện khác? Đúng. Tiêu Văn Bình trên mặt hồng quang lóe lên, nói, tốt, cứ như vậy. Mặc dù đem thiên lôi dẫn hướng vị diện khác thủ đoạn lưu thương thiên hỏa, nhưng người tại tính mệnh du quan phía dưới, cái kia dặm sẽ còn quản được cái khác. Chỉ tay một cái, trên mặt trận thế lập tức lên một tia nhỏ bé biến hóa, liên tục không ngừng năng lượng thông qua ngũ hành thủ hộ đại trận hội Bạch Đế cao giơ hai tay, cặp kia tinh tế trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện một vòng nhỏ xíu điểm đen. Theo năng lượng không ngừng mà ủ vào, điểm đen phạm vi càng lúc càng lớn, phảng phất một cỗ màu đen gió lốc, lượn vòng lấy bay lên trên thua lên, tất cả đồ vật một khi tiến vào màu đen phạm vi, lập tức bị nó đều thôn vệ, cũng không còn cách nào ngoi đầu lên. Tiêu Văn Bình vẫy tay, không trung huyền võ thuần lập tức co lại nhỏ đến nguyên hình, trở lại trong tay của hắn. Cái này đoàn màu đen trống rỗng quá lợi hại, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng không dám hứa chắc, vạn nhất huyền võ thuần bị cuốn vào về sau, còn có thể không trở ra tới. Nồng đậm màu đen thời gian dần qua đem mọi người đều che che lại, trên đỉnh đầu đen ngịt một mảnh, làm cho người kinh hãi run rẩy. Ầm ầm Vang dội thanh âm lại lần nữa chuyển đến, mặc dù không cách nào nhìn đến đỉnh đầu bên trên biến hóa, nhưng là căn cứ kinh nghiệm, đạo thứ 8 thiên lôi rốt của hung hang bổ xuống. To lớn tiềm điện tại không trung bay múa, muốn lập lại chiêu cũ vòng qua lô đen, trực tiếp tập kích phía dưới mọi người. Nhưng ra ngoài ý định chính là, trong lô đen đột nhiên phát ra cường đại mà hấp lực, lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem tiềm điện kéo vào lô đen. Ngao! Tr้อย thai tiếng kêu từ trong lỗ đen chuyển ra. Quả nhiên là kinh thiên động, quỷ khóc sói gào, nhiếp nhân tâm phách. Dù cho là những này, đỉnh cấp các tu chân giả cũng là thân hình đại chấn, đứng không vững. Cố đem gần một nửa người chịu không được bén nhọn như vậy âm ba công kích, hai tay bưng hai, tịch mà ngồi, nương thần kháng, cự bắt đầu. Tiêu Văn Bình cùng hãi Nhiên tương vọng, có trời mới biết lần này dẫn đạo thuật mở ra cái kia vị diện, nhưng tuyệt đối không được gây xảy ra điều gì khó chơi quái vật ta. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền biết, mình nguyện vọng thất bại. Và anh, to lớn trong lỗ đen đột nhiên thoát ra một cái quái vật khổng lồ. Mấy trăm công lý trưởng thân thể khổng lồ đem cả bầu trời đều che kín. Con quái vật này một mặt đột nhiên thật dài đưa ra ngoài, so đại sa hóa thân còn muốn to lớn cái cổ cao cao giơ lên. Nó huyết buồn đại khẩu chống đại đại, trong miệng bước lên một cố nồng đậm khói xanh. Các kia so sân bóng còn muốn to lớn hai mắt bên trong nước mắt đầm địa, tựa hồ ngay tại chịu đựng cực đại thống khổ. Bịch. Khi con quái vật này từ trong lỗ đen chui ra ngoài thời điểm, một cỗ tràn ngập tại trời to lớn uy áp lập tức đập vào mặt. Không ai có thể hình dung cố uy áp này cường đại, cơ hồ chính là tại tiếp xúc đến cố uy áp này một khắc này, bọn hắn đã không tự chủ được phủ phục ở, không còn có một tia năng lực chống cự. To lớn uy năng tại trên người của bọn hắn đảo qua, nương theo lấy ngập trời lửa giận, tựa hồ muốn bọn hắn để bị vụt. Nhưng mà Không có người hưng khởi bất luận cái gì ý niệm chống cự. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn tựa như là đáng thương mà hơi tiểu con kiến đồng dạng, ngay cả chạy trốn đi lực lượng đều không có. Liền khi bọn hắn tim đập nhanh hơn, sắp bị thể nội bên ngoài áp lực thật lớn ép thành nục chí lúc, trong tay Huyền Võ Phó Thuẫn lại phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang, bảo vệ bọn hắn thân thể, làm đến bọn hắn miễn đi phấn thân toái cốt tai ương. Tiêu Văn Bình đám ba người cũng không chịu nổi, bọn hắn lực lượng mặc dù không yếu, nhưng ở cỗ này Phô Thiên cái điểm mà đến chỗ này năng lượng thật lớn trước mặt, đồng dạng tốc thủ vô sắc, cũng không so những người khác tốt hơn bao nhiêu. Tốt trong tay chính quy Huyền Võ Thuấn lại giúp bọn hắn đại ân, bạch quang thời gian lập lòe, đã đem bọn hắn bao vây lại, trở thành giữa sân duy nhất còn đứng chạm đất ba người. Chỉ là, giờ phút này Tiêu Văn Bình cùng hai nữ hai bên cùng ủng hộ, vẹn vẹn có thể làm đến miễn cưỡng đặt chân, về phần Phượng Bạch Ký trong tay ngưng tụ lỗ đen thì sớm đã tại mất đi năng lượng khống chế sau tự động tiêu tán. Đây là vật gì? Tiêu Văn Bình ngẩng nhìn trên trời, bị trước mắt kia cái cự đại bất khả tư nghị đồ vật kinh ngạc đến ngây người, hắn hỏi, "Trời ạ, áo trắng ngươi vừa rồi dẫn đạo thuật đến tụt cùng liên thông cái gì phương?" Không biết Do áo trắng cười khổ nói, nàng cũng không nghĩ tới từ mình tạo thành lỗ đen dằm chạy ra dạng này quái vật. Nhìn ra hỏa này bộ dáng, tựa hồ so thiên kiếp còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Cái kia khổng lồ quái vật ngẩng đầu nhìn trời, lại lần nữa phát ra một tiếng không cùng luân xoa so ho hét, lập tức động núi dao, trên mặt thậm chí phá vỡ mấy đạo khổng lồ sâu không thấy đáy thô cái khe lớn. Sau đó, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú, từ cái kia huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra một cô lóe mắt quang. Vâng, vâng. Vâng lôi tiếng nộ không vang lên, trên bầu trời lôi vân đoàn vậy mà tại bạch quang oanh dưới dần dần co lại tiểu. Trong sương mù dày đặc Cái kia trưởng khủng mảnh này thiên lôi hư ảo bóng người khẽ giật mình, nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện cự hình quái vật. Tựa hồ có mấy phân cố kỵ. Thân hình lắc lư ở giữa, tránh thoát một đạo bạch quang tập kích, lẩm bẩm: "Lão Quỷ, minh giới thông đạo không phải ta mở ra đó à? Rõ ràng là chính ngươi ngược lại nó móc, lại không phải ta cố ý bỏ ngươi, làm sao phản mà đối với ta quyết tâm đâu?" Bất quá, đối mặt với cái này, rõ ràng ở vào bộ pháp biến liên giới, không rằng đạo lý lao ra hỏa, hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không cùng ngươi cái tên điên này so đo." Nói nói, thân hình phi độ ở giữa, đã tại điện quang trong gió lốc biến mất vô tung vô ảnh. Theo đạo nhân ảnh này rời đi, thiên lôi rốt cuộc duy trì không được quái vật kia vây kích, bất quá thời gian qua một lát, trên bầu trời liền đã trời quang mây tạnh, cái này hơn 10.000 người gây nên ngay cả điểm đại kiếp thậm chí ngay cả thứ 9 dưới thiên lôi cũng không kịp đánh xuống, liền bị người mạnh sinh sinh đánh tan. Đánh tan thiên kiếp về sau, con quái vật kia túi lở xuống. Đầy dày hung quang, hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Phía dưới tất cả mọi người nhìn cái này vô song to lớn quái vật, trong mắt thần quang tăng dã, so thiên kiếp còn muốn lợi hại hơn ra họa lại muốn thế nào ngăn cản đâu. Nhưng mà, càng để bọn hắn giật mình sự tình phát sinh cũng không biết là nhìn thấy cái gì đồ vật, con quái vật này rõ ràng sức sở, kia tràn ngập tại trời ở giữa đâu đâu cũng có uy áp mạnh mẽ đột nhiên biến mất. Sau đó, con quái vật kia hô một tiếng, hướng về phía dưới lao xuống mà tới. Không tốt. Kinh hô thênh nghiêm lại lần nữa vang lên, ba phủ phương viên mấy trong dạng thân hình khủng lồ a, ngay cả vạn người ngay cả điểm cấp cũng có thể đánh tan cường đại vi năng a, nếu như bị nó ngăn chặn, như vậy sẽ có hậu quả gì không đâu. Thủ đột. Một đạo âm thanh kết lực xé giống to truyền đến, mọi người như ở trong mới tỉnh. Đại đa số người đều là hoạch một tiếng, ngoan ngoãn đi vào hạ. Ngáy mắt không có Lão nhân mấy cái chuyên công thủy hệ ra hỏa không hiểu thổ hệ pháp thuật, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đần, rút ra tùy thân binh khí hướng về mặt chúng điệp đánh tới, vậy mà tại cái này thời gian qua một lát liền đạo ra một cái thâm thúy dài dàng dần nói, xa xa nảy ra. Đây cũng là con quái vật kia thu hồi uy áp kết quả, nếu không phải như thế, bọn hắn nguyên bản bị uy áp trấn không thể động đậy, lại làm sao có thể vận sử dụng pháp thuật đạo thoát đâu. Tiêu Văn Bình thấy tình thế không ổn, đương nhiên không nghĩ quanh tay chịu chết, kéo căng hai nữ tay nhỏ, liền muốn thi triển thủ độn chi pháp. Đột nhiên trong đầu truyền đến kính thần tiếng tê không cần sợ, kia là rùa đen thần. Hơi sững sờ. Tiêu Văn Bình hỏi, cái kia là Ố Quy? Không sai, nó không có ác ý." Kính Thần gấp rút nói, "Cũng chỉ có cái này thần khí chi linh mới có thể trong nháy mắt phân biệt ra được phía trên cái kia lại quái vật đến tột cùng là cái gì." Thở dài một hơi, nhưng mà bên người ẩn ẩn chuyển đến một trận kỳ dị ba động, chiếc nhã kỳ trên cổ tay trắng càn khôn quyển lóe ra hào quang màu vàng, xem ra, nàng lại là muốn chỉ huy thổ chi linh vì nhóm người mình mở đường. "Vân vân." Tiêu Văn Bình quyết định tập nhanh, lập tức ngăn cả nói, "Vì sao? Đây là Quy, sẽ không đả thương chúng ta điệp. Hai nữ cũng là dân mình." Đồng thời nghĩ đến minh giới trên đường phương kia tròn mấy trăm dặm nguy hiểm mang, nguyên lai like đây mới là rùa đen thần địa chân chính diện à. Trên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ một bên tung tích, một bên xoay tròn. Xoay tròn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi xoay tròn một điểm, cả thân thể liền co lại tiểu một vòng, khi đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt bọn hắn thời điểm, đã kinh biến đến mức cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều nhỏ, đồng thời khôi phục hình người. Tham kiến tiền bối. Tiêu Văn Bình ba người cùng kính hành lễ, nhìn thấy cái này lão quỷ lôi đỉnh thủ đoạn, muốn không tôn kính cũng khó ha ha, miễn miễn, các ngươi cũng tại cái này rằng a. Lão Quỳ cười ha hả chỉ vào mặt lẻ tẻ mấy cái trông giống, hỏi, bọn hắn đang làm gì, đào hàng chơi à? Tiêu Văn Bình cười khổ hai tiếng, chẳng lẽ muốn nói bọn hắn là đang tránh né người à? Lão Quy trên lưng mai rùa đột nhiên động một cái, đúng là rũ xuống, biến thành một cái so lão Quy hơi nhỏ một vòng hình người, hắn đối Tiêu Văn Bình cùng kích thi lễ, nói, gặp qua ân nhân. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, kinh ngạc nói, ngươi có thể hóa hình rồi. Cũng không trách hắn kinh ngạc như thế, lần trước gặp nhau, nó chỉ có thể biến hóa ra ảnh mà thôi, nhưng là hôm nay đã có thể triệt để biến hóa hình người, tốc độ tu luyện nhanh chóng, dùng chấp cánh để hình dung đều là chậm. Ha ha, lao Ô Quý đắc ý cười nói, kia là đương nhiên, ta cái này lao tiểu nhị bản thân tu vi liền không được, đặng được ngươi địa thần lực về sau, chẳng qua là đem cố năng lượng kia lại tu luyện từ đầu một lần, đương nhiên là rất nhanh. Tiêu Văn Bình nhìn xem lão Ô Quý dương dương đắc ý biểu lộ, trong lòng biết khẳng định là nó giúp đỡ, mới có này biến thái tốc độ. Trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thần niệm ở chúng quanh càn quét một lần, cao giọng hô, "Không tốt, chương 5, rùa thần uy có thể." Mọi người sững sở, nhìn nói Tiêu Văn Bình sắc mặt khó coi, vô bất đại kinh, hỏi, "Làm sao?" Tiêu Văn Bình chỉ vào chúng quanh, nói, "Tiền đối" Chúng ta bị ngại hại chết rồi." Lao Quy sờ sờ trần trùng trùng địa đầu ra, không hiểu chút nào mà hỏi thăm, "Ta làm sao hại ngươi? Ngươi nhìn, vừa rồi ngươi ngay cả một cái bắt chuyện cũng không đánh liền vọt xuống tới, bọn hắn đều bị ngươi dọa chạy." Tiêu Văn Bình dùng tay chỉ bốn phía cuốn một vòng, hoán giận nói, nhìn thấy Lao Quy tốt như vậy ở chung, cái kia xác rùa đen càng là đối với mình miệng nói ơn nhân, trong lòng đối với nó cố kỵ lập tức nhạt mấy phân. "Ta không có dọa bọn hắn Quy gật gù đáp ý mà nói, "Ngươi nhìn, ta ngay cả áp đều thu vào, làm sao sẽ còn dọa bọn hắn đâu?" "Ai, ngài là thần a, chân chính đại thần một tròng." Nhưng bọn hắn chỉ là người tu chân mà thôi, làm sao có thể cùng ngài so sánh, cho nên nhìn thấy ngài chân thân về sau, đương nhiên là muốn chạy chối chết. Điều này nói rõ, Ngài uy phong lẫm liệt, cử thế vô song, danh xưng bách thú chi vương, lôi đỉnh vừa hô, trời sập nước. La O Quy gật đầu, đối với Tiêu Văn Bình định nọ có chút hài lòng. Thế nhưng là, Tiêu Văn Bình lời nói xoay chuyển, nói, chính là bởi vì ngài kia vô địch thiên hạ, hùng vĩ hoành đại thân thể, cho nên mới sẽ quấy vạn bối đại sự. Người, sẽ có cái đại sự gì a? La O nhìn xem Tiêu Văn Bình, Tại nó trong lòng đất sắc thực không nghĩ ra lấy Tiêu Văn Bình tu vi có thể làm ra cái đại sự gì tới. Chúng ta vừa rồi tại độ kiếp, hơn 10000 nhân địa ngay cả điểm cấp a. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, hơn 10000 nhân địa ngay cả điểm cấp. Tân, quả thật có chút ý tứ, nhưng chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy, cái này ngay cả điểm cấp cũng lớn không đi nơi nào. Tiêu Văn Bình lập tức vì đó chán nản, lão gia hỏa này tu vi quá cao, đương nhiên sẽ không đem điểm này kiếp nạn để ở trong mắt. Cùng hắn đàm kiếp số, thật sự là đàn gậy hai châu a. A. Chung Gia Kỳ khẽ nhỏ, nói, Văn Bình, chúng ta đã vượt qua thiên Không sai. Tiêu Văn Bình hung hăng nói, cái thiên kiếp này đã bị chúng ta, bị cái này lao tiền bồi đánh tan, vô luận như thế nào, chúng ta đều xem như vượt qua thiên kiếp người. Nhưng là nơi này tiên linh khí lại lãng phí. Phượng Bạch đi cùng Trương Nhã Kỳ tương đối cởi khổ, "Văn Bình, tốt xấu tất cả mọi người là vượt qua thiên kiếp người, bọn hắn thể chất khẳng định đạt được cải biến, mặc dù tại cái khắc phương hấp thu năng lượng tốc độ muốn chậm một chút, nhưng cũng có thể đi tiên giới địa. Tiêu Văn Bình ảm đạm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Mặc kệ đám nhát gan này, chính chúng ta thu nạp tiên linh khí đi, nếu không cùng cái này giảm điệu tiên khí tán, liền quả thực phí." Người tu chân độ kiếp Vô luận thành công hay không, trung quanh đều sẽ tràn ngập tiên linh khí. Một khi độ kiếp thành công, người tu chân thể chất liền sẽ đạt được thay đổi cực lớn, trong đó nhất biến hóa lớn liền là có thể thu nạp tiên linh khí. Thể chất cải biến về sau ngày đầu tiên đối với mỗi một vị tiên nhân đến nói, đều là trong cuộc đời trọng yếu nhất một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này thu nạp tiên linh khí liền tương đương với người bình thường lúc mới sinh ra chỗ mang theo tiên tiên linh khí đồng dạng, thu nạp càng nhiều, người thể chất cũng liền cải biến càng lợi hại, đối với ngày sau tu luyện chỗ tốt cũng lại càng lớn. Mà sau một ngày, lại thu nạp địa linh khí liền biến thành ngày mai linh lực. Cả hai hiệu quả có thể nói là trời kém xa lắm, căn bản là không có cách so sánh. Giờ phút này, những người kia trốn sau khi đi, mặc dù cũng có thể thu nạp viêm giới trung du cách mặt đất tiên linh khí, nhưng công hiệu cùng cái này giảm so sánh, đó chính là trời kém xa lắm. Mà bọn hắn thể chất một khi không cách nào tại lần thứ nhất cải biến thời điểm đạt được triệt để cải thiện, ngày sau tu vi liền trở nên cực kỳ có hạn. Tiêu Văn Bình sở dĩ cam mạo kỳ hiểm, không tiếc hám hại lừa gạt đưa tới vạn người ngay cả điểm kiếp, vì liền là muốn chế tạo ra dày đặc nhất tiên linh khí, Thiên kiếp càng mạnh. Lưu lại xuống đất tiên linh khí mật độ liền càng dày đặc, mà lên vạn người ngay cả điểm cấp tiêu tán về sau, Cái này giảm tiên linh khí đã đạt tới một cái gần như báo hòa bước, có thể xưng lý tưởng nhất tu luyện nơi trốn. Hắn Sở Dĩ nói ngoa, có thể để mọi người tại vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới về sau, trực tiếp có được hợp thể cảnh giới, cũng là bởi vì cái này giảm tiên linh khí tuyệt đối mà độ. Đáng tiếc là, bị La Ô Quy giận mình, những vị nhát gan này nhóm từng cái bỏ trốn mất dạng. Lần này tốt, hắn nhọc lòng tỉ mỉ chủ hoạch, đến tận đây toàn bộ đánh bộ nước. Haha, ha. người làm sao không nói sớm? La Quy đến cùng cũng là từ người tu chân tới người, chỉ là thoát ly hạ giới quá lâu, đã quên cái này mã sự tình. Nhưng mà sau một lúc lâu, đã tỉnh ngộ lại, hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ đem bọn hắn bắt trở lại. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, hỏi, dạng này cũng có thể a. La Ô Quy ngóc lên thật dài cổ, nói, một cái nhấc tay mà thôi. Tốt, kia xin tiền bối mau mau xuất thủ a. La Ô Quy tiện tay vung lên, từ tay bên trong bay ra vô số đạo thật dài hào quang, những ánh sáng này thượng thiên nhập, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ra. Tiêu Văn Bình thần nghiệm quét tới, những ánh sáng này mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại mà uy năng, dù cho là cùng bọn người so sánh, cũng là không chút thua kém chỉ nhìn nó mà không đổi sắc một hơi liền phát ra hơn 10 ngàn nói, không khỏi đối đầu này lão điểu rùa càng thêm bội phục. Chỉ là trong chốc lát, những ánh sáng này liền dần dần rút về, mỗi một đạo quang mang phần đuôi đều chói gô chói một người. Những ngày vượt qua thiên kiếp đại thành kỳ cao thủ tại Lao Ô Quy trước mặt, thậm chí ngay cả ngăn cản một chút lực lượng đều không đáp lại. Tại Lao Ô Quy chỉ huy dưới, kia sáng đem mỗi người hồi quy nguyên vị, sau đó tiêu tán ở hư giữa không trùng, La Ô Quy phủ tay, giống như là làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, nói, người đều cho ngươi tìm trở về, thế nào? Tiêu Văn Bình vui lòng phục tùng hướng nó làm một lễ thật sâu, nói, tiền bối thân uy Vạn đối phục, Cùng Phong gào thét, cắt bay đã chạy, nhưng mà vừa đến này trong vòng phương viên trăm dặm, lập tức hành quân lặng lẽ, không còn tứ ngược. Một cái nhìn không thấy trong suốt lồng ánh sáng đem khối này phương vững vàng phong tỏa ngăn cản, không còn có bất luận cái gì năng lượng có thể xâm nhập trong đó. Hơn 10000 người ngồi xếp bằng, cố gắng hấp thu trung quanh tiên linh khí. Bọn hắn toàn bộ tinh thần đều hao phí tại năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa phía trên, lại cũng không có người phân tâm hắn chú ý. Từ khi lão Ố Quy đại phát thần uy đem những người này bắt trở về về sau, Tiêu Văn Bình chỉ nói một câu nói, hấp thu năng lượng. Ngắn ngủi bốn chữ điểm tỉnh tất cả mọi người. Thế là bên trên trong vạn người trừ tiếng thở ra, liền không còn có bất kỳ thanh em gì. Liền ngay cả Trương Nhã Kỷ cùng vợ Bạch Tỷ hai nữ, cũng là toàn lực ứng phó, một ngày này tầm quan trọng, không người dám lấy khinh thường nhìn tới. Về phần Tiêu Văn Bình a, rất dứt khoát đem thân thể giao cho thần cách đi khống chế, bởi vì hắn biết, chỉ có tại thần cách thao túng dưới, mới có thể vì chính mình thu hoạch lớn nhất lợi ích. Thân thể giao cho thần cách, hắn địa thần chí coi như không rảnh dỗi. Nhìn xem nhiều như vậy người vô thanh vô tức làm lấy câu khóa, Tiêu Văn Bình trong lòng hơ động, mặc dù hắn lúc này không cách nào vận dụng năng lượng trong cơ thể, nhưng cùng tính thần bắt được liên lạc vẫn là có thể điệp. Thế là tại Kính Thần Trợ giúp dưới, Thiên hư giới chỉ trung thượng vạn cái nguyên anh đồng thời xuất hiện, phân tán ở giữa không trung kết lực thu nạp năng lượng đi. Khi hơn 20 cái máu thịt bé bé người tu chân tức thì bị hắn mỗi người đánh vào một cái nguyên anh, trực tiếp luyện thành thân ngoại hóa thân, ở đây bắt đầu điền cuồng thu nạp tiên linh khí. Cuối cùng, từ Thiên hư giới chỉ bên trong toát ra một viên tiểu tiểu đầu, Diệp Tiên mừng khấp khởi bay ra, tại Tiêu Văn Bình nghiêm nghị quát lớn ở dưới, mới mơn mê miệng anh đào nhỏ, bắt đầu thu nạp tiên, tiên đầu chỉ có nguyên anh giới, theo Lý Mã nói bản là không có cách hấp thu, nhưng nàng nhận Tiêu làm chủ mà lại ký kết hay là loại quan hệ đó khẩn mật nhất chủ phó khế ước, cho nên khi Tiêu Văn Bình có được Tiên Linh chi thể lúc, cùng hắn huyết mạch tương liên điệp tiên đồng dạng có được cùng các vùng thể chất. Suy nghĩ một chút, căn cứ không hút ngu sao mà không hút nguyên tắc, lại thả ra đại xạ hóa thân cùng ma nhân hóa thân, cuối cùng ma nhân hóa thân con ngón đụng ra, phi kiếm truyền thư dẫn tới Khuê Nghi cùng bốn cái tiên nhân, nhóm này chú định muốn nhận hắn làm chủ địa tiên người đồng dạng gia nhập cái này khủng vạn người đội ngũ. Làm tốt đây hết thảy, Tiêu mới nhìn hướng thần. Đầu này lão nhìn xem hắn xong xuôi hết thảy, cười nói, "Tiểu tử ngươi thật cơ linh." Ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu bỏ qua. Tiêu Văn Bình cười hát hắc nói, "Tiền mối, ta cùng ngài, nhưng là không cách nào so sánh địa, vì tự vệ, đương nhiên muốn lợi dụng mỗi một phần lực lượng." Tự vệ? Lão Quỷ Kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi, "Ngươi đắc tội ai rồi?" "Không biết." Tiêu Văn Bình lắc đầu, đem tính thần suy đoán lời nói nói một lần. Lão Quỷ nhíu mày, nói, "Ngàn hơn cái tiên nhân mà thôi, không tính là thứ gì. Đáng tiếc ta quá mệt mỏi, nếu không liền trực tiếp giúp ngươi rơi." "Ngài quá mệt mỏi rồi." Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, "Trái xem phải xem, đều nhìn không ra lão nhân gia này đến cùng cái kia giở mệt mỏi." Đúng vậy a. Lão Quy đánh cái đại đại ngáp, biểu thị mình thật rất mệt mỏi. "Tiên bối, lần trước từ biệt, ngài đi cái kia giằm rồi. Về nhà đi ngủ a." Lão Quy chuyện đương nhiên nói. "Nha, ngài một mực tại đi ngủ. Là đất, cho nên mới mệt mỏi a." Mím môi một cái, Tiêu Văn Bình phát giác căn bản là không có cách lý giải Lão Quy lời nói. "Vậy ngài làm sao ra rồi?" Lao nhân ra ta ngủ say chính ngọn, đột nhiên một đạo thiên lôi đánh tới, cho nên liền tỉnh. "Thiên lôi? Ngài là bị thiên lôi bổ tỉnh điệp." Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên. Hắn hiện tại hiểu được chứ không được La O Quy vừa ra lúc hỏa khí lớn như vậy, nguyên lai là bị người quấy rầy giấc ngủ. Bất quá cái này La O Quy sát thực lợi hại, bị vạn người ngay cả điểm kiếp trung đạo thứ 8 trời xét đánh chúng, không những mảy may không hư hại, ngược lại là đại phát thần uy, đem thiên kiếp đánh tan. Uy thế như thế, kia là hơn xa bảo với thần, xem ra, liền xem như tại chúng thần bên trong, đầu này La O Quy cũng là phải tính đến nhân vật. Đúng vậy a. La O Quy ha to miệng, nhổ ngụm nồng đậm địa nhiệt khí, vươn thu to đầu lưỡi, phía trên kia một đạo nhạt, nhạt dấu đỏ, nói, vừa vặn bổ vào ta miệng rặm, đâu quả Chương 6, kẻ tin ta tất thinh thần, thượng, Vì gió thổi qua, thiên linh khí cũng là dần dần tiêu tán. Viêm trưởng lão chậm rãi kết thúc công việc, mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong đột nhiên ấn ra một đôi xanh biết con mắt to. Hắn hai mắt đột nhiên tấm đến lớn nhất, một quả trái tim dừng ở trong lồng ngực không còn nhảy lên. Cách hắn trước mặt không đủ ba thước chi, một cái đầu rắn nhân thân yêu quái cùng hắn mặt đối mặt ngồi xếp bằng lấy, tấm kia xấu xí dọa người địa khuôn mặt càng thêm lộ ra tranh vênh đáng sợ. Phong thanh chốc động ở giữa, thấy hoa mắt, cái kia đầu rắn nhân thân yêu quái đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn điệu tâm thông suốt nhảy một cái, cái này giật mình không thể coi thường, một trận gió thổi tới trên thân lạnh leo địa, chẳng biết lúc nào, quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. "Tiểu Viêm tốt rồi sao?" Viêm trưởng lao cấp tốc quay đầu, Khuê Nghi chẳng biết lúc nào, đã đứng tại hắn sau lưng. "Viêm trưởng lão, ngươi nhưng là cái thứ nhất thu công địa, thật là nghĩ không ra a." Trong sáng mà âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến. "Quả thực." Viêm trưởng lao khẽ giật mình, trên mặt lướt qua một tia ngoài ý muốn sợ hãi lẫn vui mừng. Vượt qua thiên kiếp về sau, mỗi người đều có một ngày thời gian thu nạp tiên linh khí, đối với tất cả mọi người đến nói, điểm này đều là công bằng địa. Nhưng mà, một ngày sau đó, khi tiên khí tiêu tán, bọn hắn muốn làm địa, chính là đem thu nạp tiên linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại thiên kiếp về sau, thể chất càng là thích hợp tiên giới tu hành địa người chuyển hóa tốc độ liền càng nhanh, nói cách khác, tại tu tiên quá trình bên trong, hắn sẽ có được cực đại ưu thế. Ở trên bạn cái vượt qua thiên kiếp người tu chân bên trong có thể cái thứ nhất hoàn thành tiên lực chuyển hóa, nói minh viêm trưởng lao thể chất đặc biệt thích hợp tu tiên, tối thiểu nhất cũng là 10000 có 1, tương đương với người tu chân bên trong địa linh thể chi thân. Viêm trưởng lão nhìn lại, Tiêu Văn Bình cùng tấm, phụ hai nữ bao quanh mà ngồi, dù bọn vẫn dung dung nắm nhìn một phía. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đã sớm tu công Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc lẫn ngang, nguyên cho là mình là sớm nhất đâu. Nguyên lai like so với ba người bọn hắn, vẫn là trên lệnh cực xa Bất quá, ba người này thân phận là thủ, so ra kém cũng là bình thường điệp. Nước mắt mà xem, trừ Tiêu Văn Bình ba người cùng Khuê Nhi cùng bốn vị tôn giả bên ngoài, mình thật sự chính là cái thứ nhất thu công người đâu. Đắc chí chi hơn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hỏi, Tiêu Đạo Hữu, cái kia đại quái vật đâu? Đại quái vật? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thông suốt cười nói, thật đúng là là đại quái vật đâu. Nhớ tới rùa đen thần số trong công thân hình khổng lồ, không phải đại quái vật lại là cái gì? Trương Nhã Kỳ mỉm cười, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vị này mỹ lệ nữ tử tản mát ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ lực, Viêm Trường lão, vừa trước thần bối vừa mới rời đi. Xác thực, Dụa đen thần tại bọn hắn bọn người toàn lực tu nạp luyện công thời khắc, đã liên tiếp giao đấu hơn cánh áp, mà lại thanh âm vàng, tựa như lôi đình phách lịch. Tiêu Văn Bình thực tế nhìn không giới, lẽn phải chủ động xin lão nhân ra trở về bên giới. Bất quá, nhìn thấy Lao ô Quy một mặt như chút được cái nặng, cùng cái thần không có lỗ hồng địa ân trọng nói cảm tạng. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, nguyên lai like lão ố quy là xem ở mai rùa có thể thành thần phấn thượng, mới đối với bọn hắn nhìn với con mắt khác à. Rùa thần, kia là một vị thần linh rồi. Không sai. Viêm trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Tiêu Văn Bình như vậy có năm chắc để hơn 10.000 người độ kiếp thành công, nguyên lai like là có cái này giờ cho nơi tay a. Tiếp qua một ngày, mọi người lục tiếp theo thu công, tại Viêm trưởng lão tận hết sức lực giới thiệu dưới, đều hiểu một kiện sự thật. Cái kia đánh tan thiên kiếp đại quái vật, là Tiêu Văn Bình từ giới triệu hoán mà đến chỗ này chân chính thần linh. Viêm trưởng lão miêu tả cực kỳ đúng chỗ. Đố rửa đen thuần điệu tôn sùng càng là phát ra từ tại nội tâm. Ngay cả Thiên Kiếp cũng có thể đánh tan thực lực cường đại càng làm cho Khuê Nghi cùng bốn vị tôn giả tâm hướng mê mẩn. Tự thuật hoàn tất, Viêm trưởng lão bay tới Tiêu Văn Bình bên người. Đầu tiên là trần chờ một chút, sau đó cũng tính hỏi, Tiêu Đạo Hữu, vị kia rửa thần liền là của ngài thủ hộ thần linh đi. Sa vợ cùng Khuê Nghi lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng bật cười, hai người bọn họ phân biệt gặp qua bảo bối thần cùng rửa đen thần, tự nhiên biết hai cái vị này không phải một cái, nhưng việc quan hệ thần linh, bọn hắn vẫn trương chuyện. Cho nên Viêm trưởng lão bọn người mới sẽ nhận định dùa đen thần chính là Tiêu Văn Bình thủ hộ thần linh, bởi vì cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Văn Bình vậy mà lại đồng thời đạt được hai vị thần linh lọt mắt xanh. Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn, đột nhiên lộ ra một cái sâu xa khó hiểu Tiêu dung. Nói, Viêm trưởng lão, có chút sự tình đâu, là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời điệu. Viêm trưởng lão khẽ giật mình, ngầm đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ bất mãn, không khỏi sinh lòng khủng hoảng, vội vàng cúi đầu. La la. Viêm trưởng lão cung kính cúi xuống thân thể, nghe Tiêu Văn Bình câu nói này Hắn ở trong lòng nhận định đây chính là bảo Bối Thần, đối với bảo Bối Thần đại nhân uy năng vạn phần kính ngưỡng. Tiêu Văn Bình đứng dậy, đối Khuê Nghi cùng có người nói, "Khuê Nghi, việc nơi này, các ngươi có thể nhận chủ." Khuê Nghi cùng bốn vị tôn giả mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản còn lo lắng một khi thăng lên tiên giới về sau, phải chăng có thể chống nổi mấy cái kia ngay cả điểm ngàn năm kiếp, nhưng là nghe Viêm trưởng lão bọn người lời nói, một chút kia lo lắng sớm đã bị bọn hắn ném đến chảo oán nước đi. Liên lên vạn người ngay cả điểm kiếp đều có thể đánh tan điệu thần linh A. Có dạng này siêu cấp tồn tại làm hậu trưởng, còn có chuyện gì là làm không được đâu. Lạ như nghe tới Tiêu Văn Bình lời nói, Bọn hắn sự tình người đồng thời lên trước, đối Tiêu Văn Bình, cùng tính gõ phía dưới đi, cắn nát ngón tay, tại bốn người bọn họ cái chán phân biệt họa một cái thần bí ký hiệu, Tiêu Văn Bình nói lẩm bẩm, thông suốt hai mắt trợn lên, quắt lên một tiếng lớn, "Tất!" Khuê Nhi cùng người thân thể du lên, ánh mắt thảm đạm, tựa hồ trong linh hồn nhiều một chút đồ vật, lại giống là bị người rút đi một điểm gì đó, lập tức một trận hoảng hốt. Dạng này cảm giác phi thường cổ quái, mang cho bọn hắn một loại 10 điểm khó chịu cảm giác, nhưng là tại khổ sở đồng thời, lại cảm thấy hưng phấn dị thường, hai loại khác biệt quá nhiều cảm giác giao nhau cùng một chỗ, để người khó mà tự kiềm chế. Bất quá chỉ là mấy tức cơ vụ, bọn hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Viêm trưởng lão cùng ở một bên quan sát, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Đối với Tiêu Văn Bình vẽ đạo phù này văn là chưa bao giờ nghe thấy. Trong lòng tán thưởng, không hổ là thần sứ đại nhân a, liền ngay cả thu cái người hầu cũng là suy nghĩ khác người. Thẳng đến hoàn thành nghi thức, Tiêu Văn Bình mới thở dài một hơi, nói thật, cái này mật phù chính hắn cũng là lần đầu sử dụng, hiệu quả như thế nào, thật đúng là không dám khẳng định. Bình thường chủ phó khế ước căn bản không cần phức tạp như vậy, chỉ cần song phương cam tâm tình nguyện, nhỏ nhận chủ liền có thể. Nhận chủ về sau, chủ nhân đối với người hầu hùng có quyền sinh sát, vừa nghĩ, liền có thể để người hầu sống không bằng chết. Bất quá, Tiêu Văn Bình vừa rồi chỗ thi triển bộ này mật pháp liền nâng cao một bước. Kia là các thần linh sử dụng đặc thù kỹ xảo, chẳng những có thể tại bên trên trói buộc bọn người hầu sinh mệnh cùng hành động, mà lại tại trên linh hồn cũng cho người hầu thêm một đạo nặng nghề gông xiềng. Sau đó, chỉ cần Tiêu Văn Bình nguyện ý, tùy thời có thể tại khuê nghi bọn người không biết rõ tình hình tình huống giới cảm ứng được bọn hắn ý nghĩ. Liền ngay cả bọn hắn chôn sâu ở đáy lòng cuối cùng một tia bí ẩn cũng đừng hòng trốn qua thăm dò. Loại này mật pháp vốn chính là thần linh độc có năng lực không có thần chi lực làm cơ sở, liền xem như tiên nhân cũng vô pháp thi triển thần kỳ như vậy thủ đoạn. Một điểm nhỏ bé bạch sắc quang mang tại Khuê Nhi đám người trên đầu chợt lóe lên rồi biến mất, bao hàm tiêu văn bình tinh thần lực một sợi năng lượng thật sâu cấy ghép bọn hắn địa hồn phách bên trong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Văn Bình trong lòng đất đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ tại hắn ý thức giảm đột nhiên nhiều mấy loại ý niệm, cẩn thận phân biệt phía dưới, lập tức minh bạch đây chính là Khuê Nhi bọn người giờ phút này tư tưởng cùng cảm xúc. Khẽ chau mày, dựa theo kính thần chỗ thụ phương pháp, chặn đứt cái này bốn cố lực lượng tinh thần. Có thể thăm dò hắn tâm linh con người, mặc dù để hắn có phần có cảm giác thành công, nhưng là tại không có quen thuộc trước đó, luôn luôn cảm thấy có điểm là lạ điệu. Bất quá chỉ là vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiêu Văn Bình đã được đến mình muốn biết nhất đã đoán. Khuê Nghi không có lửa gần mình, Hỏa Linh Tiên Địa xác định cư tại Linh Lung Tiên Giới Vạn Linh Hồ. Viêm trưởng lão bọn người xa xa tản ra, thẳng đến Tiêu Văn Bình cùng Khuê Nghi bọn người nhận chủ hoàn tất, mới lên trước hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói: "Chúc mừng Tiêu đạo hữu, chúc mừng tuấn giả." Khuê Nghi mỉm cười. "Thu hắn lễ." Ngẩng đầu nhìn trời. Thở dài, năm đó lão phu tự mình hạ giới thời điểm, Thế nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, lại còn có lại trở về tiên giới một ngày a. Sa bợ cùng mặt khác hai cái tiên nhân không khỏi là sinh lòng cảm khái, nghĩ đến ngày xưa đồng bạn vô số, cuối cùng lại chỉ còn lại bốn người bọn họ, liền khó tránh khỏi trong lòng thương cảm. Tốt, chúng ta hạ giới đến chỗ này tầm nhìn đã đạt tới, đời này cũng đã không giả. Khuê Ni vung tay lên, sắc mặt cấp tốc chuyển đỏ. Trong mắt hỏa diễm nhảy nhót lung tung, thanh âm bên trong càng là nhiều một tiên nồng đầm sắc ý, lần này trở lại tiên giới, chúng ta toàn lực tu luyện, triệu tập viêm giới chúng tiền bối, phải tất yếu tìm được hung thủ, báo thù rửa hận. Đúng vậy, Trung Bang Viêm giới mọi người ầm vang đồng ý, đối đãi tai họa sinh mệnh chi tụ hung thủ, bọn hắn đúng là cùng chung mối thủ. Tiêu Văn Bình ánh mắt quét qua, ở ngoại vi có một cái vài trăm người tiểu bà, chính là từ tu chân giới theo tới những người tu chân kia, bọn hắn giờ phút này ánh mắt lấp loé không yên, cùng mọi người không hợp nhau. Trong lòng cười lạnh, bọn hắn những người này mượn nhờ mình chi lực vượt qua thiên kiếp, nhưng lại không muốn vì Viêm giới tìm hung sự tình xuất lực, nói một cách khác, chính là không chịu coi là mình miễn phí bảo tiêu, quả nhiên là đáng ghét chi cực. Thân hình hắn khẽ động, đã đi tới bên cạnh bọn họ, nói: "Các vị đạo hữu vượt qua thiên kiếp, cảm giác như thế nào?" "Rất tốt, rất tốt." Mấy trăm vị tại tu chân giới bên trong có thể xưng hung thần nhân vật giờ phút này đối mặt Tiêu Văn Bình, lại có vẻ không đúng. Cũng thế, tại được chứng kiến La Ô quy Lôi đỉnh thủ đoạn về sau, những này người không biết nội tình, lại sao dám lại đối địch với hắn đâu? Các vị, còn nhớ rõ trước khi tới đây lời thề a? Mọi người sắc mặt khẽ biến, gượng cười nói, kia là tự nhiên. Tại đi tới Viêm giới trước đó, những người này đã từng lập xuống lời thề, nếu như Tiêu Văn Bình có thể trợ giúp bọn hắn thuận lợi độ kiếp, như vậy phi thăng tiên giới về sau, hết thể đem duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ là coi là thật vượt qua thiên kiếp một khắc này, trong lòng bọn họ lại không khỏi đổi ý. Tiêu Văn Bình đối này lòng dạ biết rõ, nói: "Các vị, ngẩng đầu ba thức có thần minh, các người đã đáp ứng, phải nên làm như thế nào, liền khỏi phải ta giáo đi." Sau đó, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Tự giải quyết cho tốt ta." Dứt lời, hắn quay người mà đi, cũng không tiếp tục từng nhìn về phía bọn hắn một chút. Chương 7, kẻ tin ta, tất thành thần. Hạ. Tiêu Văn Bình cùng những người tu chân kia lời nói, nghiên giới tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sợ, bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không để ý nữa. Chỉ là, khi Tiêu Văn Bình lúc trở lại, lấy Viêm trưởng lão cầm đầu mọi người đồng thời lên trước thi lễ nói tạ, nói: Hôm nay độ kiếp, Tiêu đạo hữu trước đó sớm có sắp xếp, ta cùng còn trong lòng còn có nghi niệm, còn xin đạo hữu thứ tội. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức minh bạch, nguyên lai bọn hắn còn khờ dại coi là dùa đen thần là mình cố ý an bài vì mọi người ngăn cản thiên kiếp địa. Sơ sơ cái mũi, trên mặt địa thần tình giống như cười mà không phải cười. Mình nào có lớn như vậy bản lĩnh a? Nếu như có thể tùy ý phân công rùa đen thần, mình còn cần đến lo lắng những tiên nhân kia trả thù a. Bất quá lời nói này thế nhưng là không thể đối bọn hắn nói thẳng địa. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình không lên tiếng, Viêm trưởng lão cũng càng là khủng hoảng, liên tục gọi đội Trương Nhã kỳ nhẹ nhàng đâm một cái Tiêu Văn Bình, non mịn gương mặt một mảnh đỏ thắm. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Các vị không cần như thế, kỳ thật Văn Bối cũng không ngờ đến rùa đen thần nhanh như vậy liền xuất thủ, nói thật, cái này cũng là mọi người vận phi a." Mọi người liên tục nói không dám, nghe câu này lập lờ nước đôi lời nói, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Văn Bình mời rùa đen thần đến là vì ngăn cản đạo thứ 9 tiên lôi địa. Thế nhưng là không biết sao, là ô quy đột nhiên đại phát thần uy, thậm chí ngay cả đạo thứ 8 tiên lôi cũng cùng nhau tiếp thu. Tiêu Văn Bình cười hì hì lấy bọn hắn lấy lòng lời nói, cũng không nhận biết. Qua thật lâu, nhìn xem không sai bị lắm. Mới cao giọng nói, "Các vị, hiện trường lập tức quả chim khách tím mắng, đều biết hắn muốn nói chuyện chính sự, từng cái nín thở im tiếng, hết sức chăm chú." Pha mãn nhìn xem phía dưới đông đảo tiên nhân chính là biểu hiện. Vô luận bọn hắn thừa nhận hay không, tại trải qua lần này địa thiên cấp về sau, tất cả mọi người đối Tiêu Văn Bình tin phục cùng tôn kính bắt đầu. Giạng này huy tín thậm chí đã vượt qua Khê Ni cùng tôn trọng trong lòng bọn họ trọng lượng. Dù sao, có thể đủ để gọi thần linh đến vì chính mình ngăn cản thiên kiếp. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất, đổi lại trước kia, vậy đơn giản chính là không dám tưởng tượng một việc. Các vị, lần này thiên kiếp điệu mục địa Chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không lạ lắm. Mục tiêu của chúng ta là đi tiên giới, nhưng là, ta hiện tại muốn bổ sung một điểm, đó chính là chúng ta chẳng những muốn đi cùng một cái tiên giới, mà lại muốn đồng thời phi thăng. Giữa sân lập tức vang lên một trận long long thì thầm âm thanh. Tất cả tiên nhân đều ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, vì đạo hữu này ý nghĩ thật sự là ý nghĩ hao huyền, bất quá có thể thao túng thần linh người, có lẽ có thể vì bọn hắn mang tới một cái ngoại ý muốn kinh kỳ đi. Sau một lúc lâu, Viêm trưởng lao tiến lên trước một bước, hỏi, "Tiêu đạo hữu có gì kế sách thần kỳ, còn xin chỉ thị." Viêm giới bên trong từ tiên giới hạ phẩm nhiều người nhiều vô số kể, cho nên bọn hắn đã sớm biết, trên thế giới địa tiên giới cũng không phải là một cái, mà là có rất nhiều. Đương dạng, đại thành kỳ người tu chân sau khi phi thăng, có thể đến cái kia tiên giới, căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào tại trước đó có thể đoán trước địa. Có thể nói, có thể hay không đến một cái làm người vừa lòng địa tiên giới, kia là muốn nhìn lão tiên ra phải chăng từ bi. Tại hôm nay trước đó, mọi người suy nghĩ đều bị nện đón tiên kiếp cái này đáng sợ sự tình chiếm hết, mà một khi vượt qua tiên tiếp, bước kế tiếp đi hướng liền bày ra trên mặt bản. Những cái kia làm hại viêm giới các tiên nhân tại số 100.000 năm trước cũng đã là trong tiên giới cao thủ, muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ dựa vào huyết khí chi dung tiên là không có khả năng điệp. Bọn hắn duy nhất hi vọng chính là nhân số, bằng vào chiến thuật biển người lấy được lúc đối địch ưu thế. Cho nên, bọn hắn đương nhiên hi vọng có thể đi cùng một cái tiên giới, nhưng nếu để cho vận mệnh chi thần đến ăn bài, để hơn 10.000 người trong cùng một lúc phi thăng cùng một tiên giới cùng một cái phương. Cái này hy vọng cực kỳ xa vời. Cho nên Tiêu Văn Bình vừa dứt lời, Viêm trưởng lão cùng lập tức tiến lên hỏi đối sách. Mỉm cười, Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, từ trong tay nhảy ra vô số điểm sáng. Một người một cái, rất nhanh, mỗi cá nhân trước mặt đều nhiều một cái tiểu tiểu địa nguyên anh. Nhìn lên trước mặt kia tiểu tiểu địa nguyên anh, mọi người sắc mặt các có sự khác biệt, có như có điều suy nghĩ, có mặt đất mà chết nước, càng có trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chẳng thèm ngó tới. Các vị, Vạn Bối là nghĩ một cái biện pháp, nhưng nguyên anh này là Vạn Bối cố ý lựa chế. Chỉ cần các vị dùng nguyên anh bên trên khí tức tới lấy thay mình khí tức, như vậy ta cam đoàn, lão thiên gia đang phi thăng thời điểm, sẽ đem chúng ta nhận làm cùng một niên địa. Viêm trưởng lão thần sắc không thay đổi, bấm tay một điểm nguyên anh. Cái kia tiểu xảo gia hỏa nháy mắt tiến vào hắn kia không đệ phòng thân thể. Sau một lát, từ trên người hắn thể đồng hồ tràn ra một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đem hắn khí tức hoàn toàn che lại. Viêm giới trên mặt đất vạn các cao thủ đang do dự sau một lát, nhao nhao đưa tay vừa chạm vào Nguyên Anh, không bao lâu, bọn hắn trên thân đồng dạng dâng lên một đạo nhàn nhạt bạch quang. Thế là, tất cả mọi người tản ra đồng dạng khí tức, tựa hồ nơi này có hơn 10 ngàn cái Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình quét mắt vẫn không có động thủ đám kia tu chân giới đến đây các tu chân giả một chút, trong lòng cười lạnh, nếu như mình không có, có hậu thủ, há lại sẽ bạch bạch trợ giúp bọn hắn ngăn cản tiên kiếp. Hướng về phương bao quanh trào, Tiêu cất cao nói, "Chuẩn bị tiền lối." Mặc dù chúng ta vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng không thể sinh lòng chủ quan. Sau khi thành tiên, chính là tu thần, tại cái này động một tí 1 triệu, 10 triệu năm bên trong, mỗi ngàn năm một tiểu kiếp, mỗi 10 ngàn năm một đại kiếp. Con đường tiên đạo, gặp lên khó đi, nguy cơ trùng trùng. Các ngươi, nhưng từng chuẩn bị kỳ càng rồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vượt qua thiên kiếp thời điểm cảm giác hưng phấn lập tức ít đi rất nhiều. Tuy nói bọn hắn cũng không biết tiên giới đến tột cùng là thế nào địa, nhưng là tu luyện tới bọn hắn thời khắc này tiêu chuẩn, lại biết tu tiên cũng không phải bọn hắn cuối cùng địa mục tiêu. Tại tiên nhân phía trên, còn có một cái cao hơn cùng tồn tại thần linh. Tu luyện thành tiên, đã là mệnh cần chết, 10.000 có 1, như vậy tu luyện thành thần đâu? Lại sẽ có bao nhiêu kiếp nạn đâu? Vừa nghĩ tới ngày sau đem cần trải qua vô số lớn tiểu kiếp, bọn hắn sắc mặt liền một cách tự nhiên ngưng chọc lên. Nhìn lấy bọn hắn từng cái như có điều suy nghĩ, Tiêu Văn Bình mừng thầm trong lòng, đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, gàn từng chữ nói, các vị, các người muốn thành thần A. Mọi người khẽ giật mình, hơn 10.000 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình. Nói nhảm, ai không muốn thành thần A? Một điểm phát ra từ tại nội tâm ý cười tại Tiêu Văn Bình trên mặt dần dần nhộn nhạo lên, từ hắn phía sau ẩn ẩn xuất hiện một vệt kim quang, tựa hồ nhu và bình hàn, đại thiên thế giới. Bao dung vật lượng, lạnh như sắc bén vô song, trên trời dưới duy ngã độc tôn. Mọi người trong lòng đất lập tức sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác quái dị, cái này hai loại không thể điều hòa mâu thuẫn cảm giác làm sao có thể đồng thời hòa hợp xuất hiện tại một người trên thân đâu. Đi theo ta, ta có thể đưa người nhóm, mang lên con đường thành thần. Giờ khắc này, tại bọn hắn trong mắt, Tiêu Văn Bình hình tượng tựa hồ một nháy mắt trở nên cao lớn vô song. Thần trí lực Mạch liệt thần chi lực tràn ngập tại toàn bộ không gian, mỗi cá nhân trong lòng đều giống như tiêu đốt lên một đêm rào rạt địa hòa diễm. Mãnh liệt đánh thẳng vào bọn hắn địa tâm linh. Tiêu mang theo một chút sức hấp dẫn thanh âm ở bên tai bồi hồi. Thanh thần, hai cái này kim quang lóe sáng chữ tại mỗi cá nhân trong đầu trên dưới phập phồng. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Kính thần, ngươi địa pháp thuật không hiểu nhược a? Không thể nào, có thể là ngươi thần chi lực không đủ. Nói vậy, ta có bao nhiêu năng lượng ngươi lại không biết. Ngươi không phải nói thí qua, có thể dễ như trở bàn tay để bọn hắn tin phục a. Cái này Khả năng bọn hắn đã tin phục đi. Tiêu Văn Bình đảo mắt một vòng, thông suốt lắc đầu. Nói, không có khả năng. Kỳ thật hắn cũng không có có ý thức đến, biểu hiện của mình đã rất đáng ngờ, ngắn ngủi một câu bình bình đạm đạm hứa hẹn liền có thể gây nên nhiều người như vậy điệu tâm linh của mình, điểm này tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm tới đất. Hắn vừa rồi câu nói kia cùng tuyển nhận khuyên nhi bọn người là buộc nghi thức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là một loại hoảng sợ mê hoặc lòng người thủ đoạn. Đều là ra ngoài tính thần sứ mà vì, lấy thần chi lực làm cơ sở thi triển siêu cấp pháp thuật, đã không phải là khuyên nhi người có thể lý giảivarphi bi. Những này vốn chính là kia cao cao tại thượng chúng thần địa pháp thuật, bất quá bởi vì năng lượng bên trên chính lệnh, chúng thần có thể dễ dàng mà đem tất cả mọi người thu vì chính mình lợi tớ, nhưng Tiêu Văn Bình lại chỉ có thể mượn nhờ đủ loại thủ đoạn vì chính mình tại trong lòng của bọn hắn dựng nên cao lớn vô địch địa hình tượng mà thôi. Đương nhiên, đã cùng thần linh nhắc lên quan hệ, như vậy chỗ thi triển thủ pháp tự nhiên khinh thường tại một chút nghe nhìn loại hình dưới đất thấp cấp dụ hoặc. Tiêu Văn Bình địa pháp thuật chính là mượn nhờ thần chi lực uy năng trực tiếp cùng mọi người là linh hồn tiếp xúc. Chỉ có dạng này thủ đoạn mới có thể cho thấy chúng thần uy năng. Nếu như thay thế Tiêu Văn Bình đứng tại trước mặt bọn hắn là bảo bối thần hoặc là rùa đen thần, như vậy giờ phút này trước mắt mọi người đã sớm phụ phục ở cảm kích nước mắt linh. Nhưng là đối với một cái chỉ có được ngụy thân lực, mà lại một cái tu vi cũng không cao bằng bọn họ ra bao nhiêu Tiêu Văn Bình, bọn hắn liền lộ ra bình thường rất nhiều. Tối thiểu không có người hô to chúa cứu thế loại hình cùng cùng chơi ác khẩu hiệu. Tiêu Văn Bình từng cái ngưng mắt nhìn lại, tại mình kích động giật dây phía dưới, bọn hắn trên mặt mặc dù là kích động và phẫn, nhưng rõ ràng còn có thể khắc chế. Đương nhiên biết mình nhọc lòng một phen làm ra vẻ mặc dù có nhất định hiệu quả, nhưng cùng mình kỳ vọng lại là chênh lệch tương đối xa. Những này có thể bằng vào mình khổ tu mà đạt tới độ kiếp kỳ tương giả, thật đúng là không có một cái là quả ở 13. Ám thở dài một hơi, mình tu vi hay là quá thấp, mặc dù những người này trải qua thần chi lực dụ hoặc, đã biến thành dễ nói chuyện nhiều, nhưng cùng Khuê Nghi so sánh, lại là trên lệnh cực xa. Thế nhưng là, muốn đem bọn hắn đều thu làm người hầu lời nói, Tiêu Văn Bình lại làm không được. Cũng không phải là nói hắn không muốn có nhiều như vậy chân thành người hầu, mà là lấy trước mắt hắn này một ít thực lực, nhận dưới Khuê Nghi cùng người về sau, liền không còn có dư lực nhiều nhận một cái. Có đôi khi, bục quá nhiều người, đối với chủ nhân mà nói cũng là một cái không tiểu gánh vác ra. Hơi suy nghĩ, đã bị hư vô đỉnh bổ đầy thần chi lực tiểu kim phù lặng lẽ xuất hiện trong tay, tại ý thức dẫn dắt dưới, đại lượng thần chi lực sau đó một khắc đều tản ra. Mạch liệt kim sắc quang mang phóng lên tận trời, trực chỉ là người. Nhu hỏa kim quang từ Tiêu Văn Bình trong mắt chậm rãi dâng lên, hướng về mọi người tại đây nhìn lại, đó là một loại tràn ngập lòng tin lực lượng, đột nhiên, Tiêu Văn Bình sau lưng tiên âm đại tác, trung đỉnh cùng vang lên, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại nguyên, lắng nghe cái này đến từ thần giới kỳ diệu âm phủ. Một sợi mọi người không hiểu điệu thần kỳ ba động trong không khí phiêu đáng. Kỳ dị thủ pháp chỗ tạo nên khổng lồ lực trường đem bọn hắn đều bao phủ vào. Thật ở cái này kim sắc lực trường bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một loại đâu đâu cũng có nhàn nhã áp lực. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Bình kia bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiêu tràn ngập lực lượng mỗi một chữ, đều phảng phất là trực tiếp tại bọn hắn sâu trong linh hồn vang lên, khiến người vô pháp kháng cự. Kẻ tin ta." Tất thành thần. Chương 8, 1 năm ước hẹn. Trấn Ma Tinh bên trên, Trương Gia Kỳ cũng nhịn không được nữa phá lên cười. Một khi nhớ tới Tiêu Bình tại tinh cầu không người bên trên, đem đám kia vừa mới vượt qua thiên kiếp các cao thủ rồ đến sừng sốt một chút địa, nàng đã cảm thấy trong bụng ẩn ẩn làm đau. Khụ. Tiêu Văn Bình bất mãn trừng nàng một chút, bất quá như trong bạc tiếng cười nghe vào trong thai là như vậy rằng ý, lại làm cho hắn căn bản là không cách nào sinh ra một vẻ tức giận. Sắp thực như thế, Tiêu Văn Bình đột nhiên quay đầu, phụ bạch đi khỏe miệng cũng là khó gặp hướng bên trên có chút vể lên, kia ngày thường giảm bình tĩnh như nước đôi mắt bên trong cản là hiện lên hơi có chút nắm chặt ý cười. Các ngươi, Tiêu Văn Bình con một vòng, xác định xung quanh không người, đột nhiên tiến lên một bước, đưa các nàng hai người đồng thời ôm vào trong ngực. Hai nữ khẽ giật mình, Mặc dù tại hai người một mình thời điểm, thiếu không được cùng hắn có chút cử chỉ thân mật, nhưng ba người ở chung thời khác, Tiêu Văn Bình lại một mực duy trì nhẹ nhàng quân tử phong độ, là lấy tuyệt đối nghị không ra hắn giờ phút này vậy mà lại đột nhiên trở nên lớn gan như vậy. Có chút thất thần về sau, sau một khắc lập tức mặt đỏ như lửa, đang chờ chánh thoát, Tiêu Văn Bình đã sớm một bước buông tay, như thiểm điện đạp lên truyền tống trận, hô to một tiếng, "Ngập Bình Tông, chờ các ngươi." Dứt lời, bạch quang lóe lên, đã là tự mình rời đi. Từ khi lần trước tại truyền tống trận trước đó điên qua một lần sập về sau, hắn đã sớm hướng Long Thích phục chế một phần định vị khí. Cho nên lúc này chuyển tống lại cũng không cần giả người khác chi lực. Nhìn xem chượt còn nhanh hơn Thọ Tiêu Văn Bình, hai nữ trên mặt đỏ ửng đã lui, trong mắt cũng đã một lần nữa tuôn ra ra trận trận ý cười. "Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi đi." Từng Phương Bạch đi hơi một do dự, nói: "Muội muội, ngươi cùng hắn đi thôi." "Vì sao?" Trương Nha Kỳ thực sự kinh ngạc. Sau đó như có điều suy nghĩ nói: "Tỷ tỷ, ngươi muốn về Thiên Lôi cùng rồi sao?" "Đúng vậy a, hẳn là trở về." "Được. Tỷ tỷ, một năm về sau, chúng ta ở đây gặp nhau." Từng, "Một năm" Từ khi Tiêu Văn Bình tại Viêm giới tinh cầu không người bên trên phát đồng hồ một trận trước nay chưa từng có nói chuyện về sau, lấy được giai đoạn tính hiệu quả, đã để hắn hết sức hài lòng. Viêm giới bên trong chúng hơn cao thủ liền không cần phải nói, vô luận là vì mình tiền đồ cũng tốt, vì Viêm giới báo thủ cũng được, có Tiêu Văn Bình cái này chỗ dựa, bọn hắn đúng là cầu còn không được. Liền ngay cả Nguyên bản chân trong chân ngoài từ tu chân giới theo tới những người kia giờ phút này cũng có chút tâm động, xác thực, con đường tiên đạo cũng không tốt đi, nhưng nếu là đầu nhập Tiêu Văn Bình, có phía sau hắn vị kia có được lớn uy năng điệu thần linh chỗ dựa, thành thần, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Những người này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy rùa đen thần địa uy năng đáng sợ đến thế nào. Hơn 10000 nhân địa ngay cả điểm tiếp, nhiều cao thủ như vậy liền dưới tay. Cũng chưa chắc dám nói có thể chống đỡ được, nhưng đầu kia đại quái vật chỉ là nôn mấy hơi thở liền đem thiên kiếp đánh tan. Có cái này sống sợ sợ ví dụ phía trước, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám hoài nghi Tiêu Văn Bình trong lời nói có bao nhiêu thực là chân thật tính. Mà lại cũng không biết Lao ô Quy làm cái gì thủ pháp, đem bọn hắn một cô monoc toàn bộ bắt trở về, có thể đem lên người không tốn sức chút nào bắt lấy tới. Cái này chẳng phải là nói rõ nói cho mọi người, các ngươi tính mệnh đều tại ta nắm trong tay. Nếu như không phục, muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Kết quả là, tại chân tướng sự thật cùng ý hiếp tiềm ẩn trước mặt, tất cả mọi người đồng thời lựa chọn đi theo Tiêu Văn Bình cùng nhập tiên giới. Đương nhiên, đây là bọn hắn tại không biết Tiêu Văn Bình không cách nào tùy ý phân công rùa đen thần địa tình huống dưới mới làm ra quyết định. Bất quá, duy nhất biết chuyện này, Tiêu Văn Bình ba người tự nhiên là thủ khẩu như mình, quyết sẽ không có chút ngoại chuyện. Bình thường mà nói, độ kiếp về sau, mỗi người phi thăng thời gian cũng khác nhau. Nhiều thì 1, 2 năm, ngắn người chỉ có chỉ là mấy ngày. Hơn 10000 người mặc dù đồng thời độ kiếp, nhưng mà muốn đồng loạt phi thăng, kia là quyết không khả năng. Nhưng Tiêu Văn Bình nhưng lại có hơn 10.000 nguyên anh, những nguyên anh này đang thu nạp tiên linh khí về sau, từng cái vốn có năng lượng cường đại, đã không tại đại thành kỳ người tu chân phía dưới, cho nên bọn hắn mới có thể che đậy kín mọi người khí tức. Mà căn cứ Tiêu Văn Bình mình suy đoán, bởi vì thu nạp quá nhiều tiên linh khí, cho nên hắn phi thăng ngày hẳn là một năm rưỡi về sau. Cảm giác này phi thường huyền diệu, hắn cũng không biết từ đâu mà sinh, nhưng chính là thật sự cảm giác được. Đương nhiên, trừ hắn ra, ở đây trên mặt đất vạn người đều có cùng loại cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh có một loại thần bí lực lượng tại nói cho bọn hắn phi thăng thời gian cụ thể tự như. Chỉ là Đang tu nạp tiêu văn bình phân công nguyên anh về sau, bọn hắn loại cảm giác này liền biến mất. Rất hiển nhiên, tiêu văn bình trong kế hoạch vạn người phi thăng đại kế được chứng minh là hoàn toàn có thể thực hiện được. Cùng mọi người phân biệt, ước định một năm kỳ hạn tại trấn Ma Tinh ngần này sẽ cùng nhau đi tới tiên giới về sau, tiêu văn bình liền mang theo hai nữ thẳng rời đi, đi đầu một bước đi tới trấn Ma Tinh. Bọn hắn địa mục rất đơn giản, chỉ là muốn về thăm nhà một chút mà thôi. Giờ phút này ba người bọn họ uy năng đã là không như bình thường, sử dụng truyền tống trận một mạch a, thành trực tiếp đạt đến nhị giới thông đạo. Bất quá, đến trấn Ma Tinh phía trên Hai nửa đối với Tiêu Văn Bình vừa rồi chính là biểu hiện thực tế là nhịn không được. Cuối cùng mới sẽ phát sinh Tiêu Văn Bình đang khai du về sau chạy chối chết của diện. Bạch Quang chớp động, trong truyền thống trận trương nha kỳ đột nhiên sắc mặt biến hóa, trên cổ tay càn khôn quyển tản mát ra ngũ thải quan mang, đưa nàng bao bọc vây quanh. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi, nàng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên chặn ngang một chân, vậy mà tự tiện cải biến truyền thống trận phương hướng. Có thể rất mạnh mẽ tham gia người khác truyền tống phương hướng, cái này các loại năng lực thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, liền xem như Khuê Nhi cùng tiên nhân cũng là tuyệt đối làm không được điệp. Xác định cái này là người khác cố ý tập kích về sau, dù cho là đã vượt qua thiên kiếp, thu nạp đại lượng tiên linh khí Trương Nha Kỳ, tại đối mặt cái này cùng cường hành lực lượng thời điểm, cũng là không dám có chút chủ quan điểm. Bất quá, nàng cũng không có lô mãng xuất thủ, người này đã không có trực tiếp thương tổn tới mình, mà là đại phí chu trương tiếp mình qua thứ, cũng chưa chắc liền có ác ý. Quang mang với lui, nàng đã bị người cưỡng ép kéo đến một chỗ lạ lâm vương. Nha Kỳ, ảo trắng đâu? Âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng chuyển đến, Trương Nha Kỳ thu hồi càn khôn phòng hộ lực lượng, dần dữ mà liếc nhìn hết nhìn đồng tới nhìn Tây Tiêu Văn Bình, nói: "Văn Bình, Ngươi lại nghĩ dọa người rồi sao? Hắc hắc. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Văn Bình lập tức một ngủ mắt bỏ, bất quá, để bảo bối thần xuất thủ, đem Trương Nhã Kỳ tiếp vào vạn bảo đường đích xác là Hàn Y Tư. Phượng tỷ tỷ tạm xoay chuyển trời đất lui cùng, một năm về sau, chúng ta tại trấn Ma Tinh đoàn tụ. Một năm về sau a. Tiêu Văn Bình xa nhìn phương xa, trong mắt tựa hồ có một tia hoảng hốt. Văn Bình, Trương Nha Kỳ tiến lên, ôn nhu nói, "Một năm, rất nhanh điệu." "Ừm, đúng vậy a, một năm rất nhanh điện. Tiêu Văn Bình lập tức tỉnh lại, nói, "Nha một năm này, chính là ngươi ta một mình." Yêu nhan đỏ lên, Nhẹ nhàng ngừ một tiếng, lại lại như trùng lầm bầm, nhỏ khó thể nghe. Tiêu Văn Bình tâm tạng đại lực hơi nhúc nhích một chút, giữ nàng lại tay nhỏ, đưa nàng nhẹ hùng trong ngực. Văn Bình, có người. Mặc kệ hắn. Thế nhưng là, nó đang nhìn a Không sợ, ta để bảo bối thần đi cắn hắn. Cắn. Đúng vậy a nó răng rất sắc bén điện. Ừm, thế nhưng là, cũng rất đáng sợ a Cái gì? Tiêu Văn Bình sững sở, buông ra hai tay, quay đầu, chỉ thấy bảo bối thần trừng mắt một song con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn mình hai người. Vỡ ra trương miệng máu kia, trên giới hai hàng sáng lóng lánh răng tại Dạ Minh Châu hình quang chiếu xuống lóa mắt Sinh Huy. "A, ngươi đang làm gì?" Bảo Bối Thần thu một bộ hùng tướng, nói, "Chúc mừng đạo Hữu, thần công đại thành, phi thăng tiên giới ở trong tầm tay." "Ha ha, cái này có cái gì tốt chúc mừng điệu." Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Đúng, Bảo Bối Thần, ta phi thăng tiên giới về sau, còn muốn gặp ngươi làm sao bây giờ?" Bảo Bối Thần há mồm phun ra một cái chiếc nhẫn, đưa lên, nói, "Nếu là Tiêu đạo Hữu có việc, lợi dụng vật này cho gọi, tiểu thần có thể trợ một chút sức lực." Cầm chiếc nhẫn lật qua lật lại nhìn nửa ngày. Tiêu Văn Bình nặng nề nói: "Ngươi không phải nói không thể vượt giới làm việc ra. Tiên giới không giống với hạ giới, tiểu thần ngẫu nhiên bên trên đi một chuyến, cũng không quá mức trở ngại." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, bảo bối thần mặc dù kém xa tít tấp vượt lên thần, nhưng là có cái này tùy thời có thể triệu hoán điệu thần linh, mình mạng nhỏ cũng liền kiên cố rất nhiều. Mừng khắp khởi đem chiếc nhẫn mang tại ngón út phía trên, nhìn xem tay trái, hai ngón tay bên trên đều có một cái chiếc nhẫn, không khỏi trong lòng buồn cười. Đột nhiên khẽ giật mình, Tiêu Văn Bình cả kinh nói: "Bảo bối thần, ngươi vừa rồi làm sao tự xưng tiểu thần a?" Bảo bối thần chất lên mặt mũi tràn đầy thiếu dung, chỉ là lại hưu thiện tiểu dung xuất hiện tại nó trên mặt, đều không thể trở nên cảnh đẹp ý vui, Tiêu lão hữu, ngài nhanh như vậy liền có thể phi thăng tiên giới, ngày sau thành thần, càng là không hề nghi ngờ. Cái này, Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, lập tức đem bộ ngực đập vang động trời, nói, Ngươi yên Tâm, tại ta thành thần ngày, chính là đưa ngươi tiếp nhập thần giới thời điểm. Bảo Bối Thần ngay xong, cặp kia tròn căng trong mắt to đột nhiên nhỏ xuống hai đạn nước mắt, quay đầu liền bái, ngàn tỷ năm tâm nguyện cuối cùng có thể được tưởng, đa Tiêu lão hữu. Tiêu Bình liền vội vàng đem nó đỡ dậy, nói, Bảo Bối Thần, ngươi làm cái gì vậy, đừng quên, ngươi hay là ta địa chủ nhân A. Bảo Bối thần mặt lập tức đỏ, nói: "Tiêu đạo hữu chớ trách, tiểu thân địa pháp lực thấp, nếu không phải như thế, cho dù tiến về tiền giới, cũng là uy năng không đủ, chỉ là ngộ biến tùng quyền, còn xin thứ lỗi." Tiêu Văn Bình liên tục nói không dám, chỉ là cũng không rõ những lời này ý tứ, nhưng lo ngại mặt mũi, không tốt hỏi thăm, ánh mắt nhất chuyện, cười nói: "Bảo Bối thần, ta muốn tại cái này giảm dừng lại ba ngày, ân, luyện một chút đồ vận, ba ngày sau à, chúng ta muốn đi cầu, ngươi giúp chúng ta mở ra thông đạo." "Vâng, hết thệ tuân theo phân phó." Chương 9, Đại thành. Vui vẻ tiếng cười tại trong thạch động truyền vang lên. Cho dù ai đều có thể nghe ra giờ phút này tiếng cười chủ nhân điệu tâm tình cực độ cao hứng. "Đừng tê." Tức giận giống lên một tiếng từ trong hư không vang lên, sau đó hoạch một tiếng, một đạo khói trắng dâng lên, tại không trung hội tụ thành một cái hình người, nếu để cho không biết rõ tình hình địa ngoại người thấy, khẳng định là coi là gặp quỷ. "Kính thần, ngươi làm sao rồi?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hôm nay kính thần tụa hồ hỏa khí rất lớn a. Kính thần nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tức giận, nó thấp giọng nói, "Ngươi tại quỷ gạo gì?" "À, chơi ạ, ngươi thật là một cái không có nhạc tế bảo gia a nói cho ngươi, đây chính là lưu hành nhất điệu tiên âm." Minh mà chưa, Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, ngươi cần phải học được thưởng thức, nếu không ngày sau Vinh đăng thiên. Thần rối, ngươi sẽ ném ta vào địa. Thần sao? Ngươi lai like đây chính là tiên đâm a. Kính Thần Thông suốt há to miệng, mở rộng mấy lần thanh âm tại trong thạch động quanh quẩn bắt đầu, chân thành chúc phúc ngươi, vĩnh viễn chúc phúc ngươi, đạt tới chân thiện mỹ. Như một heo, như sói tru, như quỷ tê như sẽ đánh, trong chốc lát, trong thạch động chuyển đến đủ ồ tiếng hoành minh. Ngừng ngừng, ngừng. Thai, nói, thần, gì? A, chơi ạ, thật là một cái không có nhạc tế bảo gia hỏa a nói cho ngươi. Đây chính là lưu hành nhất địa tiên âm, Minh Bạch chưa? ngươi cần phải học được thưởng thức, nếu không ngày sau vinh đăng tiên, thần giới, ngươi sẽ ném ta mặt địa. Tiêu Văn Bình há mồm trận mắt nhìn xem vẻ mặt thành thật kính thần, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta thanh âm không có khó nghe như vậy. Văn Bình, là ngươi đang gọi. Cái kia, Ka Ha Ta. Sa sa. Trương Nhã Kỷ thanh âm xa xa truyền đến, rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia đạo tựa như sấm sét giữa trời quang tiếng ca để vị kia ôn lịch sự tao nhã nữ tính cũng cảm thấy thật sâu dù mình. Tiêu Văn Bình cảm thấy lúng túng chừng kính thần một chút, đều là gia hỏa này gây ra họa, nỗi oan ức này là có định rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu tiêu lên, không, có việc gì không, có việc gì, nhất thời nứ nghệ, Lâm Tràng Phát Huy có sai mà thôi. Tại mỹ nhân trước mặt mất mặt, từ đầu đến cuối không phải một kiện vui sướng sự tình. Cũng may Trương đại mỹ nhân không có tự mình tới tìm tòi hư thực, nếu không Tiêu Văn Bình thật muốn chui lõm đi. Kính Thần, ngươi không phải muốn bế quan luyện hóa thần chi ư? Tại sao lại ra? Có ngươi ở bên người gào thét, ta có thể tập trung tư tưởng a? Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình từ trong lòng hoàn toàn khinh bị một chút kính thần thẩm mỹ quan, đột ngĩ tới một chuyện, nói, Kính Thần, ngươi đi nói tiên giới, bảo bối thần phải chẳng vẫn như cũ vô địch thiên hạ rất khó. Nha, nó thế nhưng là thần linh a. Là đất, nhưng là nó thần chi lực so với rùa đen thần phải kem xa, chỉ cần đến ba cái ám thần là đủ bù đắp được bảo bối thần. Ám thần? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp phải như thế đồ vật a? Đương nhiên, đã bọn hắn có thể bắt được một cái ám thần, tự nhiên cũng có thể bắt được cái thứ hai. Cho nên ngươi gặp được ám thần tỷ lệ kỳ thật vẫn là rất lớn điệu. Tiêu Văn Bình gương mặt có chút trắng nhận, nghĩ đến ngày xưa cùng ám thần giao thủ trải qua, liền làm sao cũng vui vẻ xem không dậy. A, đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi. Chuyện gì? người trước kia gặp được cái kia ám thần bởi vì đã bị cầm tù mấy trăm năm năm, cho nên uy năng đại giảm, đoán chừng chỉ có lúc toàn thịnh hai phần có một năng lượng. Ngươi xác định, ta xác định. Cùng kính thần nói chuyện về sau nhất hậu quả trực tiếp chính là, tiếp xuống trong hai ngày, Tiêu Văn Bình không còn có mở ra giọng hát vui vẻ tâm tình. Các tu chân giả cảnh giới cuối cùng đại thành kỳ cũng không có đỉnh cấp cùng sơ cấp chi phân, chỉ cần vượt qua thiên kiếp. Chờ đợi phi thăng đều là cảnh giới này, chỉ cần trong đoạn thời gian này không ngoại ý muốn tẩu hỏa nhập ma. Trên cơ bản cũng liền không có vấn đề gì. Đương nhiên Nhìn trung tu chân giới vô số năm lịch sử, một ít vui quá hóa buồn, tại tối hậu quan đầu sẽ còn để tâm ma nhập thể, dẫn đến vạn kiếp bất phục thẳng xui xẻo mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải tuyệt vô cần hữu. Là lấy, Tiêu Văn Bình cùng không người dám xem thường, bọn hắn làm ra chuyện thứ nhất, chính là tìm một cái an toàn nhất phương. Toàn lực tiềm tu, chỉ cần củng cố cái giới, liền lại không còn có loại vấn đề này. Đối với Vượng Bạch đi đến nói, thiên lôi cũng không thể nghi ngờ là an toàn nhất phương, đồng dạng, đối với Tiêu Văn Bình đi đến nói, ở tại bảo bối thần bên người đồng dạng là sự chọn lựa tốt nhất. Đi tối vạn bảo đường đầu hai ngày, hắn toàn lực tu luyện, tại đồng tâm kết trợ giúp giới, đại thành kỳ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc. Xa xa cảm ứng một chút, tại cái này một giới bên trong, vậy mà phát hiện mấy trăm cái quen thuộc khí tức. Lập tức biết, những cái kia vượt qua thiên kiếp hung thần ác sát nhỏ phần lớn trở lại tu chân giới, đoán chừng là tại làm lấy cùng mình đồng dạng một chuyện. Để hắn cảm thấy vui mừng là, những người này đều đem mình địa nguyên anh khí tức tán ở bên ngoài cơ thể. Nếu không phải như thế, liền coi như bọn họ cùng ở tại một giới, Tiêu Văn Bình tại không có sử dụng thủ đoạn đặc thủ thời điểm, cũng đừng hòng có cảm ứng. Bì cười, Tiêu Văn Bình yên tâm sự tỉnh. Kỳ thật hắn còn có hai tay chuẩn bị, nếu quả thật có người tại hắn che chở cho vượt qua thiên kiếp mà không muốn cùng hắn cùng tiến tối lời nói, như vậy hắn liền sẽ sử dụng một loại kỳ lạ pháp thuật, điều khiển nguyên nhân nhập thể, thay thế người này địa thân chí, đem nói luận vì thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, nếu có người đem hắn đưa tặng Nguyên Anh bước bỏ, như vậy hắn tự nhiên cũng không có biện pháp truy tung. Nhưng vô luận là ai, vô duyên vô cớ đạt được một cái tương đương với đại thành kỳ cao thủ địa Nguyên Anh, đều sẽ cẩn thận chôn tàng. Trừ phi là quả thực gặp lớn ngẩn, nếu không loại chuyện này phát sinh xác suất thực tế là tiểu có thể không cần so đo. Có lẽ là tại tinh cầu không người bên trên biểu diễn quá mức thành công, tóm lại những người này cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phản loạn hối hận dấu hiệu. Tại Vạn Bảo Đường dừng lại ba ngày, có hai cái tầm nhìn, một cái đương nhiên là bế quan lấy hết sức củng cố trước mắt cảnh giới, một cái khác chính là chế tạo đang dược. Không thể không nói, Tiêu Văn Bình tu chân tốc độ thực tế quá nhanh, liền ngay cả hắn địa sư cha nhàn mày lao đạo đều là theo không kịp. Lao đạo sĩ tại thu Tiêu Văn Bình làm đồ đệ thời điểm, tập trung tinh thần muốn để hắn đem mật phù môn pháp dương công đại. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình xác thực làm được. Hơn nữa còn làm phi thường tốt, thậm chí so 3000 năm trước mật phù môn khai sơn tổ sư Bạch Học chân nhân đều không chút thua kém. Bất quá, duy nhất để lao đạo sĩ khó chịu là, hắn cái này chuyển nhân lại muốn trước một bước phi thăng tiên giới. May mắn, Tiêu Văn Bình đã sớm chuẩn bị, sớm vì hắn tìm xong tư chất tuyệt hảo chuyển nhân vô nạn, nếu không nhàn mây lao đạo không phải buồn bực chết không thể. Lần này vượt qua thiên kiếp, tại còn lại hơn một năm rằm. Chính là Tiêu Văn Bình lưu tại cái này một giới cuối cùng thời gian, tại hắn trước khi phi thăng, trong lòng lớn nhất lo lắng chính là mật phù môn. Cho nên, hắn muốn làm một chuyện Một kiện đủ để cho mặt phù môn đời đời kiếp kiếp trở thành tu chân giới đỉnh tiêm môn phái to lớn kế hoạch. Vung tay lên một cái, từ trong thân thể như một làn khói chạy ra 400 hơn cái tiểu tiểu tàn ra hào quang màu vàng sẫm tiểu nhân. Những này hao phí tiêu văn bình sức chín châu hai hổ mới sao chép được cảm ánh nhóm từng cái mặt không biểu tình. So với kia hơn 10000 thần kỳ nguyên anh đến, mấy cái này ám anh càng giống một cái độc lập cá thể. Tiêu Văn Bình thậm chí hoài nghi, đem bọn hắn một cái thả ra. Có lẽ có một ngày, mình sẽ ở tiên giới hoặc thần giới gặp được bọn hắn, mà khi đó, bọn hắn đã tự động tu luyện thành tiên nhân hoặc thần linh. Bất quá Hắn cũng không có chứng minh ý nghĩ này ý tứ. Lực lượng cường đại, vẫn là phải hoàn toàn khống chế trong tay mới là tốt nhất lựa chọn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, mỗi một cái ám anh đồng thời vươn khéo léo đẹp đẽ bàn tay, tại Tiêu Văn Bình thu nạp tiên linh khí thời điểm, những này ám anh nhóm cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, riêng lấy năng lượng hùng hậu mà nói, đã không ở chỗ này khắc hắn phía dưới, mà lại bởi vì đồng thời phục chế thần cách nguyên nhân, bọn hắn cái động tác cùng năng lượng phân phối càng thêm hợp lý. Trong hư không xuất hiện mấy trăm cái gọn sóng liên, tại mạnh hữu lực năng lượng duy trì dưới, sau một lát, tất cả ám anh trong tay đều nhiều một cái kiểu dáng cổ pháp tụ sắt. Thiện tay cầm qua một cái Tiêu Văn Bình nhìn vật nhớ người, trong lòng một trận sóng cả bốc lên. Cái dương này chính là năm đó đại sư Vinh Lư Quân nhờ hắn mang đến mật phủ môn đồ vật, mà chính là cái này tủ sát, mới khiến cho Tiêu Văn Bình chân chính đi đến con đường tu chân. Mấy năm qua từng ly từng tí tại Tiêu Văn Bình trước mắt như là phim mảnh một lóe lên qua, trong lúc bất chi bất giác, hắn điệu tâm xa vào tại đối trước kia trong hồi ức, ngơ ngác nhìn qua phía trước, trong mắt một trận hoảng hốt. "Văn Bình?" Nhu nhu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Tiêu Văn rỡ, quay đầu nhìn lại, "Nhã kỷ. Tổng lãnh xuất hiện ở mình nhất thời điểm cần thiết. "Nhã Kỳ, ngươi công khóa làm xong rồi?" Đúng vậy a. Ngươi dự định xoay chuyển trời đất một cánh cửa a? Ừm. Sau đó thì sao? Sau đó, đi xem một chút Nhã Huệ, bồi bồi sư phụ. Lý Nhã Huệ. Ha ha, còn có sâu cần, bọn hắn không biết thế nào. Bọn hắn cũng đã kết hôn, có lẽ còn sẽ có một cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo. Bọn hắn hẳn là trôi qua rất bình thản đi. Trương Nhã Kỳ ngẩng đầu xa nhìn phương xa, nàng thanh âm bên trong càng nhiều là một loại nhàn nhà tao ước. Tiêu Văn Bình tiến lên nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, vậy liền xa xa xem bọn hắn một chút. Có chút dừng lại một chút, Trương Nhã Kỳ hay là gật đầu. Từ khi bước vào tu chân giới về sau, bọn hắn sinh hoạt đã cùng phàm nhân quyết không giống nhau, tựa như là hai cái đường thẳng song song đồng dạng, vĩnh viễn sẽ không lại có gặp nhau kia một điểm. Đã như vậy, cuối cùng này một mặt, hay là không gặp tốt. Bởi vì Tiêu Văn Bình cũng không muốn tự với mình xuất hiện, mà đảo loạn bọn hắn bình thản sinh hoạt. Tiện tay một chỉ, từng cái tủ sắt đều vỡ tan, ám anh nhóm đem trong bình ngọc đan dược thu thập lại, để vào một hạng trùng trong đất mang hơi tiểu không gian giới chỉ bình xứ bên trong. Đem cái này một bình trang gần 500 khóa tạo hóa đan bình nhét vào trương trong tay, đây là cho thiên nhất tông chủ lễ vật, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt điệp. Ừm. Trương Gia Kỳ cũng không khách khí với hắn, thuận tay tiếp nhận, dù sao cũng là xuất thân từ trời một cánh cửa, càng là tại kia giang đạt được càng khuôn quyền, trước khi rời đi lưu một chút đồ vật, cũng là phải đi. Hai người bốn mắt tương giao, tâm ý tương thông. Lần này trở về, chính là bọn hắn một lần cuối cùng đạp lên cầu thổ. Chư ngươi, về thăm nhà một chút. Quả nhiên là cái tốt phương. Hắc hắc. Tiêu Văn Bình tự ngạo mà nói, thế nào, ta không có lựa ngươi đi. Đương nhiên, như thế ít hai lui tới Thâm Sơn lão lâm giặm, làm gì cũng muốn so thành phố lớn giặm tốt đất nhiều đi. Kỳ cười như không cười nói, "Ừm, cái này" Tiêu Văn Bình cười to hai tiếng, lôi kéo nàng một cước phóng ra vách núi. Cách nhau một đường, trời kém xa lắm. Sơn môn chỗ, có lưu mật phù môn đặc thù cấm chế, không được nó pháp, ngoại nhân căn bản là không có cách tiệp nhập. Bất quá, tại bây giờ hai cái vị này trong mắt, điểm này tiểu thủ đoạn lại há có thể làm khó được bọn hắn. Thân hình chớp động ở giữa, đã là vô thanh vô tức tiến đến. Sơn muôn bên trong, hay là đồng dạng chim hót hoa nở, tốt một mảnh thần tiên phúc. Tiêu Văn Bình nhìn xem mảnh này quen thuộc cảnh tượng, nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại, nói, "Nhã Kỳ, làm sao rồi? Ta nghĩ, chúng ta phải chăng đi nhầm rồi?" Từng Theo Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn, Trương Nhã Kỳ hai mắt sáng lên, cũng là thở nhẹ bắt đầu, không thể nào. Phía trước cách đó không xa, một cặp nam nữ chính ngồi xếp bằng, thổ thổnạn vật khí. Tại mật phủ môn bên trong phát hiện hai cái người tu đạo, tự nhiên là bình thường sự tình, nhưng để Tiêu Văn Bình cảm thấy ngạc như là, hai người này đúng là bọn họ ngày xưa hảo hữu Trình Quán cần cùng Lý Nhã Huệ. Vô thanh vô tức đi tới bọn hắn bên người, hai người này căn bản chính là không hề có cảm giác. Tiêu Văn Bình nhìn bọn hắn giờ phút này tu vi, đột cười một tiếng, rỗi ngón tại hai người bọn họ mi tâm một điểm, một điểm tiên linh khí lặng yên chui vào trong cơ thể của bọn họ. Hai người kia trong lúc bất tri bất giác há hốc miệng ra, hai hạt thế nhân tha thiết ước mơ tạo hóa đan xoay tít lăn tiến vào bọn hắn trong bụng. Sau một lát, cái này trên thân hai người dâng lên trận trận khói trắng, tại tiên linh khí kích thích giới, tạo hóa đan vậy mà chỉ dùng chỉ là thời gian đốt hết một nén hương liền hoàn toàn cải biến thể chất của bọn hắn. Khói trắng bừng bừng, dần dần rút vào bọn hắn thể nội, tầm mắt khẽ nhúc nhích, mắt thấy là phải hồi tỉnh lại. Tiêu Văn Bình đưa tay ở trước mắt vung lên, một đạo ẩn thân phù nháy mắt liền đã phát động, đem hắn cùng Trương Nha thân hình ẩn vào hư giữa không trung. Cơ hội cùng lúc đó, hai người kia trong tiếng thở, thu công mà lên. Hai người bọn họ tỉnh tỉnh mê mê đứng lên, đột nhiên cảm thấy mình thể chất tựa hồ cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. "Nhã Huệ, người có hay không cảm thấy có cái gì phương không thích hợp a?" "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy." Mở rộng một chút tay chân, Trình Quán cần nói, "Ta đi thử một chút." Dứt lời, chỉ gặp hắn làm dáng, đông một trường, tay một cước mua lên quyền tới. Quyền phong hắc hắc, kinh khí mười phần. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là cái người luyện võ địa. Bắt đầu thời điểm, Trình Quán cần trên mặt còn mang một chút nửa mừng nửa lo chi sắc, bất quá tại thể nội linh khí duy dưới, càng múa càng nhanh, thanh thế càng lớn. Đến cuối cùng, Hắn đã toàn thân tâm đầu nhập bộ quyền pháp này bên trong, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nói không nên lời thong khoái. Mua đến cực điểm, đột nhiên quát to một tiếng, tựa như sói hoang bi khiếu, khiến người dùng mình. Có lẽ là cái này hét lớn một tiếng quá mức lăng lệ, toàn bộ sơn môn bên trong, rõ ràng có thể nghe. D giây lát, tiếng xe do chuyển đến, trừ nhị sư Minh trung kiệt bên ngoài. Nó hơn mấy vị đệ tử đều đến. "Tiểu sư đệ, người quỷ gào gì?" Minh Ngụy giận quát một tiếng. Trình Quán cần thân thể chấn động, hiển nhiên là ngày thường bị Minh Ngụy mắng quen. Vừa mới hào tình vạn trượng lập tức biến mất không thấy gì nữa, khúng núm mà nói: Tam sư huynh, tiểu đệ vừa mới luyện công hoàn tất, cảm thấy có chỗ tiến bộ, cho nên nuổng nghịch bộ quyền chân, có chỗ tiến bộ. A đại sư huynh, ngài nhìn. Minh Ngụy nhìn kỹ hai người bọn họ, lập tức kinh hô lên. Lưu Quân ánh mắt tại hai người bọn họ thân bên trên qua lại chuyển động, giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin. Cái đan. Giàn mua thanh âm từ chúng đệ tử sau lưng chuyển đến. Lấy Lưu Quân cầm đầu mọi người đồng thời giật mình, cung kính nói, "Sư phụ." Nhan Mây lao đạo không để ý tới bọn hắn, thẳng đi tới Trình Quán Cẩn cùng Lý Nhã Huệ bên người, nghiêm hỏi, "Các ngươi làm sao đạt tới kết đan cảnh giới điệp?" Hai người thất kinh. Chính quán cần lắp nó nói sư sư phụ đệ tử tại cái này giảmm luyện luyện một chút thời gian liền liền đã tới ở đâu chính quán cần vội vàng sau lùi lại mấy bước chỉ mình vừa mới luyện công Vương nói sư phụ cái này nàyằ mây lao đạo tiến lên cảm ứng một chút lại là căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào ngươi luyện là công phu gì dựa theo ngài dạy bảo thể ngộ khí cảm ma Ngươi nói là tại cái này giảm thể ngộ trong chốc lát khí cảm liền từ chưa thể ngộ khí cảm liền lập tức đạt tới ngương đăng kỳ Đúng vậy a sư phụ chính quán cần đàng hoàng trả lời Nhàn mây lao đạo dâu dài có chút dương dương, chậm rãi nói, "Chính ngươi tin tưởng a?" Trình Quán cần khẽ giật mình, sắc mặt dần dần chuyển khổ, nói, "Đệ tử không tin." Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trình Quán cần một gương mặt trướng đến đỏ bừng, tâm dặn đem lão thiên ra 18 đời tổ tông đều mắng toàn bộ. Vừa mới điểm kia hưng phấn đã sớm không cánh mà bay, hắn làm sao biết đây là có chuyện gì? Nghĩ không ra mình hai người chỉ là ngồi xếp bằng một lát, kết quả chẳng những lĩnh ngộ khí cơ, còn thuận tiện nghĩ đan. Chuyện như vậy đừng nói là sư phụ, ngay cả bản thân hắn đều là ngờ vực vô căn cứ không chừng. Táp đúng được ngày Bên cạnh hắn Lý Nhã Huệ đột nhiên hai mắt sáng lên, rốt cục nghĩ đến một cái ý nghĩ hao huyền đáp án, "Sư phụ, có lẽ, có lẽ là các đồ nhi nhân phẩm đại bạo phát." Nhan ngây Lao đạo nhìn hằm hàm một chút, nói, "Tốt, nhân phẩm bộ phát đúng không? Vậy ngươi liền lại bộ phát một lần cho ta nhìn." Lý Nhã Huệ ngượng cười một tiếng, nói, "A. Sư phụ, người này phẩm, cũng không phải nghĩ bạo liền bạo đất a, nhất định phải giảng cứu thiên thời lợi người cùng. Ta nghĩ, chúng ta tối thiểu muốn tiến hành nhiều lần khoa học nghiên cứu tài năng." Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ không thể kiềm được, ở một bên cười đến thẳng đánh ngã. Bọn hắn cũng không có tận lực kiềm chế mình thanh âm, là lấy nhàn mây lao đạo bọn người lập tức liền kịp phản ứng. Văn Bình. Nhàn Mây lao đạo cùng Trình Quán cần đồng thời kêu lên. Tiêu Văn Bình không còn ngẩn nút, hiện thân mà ra, đối Trình Quán cần gật đầu cười một tiếng. Hướng lao đạo sĩ làm một lễ thật sâu, nói: "Bái kiến sư phụ." Nhàn Mây lao đạo cất tiếng cười to, trông thấy cái này đệ tử đắc ý nhất, lập tức lòng tràn đầy cao hứng, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đã nhìn không thấu cái này đệ tử giờ phút này sâu cạn. "Văn Bình, ngươi độ thành công rồi." "Đúng vậy a, sư phụ, tiếp qua 1 năm giới. Đệ tử liền muốn phi thăng tiến rồi. Sư đồ hai người lần này đối thoại nghe vào lư quân cùng người trong thai, không khỏi có chút kinh thế hai tụ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người sư đệ này rời đi cầu, từ biệt mấy năm, trở về về sau, vậy mà đã là bình an vượt qua thiên kiếp, phi thăng sắp đến. Tiến vào đại sảnh, mọi người đem phân biệt chuyện sau đó kể ra một phen. Tiêu Văn Bình mới biết được, Nguyên Lai mình rời đi về sau. Chẳng biết tại sao, Trình Quán cần cùng Lý Nhã Huệ cũng lên tu tiên chi niệm, bằng vào Tiêu Văn Bình lưu lại dãy số tìm được Triệu Phong. Triệu Phong không dám tự tự làm chủ, chi tiết hồi bẩm nhắn mây lão đạo, vừa vận lão đạo sĩ thấy Tiêu Văn Bình tại tu chân giới bên trong đại xuất danh tiếng. Mật phú môn chi danh trọng chấn thiên hạ. Đối với hắn hai cái chi giao hảo hữu tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, vui mừng, quỷ thần xui khiến vậy mà phá lệ thu nhập nội môn đệ tử. Bất quá sau đó một đoạn thời gian dặm, lão đạo sĩ thế nhưng là hối hận không kịp, cái này tân thu hai người đệ tử so với Tiêu Văn Bình đến kia là trời kém xa lắm, thậm chí ngay cả khí cơ cũng vô pháp lĩnh ngộ. Nếu là người khác thì lão đạo sĩ có lẽ đã sớm thanh lý môn hộ, bất đến bọn hắn cho mình mất mặt. Nhưng nhìn tại Tiêu Văn Bình phấn thượng, lại là không có ý tứ đổi tận tuyệt, rơi vào đường cùng, đành phải mở một con mắt. Nhắm một con mắt, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, Đương nhiên, bọn hắn phạm vi hoạt động cũng giới hạn trong bên trong bên trong sơn môn mà thôi, tốt xấu đều là đệ tử của mình, nếu để cho ngoại nhân biết mật phù môn nội môn đệ tử thậm chí ngay cả khí cơ cũng vô pháp lĩnh ngộ, rảnh rỗi như vậy mây lao đạo nhưng chính là ngay cả ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Không ngờ, còn không có đợi đến hai cái này tuần tài tại nội sơn môn chết giả, Tiêu Văn Bình liền vượt qua thiên kiếp về nhà ngoại, còn thuận tay vì hai cái này bằng hưu chuyển đổi thể chất, trực tiếp kết đan. Một phen rộn ràng về sau, Trương Nhã Kỳ tiếp hai vị hảo hữu tại mật phủ môn ở lại tháng. Sau đó cáo từ tiến về trời một cánh cửa làm bạn mình địa sư cha kiêm ân nhân Vương cầu Vổng Hà đi. Mà Tiêu Văn Bình tại cùng chúng huynh đệ trò chuyện về sau, bị Nhàn Mây lao đạo gọi nhập sau phòng. "Văn Bình, ngươi từ bảo bối thần đại nhân kia giảm lấy được tạo hóa đan rồi." Haha, ha, sư phụ, quả nhiên không thể gạt được ngài a." Tại Tiêu Văn Bình độ thiên kiếp trước đó, đã từng lấy cớ nói một câu bảo bối thần kia rằm có tạo hóa đan, nghĩ không ra lão đạo sĩ cứ như vậy nhớ ở trong lòng. "Hừ, ngươi là đồ đệ của ta, điểm kia mở ám ta lại không biết." "Đúng vậy a, sư phụ cao minh." Tiêu Văn Bình vội vàng một cái ngựa nệm tới, nói, "Sư phụ Sau Cẩn cùng Nhã Huệ đều là đệ tử mới tốt bạn, ngày sau cần phải cực khổ ngài hao tâm tổn sức. Nghĩ đến Tiêu Văn Bình ít ngày nữa liền muốn phi thăng, lão đạo sĩ không khỏi thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng. Chờ bọn hắn hai cái công lực có thành tựu, liền để bọn hắn nhập trời một cánh cửa bách nghệ lầu các ngồi dưỡng đi. Lao đạo sĩ khẽ giật mình, chần chừ nói, trời một cánh cửa chưa hẳn đồng ý đi. Không sao. Tiêu Văn Bình cười nói, sư phụ cứ việc yên tâm, thiên nhất tông chủ tu ta cùng Nhã Kỳ 500 khóa tạo hóa đàn. phần nhân tình này hắn là vô luận bất luận cái gì cũng đẩy không xong điệp. Cái gì? Nhàn mày lão đạo thông suốt kinh hô lên, hỏi, người Ngươi cho thiên nhất tông chủ 500 khỏa tạo hóa đàn. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình khó hiểu thấy sư phụ, thứ này đối với hắn mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, 500 khỏa hắn vẫn còn chê ít nữa nha. Có chút run lên bờ môi, nhàn mây lao đạo đưa tài giả, mặc dù là không nói một lời, nhưng Tiêu Văn Bình đã sáng tỏ, hắn cười móc ra một cái tiểu xảo bình xứ, đặt ở lao đạo sĩ trong tay. Cái này rằm có bao nhiêu? Không nhiều, đại khái chừng 3000 khỏa đi. 3.000. Tới. Khóa. A. Đúng vậy a, không đủ lấy thêm, bảo bối thần kia rằm nhiều nữa đâu. A sư phụ, ngài làm sao vậy, đờ mắt trợn trắng a. Chuyển tới. Chương 11, Bạch Nhật Phi Thăng. Mỹ Lệ Nội Sơn môn bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tướng cắt thiên địa tiếng hô to. Đại đạo vô thượng, đắc pháp thông thiên, cho ta. Mở. Lâm nhầm. Liên tiếp gấp rút đơn âm tiết phó tiêu văn bình trong miệng phát ra, bao quát nhàn mây lao đạo ở bên trong tất cả mọi người không có nghe hiểu trong đó ý tứ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tiêu văn bình chỗ thi triển đại pháp lực. Sơn môn bên trong, thông suốt quang mang đại tác, nương theo lấy cường đại mà bất khả tư nghị tiên linh khí, cả tòa sơn môn bắt đầu chậm rãi hướng ngoại chương triển mạch chi khí, tiêu văn bình âm thầm dụng năm cái anh bày ra ngũ hành trận pháp bảo vệ, sau đó, pháp lực toàn bộ triển khai xây dựng thêm nội sân môn. Trong chốc lát, trung quanh không gian lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hướng phía ngoài kéo dài. Trình Quán cần mặt mũi tràn đầy dao ước nhìn xem cái này chi giao hào hữu, hắn ngưng thần tế sát, nhưng là sau nửa ngày, không thể không từ bỏ, bởi vì hắn căn bản là không cách nào lĩnh hội Tiêu Văn Bình đến tuột cùng đang thi triển cái gì pháp thuật. Trong lòng thầm than, vì chính mình thấp kém địa pháp thuật mà thật sâu xấu hổ. Tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, Văn Bình?" "A, lục sư huynh ngoài miệng đang nói cái gì a?" "Ừm, cái này." Nhăn mày lao đạo khẽ giật mình, Lão nhân ra cao mày, cân nhắc hồi lâu, rốt cục nghiêm mà nói, "Đây là thần thuật, ngươi cùng chuyên tâm trải nghiệm, không thể nhiều lời." "Vâng." Chúng đệ tử tối đầu nghe lệnh, ngưng thần lắng nghe, chỉ là Tiêu Văn Bình niệm vừa vội lại nhanh, mơ hồ không rõ, bọn hắn lại là ngay cả một chữ cũng nghe không hiểu. Ròng rã 3 ngày rã hầu, khi Tiêu Văn Bình thu công thời khắc, sơn môn không gian giới chỉ đã trọn vẹn lớn gấp đôi có hơn. Mặc dù còn so ra kém trời một cánh cửa kia trải qua mấy chục đời, vô số tiền bối hợp lực mới xây dựng thêm mà thành rộng lớn, nhưng ở cầu bên trong, cũng coi là người đứng đầu. Nhàn mây lão đạo lòng mang an lòng. Đối với cái này đệ tử tu vi càng là tuyệt đối thán phục. Không gian giới chỉ mở khuyết trương càng lớn càng khó, đến cuối cùng, mỗi mở rộng một phần, liền phải tốn nhiều một chút khí lực. 3000 năm nay, mật phù môn vượt qua thiên kiếp 7 vị tiền bối cũng bất quá mới thành lập như thế chế xuống đất phường, nhưng bây giờ Tiêu Văn Bình một người liền mở rộng dòng ra gấp đôi. Đây chẳng phải là nói, hắn lực lượng một người, liền muốn so 7 vị tổ sư cộng lại còn muốn lợi hại hơn nhiều. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình lực lượng một người đương nhiên không bằng các vị tổ sư, nhưng trong cơ thể hắn nhưng là có mấy trăm cái ám bọn gia hỏa này liên dưới tay cung cấp tiên linh khí tuyệt đối là không như bình thường lại thêm tòa kia đến từ thần giới tiểu ngũ hành trận pháp bảo vệ, cho nên mới sẽ có này thần kỳ hiệu quả. Đương nhiên, nếu không phải Tiêu Văn Bình đem kia hơn 10000 nguyên anh cho mượn, giờ phút này hiệu quả sẽ càng thêm rung động. Nhà ngây lao đạo nhìn xem mở rộng nội sân môn, một mặt vui mừng, có dạng này một cái người đứng đầu đồ đệ, còn có cái gì không hài lòng đâu. Văn Bình, ta mật phủ môn ra ngươi cái này đệ tử. Quả nhiên là tổ sư phụ hộ a. Hắc hắc, đa tạ sư phụ khích lệ. Tiêu Văn Bình khó được khiêm tốn nói. Lục sư huynh, ngươi vừa rồi tại niệm là cái gì thần thuật, dạy cho ta được chứ?" Trình Quán cần tiến lên. Céo lấy hảo bằng hưu cánh tay, rất có một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền không buông tay tư thế. Bất quá tại trong mấy người này, cũng chỉ có hắn mới có lấy dạng này ra mặt dạy làm ra cử động như vậy ra. Lữ quân bọn người tập trung tinh thần, sợ lộ ra một chữ, cho nên tiếc nuôi trung thân, liền ngay cả nhàn mây lao đạo mặt ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng hắn một đôi cái lỗ thai lớn lại đã sớm lặng lẽ dựng lên. Cái gì thuận thuận? Thiêu Văn Bình lấy làm kỳ, mình người bạn tốt này là thế nào rồi? Chính là ngươi vừa rồi tại niệm động những cái kia chú ngữ a. A, cái a ngươi không phải cũng học qua rồi. Thiêu Văn Bình không để ý chút nào nói, cái gì? Ta học qua rồi. Đúng vậy, a ta đến dạy ngươi bờ tờ mờ f z tở m Vân vân. Trình Quán cần ngay cả vội vườn tay dừng lại Tiêu Văn Bình kế tiếp theo phát huy, gấp rút hỏi, ngươi nói là đây là học sinh tiểu học cái vấn. Nói nhảm, ngươi cho rằng đó là vật gì? Trình Quán cần sắc mặt cổ quái nói, ngươi làm sao lại lại nhại cái này? Đô đần, cảm giác thần bí ngươi hiểu không? Phải tùy thời báo chí nhất định cảm giác thần bí mới là làm vì một cái thần côn. Không, một cái thần sứ điều kiện tất yếu. Tiêu Văn Bình nửa chính nghiêm từ nói. Chúng đệ tử ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía nhàn mây lão đạo. Lão đạo sĩ mặt mơ đỏ ửng, Dẫn hư một tiếng, quay người mà đi. "A sư phụ, ngài đi như thế nào rồi? Đại sư huynh, lão nhân ra ông ta làm sao rồi?" Nửa năm sau, Tiêu Văn Bình mang theo nhàm mây lão đạo, mấy vị sư huynh đệ, còn có mình duy nhất chuyển nhân dỗ nạn cùng lúc xuất phát, đi tới trời một cánh cửa. Tại nửa năm này bên trong, Tiêu Văn Bình chế tạo đại lượng địa tiên khí đưa cho nhàn mây lão đạo bọn người, có những bảo bối này nơi tay, chỉ cần không tẩu hỏa nhập ma, như vậy vượt qua thiên kiếp chính là một kiện cực kỳ trò trẻ con sự tình. Chư cái đó ra, hắn trả lại mỗi người phân phối một cái tu nạp tiên linh khí nguyên anh, có vật này Ngày sau bọn hắn phi thăng thời khắc, có thể thuận lợi cùng Tiêu Văn Bình phân tại cùng một thiên liên giới. Đạt được tin tức này, liền ngay cả lão luyện thành thục Nhàn Mây lao Đạo đều biểu hiện hết sức hài lòng. Dù sao, con đường tu tiên giống nhau là nhiều thai nạn, có một cái mạnh hữu lực chỗ dựa chiều ứng, cũng là một kiện thiên đại địa chi tốt. Cuối cùng, lợi dụng hư vô trong đỉnh liên tục không ngừng năng lượng triệt để đem tiểu kim phủ bên trong thần chi lực trấn áp, cái này mật phủ môn trấn môn chi bảo một lần nữa trở lại Nhàn Mây Đạo chi thủ. Ngoài ra, hơn 3.0000 khỏa tạo hóa đang càng là tất cả môn phái rủ xuống. Diễm Ba Thức Tuyệt Đại Bảo Vật, thứ này liền xem như mỗi đời mời khỏa, cũng có thể cam đoan Mật Phù Môn sau này bà trăm thay mặt bên trong mỗi đời đều sẽ xuất hiện muội vị tương đương với linh thể chi thân khoáng thế kỳ tài. Có lần này ăn bài, lại thêm bảo bối thần âm thầm chiếu ứng, chỉ cần Mật Phù Môn không phải tội ác tày trời, lọt vào thiên phạt, như vậy vô luận lưu truyền bao lâu, cũng sẽ là trong tu chân giới một cỗ không thể khinh thường siêu cấp lực lượng. Đương nhiên, làm vì một cái đại phái mà nói, Mật Phù Môn bên trong trừ phù pháp bên ngoài, còn lại đạo môn liền không khỏi muốn hơi kém một chút. Vì thế, Tiêu Văn Bình cố ý mang theo đại đội nhân mã đi tới trời một cánh cửa, đưa ra hai nhà thế hệ giang hào Tài nguyên, không bao gồm tạo hóa đan, cùng hưởng. Mỗi một vị mật phù môn đệ tử đều có thể tại phòng đọc bên trong tùy ý nghiên cứu. Vô duyên vô cớ đạt được 500 quả tạo hóa đan tiên nhất tông chủ mấy ngày nay nhạc địa không ngậm niệm được, vừa nghe đến Tiêu Văn Bình đề nghị, tại chỗ cùng nhàn mây lão đạo vỗ tay vì thể, từ nay về sau, hai phái thân như một nhà, đời đời hòa hảo. Tại trời một cánh cửa cùng mọi người gặp nhau nửa năm, Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỷ rốt cục đạp lên tiến con đường. Lần trở lại cẩu, chẳng những mật phủ môn mọi người lấy được trò không nhỏ, ngay cả Kỳ, sư phụ Vương Cẩu Vồng Hà đều chiếm được một tạo hóa đan chính thức đạp lên con đường tu chân, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, không ngoài như thế. Trấn ma tinh bên trên, theo thiên lôi biến mất, cũng không còn là một mảnh âm u đầy tử khí. Khi Tiêu Văn Bình hai người đổi tới cái này giọng thời điểm, viêm giới cùng tu chân giới vạn hơn cao thủ sớm đã hội tụ một đường. Thời gian một năm, đầy đủ bọn hắn đem tất cả sự tình toàn bộ an bài thỏa đáng. Giờ phút này, bọn hắn địa mục tiêu phi thường minh xác, đi theo Tiêu Văn Bình, hướng về con đường thành thần nhanh chân trước tiến vào. Đối mặt đông đảo khí phồn thịnh tiên tuế lão đầu, Tiêu Văn Bình thần tình nghiêm túc, chỉ cao khí dương, nhưng chính là loại này gần như cao, cao tại thượng thái độ, phối hợp lúc trước rùa đen thần truyện hiện ra cường đại uy năng, ngược lại đem đến từ tại tu chân giới kia mấy trăm hung thần ác sát quản lý ngân ngoãn, không dám có một tiêu lòng kháng cự. Phân biệt một năm về sau, nhất khiến Tiêu Văn Bình cảm thấy kinh ngạc chính là Viêm trưởng lão. Không hổ là ở trên trong vạn người người đầu tiên tỉnh lại siêu cấp thiên tài, chỉ là một năm ở giữa, hắn tu vi đột bay mạnh tiến vào, đối với tiên linh khí thu nạp cùng vận dụng, kia là viễn siêu cùng tế. Trước kia tại thánh điện tất cả trưởng lão bên trong vẹn vẹn có thể xếp hạng hơn 40 vị Viêm trưởng lão bây giờ đã là số một số 2 nhân vật kiệt đỉnh. Nhìn thấy người quen biết cũ có này tiến bộ, Tiêu Văn Bình mừng trong lòng. Càng là coi hắn là làm phụ tá đặc lực, phụ trách chỉ huy cùng cân đối cái này vạn hơn người sự vật cụ thể. Sau đó, tại cung kính thần một phen có kẻ mặc cả về sau, Tiêu Văn Bình gọi đến 10 bộ tu tiên công pháp. Những này chỉ có đạt tới tiên nhân cảnh giới mới có tác dụng chỗ đặc thù công pháp bị hắn ghi lại ở trong ngạn, cung cấp người lựa chọn luyện tập. Một cử động kia khiến cho đông đảo tiên nhân mừng rỡ như điên. Đến tiên nhân cảnh giới, pháp môn tu luyện tự nhiên cùng tu chân giới khác nhau rất lớn. Tuy nói tiên lộ khác nhau, mỗi cái tiên nhân đến cuối cùng đều sẽ lục lọi ra một bộ hoàn toàn thích hợp với mình phương pháp tu luyện. Nhưng hết thệ từ đầu tìm đòi cùng so sánh vật tham chiếu, ấn chứng với nhau ở giữa độ khó lại là chênh lệch tương đối xa. Có cái này mười bộ chủng loại khác nhau, phương thức khác biệt tu tiên mật pháp so sánh, đủ để cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường con cò. Co. Ngoài ra, tại còn sót lại trong vòng nửa năm, Tiêu Văn Bình mỗi ngày tìm 10 người nói chuyện. Cũng căn cứ bọn hắn năng thiếu, vì mỗi người đều thiết kế một kiện thích hợp tự thân đặc thủ vũ khí. Hắn ở phía trước thiết kế, đằng sau kia 400 cái ám anh liền cùng một chỗ khởi công chế tạo, sau mấy tháng, hơn 10.000 người đã là nhân thủ một đêm. Lại thêm trước một lần ngăn cản tiên kiếp về sau, đã tự động tiến hóa thành tiên khí huyền vo phó tuấn. Những người này còn không có phi thăng tiên lên giới, cũng đã là người người có hai đem tiên khí. Cường đại như vậy lực lượng vũ trang, khiến cho tất cả mọi người diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả viêm giới chúng hơn cao thủ cũng đối tương lai like của mình ôm lấy cực đại lòng tin. Những cái kia dám can đạm thai họa địa viêm giới tiên nhân lợi hại hơn nữa, hơn 10000 nhân địa dốc sức một kích, cũng đủ làm cho hắn chết vô táng thân chi. Mắt nhìn thấy một năm giới kỳ hạn sắp tới, Phượng Bạch đi rốt cục tại tiêu văn bình trông mòn con mắt phía dưới, khoan thai tới chậm. Ba người gặp nhau, có một phen đặc biệt tâm tình. Tuy nói Trương Gia Kỵ cùng Vượng Bạch Đế là hắn thân mật nhất người, nhưng Tiêu Văn Bình nhưng không có đặc biệt vì bọn nàng chế tạo qua thứ gì. Không phải hắn không muốn, mà là tại nhìn thấy Thiên Lôi Thần kiếm cùng Càn Khôn quyền về sau, Tiêu Văn Bình liền hoàn toàn bỏ đi vì bọn nàng luyện chế vũ khí hoặc là đồ phòng ngự suy nghĩ. Có được cái này hai cái khoáng thế pháp bảo về sau, các nàng đương nhiên không còn cần vật phòng khác. Đương nhiên, nếu là Tiêu Văn Bình có thể hoàn nguyên ra cái kia sắc Jura đen, ngược lại là một kiện có thể so hai đại thần vật siêu cấp mà bối. Nhưng lấy Tiêu Văn Bình trước mắt năng lực, muốn hoàn chỉnh hoàn nguyên, kia là căn bản cũng không trông cậy vào. Thời gian xuyên qua như bay, nửa năm ở giữa Trừ luyện khí vận công bên ngoài, những này trong lúc rảnh rỗi Tân Tân Tiên Nhân cùng thi triển thần thông, Trấn Ma Tinh cũng bởi vậy thành vì người được lợi lớn nhất, lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Một ngày này, bầu trời sáng sủa, 10.000 ngàn dặm không mây. Tiêu Văn Bình chờ thiên vạn người điểm làm một vòng, yên lặng chờ đợi. Thông suốt, trong hư không một đạo cường quang đón đầu chiếu xuống, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Bạch quang càng diễn càng liệt, phương viên trong dặm lại vô bất cứ sinh vật nào có thể ngương mắt mà xem. Bạch quang qua đi, vạn hơn người như vậy hư không tiêu thất, lại cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Chương 12, dân bản địa Phương Phật chui sâu một cái kỳ dị hoàn cảnh bên trong, thân thể nhẹ nhàng, ấm áp địa, khiến người cảm thấy vô song dảnh ý thông suốt trước mắt quang mang sáng rõ, mọi người nhao nhao mở to hai mắt, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu đánh giá. Tiên giới, trải qua thiên tân và khổ, đủ kiểu kiếp nạ. Bọn hắn rốt cục thuận lợi đi tới tiên giới. Tiêu Văn Bình lần đầu tiên hy vọng địa, cũng không phải là tiên giới kia khiến người say mê mỹ lệ, mà là nhìn xem tại bên cạnh hắn còn có bao nhiêu người. Căn cứ nhìn thấy trước mắt, cùng bản thân khí tức cảm ứng, hắn khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Vạn hơn người vậy mà toàn bộ ở đây, hắn nhọc lòng nghiên cứu ra cái này màn tiên quá hại kế sách. Vậy mà quả thực lừa qua láo tiên ra, thật sự là một kiện khiến người vui mừng sự tình a. Tại lúc trước kính thần vừa mới đề cập cái phương án này thời điểm, liền ngay cả hắn cũng bất quá là ôm tạm thời thử một lần suy nghĩ, bây giờ quả thực thành công, hắn đồng dạng mừng rỡ như điên. Hơn 10000 nhân địa đồng thời độ kiếp, đồng thời phi thăng tới một cái tiên giới cùng một điểm, đây chính là trước nay chưa từng có trắng cử, tuyệt đối đáng giá hắn dư vị thật lâu. Có chút cảm ứng bốn phía một cái địa linh lực, Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh. Cái này dặm không khí cùng hoàn cảnh cùng tu chân giới không sai biệt lắm, nhưng là quanh địa linh khí nồng hậu dày đặc trình độ, nhưng còn xa không phải tu chân giới có thể so sánh. Nếu như nói tại tu chân giới, kia ở khắp mọi nơi địa linh lực tựa như đúng vậy cầu trên bầu trời mỏng manh dương khí, như vậy tại cái này dạng, liền tương đương với thân ở thuần dưỡng hoàn cảnh bên trong. Dạng này hoàn cảnh giới, quả thực chính là tất cả người tu chân tha thiết ước mơ địa động trời phúc. Tại linh lực bên trong, càng là sen lẫn đại lượng tiên linh khí, mặc dù cùng linh lực nồng độ còn có một ít khác biệt, nhưng so với hạ giới đến, giống nhau là trời kém xa lắm, không gì sánh được. Ám thở dài một hơi. Chắc không được long thích bọn người vừa nghe nói có thể đem tu chân giới thăng cấp làm tiên giới về sau, liền lập tức từ bỏ đối viêm giới hận. Xét thực, tại dạng này hoàn cảnh dưới, tu chân cánh cửa thấp, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, có thể tu thành chính quả người tu chân tối thiểu muốn so hạ giới thêm ra mấy trăm lần. Đối mặt khổng lộ như thế lợi ích dụ hoặc, đủ để cho bất luận kẻ nào cải biến mình dự tính ban đầu, bao quát đối với viêm giới hận thấu xương an vương, vì tu chân giới chỉnh thể tương lai, cũng là làm ra lựa chọn giống nhau. A thật nhiều địa khí mà ra. Tán thưởng không ngừng bên hai, hiển nhiên tất cả mọi người đối với tiên giới đều là hết sức hài lòng. Cái gọi là địa phần giống chính là chỉ tại mật phủ môn sơn môn đỉnh núi, loại này linh khí đặc biệt nồng đậm hoàn cảnh. Đương nhiên, tại cái này dặm, bất kỳ cái gì phương đều so trong tu chân giới phần giống phải tốt hơn nhiều, nhưng là nghe tới mọi người nói chuyện, Tiêu Văn Bình hay là lên một kia lòng hiếu kỷ. Tinh tế đem thần niệm hướng về bốn phía trên hai, tại cái này linh lực tràn ngập, nồng hậu dày đặc như thực chất đồng dạng hoàn cảnh bên trong. Thần niệm kéo dài phạm vi cũng là đại đại tăng trưởng. Quả nhiên, tại thần niệm tham dò dưới, không ngừng tìm được một chút tàn ra từng cái linh lực đặc biệt nồng đậm phương. Kia dạng hoàn cảnh so với cái này, dạng hiển nhiên là càng hơn một bậc. Mà lại, dạng này địa khí mắt tại tiên giới chỗ nào cũng có, theo thần niệm cảm ứng xuống đi, cơ hồ mỗi nửa dặm đường liền có thể tìm tới một cái phạm phất là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Đứng dậy, Tiêu Văn Bình chậm rãi đàng không mà lên, hắn cái động tác khiêu khích mọi người chú mục, bọn hắn ánh mắt đều nhìn chăm chú tại vị này danh phủ kỳ thực thủ lĩnh trên thân. Mơ hồ, trông thấy phía trước một mảnh rừng rậm, Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, thở nhẹ một tiếng, chờ ta trở lại. Sau đó thân hình lượn lên, như bay trốn đi thật xa. Tại tiên giới phi hành, tiên linh khí tùy thời đều có thể được bổ sung, tại nồng đậm địa linh khí bên trong phi hành, giống như lái một đầu cano, tại giang hà trong biển rộng theo gió vượt sóng, nói không nên lời thoải mái độc người. Hắn thân hình càng lúc càng nhanh rất nhanh vượt qua phía trước rừng rậm, thân thể tại không trung không ngừng cắt cao, như thiểm điện đi tới một cây đại thụ chi đỉnh. Ổn định thân hình, túi đầu nhìn lại, trong rừng rậm một mảnh xanh biếc, vô luận là kia mấy người ôm hết đại thụ che trời, hay là bùi gai trải rộng rừng cây bụi cây, đều cho thấy mãnh liệt sinh cơ bừng bừng. Chân mình xuống đất cây đại thụ kia càng là to lớn vô song, cao độ tối thiểu hơn 20 trượng, cành lá rậm rạp, phân nhánh vô số. Đương nhiên, được chứng kiến thần mộc lão tổ về sau Tiêu Văn Bình cũng sẽ không đối viên này thể tích tương đối khéo léo đẹp đẽ đại cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chớ kinh ngạc, cây đại thụ này bên trong ẩn chứa năng lượng chi lớn. Mấy có lẽ đã không kém chính mình. Khi sâu một hơi, ngoài ý muốn phát giác này tiên linh khí tựa hồ càng nhiều một điểm. Trong lòng lấy làm kỳ, chẳng lẽ linh lực cùng tiên linh khí phân bố hay là có chỗ khác biệt không thành. Ngẩng đầu roi mắt trông về phía xa, dưới chân rừng rậm mênh mông vô bờ, tựa hồ một đầu xanh biết tiên diễm thảm, một mực trải ra ngày đó tương hợp một tuyến. Tại rừng rậm khác, tựa hồ có thể nhìn thấy một cái liên miên chập trùng bóng đen, hẳn là một tòa khủng lồ khôn cùng sân mạch. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận vang dội chim hót thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, vô số hình thù kỳ quái đại điểu ở trên không bay qua, khi thì kêu to mấy tiếng, thanh âm to rõ xa xa chuyển đến ra, vậy mà ngậm lấy trận trận nhiếp nhân tâm phách lang lệ sắc khí. Nhìn xem bọn này chim chóc tại không trung bay lượn, Tiêu Văn Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, những này chim chóc phi hành phương hướng vậy mà là mình vừa rồi tới phương, bọn chúng địa mục tiêu xem ra đúng là mình bọn người. Vừa nghĩ đến đây, không dám thất lễ, dùng ra bú sữa tốc độ, Tiêu Văn Bình thân hình tại không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp kim sắc quang mang, dẫn đầu đổi trở về. Những này chim chóc mặc dù là mọc ra cánh không trung phi hành động vật, nhưng rõ ràng chưa đem hết lực, mặc cho Tiêu đi đầu một bước bay trở về nguyên. Thất ở trên không, Tiêu Văn Bình đã đề khí tiêu lên, Có bất minh phi hành vật đột kích, mọi người cẩn thận, bày ra trận chuẩn Viêm trưởng lão bọn người đứng tại nguyên, đã sớm cảm thấy đám kia thẳng tắp hướng mình bay tới chim chóc trên thân lộ ra một cỗ nồng đậm ý, giờ phút này nghe Tiêu Văn Bình nói chuyện, lập tức hành động. Cao thủ bày trận, gọn gàng, trong chốc lát, tất cả mọi người đã là đều chiếm nó vị, trong tay kim quang chớp động, giống nhau như lúc Huyền Võ phó thuần đã cầm trong tay. Một tia kim sắc quang mang tại mọi người trong tay trên tấm chắn chạy xuôi ra, rất nhanh tạo thành một đạo kim sắc lưới lớn mọi người bao phủ đi vào cái cái này linh lực như thế rồi Giả Phương, bọn hắn căn bản là không cần lo lắng linh lực tiêu hao tổn hại, điểm này trình độ tiêu hao thậm chí còn so ra kém bọn hắn thu nạp tốc độ đâu. Tiêu Văn Bình thân hình chớp động, đã đầu nhập huấn trong trận, hắn cũng không có lấy ra huyền võ thuật, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem bọn này chim chóc có gì cử động. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, những này chim chóc bên trong, có mấy tên tu vi thậm chí xa xa cao ra bản thân. Nhưng chúng nó bình địa đồng đều tiêu chuẩn, lại là trên lệch tương đối xa. Lại nói Hiện tại cái này tuấn trận thế nhưng là ngay cả thiên kiếp cũng có thể ngăn cản mấy lần điệu, Tiêu Văn Bình cũng không tin những này chim chóc có thể phát ra so thiên kiếp còn muốn lợi hại hơn lực công kích. Thành đàn chim chóc dần dần tới gần, những này phi cầm rõ ràng không phải cùng một chủng loại, có nhỏ như chim sẻ, có to như dê lưng, nhan sắc càng là đủ loại, các có sự khác biệt. Nhưng mà, để mọi người kinh hãi là, bọn giá hỏa này bên trong, tối thiểu nhất cũng có được người tu chân bên trong phân thần kỳ tu vi, về phần tối cao à, nói thật, không ai có thể nhìn xuống đất thấu. Nhan hơn con chim tại trên không trung dưới bốc lên, mơ hồ cũng tạo thành một cái kỳ dị trận thế. Cố lực lượng này nếu là phóng tới tu chân giới, liền xem như Ngọc Định tông nghiêm phái chí lực, cũng chưa hẳn là nó địch. Nhưng ở tiên giới rộng, lại tựa hồ như là khắp nơi có thể thấy được, cũng không hiếm lạ. Nhìn đến phía dưới trận địa sẵn sàng mọi người, bọn này chim chóc cũng lộ ra thận trọng rất nhiều. Đột nhiên một con sinh sẵn tất thải chim chóc vọt chúng mà ra, mở to một đôi xinh đẹp mắt to tròn mắt mọi người. Đột nhiên, chú chim non mở ra dài nhỏ bén nhọn li ti nhỏ, một điểm màu tuyết trắng địa quang điểm từ đó phóng tới. Điểm sáng nhanh như lưu tinh đánh vào huyền võ thuần trận chỗ hợp thành lồng ánh sáng bên trên, chỉ nghe hoạch một tiếng, lồng ánh sáng cục bộ nổi lên một đạo nhàn nhạt liên theo gọn sóng khuyết tán mà biến mất không còn tâm tích, đối khắp cả lồng ánh sáng phòng ngự hệ thống mà nói, này một ít sức mạnh công kích căn bản chính là ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Trên bầu trời vang lên một trận liễu dữu tiếng chim hót, hiển nhiên Huyền Võ Thuấn trận phòng hộ lực lượng xa ra bọn chúng ngoài dự liệu. Đến mà không trả lễ thì không hay, nhìn chúng ta đi." Tiêu Văn Bình cao quát một tiếng, đối Phượng Bạch Kỳ nói, đậu thủ." Phượng Bạch Kỳ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đối với hắn vạn sự để cho mình ra mặt thái độ cực kỳ bất mãn. Chỉ là bất mãn thì bất mãn, cái này đỡ vẫn là phải đánh điệp. Lật bàn tay một cái, một đạo điểm sáng màu tím nháy mắt xuất hiện trên tay. Trải qua thiên kiếp về sau, Phượng Bạch Đi đối với lôi điện năng lực trưởng không hướng về phía trước vượt tiến vào một bước dài, Triệu Hoán Thiên Lôi Thần Kiếm đã là dây lát liền có thể. Mà lại Triệu Hoán đi ra Hỗn Độn chi lực không còn giới hạn tại bảo kiếm hình thức, có thể tùy tâm sử dụng tổ hợp. Chính như thế lúc, hào quang màu tím hóa thành một cây trường cung, Phượng Bạch Đi lấy lôi vì cùng, lấy điện làm tiễn, cũng khỏi phải nhắm chuẩn, cứ như vậy bắn ra ngoài. Nếu như dựa theo Phượng Bạch Đi bắn ra phương hướng, một tiếng này khoảng cách chú chim non vị trí kỳ thật kém 108.0000. Nhưng vượng đại cung chủ rõ ràng không phải dùng con mắt đến nhắm chuẩn, nàng ngụ tên kia căn bản chính là dùng thần niệm khóa lại chú chim non ký tức, cho nên vô luận một tia này bắn hướng phương hướng nào, cuối cùng địa mục tiêu đều là cái này thất thải chim nhỏ. Lập tức, không trung tràn ngập năng lượng phá không lúc bén nhọn tiếng gào, nương theo lấy lốt bốp điện quang hỏa hoa hướng về chú chim non giận bắn đi. Chú chim non quá sợ hãi, hét lên một tiếng, hai cánh mở ra, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã là không gặp tung tích. Tia đạo điện quang xẹt qua chú chim non lưu lại xuống đất ảnh, hướng về trên bầu trời bay đi, dần dần tiêu tán. Vừa Bạch đi sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nguyên vốn đã khóa chặt chim chóc khí tức, nhưng là cái này còn chim nhỏ tốc độ quá nhanh, vậy mà tại nháy mắt liền đã bay ra mình phạm vi cảm ứng, là lấy một tiếng này cuối cùng mới có thể không công mà lui. Tay của nàng tâm lại lần nữa sáng lên một đoàn tinh tế địa quang, đang nổi lên vòng tiếp theo thế công. Nghĩ không ra vừa tới cái này dặm, liền gặp như thế khó chơi địa đối thủ, tiên giới chi danh, quả nhiên không hề tầm thường. Chương 13, cho trẻ con ngàn năm cướp. Xa xa, truyền đến một đạo bén nhọn tiếng là đạt được mệnh lệnh, tất cả chim chóc một cái lớn quanh người, hô hô bay đi. Chỉ để lại Tiêu Văn Bình cùng mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem bọn này chim chóc biến mất trong tầm mắt. "Áo trắng, người cũng quá trâu bò đi, chỉ là lập tức liền đem nhiều như vậy quái vật đánh chạy." Tiêu Văn Bình nóng nhìn đi xa chim chóc, cười ha hà nói, "Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, nếu như bọn này chim chóc phát động công kích, như vậy bọn hắn đem toàn lực ứng phó, thuận tiện thử một chút bộ này thuận trận uy lực lớn nhất." Thật không nghĩ đến là, bọn này chim chóc khí thế hùng hùng, kết quả lại là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, lập tức liền lui đi. Thật không biết bọn chúng là thông minh quá mức đâu, ngựa hoặc chỉ là một đám đồ hèn nhát thôi. "Tiêu đạo hữu, chúng ta truy a." Viêm trưởng lao tiến lên, nhẹ giọng dò hỏi. Từ khi Viêm trưởng lão tu hành tiến bộ như bay về sau, hắn đã thành đám người này danh phủ kỳ thực người phát luôn. Đừng nói là tới từ Viêm giới chúng hơn cao thủ, liền xem như từ tu chân giới mà đến chỗ này, những cái kia hung thần ác sát đó, đối với hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Không có cách nào, thực lực bày ở nơi nào, bọn hắn nghĩ muốn tạo phản cũng không có năng lực này à. Truy. Tiêu Văn Bình nhìn hắn một chút, nói, những tên kia thế, nhưng là cái này tiên giới dân bản địa, chúng ta mới đến địa, nhân sinh không quen, chỉ cần bọn chúng không chọc đến chúng ta, coi như xong đi. Vâng. Viêm trưởng lão cũng tỉnh những tiếng, hỏi Như vậy chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào? Bọn này chim chóc là từ phương Tây đến chỗ này, kia bên trong là một vùng núi, không thích hợp chúng ta ngày sau phát triển. Ta nhìn, liền hướng đông mặt đi thử thời vận đi. Không có người phản đối Tiêu Văn Bình quyết định, đến cái này là Lã Lã Vương, tất cả mọi người tự giác phục tùng mệnh lệnh của hắn. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vung tay lên một cái, mỗi cá nhân trên thân đều sáng lên một điểm bạch quang, giống như nước thủy triều tụ tập cùng một chỗ, tiến vào thiên hư giới chỉ. Như là đã đến tiên giới, như vậy dùng để che giấu khí tức địa nguyên anh liền không còn có dùng võ chi, tự nhiên là muốn tu hồi lại. Mất đi nguyên anh che giấu Mọi người một cách tự nhiên tản mát ra bản thân khí tức, mỗi người đều lặng im không nói, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được các đồng bạn lẫn nhau ở giữa thực là chân thật tin tức. Tiêu Văn Bình đồng dạng ngưng thần mà xem. Sau nửa ngày, rốt cục thở dài một hơi, trải qua tại hạ giới hơn một năm tu luyện, bên trên trong vạn người có tám thành trở lên đều đã thuận lợi đến hợp thể cảnh giới, tại tiên linh khí kết hợp một chút, thể nội địa nguyên anh cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, rốt cuộc không phân khác biệt. Kể từ đó, đối chọi linh khí cảm ứng cùng tu luyện, đều sẽ có không cùng luân xo so ưu việt. Cùng dĩ vãng so sánh, dù cho là lấy một ngày ngàn năm để hình dung cũng hảo không quá đáng. Ngoài ra, Khi Nguyên Anh cùng nhục thân kết hợp hoàn mỹ về sau, tại lúc đối địch, vẫn sử dụng pháp thuật tốc độ cùng uy lực đem tăng lên rất nhiều. Đối với pháp thuật hệ người tu chân đến nói, cái này chính là một cái phi thường tốt tin tức. nhìn quên nghi, trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao lấy ra hỏa này táo bạo cá tính, tại thăng tiên về sau, sẽ còn chủ tu pháp thuật. Bởi vì đối với hợp thể cảnh giới tiên nhân đến nói, pháp thuật hệ điệu tiên người sắc thực so dựa vào thân thể cùng lực lượng cái dụng cụ kiếm cơm muốn chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Cho nên, tu luyện pháp thuật làm chủ, cũng là tuyệt đại đa số vừa phi thăng tiên giới tiên nhân duy nhất lựa chọn. Trong chúng nhân, mặc dù vẫn có hai thành người không có đạt tới hợp thể cảnh giới, nhưng nhìn bọn hắn cái kia tình thế, cũng là dung hợp sắp đến. Ở đây linh khí dồi dào trong hoàn cảnh, nhiều nhất một năm, liền có thể đạt thành tâm nguyện. Mừng thầm trong lòng, kính thần đoán chừng quả nhiên không sai, mặc dù vạn người ngay cả điểm cấp là nguy hiểm một điểm, nhưng lại tạo ra được một nhóm hợp thể cảnh giới cao thủ, miễn đi mọi người gần ngàn năm khổ tu thời gian, mạo hiểm như vậy cũng coi là giá trị được. Đối với mình cùng các đồng bạn tu vi, tuyệt đại đa số người đều là trong lòng hài lòng. Đối Tiêu Văn Bình càng là vui lòng phục tùng. Đang lúc mọi người muốn hướng đông phương xuất phát thời điểm, Trên bầu trời dị tượng nổi lên, nơi xa một trận đen đặc như mực mây đen quần quật mà tới, sen lẫn từng tia từng tia sấm sét va dội, vậy mà là một bộ thiên kiếp dáng lâm dáng vẻ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra vừa mới phi thăng tiến lên giới, vậy mà liền nghênh đón thiên kiếp, đây là có chuyện gì? Ta Minh Bạch. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói, Minh Bạch cái gì? Ta hiện tại biết những cái kia chim chóc tại sao phải vội vội vàng vàng thối lui. Trương Nhã Kỳ hai mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói là bọn chúng lại có thể sớm một bước cảm thấy thiên kiếp tiến đến? Không sai. Những này chim chóc bên trong, có mấy cái ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra sâu cạn, đó chính là nói lên mã cũng là phân thân cảnh giới trở lên tu vi. Nhân số chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng nó cũng chưa chắc liền sẽ sợ một đám vừa mới phi thăng tiên giới điệu tiên người đi. Trương Nhã Kỳ trầm ngâm một lát, hỏi, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bọn chúng làm sao có thể sớm cảm ứng được tiên kiếp dáng lâm đâu? Tiêu Văn Bình hai tay một đám, cười khổ nói, có trời mới biết, hiểu được. Chỉ chỉ Phượng Bạch Di Việ, nói, có lẽ, ngươi Phượng tỷ thì, thì biết. Phượng Bạch Di hơi lắc đầu, nói, ta là thiên lôi chi thể, cho nên có thể sớm một bước cảm ứng. Đến thiên kiếp giáng lâm, nhưng đây chẳng qua là một loại rất vi diệu cảm giác. Về phần đám kia chim chóc vì sao có thể giữ trước biết được, ta liền thật không rõ. Mặc dù giờ phút này thiên lôi gần, nhưng là trải qua vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp mọi người lại là vẫn chưa đem nó để ở trong lòng. Ấm ầm. Tiêu Văn Bình ba người không còn trò chuyện, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen quay cuồng, đã là dần dần tới gần. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa ngưng tụ đến Tiêu Văn Bình trên thân. Là huynh đệ chúng ta ngàn năm cướp. Khuê Nhi tỉnh táo nhìn bầu trời một chút, đối Tiêu Văn Bình thi lễ, nói: "Chủ nhân, chúng ta đi lên tiếp." Rút lời. Khuyên Nghi cùng xã Bở 4 người chia 4 phương tám hướng, như bay rời đi đại bộ đội, nháy mắt đi tới mấy chục giảm có hơn, xuất ra vũ khí trong tay cùng Tâm Thuẫn, trận địa sẵn sàng. Trong tay bọn họ đều tiên khí thế, nhưng là Tiêu Văn Bình cố ý chế tạo, đặc biệt là Khuyên Nghi địa hỏa diễm thương cùng xã Bở Tiêu Phiến, càng là tất cả tiên khí bên trong số một số hai người nổi bật, tại hấp thu vạn người ngay cả điểm đại tiên tiếp tiên linh khí về sau, đã có được không giới trung giai tiên khí lớn uy năng. Này đối với tại Bình An vượt qua một vòng này, ngàn năm ngay cả điểm tiếp, đều là lòng tin mười phần. Tiêu Văn Bình nhìn xem bốn phía mọi người sắc mặt cổ quái, không khỏi mắng. Mọi người đã hẹn xong đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ còn có thể nhìn lấy bọn hắn một mình nên kia a. Viêm trưởng lão, người dẫn đầu một nửa người đi bày trận đi. Viêm trưởng lão cùng ầm vang đồng ý, mang theo một nửa đến từ Viêm giới điệu tiên người phân biệt đuổi tới Khuê Nghi cùng bên người thân, ngáy mắt liền đã bày ra bốn tòa mô hình nhỏ huyền võ tuấn trận. Về phần Tiêu Văn Bình bên cạnh a, còn lại một nửa người cũng không phải ăn chay địa, tại chương nha kỳ chỉ huy dưới, nửa tòa huyền võ tuấn trận như là tường đồng sát, Trên bầu trời phần, phân biệt di động đến bọn người trên địa đầu. Bởi vì Tiêu Văn Bình phải thừa nhận Khuê Nghi bọn người mỗi người một nửa địa thiên kiếp, cho nên trên đỉnh đầu hắn kia phiến phong bạo rõ ràng lớn nhất, tựa hồ so nó hơn 4 người trên đỉnh đầu địa thiên lôi hợp lại uy lực còn muốn đại địa nhiều. Đây chính là thiên kiếp đặc tính, một thêm nhất tuyệt đối lớn hơn hai, cho nên Khuê Nghi bọn người mới sẽ tứ tán ra, tâm nhìn chính là vì không dẫn phát ngay cả điểm cướp. Về phần Tiêu Văn Bình, hắn nhưng không có cách nào đem thân thể chia ra làm bốn, rơi vào đường cùng, đành phải tiếp nhận những này ngoài định mức địa thiên sét đánh kích. Thiên lôi ầm vang mà xuống, tiếng sấm rền rĩ, uy thiên, thời gian qua một lát, số đạo thiên lôi hung hăng bổ vào huyền võ tuấn trận phía trên chỉ là, trải qua vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp mọi người há lại sẽ đem trình độ này địa thiên lôi để ở trong mắt, mặc dù thiểm điện vẫn như cũ lăng lệ, mặc dù thiên lôi vẫn như cũ uy mánh, nhưng là gặp hiện võ thất trận, tựa như là mưa điểm đánh vào mặt dù bên trên, căn bản là không có cách xuyên thấu thuần trận phong tỏa. Tránh ở phía dưới Tiêu Văn Bình cùng Khê Nghi bọn người lã vọng vô cần, ngay cả động thủ cơ hội cũng không có liền bình an kháng trụ thiên kiếp. Tan thành mây khói, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, cái thiên kiếp này đi tới quả thật đưa đến bộ phân luyện binh hiệu quả, trừ cái đó ra, cũng không có cho đại bộ đội tạo thành bất luận cái gì thương vong cùng rối rối. Hắc Nhiều người lực lượng lớn, quả nhiên có đạo lý a. Tại mọi người thủ hộ bên trong Bình An vượt qua Thiên Tiếp Tiêu Văn Bình phát đồng hồ mình cái nhìn, đối với xoán suất hơn 10.000 người đồng thời phi thăng tráng cử cho tối cao đánh giá. Đương nhiên, làm người đề xuất, đối với hắn dự kiến trước, đông đảo nhị giới tân tấn tiên nhân càng là bội phục ngũ thể ném. Trở lại Tiêu Văn Bình bên người, Khuê Nghi bọn người một mặt cảm kích, liền ngay cả Viêm trưởng lão mấy người cũng là vui chụp nhăn mỡ. Những người này đối với Khuê Nghi chờ chút phẩm điệu tiên người cực kỳ tôn sủng, có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua thiên kiếp, tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Đa tạ chủ nhân, đa tạ các vị tiên hiếu. Quên Nghi cùng bốn cái tư cách giả nhất địa tiên người giải trừ nét mặt hân hố, hướng về mọi người chân thành nói lời cảm tạ. Thằng đến vượt qua thiên kiếp, bọn hắn mới xem như quả thực yên tâm sự tỉnh. Một phen rộn ràng về sau, Tiêu Văn Bình vỗ tay một cái, cao giọng nói: "Các vị, chúng ta mới tới tiên giới, đối với chung quanh tình thế không rõ, tạm thời điệu thấp làm việc đi." Nói xong, hắn vung tay lên, từ Phượng Bạch Đế trên địa đầu gỡ xuống một con chém vượng, đón gió mở ra, lập tức biến thành điệu tiên. Tại vạn thăng tiên giới thời điểm, Tiêu Văn Bình không yên lòng nhất chính là điệu tiên, thế là để nàng biến thành chém vượng, để Phượng Bạch Đế lưu lòng chiếu cố. Đến giờ phút này, Xác định hết thể bình an, mới khiến cho nàng ra. Dựa theo tiêu văn bình phân phó, điệp tiên xuất ra tinh đấu hệ giới, cái này nguyên vốn là có tiên khí tiêu chuẩn địa pháp bảo đang thu nạp đại lượng tiên linh khí về sau, đã lại lần nữa tiến hóa, uy năng càng là thâm thúy khó lượng. Một trận như gợn sóng địa khí lưu trong hư không sẽ qua, sau một khắc, hơn 10.000 người toàn bộ ẩn ngấp hành tung. Giờ phút này, bọn hắn cũng không có phát giác, tại mấy chục ngàn mét trên bầu trời, một con cự ứng phi cầm thông suốt ngơ ng Nó trên địa đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, cái phân thân này cảnh giới địa tiên chim vậy mà không cách nào nhìn thấu tinh đấu huyễn giới bố trí xuống huyễn cảnh, trợn mắt nhìn Tiêu Văn Bình bọn người biến mất tại mình trong tầm mắt. Chương 14, cố làm ra vẻ. Không biết, mỗi cái tiên giới đều không giống, tiểu tiên ngày xưa là tại Linh Lung tiên giới, đối cái này tiên giới tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì. Ừm, bất quá bọn giá hỏa này nhìn xem liền biết không phải là kẻ tốt lành gì. Hư vô không gian bên trong đột nhiên truyền đến cái này vài câu đối thoại, nếu để cho người bình thường trông thấy, sợ la hồn cũng dọa không có. Tinh đấu huyễn giới đúng là một kiện chí bảo, phi thăng tiên giới về sau, Thượng Thành đã không còn là một cái hư hào cảnh tượng đơn giản như vậy. Tại Điệp Tiên địa chỉ huy giới, một cái cỡ nhỏ có thể di động không gian giới chỉ tại Tinh Đấu huyện giới bên trong hình thành, đem mọi người đều bao vào. Món pháp bảo này ở giữa không trung phi hành, tựa hồ cùng vị diện này không gian phát sinh một loại kỳ diệu giao hòa, mơ hồ, vậy mà cho người ta một loại không tại cái này tiên giới điệu thần kỳ cảm giác. Cũng chính bởi vì Tinh Đấu huyện giới có thần hiệu như thế, mới có thể tránh thoát đầu kia cưỡng hai mắt, cũng làm cho Phương Sa bảy chim đối với đoàn người này thực lực đánh giá nâng cao một bước, không dám tự tiện chọn khởi đoan. Tại Tinh Đấu huyện giới bên trên cảm giác Tựa như là cưới tại một cái chậm rãi phi hành khí bên trên một bên xem xét trùng quanh cảnh sát, một bên theo gió mà đi. Không thể không nói, tiên giới cảnh sát so với hạ giới, sắc thực muốn tốt lên rất nhiều, các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật tầng tầng lớp lớp, trong đó tu vi cao thâm trô nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được. Trong đó một chút thành quần kết đội địa, càng là thực lực bất phàm, mặc dù tại quy mô bên trên còn lâu mới có thể cùng hơn 10.000 tên tiên nhân đại bộ đội so sánh, nhưng một đường đi tới, cũng đủ làm cho người hãi hùng kia vía. giới quả nhiên không phải bình thường phương a. Hướng về phương đông một đường tiềm hành, Trong lúc bất tri bất giác đã bay qua một mảng lớn sơn cốc, đi tới một chỗ đại bình nguyên. Xa xa nhìn lại, mấy chỗ mơ hồ có thể thấy được khói đen cao cao dâng lên. "Nghe, thanh âm gì?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. "Có người giao thủ." "Không sai, có mấy phân man lực." Phượng Bạch Đế lạnh lùng cho chân thật nhất đánh giá. Liền đang đến gần bình nguyên thời điểm, từ ngoại giới chuyển đến trận trận tiếng kim thiết chạm nhau, mà lại còn kèm theo một chút quát mắng thanh âm. Những người này đều là cao thủ, vừa nghe xong, liền biết có người giao thủ, mà lại giao thủ người chính như Phượng Bạch Đế lời nói đồng dạng, có một phần lực khí nhưng cũng chính là chỉ có một phần lực khí mà thôi, đoán chừng cùng hạ giới các đại môn phái bên trong ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn đại khái tương đương thôi. Đi xem một chút. Viêm trưởng lão bọn người hai mắt tinh quang lấp lóe, lập tức xách đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút đề nghị. Không có bất kỳ cái gì dị nghị, đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý, hơn 10.000 đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống Tiêu Văn Bình trên thân. Tiêu Văn Bình nhìn mắt bọn hắn, thật đúng là đồng tâm đồng được a. Không khỏi cực độ khinh bỉ bên trong. Trên đường đi trông thấy quá nhiều cao thủ, đối với những người này, lòng tự tin không khỏi có trình độ nhất định đạt kích. Thật vất vả trông thấy chút không bằng mình điệu, bọn hắn lập tức giống như là nghe được mùi tanh mèo con, nóng lòng tại những cái kia kẻ đáng thương trên thân tìm kiếm tự tin. Bất quá Tiêu Văn Bình trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỷ, liền coi như bọn họ không yêu cầu, mình cũng là trăm phương ngàn kế muốn đi nhìn một cái điểm. Những người này thế nhưng là đến cái này tiên giới gặp được nhóm người thứ nhất loại a. Điệp tiên chỉ huy tinh đấu huyện giới rất mau tới đến thanh âm chuyển đến phương. Tại kia rậm, năm cái đại hán vạm vỡ chính đang vây công một cái tuổi trẻ anh tuấn thanh niên. Nhìn phía mấy tên đại hán sắc mặt, từng cái nghiến nội giận đùng đùng, hồ giữa lẫn nhau thâm cũ đại hận gì. Chiêu chiêu đều là Đồng Quy Vu tận thủ pháp. Tới tướng phàn, cái kia thanh niên anh tuấn công phu chi cao, rõ ràng tại cái này mấy tên hắn tử phía trên, mà lại đã lĩnh ngộ khí cơ, chính thức bước vào tu chân địa môn hạng. Nhưng người này mười điểm chân quý tự thân, là lấy đối mặt mấy tên đại hán vô lại đuổi lộ ra là thúc thủ vô sách. Mấy lần muốn bước ra mà đi, lại không có một lần có thể thành công. Song phương cứ như vậy rằng co tại cái này dặm, binh binh bang bang đánh náo nhiệt. Mọi người nhìn mấy lần, từng cái sắc mặt của quái. Bọn hắn đều là từ người bình thường từng bước một tu luyện ra địa. Nhập môn thời điểm, Những này đao kiếm công phu quyền cước thật đúng là đều học chút, nhưng là từ khi tu thành kim đan về sau, đã sớm gác lại khỏi phải. Giờ phút này nhìn thấy có người còn tại dùng loại này cũ dích là phương thức quyết đấu, không khỏi sinh lòng cảm khái. Có người càng là chỉ trỏ Bình luận song tay từng chiêu từng thức được mất ưu khuyết, hiện nhiên là xem kịch coi trọng nghiện. Tiêu văn bình con người đảo một vòng, nói, mọi người ở lại đứng lúc đích, ta đi dò thám, nhìn cái này bên trong là cái gì phương. Mọi người ấm vang đồng ý. Mặc dù cũng có thật nhiều người đã sớm muốn đi xem một chút, nhưng đã Tiêu Văn Bình mở miệng, những này tối thiểu có được ngàn năm tuổi thọ lão quái vật nhóm tự nhiên là nhạc địa sống chết mà bay. Tiêu Văn Bình đem mình khí tức toàn bộ thu liễm bắt đầu, vẹn vẹn hơn thể nội một chút dòng năng lượng chuyển. Thoát nhìn, tựa như là một cái vừa mới lĩnh nộ khí cơ người tu chân đồng dạng. Ra tinh đấu huyên giới. Tiêu Văn Bình chất đẩy một mặt vô hại nụ cười nói, khu khụ, mấy vị tạm thời dừng tay như thế nào? Những người kia kinh hãi, mặc dù toàn bộ phó tinh thần đều thả. Tại lẫn nhau công thủ phía trên, nhưng người này cũng xuất hiện quá mức đột đột đột. Bất quá bọn hắn giờ phút này đã đánh nhau thật tỉnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ai cũng không dám phân tâm, này đối với tại Tiêu Văn Bình lời nói căn bản không dành trả lời. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, mình thế nhưng là đường đường chính chính một vị tiên nhân ai, nhưng mấy cái này bất nhập lưu tiểu bối cũng quá không coi ai ra gì đi. Nghĩ đến cái này dạ, Tiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, nói, "Đều cho ta trợ thủ." Dứt lời, bước nhanh đến phía trước, một cước bước vào trong vòng. Những người kia càng là hãnh nhiên, nhưng tay chân không ngừng, có trời mới biết người này là địch hay bạn, đánh trước lại nói. Tiêu Văn Bình vừa vừa bước vào ba, lập tức cảm thấy không đúng. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là đao quang kiếm ảnh, hiển nhiên căn bản cũng không có người bán mình chính là mặt mũi thu tay lại. Hắn trong lòng tức giận, vận khởi một cỗ linh khí rót vào ống tay áo, hướng về kia mấy thanh đao kiếm lên đón. Chỉ nghe đinh đương mấy tiếng nhẹ vang lên, những người kia từng cái hai tay giu lên, lảo đảo lui về phía sau. Tiêu Văn Bình hai tay hướng về sau một thua, cười lạnh một tiếng, đang chờ mở miệng, liền nghe kia thanh niên anh tuấn cung kính nói: "Đa Tạ sư minh viện thủ. Nam nam, mình khi nào nhiệm một sư đệ rồi?" Vừa bị đẩy lui năm tên đại hán thân thể chấn động, tương hố đổi cái ánh mắt, hét lớn một tiếng, đao kiếm đồng thời hướng về Tiêu Văn Bình bổ tới. Trong lòng giận dữ, đối với những này không giảng đạo lý người Tiêu Văn Bình tự nhiên sẽ không khách khí, tiện tay hướng một người đánh tới, không ngờ người kia nhanh tay lạy mắt, đau thế chứ lão, đã đi đầu chuyển cánh mặt, tránh khỏi hắn cánh tay." Hiển nhiên vừa rồi Tiêu Văn Bình kia đem khí lực cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho nên cũng không dám lại cùng hắn liều mạng. Tiêu Văn Bình cũng không thèm để ý, hướng một người khác đánh tới, thế nhưng là 5 người kia phản phất lẫn nhau có ăn ý nào đó, vây quanh Tiêu Văn Bình trái một đao, phải một kiếm địa, chính là không chịu giao phong. Đánh mấy lần, Tiêu Văn Bình ngược lại là đánh ra đủ nghiền đầu. Nếu là lấy xong phương thực là chân thật tiêu chuẩn, Tiêu Văn Bình thậm chí căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần thả ra tiên nhân cường đại mà uy áp, liền có thể đem cái này mấy tên hán tử đều ép tới bạo máu mà chết. Nhưng hắn giờ phút này đã đem linh lực tu luyện đến vừa mới lĩnh ngộ khí cơ tiêu chuẩn, liền cao không được mấy người kia nhiều ít. Mà lại, từ khi hắn tu đạo đến nay, thật đúng là không có trải qua dạng này chẳng diện đâu, là dùng cái này khắc cùng bọn hắn giao thủ, ngược lại là cảm thấy hết sức thú vị. Tuy nói Tiêu Văn Bình chưa hiểu được một bộ lão niên kiện thân kiếm thuật bên ngoài, liền chưa từng có học qua võ công gì. Nhưng hắn tiên nhân thực lực hay là bày ở cái này giảm điệu? Trong lúc phát tay, tự có một cố khí quyển, dần dần chiếm cứ lấy tuyệt đối trên mặt đất gió. Tiếng xe gió chuyển đến, cái kia thanh niên anh tuấn sau lưng nhiều một người, nhìn tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chính là niên, kỷ lớn hơn vài tuổi. "Đại ca, người đến." Về sau thanh niên nhìn giữa sân tình huống hai mắt, hỏi, "Từng, bọn hắn là ai?" "Không biết, ta mới vừa cùng cái này 5 người giao thủ không bao lâu, vị này." "Ân, vị huynh đài này liền chạy ra khỏi đến." Tiêu Văn Bình tự nhiên nhìn thấy giữa sân lại nhiều một người, bất quá người này tu vi cũng chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới ngưng kỳ mà thôi, căn bản cũng không từng đặt ở hắn trong mắt. Đại ca, ngươi nhìn ra hỏa này là cái gì con đường? Nhìn không ra, hắn công phu căn bản cũng không có cái gì xáo lộ, bất quá, có thể cùng sóng giữ cửa 5 người đệ tử đánh lâu như vậy, vẫn có chút man lực điểm. Rất. Lực. Tiêu văn bình trên chán gân xanh có chút đột một chút, nghĩ không ra phượng bạch gì đối bọn hắn đánh giá vậy mà nhanh như vậy liền rơi xuống trên người của mình. Tinh đấu huyện giới bên trong, trừ trương nhã kỳ không thông võ công bên ngoài, tất cả mọi người vô ý thức rời ánh mắt, không đành lòng nhìn phía dưới kia vô cùng thê thảm giao thủ chẳng diện lấy tiên nhân địa khí cảm giác phối hợp hơi cao thêm một bậc địa linh lực vậy mà cùng mấy cái ngay cả khí cơ còn không có lĩnh ngộ ngoại môn đệ tử đánh cái ngang tay. Đoán chừng chỉ cần là người, đều sẽ thật sâu dẫn cho là nhục. Tiêu đạo hưu khẳng định là có thâm ý khác. Viêm trưởng lão nghiêm mặt nói. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không sai, Tiêu Văn Bình làm việc, thường thường ra nhân ý đồng hồ, hắn nhất định là có thâm ý khác, nhất định là địa. Phía dưới, nhị huynh đệ lại bắt đầu trò chuyện. Đại ca, ngươi xem bọn hắn giao thủ ai có thể thắng? Tám lạng nửa cân, không sai bị lắm. Có thể là hai bà đều. A. Theo liên tiếp quyền thịt giao kích tấm thanh, Tiêu Văn Bình tại cái kia về sau thanh niên còn không có triệt để có kết luận thời điểm liền đã đánh ra một bộ tổ hợp khoái quyền, đem 5 người kia đều đánh ngã. "Đại, đại ca, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ nhìn được a." Nói bậy, vi huynh khi nào sẽ nhìn nhầm đâu? "A, ngươi không phải mới vừa nói bọn hắn là tám lạng nửa cân a?" "Ừm, cái này a." "Nhị đệ, hẳn là, ngươi vậy mà không biết tám lượng muốn nặng tại nửa cân a?" Chương 15, Đồng Hương chi độ. Tiêu Văn Bình thân thể không khỏi ngớ ngẩn, nếu như hắn không có nghe lầm lời nói, câu nói này rõ ràng chính là cầu bên trên hắn ngữ a. Từ khi hắn rời đi cầu về sau, nói tới đều là tinh tế tiếng thông dụng, liền xem như đến tiên giới, nghe huynh đệ kia hai người trò chuyện, giống nhau là tiêu chuẩn địa tinh tế tiếng thông dụng. Nhưng là, cái kia đại ca cuối cùng nói tám lượng cùng nửa cân hai cái này từ đơn, lại là hàng thật giá thật hàng nữ, điểm này, Tiêu Văn Bình tự tin tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Tại cái này xa xôi địa, đưa mắt không quen địa tiên giới, vậy mà nghe tới hắn ngữ, lại há có thể không để hắn rất là chấn kinh. A, đại ca, ngươi nhìn, hắn làm sao ngẩn người rồi? Cái kia đại ca trầm ngâm một lát, rốt cục một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Người này cùng kia 5 người thực lực vốn tại sàn sàn với nhau, nhưng vừa mới lại đại phát thần uy, nhất cử đem bọn hắn cầm xuống, ngươi cũng biết là duyên cớ nào. Tiểu lệ không biết. Đó là bởi vì người này vừa rồi sử dụng một bộ thôi phát tự thân tiềm lực điệu thần bí công pháp, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn công lực tăng gấp bội, nhất cử khắc định. Bất quá dạng này công pháp cũng có cực đại tệ nạn. Ngươi nhìn hắn giờ phút này trận mắt hốt hoồm, chắc hẳn ngay tại vận công chữa thương. A, thì ra là thế, tiểu lệ thụ giáo. A, đại ca, hắn tại sao lại có thể lập rồi? Tiêu Văn Bình ở một bên nghe bọn hắn lải nhải không nớt. Trong lòng ngẩm mực, liền rượi vào bản thân tu vi, đánh mấy cái bất nhập lưu ra hỏa chẳng lẽ còn cần thôi phát tự thân tiềm lực a. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá thấy người kia nói địa sát có việc, hưu tâm cho hắn có coi, cho nên nhấc chân hướng lấy bọn hắn đi đến. "Ừm, cái này a." Là bởi vì người này căn cơ thâm hậu, cho nên rất nhanh liền đã vận công điều tức hoàn tất. "Hiểu rồi sao?" Tới trước thanh niên một mặt hồng nghi, nhưng ở đại ca nhìn chăm chú, hay là cúm đúng nói câu, "Vâng, tiểu lệ minh mạch. Cái kia đại ca hài lòng gật đầu, đối đi tới Tiêu Văn Bình chắp tay một cái, cười nói, "Tại hạ Tiêu Bằng, đây là xã đệ Tiêu Đức." Xin hỏi huynh đại là? Tiêu Văn Bình hơi lườm bọn hắn, trầm rãi nói, nửa cân, tám lạng. Nhị huynh đệ khẽ giật mình, Tiêu Bang nói, nguyên lai là 8 lạng nửa cân huynh. Thất kính thất tính. Tình đấu huyễn giới bên trong hai nữ rốt cuộc nhịn không được, nợ nụ cười, may mắn kiện bảo bối này có ngăn cách âm thanh địa thần kỳ không có thể, nếu không đã sớm lộ tẩy. Khu khụ. Tiêu Văn Bình chấn mắt, nói, ta không phải gọi 8 lạng nửa cân, mà là hỏi các người, cái từ này là ai dạy các ngươi điệu? A. Nhị cái này mới phản ứng được, trách không được Tiêu Văn Bình tên trước như thế khó đọc. À? Huynh đại làm sao lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú đâu? Tiêu Văn Bình hơi trầm ngâm, nói: "Ta muốn quen biết chuyển ra câu nói này người kia." Tiêu Bang có chút hiểu được gật đầu. Đột nhiên cười nói: "Huynh ngài địa sư cha hẳn là một vị phi thăng tiên nhân đi." "Ừm, phi thăng tiên nhân." "Đúng vậy à, nếu như huynh đệ địa sư cha là bản thổ tiên nhân lời nói, khẳng định như vậy không biết câu nói này." "Bản thổ. "Phi thăng." Sau một khắc, Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch. Cái này bên trong là tiên giới á tượng nhóm người mình tại hạ giới tu hành địa, đương nhiên là muốn phi thăng. Nhưng là những này nguyên bản liền sinh ra ở tiên giới người, liền xem như vượt qua thiên kiếp, cũng là kế tiếp theo ở đời tu hành. Đối với bọn hắn đến nói, cũng không tồn tại cái gì phi thăng không phi thăng vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, Tiêu Bang có chút đắc ý nói, như là tại hạ đoán không sai, huynh đài địa sư cha hẳn là trong tu chân giới một cái tên là cầu phía trên địa tiên người đi. Tiêu Văn Bình gật đầu, lại lắc đầu. Nhan mây lão đạo đúng là trong tu chân giới cầu bên trên địa, nhưng hắn cũng không phải tiên nhân a. Tiêu Bang kỳ quái mà nhìn xem Tiêu Văn Bình biểu hiện, hiển nhiên là muốn không thông hắn tại sao lại xuất hiện dạng này phản ứng. Tiêu Văn Bình chắp tay, hỏi, xin hỏi hai vị làm thế nào biết điệu? Tiêu Đức cười ha ha một tiếng, nói, cái này lại cái gì tốt kỳ quái. Chúng ta địa sư cha liền là tới từ tu chân giới cầu bên trên người, cho nên tự nhiên biết." A." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, nghĩ không ra vậy mà gặp được Đồng Hương, thật sự là một tin tức tốt ta. Trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra một tiêu hiền lành tiêu dung, "Tiêu Văn Bình dò hỏi, "Xin hỏi lệnh sư ở đâu?" "Lão nhân ra ông ta hái thuốc đi, đoàn trường 1, 2 năm mới có thể trở về đi." "Một, 2 năm?" Tiêu Văn Bình âm thầm lắc đầu, không hổ là tiên giới à, hai cái thuốc vậy mà cần nhiều như vậy thời gian. Quay đầu nhìn qua bên trên ổ bụng, từ từ xoè người. Tiêu Văn Bình mày, hỏi: Hai vị làm sao cùng những người này phát sinh xung đột rồi? Tiêu băng hai tay một đám, bất đắc dĩ thở dài, chúng ta cũng không có cách nào, bọn hắn sóng giữ cửa ỉ vào người đông thế mạnh, luôn khi dễ chúng ta tiểu môn tiểu phái, ai? Hôm nay bọn hắn bị người đánh, về sau khẳng định sẽ có người tìm ngươi phiền toái. Phiền phức, chỉ bằng bọn hắn. Tiêu Văn Bình dở khóc dở cười chỉ vào mấy người kia, nếu là mình còn sợ mấy người kia tìm phiền thoái, đây chẳng phải là có quỷ. Dĩ nhiên không phải bọn hắn. Tiêu Bang lắc đầu liên tục, nói, bọn hắn tiêu chuẩn đương nhiên không thành, ta nói là bọn hắn địa sư cửa trường mối. Dù sao cũng là mới tới tiên giới, Tiêu Văn Bình vẫn có chút cẩn thận, hỏi: "Sóng giữ cửa là cái gì? Ngươi vậy mà không biết sóng giữ cửa?" Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Sóng giữ cửa không tầm thường a, không biết thì thế nào?" Nhị huynh đệ trao đổi cái xem thường ánh mắt, cuối cùng vẫn là Tiêu Bang nói: "Sóng giữ cửa là chúng ta Hoàng Châu đệ nhất đại môn phái, trong môn đệ tử đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Huynh đài đã đến chúng ta. Hoàng Châu, chẳng lẽ vẫn chưa từng nghe nói a?" Tiêu Văn Bình sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái này dù sao cũng là tiên giới a, có thể chiếm lấy một cái phương đệ nhất đại môn phái, khẳng định không phải cái gì tôm tép. Tiêu Bang nhìn Tiêu Văn Bình im lặng không nói. "Quay luôn, huynh đại không cần kinh hoảng, cái này sóng giữ trong môn cũng không phải toàn là người xấu địa." Khẽ gật đầu, Tiêu Văn Bình lập tức buông ra tâm sự, cao thủ nhiều như mây lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt phía sau mình trên mặt đất vạn tên tiên nhân? Hơn 10.000 ngàn tên a, chỉ bằng cái này cơ số, cho dù đến chỗ này là Đại La Kim Tiên, mình cũng sẽ không sợ hắn, huống chi tại mình trong tay còn có một cái bảo bối thần đâu." Tiêu Bang nhìn đối phương trong nháy mắt vẻ u sầu giết hết, không khỏi sinh lòng bội phục, cái này cùng lòng dạ, mình nhưng lạ xa xa không kịp. "Có lòng kết giao, Lại lần nữa hỏi, "Huynh đài là?" Tiêu Văn Bình Tiêu, Nguyên Lai đúng là bạn già a." Tiêu Đức lớn cười hỏi, "Tiêu huynh đệ là từ đâu tới đây chúng ta Hoàng Châu địa?" "Từ đâu tới đây, cái này cũng khó mà nói." Tiêu Văn Bình lấy tay chỉ một cái hậu phương, nói, tiêu rậm." Tiêu Gia nhị huynh đệ sắc mặt đồng thời đại biến. Qua một lúc lâu, Tiêu Bang hỏi, "Tiêu huynh, ngươi là từ Vạn Độc Sơn Cốc mà đến?" "Vạn Độc Sơn Cốc? Rất lợi hại a." Tiêu Bang cười khổ nói, "Tiêu huynh, Vạn Độc Sơn Cốc là chúng ta Hoàng Châu đại họa trong đầu, chúng ta Hoàng Châu Đông đảo con dân, trong đó cao thủ nhiều như mây, nhưng thủy chung không làm gì được, ngươi nói lợi hại a?" Nguyên Lai Tiêu Văn Bình lúc đến trôi trải qua kia phiến rộng rãi trong hẻm núi sinh hoạt vô số rắn giết máy thú, tu vi cao tuyệt người. Chỗ nào cũng có. Kỳ thật, nếu là cùng Hoàng Châu 2 không tương phạm, cũng là bình an vô sự. Nhưng là cái này Vạn đọc Sơn cốc chẳng biết tại sao, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn xông ra một nhóm quái thú tới phạm Hoàng Châu bên trong người loại ở lại. Hoàng Châu nhân tộc đem này xưng là thú triều. Thật có có tật giật mình cảm giác. Mặc dù nhân tộc không chịu nổi kỳ nhiễu, tổ chức qua vài lần quét quét, nhưng trong sơn cốc yêu thú thực lực siêu tuyển, tốt nhất kết quả cũng chẳng qua là đánh một cái hai bài câu thương mà thôi. Hỏi rõ nguyên nhân, Tiêu Văn Bình thầm kêu may mắn. Khẽ lắp đầu, nhị huynh đệ sắc mặt buông lòng thình linh nghe hắn nói, sơn cốc về sau, có một mảnh rừng rậm. Ta là từ ở đâu tới điện. Nhị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc nói không ra lời. Các ngươi làm sao rồi? Tiêu huynh. Ngươi tại rừng rậm trước gặp được thứ gì rồi sao? Còn à, một đoàn loài chim, nó bên trong một cái bảy màu chim nhỏ nhất là hung hăng ngang ngược, còn muốn công kích ta đây. Tiêu bang hai người sắc mặt càng thêm tái nhật, qua nửa ngày, tiêu đức mới hỏi, vậy ngươi chết rồi sao? Tiêu văn bình khẽ giật mình, nói gì vậy à? Tiêu Bang lập tức kéo một chút huynh đệ, miễn cưỡng cười nói, "Tiêu huynh chớ trách, ngươi là như thế nào từ Thất thải dược vương trong tay đảo thoát điệp." "Thất thải dược vương?" Tiêu Văn Bình nghiêm thầm gật đầu, rốt cuộc biết tên kia tên chữ, ta không có chốn à, cùng những cái kia xúc sinh rằng cò một hồi. Bọn chúng liền tự động tối lui. Tiêu Bang trong mắt kinh dị không thôi, nhìn Tiêu Văn Bình thuận miệng mà nói, tựa hồ cũng không phải là hoang ngôn, nhưng nghe lại làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thật sâu thở hát ra, Tiêu Bang thở dài, "Tiêu huynh thật sự là vận khí tốt." "Cái gì? Cái kia Thất thải dược vương thế nhưng là vùng này bá chủ một trong, Tiêu huynh lại có thể đảo thoát?" Thật sự là hẩm phúc tệ thiên a. A, chẳng lẽ không ai có thể chế ở tên xúc sinh này a? Nhị huynh đệ sắc mặt cổ quái, Tiêu Bang nói, "Tiêu huynh, cái này thất thải dục vương thân bình thích nhất hút phi thăng tiên là linh hồn, tại nó bàn mấy ngàn dạng bên trong, phần là tiên nhân phi thăng, phần lớn gặp nó đột tử. Ngươi nói, dạng này quái vật, có bao nhiêu người có thể đối kháng?" Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được những này chim chóc khí thế hung hùng, nguyên lai là muốn ăn rơi mình bọn này phi thăng tiên bất quá nhóm người mình thực lực quá mạnh, cho nên mới làm cho chúng nó không công mà lui. Còn có Cái kia Vạn Độc Sơn Cốc ra là chúng ta Hoàng Châu phải tính đến hung một trong, Tiêu huynh có thể bình an vô sự tới, có thể xưng kỳ tích a. Tiêu Đức cũng là nhịn không được chen lời nói. Tiêu Văn Bình nghe ra bọn hắn lời nói bên trong hoài nghi, nhưng nết miệng mỉm cười, cũng không giải thích. Nếu như chỉ là một mình hắn, đương nhiên ngăn không được cái kia bảy chim cùng trong sơn cốc đông đảo linh vật, nhưng là nhiều người lực lượng lớn à, liền xem như không tá trợ tinh đấu hội giới, hơn 10.000 người tụ tập một đường, cái này Vạn Độc Sơn Cốc cũng đừng hỏng ngăn được nhóm người mình. Tiêu Đức đối ca ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiêu Bang suy tính một chút, khẽ gật đầu, đối Tiêu Văn bình nói, Tiêu huynh cũng là người tu đạo không biết đến Hoàng Châu có gì mà làm du lịch. Tiêu huynh đã đến, huynh đệ chúng ta tự nhiên không dám thất lễ, không bằng theo ta trở nhập thành một lần như thế nào? Được. Tiêu Văn Bình đương nhiên là cầu còn không được, mình mới tới cái này dặm, nhân sinh không quen, có thể có được nhiều một chút tin tức, kia là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá ánh mắt ở bên trên nằm năm trên thân người chạy một vòng, hỏi, bọn hắn đâu? Không cần phải để ý đến bọn hắn, sóng giữ cửa người không ai dám động, bọn hắn nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên sẽ trở về điệm. Tiêu Bang hờ nói. Tiêu Văn Bình tự nhiên càng sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng, theo Tiêu Bang huynh đệ hướng nơi xa bay đi. Chỉ một lúc sau, bọn hắn đã chạy vội trong dặm xa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hùng vi nguy nga thành lớn, tường thành rộng lớn, chất kỳ lạ, phía trên vậy mà ẩn ẩn có dòng năng lượng động địa vết tích, hiển nhiên cũng không phải là làm vì một cái bài trí chi dụng. Thành trên cửa, khắc do mấy cái thước kim chữ lớn Hoàng Châu thành. Chương 16: Mỹ thực. Hoàng Châu thành làm Hoàng Châu cảnh giới nội địa đại thành đệ nhất, kích thước to lớn, xác thực ở xa hạ giới thành trên chợ. Ma Tiêu thị nhị huynh đệ hiển nhiên cũng không phải là nhân vật, bọn hắn địa chỗ ở là một cái rộng lớn vi lạ, chiếm không tiểu. Tại nhị huynh nhiệt tình chiều đại giới. Tiêu Văn Bình đi tới trong sân tối cao tòa kia ba tầng công trình kiến trúc. Tại lầu các bên trên nhìn ra xa, cả tòa thành thị làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường cổ quái cảm giác. Cái này rẩm kiến trúc liếc nhìn lại, liên miên bất tuyệt, căn bản là không có cách nhìn ra xuất cụ thể chiếm nhiều ít. Chỉ là, trong thành công trình kiến trúc cao độ lại là khắp nơi lộ ra cổ quái. Trong thành phòng ở tuyệt đại đa số đều là hai, ba tầng kiến trúc, đương nhiên, ba tầng trở lên cũng không ít, thậm chí ngay cả kia cao nhập văn tiêu nhà chọc trời cũng có mấy chục cái nhiều. Nhưng mà để Tiêu văn Bình cảm thấy bất khả tư nghị là, những cao tầng này kiến trúc phân bố lại là không có quy luật chút nào mà theo. Phạm vật là tại thành thị mới lập thời điểm không có kế hoạch xong, đông một chỗ, tây một chỗ điểm xuyên lấy cả tòa thành thị. Thường thường tại mấy cái tầng 2 kiến trúc ở giữa đột nhiên nhiều một cái 3 tầng hoặc trở lên kiến trúc, trái lại, 3 tầng trở lên kiến trúc vây quanh tầng 2 cũng cũng không hiếm thấy. Dù là Tiêu Văn Bình thông minh cái thế, cũng nghĩ không ra cái này giảm kiến trúc tại sao lại như thế kỳ quái. Bất quá, dạng này lộn xộn phân bố lại làm người ta cảm thấy một loại khác cảm giác khác thường, cũng không phải là 10 điểm khó mà tiếp nhận điện. Tiêu huynh mời. Tiêu Bang đem hắn đón vào một cái gần cửa sổ rộng lớn trên màn giảng, cười nói: Ta đã phân phó hạ nhân chỉnh lý thịt rượu, đợi lát nữa cùng Tiêu huynh không say không nghỉ. Tiêu Đức thì là khẽ lắc đầu, nói, "Tiêu huynh cẩn thận, ta đại ca thế nhưng là Hoàng Châu cảnh nội nổi danh trong rượu hảo kì ta." Tiêu Văn Bình trong lòng buồn cười, muốn cùng tiên nhân uống rượu. "Tốt, ta thành toàn ngươi." Tiêu Bang chừng đệ đệ một chút, vây tay. Lập tức có người để lên dụng cụ pha rượu cùng một vò rượu ngon. Chan đầy châm bên trên một chén, Tiêu Bang thật sâu thở dài, nói, "Tiêu huynh, còn tốt ngươi là năm nay đến. Nếu là đi năm qua đây, huynh chúng ta còn không cách nào tại cái này rầm vì ngươi tẩy trần đâu." vì sao?" Tiêu Minh mới hẳn là không có trông thấy, cái này bên trong là tầng thứ 3 a. Tầng thứ 3? Cái kia thì thế nào? Nhị huynh đệ nhìn nhau cười khổ, nghĩ không gia vị này quen bạn mới bằng hữu ngay cả đạo lý này cũng không biết, thật nghĩ không thông sư phụ hắn là dạy như thế nào hẳn địa. Tiêu Đức lấy tay chỉ một cái toàn thành kia tầng 2 kiến trúc, nói, Tiêu Minh cũng biết, những này thấp bé tầng 2 kiến trúc bên trong ở lại đều là người phương nào? Thỉnh giáo. Tại cái này dám nơi ở, đều là chút không cách nào lĩnh ngộ khí cơ người bình thường. Không cách nào lĩnh ngộ khí cơ. Tiêu Văn Bình lập tức há mồm trợn mắt. Hắn sắc mặt cổ cái nói, chẳng lẽ tại cái này giảm còn có nhiều như vậy không cách nào lĩnh ngộ khí cơ người a? Cái này giảm địa linh lực nồng độ là hạ giới mấy chục lần, bất kỳ cái gì phương đều so hạ giới tốt nhất tu luyện chẳng chút còn muốn thích hợp tu hành. Nhưng dựa theo bọn hắn nhị huynh đệ thuyết pháp, đây chẳng phải là có một nửa người đều không thể bước vào tu chân cánh cửa rồi sao? Dạng này tỷ lệ phải chăng có chút quá cao. Chúng ta Hoàng Châu có thể có đem gần một nửa người nắm giữ khí cơ, đã là đại lục ở bên trên ít có cao cấp tiêu chuẩn. Tiêu Đức bất mãn nói, a phải không? Tiêu Văn Bình thuận đáp, nhưng trong lòng thì khinh thường, nếu là hạ giới cũng có hùng hậu như vậy địa linh lực Cầu bên trên tối thiểu có 6 thành trở lên người có thể tu tiền. Tốt, tiêu hình, xá đệ vô lễ, thứ lôi. Tiêu bang đánh gây đệ đệ lời nói, dơ ly rượu lên mời rượu nói. Trước mắt người này mặc dù xem ra tu vi còn không bằng tiêu đức, nhưng lại cho hắn một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, để hắn không dám tùy tiện đắc tội. Chỗ nào lời nói, chúng ta uống rượu. Một chén uống vào, tiêu bang tiếp tục nói, tiêu hình mới đến, tiêu hình đệ của ta liền giới thiệu một chút tốt. Hắn chỉ vào những cái kêu ba tầng kiến trúc nói Chúng ta Hoàng Châu Thống nhất quy định, phàm là trong nhà không người có thể lĩnh ngộ khí cơ địa, cũng chỉ có thể cái hai tầng lầu phòng ở nếu là lĩnh ngộ khí cơ, đặt tới cái đan, có thể tu kiến tầng thứ ba, kim đan trở lên. Mỗi một cảnh giới đồng đều nhưng đóng dấu chồng một tầng. Số tầng càng nhiều, liền đại biểu cái này một phần người ta thực lực càng là thâm hậu. Nha! Tiêu Văn Bình giật mình gật đầu. Biện pháp này ngược lại cũng không tệ lắm, người ta vừa nhìn liền biết phần này người ta thực lực như thế nào, liền xem như có tiểu thâu cường đạo loại hình nghĩ làm tiền cũng thuận tiện nhiều bất quá Sắc mặt của hắn cấp tốc nghiêm lại, trầm giọng hỏi: "Các ngươi nói, mỗi tăng lên một cảnh giới chỉ có thể đóng dấu chồng một tầng? Không sai." Tiêu Văn Bình chỉ vào ngoài cửa một tòa đại lâu, hỏi: "Như vậy cái này một nhà là ai, bọn hắn làm ra chủ là cảnh giới gì?" "Thần linh a, nếu như dựa theo mỗi một cảnh giới một tầng lầu đến tính toán, như vậy coi như là lợi hại nhất trên mặt đất tiên cũng chỉ có thể cái một 12 tầng nhà lầu. Nhưng là trước mắt cái này cao lầu tối thiểu có hơn trăm tầng cao độ. Đó là cái gì cảnh giới? So cấp cao nhất điệu tiên người còn muốn lợi hại hơn 100 hơn cái cảnh giới. Cái này cũng quá trâu body." Không phải là châu thần không thành. A, những cái kia đều là tiên nhân địa phủ đệ. Tiêu Bang mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, "Tiên nhân, cái dạng gì địa tiên người? So thần linh lợi hại hơn a?" "Dĩ nhiên không phải, chỉ cần là vượt qua thiên kiếp, tu luyện thành tiên địa." "Tiên nhân, như vậy vô luận cái bao nhiêu tầng lầu, đều là cho phép?" A. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, "Dạng này còn tạm được, bất quá mấy cái kia tiên nhân không có việc gì cái nhiều như vậy tầng lầu phòng làm gì, đây không phải nói rõ đáng sợ hơn a nghĩ lại?" "Hỏi, không đúng, cái này địa tiên người ít như vậy a." Nhìn xem Hoàng Châu thành bàn lớn không thể tưởng tượng nổi, người kia miệng cơ số cũng đạt tới một cái chỉ sợ số lượng, nhưng cả tòa thành nội phóng tầm mắt nhìn tới, dạng này cao nhập vân tiêu kiến trúc cũng bất quá mấy chục tòa mà thôi. Nơi thành tiên tỷ lệ cũng quá thấp một điểm đi. Khục, Tiêu hình, tuyệt đại đa số tiên nhân đều sẽ không ở trong thành an ra, nguyện ý định cư tại cái này giam địa, có thể nói là phượng mao lân giác, ít càng thêm đi ta. Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, xem ra đại đa số địa tiên người vẫn là không quen cùng người cùng ở da. Giờ phút này, mấy cái hạ nhân cầm hộp cơm đi lên, cẩn thận bưng lên tứ sắc thức ăn cùng chén dĩa dụng cụ. Lôi này dụng cụ đã có đũa, lại có thiệp cùng dao nĩa, coi là trung tây kết hợp. Nghe được một cỗ phiêu hương chi khí, Tiêu Văn Bình em thầm nuốt miệng phu dịch. Tuy nói lấy hắn lúc này tu vi, căn bản là không cần lại từ trong đồ ăn thu lấy dinh dưỡng thành phần, nhưng là hắn tu đạo thời gian dù sao ngắn ngủi, liền xem như phi thăng tiên giới cũng bất quá mới dùng chỉ là mấy năm công phu mà thôi. Cho nên, mỹ thực giống nhau là một loại khó mà cự tuyệt dụ hoặc, dù là loại này dụ hoặc đối với hắn mà nói đã không còn trở thành còn sống tất nhân cần. Cả bản đồ an bài đầy, Tiêu Văn Bình lại là có chút mà người. Cái này rậm buồn buồn bình bình đồ vật, đều là trước đây chưa từng gặp trước mặt cái này một đĩa xanh mơn mởn địa, nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó rau quả, chỉ là cùng bình thường rau quả khác biệt là, những này rau quả bên trên có có thể thấy rõ ràng màu trắng nấm mốc điểm. Chẳng lẽ bọn hắn đem mốc mèo rau quả đều bưng lên rồi? Bên cạnh một phần đỏ tỏa sáng thức ăn, hẳn là một loại động vật lớn sắp xếp thịt. Bất quá phía trên tầng tia thịt mỡ cũng quá nhiều một điểm đi, chiếc cứ lớn sắp xếp dòng giá 2/3 thể tích. Trừ xương sườn cùng thịt bên ngoài, cũng chỉ còn lại có như vậy một kia tinh thị sen lẫn tại cả hai ở giữa. Đây là Tiêu Văn Bình nhãn lực siêu quần, nếu không còn chưa hẳn nhìn ra được đâu. Nhìn thấy như thế mập dính thì theo Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy trong bụng một trận sóng cả quật quật, vội vàng rời mở trong mắt. "Tiêu Minh, mời." "A, tốt." Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem thứ ba món ăn đĩa, cái này món ăn đĩa là từ mấy chục đoạn tròn căng ba kết thành, tựa như là cầu bên trên heo đại tràng, nhưng lại hình như không phải. Tiêu Văn Bình cầm lấy một đôi đũa, kẹp lên trong đó một đoạn ba, đặt ở chóp mũi người người, "Không, có cái gì hương vị a?" Tiêu Đức thấy Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn sang, mỉm cười, cầm lấy một cây tiểu đao, lấy ra một đoạn tròn căng ba chính là như thế một đao chém xuống. Chỉ nghe tiếng một tiếng hét thảm, cái này ba lập tức bị hắn một đao mà đứt. Hai đoạn ba tại trong mâm không ngừng vặn vẹo lên thân thể, lộ ra thống khổ chi cực. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch trắng bệch, giống như là tại băng tiên tuyết giẫm bị người lột cởi hết quần áo ném tới trong hầm băng, một cỗ xuyên tim từ đầu đến chân, một chỗ không kéo truyền khắp toàn thân. Thân thể lắp một cái, liền vội vàng đem đũa bên trong quái vật kia ném về đĩa, cũng không dám lại chẳng thử. Tiêu Đức không để ý chút nào kẹp lên một đoạn còn đang ngọ người ba, cứ như vậy nhét vào trong miệng, cán điệu kéo kẹt kéo kẹt lên, vậy mà là ăn say xương lo Tiêu huynh, đây chính là khó gặp vật đại bộ a, nếu không phải là chiêu đãi quý khách, chúng ta cũng sẽ không lấy ra, nhanh lên ăn à a, tut, ánh mắt nhìn về phía đạo thứ tư thức ăn, kia là tất cả thức ăn bên trong bình thường nhất địa, một bình ngổ canh, tản ra nồng đậm hương khí. Cầm qua một đem thìa cùng chén nhỏ, Tiêu Văn Bình hướng về bình với tới. Thìa thấm vào nồng trong suốt, thuận tay vẩy một vòng. Sau đó, múc một điệu trưởng canh nồng canh cùng ngọn nguồn liệu để vào tiểu trong chén. Lấy tới trước mặt, có chút thổi nồng khí, khiến cho phiêu phủ ở tô mùi bên trên váng dầu tản ra. Đang muốn tiến đến bên miệng, đột nhiên một vật nhảy dựng lên, tại hắn trước mắt xinh đẹp đánh cái gọn chuyển nhi, bẩy một tiếng, lấy một loại cực kỳ yêu mị tư một lần nữa ngã vào trong canh. Vài điểm nước canh tung tóe đến Tiêu Văn Bình trên mặt, nhưng mà, hắn lại đối này giống như chưa tỉnh. Đờ dẫn buông xuống bên miệng chén nhỏ, Tiêu Văn Bình trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là may mắn liệt tổ liệt tông phù hộ, mình còn không có uống đi. Nhìn trước mắt buông ra ôm um ấp, lại khoái thai di hai người, cùng bên cạnh phục thị mấy cái hạ nhân âm thầm nuốt nước miếng thinh ầm. Tiêu Văn Bình biết, bọn hắn cũng không phải là có ý làm khó chính mình. Như vậy duy nhất giải thích, chính là người ở đây ẩm thực quen thuộc cùng cầu thực tế là cách biệt quá xa, quá xa. Đã xa tới căn bản không thể điều mà bước. Tiêu huynh, mau a. A, tốt, tốt. Nhìn lên trước mắt bốn đạo đặc biệt dị quốc phong tình đặc sắc món ngon, Tiêu Văn Bình cầm bữa, quả thực là không dám lần nữa đuối xuống dưới. Chương 17, gà yêu. Một tiếng vang rộ gà gáy đánh vỡ giữa sân lung túng của diện. Gần như đồng thời, tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đỏ nhiều lắm là màu gà trống lớn, chính hùng củ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước nhanh chân, đi đến. Tiêu bang một cái ly uống rượu ghé vào bên miệng, khỏe mắt nghi nghiêng nghiêng nhìn thấy con kia gà trống lớn, một giọt rượu nước theo bờ môi trượt đến lòng dạ bên trong, hắn lại tự nhiên như chưa phát giác. Tiêu Đức Hà to miệng, một con chìa đổ đầy tiên lục sắc trắng bệnh rau quả rừng ở bên miệng, nói không nên lời buồn cười buồn cười. Bên người ba cái người hầu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện gà trống lớn, càng là chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Văn Bình cũng là âm thầm buồn cười, hỏi: "Hai vị huynh đài, nhà các ngươi mợ trại nuôi gà rồi?" Tiêu Bang hơi đỏ mặt, hắn tuyệt đối không nghĩ ra cái này, rẩm làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con gà trống. Chỉ là tại Tiêu Văn Bình trước mặt bị mất mặt, không khỏi xấu hổ và phân, nặng nề mà vỗ bàn một cái, máng, các ngươi là chuyện gì xảy ra, vậy mà để một con gà chạy tới, nhanh bắt lại." Ba cái kia người hầu khẽ lập tức cùng nhau tiến lên, muốn đem này gà bắt sống. Nhưng mà, để bọn hắn mở rộng tâm mắt là, cái này gà chống đối mặt ba cái dáng người khôi ngô hán tử cao lớn với cùng, lại là Lâm Nguy không sợ, chỉ thấy nó cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, quay người lại, một bước bước, lập tức xuyên ra ba người nghiêm mặt tiến phong tỏa. Ba người kia quá sợ hãi, sợ chủ nhân của trách, quay người trở lại, hướng về gà chống lại lần nữa bộ nhau qua. Bất quá, bọn hắn rõ ràng xem thường cái này gà chống trực lực, mới thoăn cái, lại một lần từ ba người khe hở bên trong chui ra ngoài. Thiêu Văn Bình nhìn xem thú vị, không khỏi nhẹ giọng bật cười. Ba người kêu nghe khách nhân chế dê ức, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Hét lớn một tiếng, cũng không tiếp tục chú ý hình tượng, cầm lên ra hỏa, hướng về gà trống đánh tới. Xem bọn hắn bộ dáng, đã không còn có chủ tâm bắt sống, mà là muốn đem này gà liền chính pháp. Chỉ nghe một trận binh binh bang bang tiếng vang, một cái da bộp kêu thảm một tiếng, ngón tay phía trước, tâm không cam lòng. Thỉnh không muốn ngã xuống. Tại hắn đối diện, khác một cái da bộp mồ hôi lạnh lâm ly, giơ cao trong tay cái gỗ, hai mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, mà hắn nghĩ đến mắt óc, cũng không hiểu, trước mắt con kia gà trống lớn làm sao liền biến thành mình đồng bạn đầu. Hô, đã không nghĩ ra, liền không nghĩ Cái nhặt kia bộc mắt lộ ra hung quang, nương tụ lại toàn thân chi lực, lại một lần hướng phía gà trống lớn đánh tới. A! Theo một tiếng thê lương kêu thảm, trong tay hắn ghế gỗ nặng nề màn đện ở trên đầu của mình. Khi hắn mất đi ý thức, cái ngã ở thời điểm, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Cái này giữa không chung ghế làm sao lại đột nhiên rẽ mà rồi? Cái cuối cùng ra phó nhìn trước mắt quỷ dị trắng cảnh, trong tay cầm cái chạy cán bột tựa như bổng tử, nhưng chính là không có dũng khí đánh xuống. Bên cạnh bàn nhị giờ phút này sớm đã đứng lên, trao đổi một ánh mắt. Đến giờ phút này, bọn hắn đều đã nhìn ra, cái này gà trống lớn lai lịch bất phàm. Thẳng định không phải một con hào điểu. Nương thần mà xem, Tiêu Bang đột nhiên hoảng sợ nói, "Kim đan." Tiêu Đức sắc mặt đại biến, nguyên lai like cái này gà trống lớn là một con gà yêu, mà lại đã có kim đan kỳ tu vi. Chắc không được chỉ là mấy cái da phó sẽ tại nó trong tay chịu không nổi. Tiêu Văn Bình trên mặt giống như cười mà không phải cười, Tiêu Bang chỉ có thể nhìn ra con kia gà trống lớn có được kim đan tiêu chuẩn. Nhưng trong mắt hắn, lại có thể nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng chính là một con yêu tiên, mà lại kia quen thuộc khí tức cho thấy, là cùng mình cùng một chỗ phi thăng đông đảo tiên nhân bên trong một viên. Chỉ là, hắn không nghĩ ra là Cái này gà yêu vị sao rời đi tinh đấu thế giới, mà lại ẩn nấp thực lực bản thân, một thân một mình tìm đến mình. Hai vị huynh đệ, không cần kinh hoảng. Cái này một vị là tiểu đệ bằng hữu." Tiêu Văn Bình vội vàng giản xếp nói, mới nhất thời hồ đồ, vậy mà không có nhận ra. "Thứ tội thứ tội." Gà chống lớn run run người, hô một tiếng lén đến Tiêu Văn Bình bên người. Tiêu Bang hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Kim Đan kỳ yêu quái cũng không phải nói đùa điếng, bọn hắn nhị huynh đệ trình độ tối cao chỉ là ngưng đan kỳ mà thôi, nếu là thật sự cùng cái này yêu quái giao thủ, sợ là dữ nhiều lành ít. "Vất quá, nhìn cái này gã yêu bộ dáng." Trợ hồ là Tiêu Văn Bình chỗ nuôi dưỡng, lại có thể nào không để bọn hắn rất là kinh ngạc, đồng thời, đối Tiêu Văn Bình lai lịch không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Người tới, cho vị này gà huynh thêm một phần bắt đúa. Tiêu Bang thuận miệng phân phó nói. Hiển nhiên, tại cái này giảm vẫn như cũng là một cường giả vi tôn thế giới, cái này gà trống lớn đã trong mắt bọn họ có kim đan được lực, như vậy chỗ hưởng thụ được đãi ngộ tự nhiên không tầm thường. Còn lại người hầu kia không dám thất lễ, mặc dù trong lòng mãn to, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trên bàn thêm một bộ bắt Đạt được Tiêu Văn Bình gật đầu đáp ứng về sau, gà lớn nhảy lên đế, nhìn qua trên bàn bắt đũa ngần người. Nó giờ phút này cũng là hối hận, vì sao vừa rồi không giảm mạo nguyên anh kỳ yêu quái đâu? Phải biết, kim đang yêu quái thế nhưng là sẽ không hóa hình người ta. Trên bàn bốn đạo thức ăn ngược lại không thả ở trong mắt nó, thế nhưng là kia một vò lộ ra nồng đậm mùi thơm rượu ngon, thế nhưng là thật lâu không có thường thức qua. Thấy trong mắt của nó nhìn chằm chằm vò rượu, Tiêu Bang thiện giải yêu ý mà đem rượu đản cầm tới gà trống lớn trước mặt. Gà trống lớn cũng không khách khí, rỗi cổ tham dò vào đạn miệng. Chỉ nghe địa khò khè không ngừng bên thai. sau một lát, khi con này gã trống lớn lùi về cổ, vò rượu bên trong đã là giọt nước không thừa. Đánh cái vang rộ ở một cái Gà trống lớn hài lòng lắc lắc cổ, trải sửa lại một chút trên thân vũ mau. Đột nhiên, trên thân phát ra một đạo nhạt màu trắng hào quang. Quang mang qua đi, gà trống lớn biến thành một cái gậy gò hắn tử. A. Tiêu Gia Nghị huynh đệ đồng thời quá sợ hãi, yêu quái hóa hình, kia lại làm sao có thể? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là kim đăng kỳ mà thôi a. Con gà kia tiên giờ phút này cũng là hiểu được, vừa rồi đã ý quên hình phía dưới, vậy mà thói quen biến thành hình người. Tiêu Văn Bình con người đảo một vòng, ha ha cười nói, chúc mừng gà huynh. một khi đốn nộ, đan anh thành, thật đáng mừng a. Gà Tiên nghe xong, lập tức liền sườn núi xuống lửa, cười nói, "Cùng vui cùng vui, chỉ vào cái này vào rượu, nói, rượu này tính liệt vô song, uống vào về sau, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, trong đan điền một cỗ nhiệt khí thẳng tới thiên đỉnh, liền đột phá này kim đan cảnh giới, thật sự là nhờ trời may mắn a." Hai người bọn họ mắt đi mày lại hát giật dây, Tiêu Bang huynh đệ lại là trợn mắt hồ muội. Dạng này biến hóa quá mức thần kỳ, nhất thời bán hội vậy mà phản ứng không kịp. Chẳng lẽ uống rượu cũng có thể tăng trưởng công lực a? Bọn hắn nhị chầm chầm cái kia không cái bình, trong lòng âm thầm thệ, đợi lát nữa nhất định phải uống nhiều hai đản. Tính đấu huyễn giới bên trong, Phượng Bạch Đi bọn người say sưa ngon lành mà nhìn xem đôi này tên vợ hơi chính là biểu hiện, cái này nhưng so xem kịch thú vị nhiều. Không tốt. Trương Gia Kỳ đột nhiên thở nhẹ một tiếng, "Tỷ tỷ, nhanh dùng Thiên Lôi bọn nó." "Cái gì?" Phượng Bạch Tỷ do hỏi. "Chẳng những là nàng, rất nhiều người ánh mắt đồng thời tiến đến gần, em đẹp điện, vì sao muốn bọn người à?" "Yêu quái hóa hình, Thiên Phách Chi." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nếu là giảm mạo yêu quái hóa anh, đương nhiên là phải có Thiên Lôi trợ uy. Phượng Bạch Tỷ mỉm cười, nụ cười kia bên trong lại có mấy phần hiếm thấy mình ngậm. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu đột nhiên nổ lên một đạo thiên lôi, một màn cỡ nhỏ lôi vân phong bạo ở giữa không trung chậm rãi thành hình. Tiêu Văn Bình cùng gà yêu nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, lẫn nhau ở giữa, hai mặt nhìn nhau, làm sao đột nhiên đến thiên lôi đâu? Tiêu Đức hai người lại là đồng thời hoàng sợ nói, gã tiên bối cẩn thận, là ngài hóa hình lúc địa thiên lôi đến. Gã tiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lao tử ngay cả thiên kiếp đều vừa qua, còn có dám cái hóa hình thiên lôi a mơ hồ, nó cảm thấy phần này thiên lôi tựa hồ có chút quen thuộc, lại, lập tức minh bạch, cái này căn bản không phải cái gì trời chi nộ, mà là nhân tạo. Có thể nhân tạo thiên lôi điện, cũng liền chỉ có một người. Gà Tiên không dám đối phụ vượng Bạch Kỳ bất kính, nhưng trong lòng đem trước mặt hai cái này tiểu tử mắng máu chó phun đầy đầu. Nếu như không có hai cái này ra hỏa, Đoan Trường Phượng đại công chủ cũng sẽ không không có việc gì triều Thiên Lôi tới chơi đệ. Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Gà Tiên, tại nó trên bờ vai vỗ, ngữ trọng tâm trùng nói, "Huynh đệ, ngươi tự cầu phúc, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi." Dứt lời, thân hình khẽ động, dắt Tiêu Bang huynh đệ cùng người hầu kia xa xa né tránh. Gà dựng hộ, vô duyên vô muốn chịu một trận lôi, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cao hứng. Trong chớp mắt, thiên lôi liền đã thành hình, bất quá nhiều lúc Ba đạo thiên lôi phân biệt đánh xuống, đem tòa này ba tầng lầu các bổn là phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thế thảm. Về phần cái này gà tiên a, lấy nó cái này thân tu vi, Phượng Bạch Đi nói đùa tựa như chỗ đưa tới điểm này, thiên lôi căn bản là không cách nào bị thương nó. Bất quá, đang lúc nó dự định qua loa cho xong thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Phượng Bạch Đế thanh âm, trang tượng một điểm, nếu để cho người nhìn ra sơ hở, ta liền bổ ngươi. Gà tiên toàn thân chấn động, đối với Phượng Bạch Đi lời nói, nó thế nhưng là thà rằng tin là có, không thể tin là không điệu. Thế là, cùng ngay xét đánh dưới thời điểm, nó lập tức ngẩng lên thật cao đầu lâu, âm thanh quyết lực xé têu lên. A cực kỳ bi trảm tiếng kêu lập tức vang vào trời, toàn bộ Hoàng Châu thành đều bao phủ tại trận này để người kinh tâm động phách rên rỉ bên trong. Tiêu Văn Bình linh hồn dùng mình một cái, liền xem như diễn kịch cũng diễn quá khoa trương đi. Ba đạo tiên lôi qua đi, nhìn cả người vũ mau lộn xộn, khéo rút ở, lại không một tiêu tinh thần gà trống lớn, Tiêu Văn Bình càng là há mồm trợn mắt, chẳng lẽ Phượng Bạch ý là quả thực môn cái này gà tiên địa mệnh a? Thiến lên một bước, Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi, "Gà huynh?" Gà lớn mở miệng, rúng đến khàn khàn chi cực địa giọng nói, tâm, ta không sao." Tiêu Bang huynh lập tức vì đó xấu hổ, đã như thế vô cùng thảm còn gọi không có việc gì, cái này gà trống lớn địa tâm trí chí kiên, nghị lực mạnh, thật là khiến người kính nể a. Thiên lôi tiêu tán, không trung chuyển đến mấy đạo tiếng xé gió, mới thoáng cái, số người đã xuất hiện tại tòa này tổn hại các chi lầu. Chương 18, phản vệ. Tuy ý liếc mắt xuất hiện ở giữa không chung những người kia, Tiêu Văn Bình thu hồi ánh mắt, vẫn chưa đem những này chỉ có Nguyên Anh kỳ tiểu nhân vật để ở trong mắt. Bất quá, bên cạnh hắn Tiêu Bang huynh đệ nhưng cũng không dám có chút thất lễ, lập tức nên đón tiếp lấy. Những người kia trên thân phục sức khác nhau, hiển nhiên cũng không phải là ra ngoài cùng một môn phái hoặc tổ chức. Hỏi rõ cái này giảm phát sinh tình huống, đối nằm tại Tiêu Văn Bình bên người, nhìn qua thoi thóc gà trống lớn đi một phen chú mục lễ về sau, trên cơ bản liền hòa hòa khí khí cáo tử. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái vóc người khôn ngo, thâm tình tiêu căng, một mặt dâu quay nón đại hàn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm gà trống lớn không thả. Nhìn kia đạo ánh mắt một chút, Tiêu Văn Bình trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Dạng này ánh mắt, phản phất là đang đồ tử nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân đồng dạng, lộ ra một cỗ trụi. Khẽ ngẩng đầu, người này sẽ không lạc có cái gì đặc thù ham Qua một lúc lâu, người kia rốt cuộc hỏi, "Bằng hữu, cái này gà yêu thế, nhưng là ngươi người hầu?" Ừm. Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào mà hỏi thăm, có ý tứ gì? Nếu như đây là ngươi người hầu, ta liền mua xuống, nếu như không phải, ngươi liền tránh ra điểm. Cái gì? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, từ khi mình tại tu chân giới Ngọc đỉnh tông tiệm thò đầu ra chân về sau, còn là lần đầu tiên nghe thấy có người ở trước mặt hắn nói như vậy. Trong lúc nhất thời, còn thật sự chưa kịp phản ứng. Người kia những mày, không nhịn được nói một câu, cái này gà yêu ta muốn. Tiêu Văn Bình há mồm trận mắt nhìn qua hắn, sau một lúc lâu, cười như không cười nói, không biết huynh đài muốn nó dùng làm cái gì chỗ. Nếu là nổ mao xào nấu? cũng không tránh khỏi đáng tiếc nó cái này thân tu vi đi. Gà trống lớn thân thể run một cái, Phượng Bạch đi uy hiếp dùng xét đánh nó, đã để nó hãi hùng kia vía. Nhưng trước mắt vị gia này còn muốn vận động, lại muốn nổ mau sàn đấu. Hừ, nói hiệu nói vượng, bản thiếu gia há lại sẽ hư mất của trời. Cái này gà yêu khó được vượt qua thiên kiếp, bản thiếu gia muốn thu nó làm nô tài. Thu nó là bục. Tiêu Văn Bình trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm, chỉ sợ nó chưa hẳn chịu đáp ứng a. Ha, ha. người kia cất tiếng cười dài, nói, bản thiếu gia quyết định sự tình, còn có thể cho phép nó a. Ra trống lớn có chút nheo lại hai mắt, trong mắt ẩn ẩn lộ ra câu nguy hiểm thần quang. Đừng nhìn nó giờ phút này trật vật vặn phần, kỳ thật trên thân ngay cả nửa điểm vết thương cũng không có. Lấy nó yêu tiên cấp bậc thực lực. Đối phó cái này chỉ có Nguyên Anh kỳ cường vọng vô chi ra hỏa, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Cho nên đang nghe người này phát ngôn bừa bãi về sau, đã có lòng muốn muốn đưa hắn tại chết. Tiêu Văn Bình ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vị huynh đài này, ngươi bất quá là Nguyên Anh kỳ người tu chân mà thôi, vị này gã. Yêu huynh cũng là Nguyên Anh kỳ, cho rằng nó sẽ cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân a. Người kia chần chờ một chút, nói, không sao bắt trở về. Chăm rãi chăm lui, mày đi ra tính, tự nhiên có thể thu phục. Tiêu Văn Bình khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, như thế lễ mề, không khỏi quá phiền phức, không bằng tại hạ sách cái đề nghị. Giờ phút này con gà yêu vừa mới vượt qua thiên kiếp, chính là thể chất yếu nhất thời điểm, huynh đài không ngại làm giang cầm chi thuật đem nó không chi, sau đó nếm thử ký kết chủ phó khế ước, có thể làm ít công to. Không sai, là ý kiến hay. Người kia sắc mặt vui mừng, vui vẻ nói, hảo tiểu tử, tính ngươi thật thời, đợi lát nữa thiếu gia thu cái này gà yêu, không thiếu được ngươi ưu việt. Tiêu Văn Bình cùng gà tiên đồng thời nhìn xem hắn trong mắt thần sắc tựa như là nhìn một kẻ ngu ngốc tựa như. Dùng thân thể che khuất gà trống lớn, Tiêu Văn Bình đưa tay tại nó trên địa đầu hư điểm mấy lần. Thân bí quang phủ chợt lóe lên rồi biến mất. Tránh ra thân thể, Tiêu Văn Bình làm cái cung thỉnh thủ thế, nói: "Huynh đại mời." Sau đó thối lui đến tiêu bang bên người, nhỏ giọng hỏi: "Cái này ngu ngốc là ai?" Bởi vì vị trí quan hệ, Tiêu Bang nhị huynh đệ đem hắn cùng gà tiên ở giữa quái dị cử động thu hết vào mắt, biết trong đó tất có gì đó quái lạ. Thế là nói khẽ: "Tiêu Minh, vị này là huyền cơ môn đương đại tông chủ nhất tiểu một đứa con trai, Mục Cheo Ly." Dừng một chút, lại nói: quyền cơ môn thế, nhưng là Hoàng Châu một đại môn phái. "Tiêu huynh thận trọng a." Mỉm cười, Tiêu Văn Bình nói, thật trọng." "Đúng vậy a, đương nhiên phải thận trọng." Một treo ly đi tới gã yêu diện trước, đại đại liệt liệt cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, bôi ở gà trống lớn trên địa đầu, nhẹ giọng ngâm tụng một đoạn chú văn. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, im lặng nhìn trời. Cũng không biết người này là đã tính trước đâu, hay là thật không rõ. Không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp liền trực tiếp nhỏ máu địa, hắn xem như thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Nhớ ngày đó, nếu như không phải có Trương đạo nhân làm chủ, Tiêu Văn Bình cũng không dám lộ máng nhận lãnh điệp tiên a. Một vòng màu vàng nhạt hào quang tử gà trống lớn trên địa đầu phát ra, dần dần, quang mang càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vậy mà đem một treo ly cũng cho bao vào. Tiêu Đức lấy làm kỳ, hỏi: "Đại ca, đây là cái gì nhận chủ nghi thức?" Tiêu Bang lắc đầu, hắn đồng dạng xem không hiểu đạo diệu trong đó. Sau một chốc, hoàng mang lui sạch, gà trống lớn tinh thần phấn chấn đứng lên, lại không một tia suy sụp tinh thần vẻ mặt chất vấn. Gà trống lớn lắc mình biến hóa, lập tức lại lần nữa biến thành cái kia gậy gò há tử, đối Tiêu Văn Bình hoàn lên nói: "Tiêu huynh khí, dạng này người hầu, trừ mất mặt bên ngoài, thế nhưng là không có cái gì tốt ta." Lại nhìn một chiếc ly Giờ phút này hai mắt nó trệ, phản phất thất hồn là phách, không lúc nhích. Tiêu huynh, các người đây là... Không có gì, cái này một treo ly không biết tự lượng sức mình, muốn thu gà huynh là buộc, nhưng là hắn tu vi quá nhỏ bé, kết quả bị chú văn phản vệ, thành gà huynh nô buộc mà thôi. Tiêu bang huynh đệ mặt mũi tràn đầy kinh nghi, có chuyện như vậy à. Thu buộc thất bại, đương nhiên sẽ có phản vệ, nhưng là thu buộc người cuối cùng lại biến thành người khác nô buộc, chuyện như vậy thế nhưng là lần đầu nghe nói. Tiêu bang đột nhiên biến sắc, nói không tốt, không tốt tốt cái gì Huyền Cơ Môn tông chủ từ trước đến nay yêu thương cái này hấu tử, bây giờ vậy mà biến thành người khác nô buộc, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Huyền Cơ Môn ở đâu? Rất lợi hại a. Tiêu Bang chỉ vào nơi xa một cái cao nhập vân tiêu cao ốc, nói, tiêu rậm chính là Huyền Cơ Môn địa đạo nơi chốn tại, theo gia sư nói, môn phái tiêu bên trong tối thiểu có 3 vị tiên nhân tọa chấn, mà lại trong đó một vị hay là đạt tới phân thân cảnh giới đại cao thủ. Lệnh sư là, gia sư là một vị phi thăng tiên, cùng huynh đài địa sư cha đồng dạng, đều là cầu người. Tiêu Bang nghiêm mặt nói, Tiêu Văn bình giờ mới hiểu được Vì sao cái này nhị huynh đệ vậy mà biết tám lạng nửa cân điếc cố, nguyên lai quả thực là gặp được cùng một tinh cầu bên trên đồng hương. Dị gặp đồng hương, khó được a." Tiêu Văn Bình lập tức hỏi, không biết lệnh sư bây giờ ở nơi nào hái thuốc. Gia sư đến Hoàng Châu chỉ điểm huynh đệ chúng ta 3 năm, cách trước khi đi chỉ là bàn giao mấy năm nhưng trở lại, về phần cái kia rậm hái thuốc a, vậy liền không được biết." Tiêu Bang ngậm đạm thở dài một tiếng, nói, "Chính bởi vì chúng ta huynh đệ sư phụ là vị phi thăng tiên, cho nên tại Hoàng Châu thành bên trong còn có mấy phân chút tình mọn. Đáng tiếc, lão nhân gia ông ta dừng lại thời gian quá ngắn." Tiêu Văn Bình cùng gà tiên đồng thời gật đầu. Bọn hắn hiện tại biết vì sao những cái kia nguyên anh kỳ người tu chân đối hai người này khách khí như thế. Về phần Huyền Cơ môn a, đã có 3 vị tiên nhân tọa trấn, tự nhiên sẽ không đồng dạng. Đoán chừng cùng hai người bọn họ vẫn còn có chút ma sát nhỏ địa, nếu không cái kia một treo Ly thái độ cũng không sẽ như thế kiêu căng. Bịch. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một treo Ly hai đầu gối khẽ cong, trung điệp quỳ xuống, sau đó hai tay trống, nhìn về phía gà tiên ánh mắt tràn ngập e ngại. Vô luận là gà tiên hay là Tiêu Văn Bình, đều đối này nhìn như không thấy. Nhưng Tiêu Bang thế nhưng là tâm sự nặng nề mà nói, hai vị hay là giải khế được đi, nếu là huyền cơ môn hương sư vẫn tội, vậy coi như phiền phức." Hai vị chớ có nói đùa. Tiêu Văn Bình cười nói, "Chỉ bằng ba cái tiên nhân liền nghĩ đến hương sư vấn tội a?" "Ba cái tiên nhân?" Tiêu Bang cứng họng, qua một lúc lâu mới tận lực huyền chuyển mà nói, "Tiêu huynh, đây chính là tiên nhân a, chính tông điệu tiên người." "Tiên nhân thì thế nào, ta cũng thế, có tiên nhân hỗ trợ đi." "A." Nhị huynh đệ nhãn tỉnh sáng lên, chắc không được Tiêu Văn Bình không chút nào lo lắng, nguyên lai là có cường mạnh như vậy hậu trường a. Liên tưởng đến Tiêu Văn Bình đã từng thấy qua thất thải dược vương mà bất tử, Trong lòng bọn họ liên tưởng liền càng thêm phấp phú. Tiêu Bang thanh âm bên trong không khỏi mang mấy theo dài đoạn hứa, "Tiêu hình, lệnh sư không phải là một vị thượng tiên a." "Thượng tiên?" Tiêu Văn Bình ý nghĩ nghĩ, nhàn mây lao đạo vô luận bất luận cái gì cũng không tính được một cái thượng tiên đi. Bất quá, trên mặt của hắn lại là tràn ngập thần bí sát thái, "Hai vị, các ngươi nói sao?" Đêm dặm, Hoàng Châu thành bên trong rơi xuống mưa rào tầm tã. Tiêu Văn Bình cùng Gà Tiên một mình một phòng. Bên ngoài, một treo ly ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, mặc cho kia dãi gió mưa, cũng là không dám di động mày mày. Như là dựa theo Gà Tiên điệu ý tứ, dạng này không cần cũng được. Nhưng Tiêu Văn Bình lại có ý định khác, là lấy lưu tính mạng hắn, lại miễn không được ra thịt nuôi khổ. "Ga huynh, ngươi tới nơi này làm gì?" "Đương nhiên là muốn tiếp thân bảo hộ Tiêu Tiên Hữu, bảo hộ ta." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, "Ai để cho ngươi vào?" "Là Viêm trưởng lão mệnh tiểu tiên đến chỗ này." Nguyên lai like, Tiêu Văn Bình một thân một mình sau khi đi ra, Viêm trưởng lão cùng lập tức yên tâm công dưới. Tuy nói bọn hắn dấu ở tinh đấu huyền giới bên trong, bên ngoài đã phát sinh sự tình đều có thể nhìn thấy, nhưng là muốn biến, lại là nhiều một tầng chướng ngại. Thế là Viêm trưởng lão cùng khuyên nghi bọn người sau khi thương nghị, phái ra năm cái yêu tiên xuống tới trừ gà yêu là thiếp thân bảo hộ bên ngoài, nó hơn 4 cái yêu quái đều là ẩn nấp đi theo, làm ám binh sử dụng. Tiêu Văn Bình thần nghiệm nhất chuyển, nhưng mà trừ trước mặt cái này gà yêu bên ngoài, cũng chỉ cảm ứng được tinh đấu bên giới. Về phần nó hơn 4 cái yêu tiên, lại là không hề có cảm giác. Âm thầm gật đầu, đối mấy cái này yêu tiên đánh giá lập tức cao mấy phần, quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, không, có một cái là tên soàng Sinh A. Chương 19, thao túng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Văn Bình mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiên hoa âm. Có năm cái tiên nhân sáng tối bảo hộ Tiêu Văn Bình đương nhiên là yên lòng rất, cho nên mặc dù nghe tới ngoài cửa thanh âm, lại là không thèm để ý chút nào, căn bản là không để trong lòng. Cho tới bây giờ mặt trời lên cao, mới lười biếng mở cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa hai bên cạnh nhân mã tương hố rằng có, một bên tự nhiên là Tiêu Bang huynh đệ hai người, một bên khác thì là một đám người xa lạ. Tiêu Văn Bình chỉ là liếc mắt liền nhìn ra, những người xa lạ này tu vi đều tại nguyên anh trở lên, thậm chí còn có một người ly hợp kỳ địa. Thế nhưng là, bọn hắn tại cửa phòng mình trước mấy trượng bên ngoài liền bước, mặc cho trong miệng như thế nào kêu gọi, chính là không còn dám tiến tới một bước. Không phải bọn hắn gắt nhỏ Mà là tại Tiêu Văn Bình trước phòng, có một người tay cầm bảo kiếm, mũi kiếm đặt tại mình trên cổ, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn hù sợ. Thiếu ra, ngài nhưng 10 triệu đừng nghĩ quẩn a. Đây là đau khổ cầu thận." "Đúng vậy à, có việc dễ nói, ngài nghĩ muốn như thế nào liền như thế nào, lớn đem ngài tốt lành vẫn chờ ngài đâu, hay là thành kiếm để xuống đi." Đây là dụ hoặc quyết bảo. Thiếu gia, tông chủ lớn người lập tức liền muốn đến, nếu là bị lao nhân ra ông ta nhìn thấy, ngài lại phải bị mắng." Đây là uy hiếp uy hiếp. "Bất quá, vô luận bọn hắn khuyên như thế nào nói, mục tiêu ly chính là thờ ở chỉ có kia hai chồng mắt xoè tí tọt luận Thật thật, cái này không may ra hỏa cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi mơ mơ màng màng liền thanh bảo kiếm gác ở trên cổ, sau đó lời nói, một khi có người tới gần 7 trượng bên trong, liền muốn máu phun ra năm bước. Về phần tại sao muốn nói như vậy, làm như thế, vậy hắn nhưng cũng nghĩ không ra. Hắn lần này tự động lập tức đem những cái này huyền cơ môn các đệ tử dọa gần chết. Không biết vị này Hoàn Khố đại thiếu lại tại phát cái gì thần kinh, nhưng là lần này tình huống xem ra không ổn, thế là lập tức phân ra hai người trở về bảo tin, nó hơn người người thì tận tình khuyên bảo an ủi, chỉ là không người dám can đảm quá thực tới gần hắn bẫy trượng bên trong. Tiêu Văn Bình mỉm cười, ngắm nhìn bên người Gà Tiên, chỉ gặp hắn khẽ gật đầu, lập tức minh bạch chính là vị này kỳ tác. Hôn qua dặm, Tiêu Văn Bình tại Gà Tiên trên đầu cái kia linh phù chính là một đạo thần giới nhận chủ mật pháp. Nếu như một Treo Ly tu vi cao hơn Gà Tiên, có đạo này mật phù, có thể thuận lợi thu nó làm nô tải. Nhưng cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa thực là chân thật tiêu chuẩn lại là chênh lệch cực xa. Thế là tại mật phù tác dụng phía dưới, một Treo Ly ngược lại trở thành Gà Tiên điệu nô lệ, hơn nữa còn là loại kia ngay cả linh hồn cũng tính dâng ra ngoài nhất triệt để nô lệ. Cho nên, Gà Tiên để hắn ở ngoài cửa thủ một đêm. Hắn cũng vô pháp hưng khởi mấy may chống cự suy nghĩ. Hôm nay trước kia, mấy cái huyền cơ môn đệ tử tìm tới cửa, tìm được bọn hắn một đêm không về thiếu tông chủ. Một treo ly lúc đầu cũng là hưng phấn dị thường, nhưng đột nhiên, trong đầu tung ra một cái kỳ quái suy nghĩ. Thế là hắn không chút do dự rút kiếm mà ra. Làm ra một hệ liệt để chính hắn cũng không hiểu đi vì. Bất quá, để hắn viễn muộn muốn tử địa là, mặc dù trong lòng của hắn biết mình sợ tác sở vi là không đúng, thế nhưng là tay chân của hắn ý thức lại là làm theo không sai, hơn nữa còn làm một càng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu Văn Bình kéo đem ghế, tìm cái thông gió phương ngồi xuống, một bên với nắng một bên nhìn xuống đất say xương o lạnh, nói do một bộ xem kịch tư thế. Hắn lần này cử động lập tức gây nên mọi người chú ý tiêu bang huynh đệ nhìn nhau cười khổ, đây không phải tại đổ dầu vào lửa a. Quả nhiên, những người kia lập tức đầu mâu chuyển hướng, đối tiêu văn bình giật uống. Bất quá mắng thì mắng, nhưng cũng không dám bên trên đệ giáo hấn. Bởi vì tiêu văn bình ngồi phương đúng lúc là một treo ly bảy chựa bên trong. Bọn hắn sợ tự mình ra tay kích thích thiếu ra, nếu là trong tay hắn địa bảo kiếm nhẹ nhàng lắp một cái. Có cái gì không hay xảy ra địa, nhóm người mình liền xem như nhảy tiến vào hoàng hà cũng dựa không sạch cái này nghi Có mấy người càng là trong lòng hối hận "Ngươi người mình vì sao muốn đến tìm kiếm thiếu tông chủ, đây không phải cho mình thêm phiền phức a?" Tiếng xe rõ chuyển đến, những người kia bên người đã nhiều hai cái trường sam đồng biển trung nhân nhân. Một người có mái tóc hơi trọc, khuôn mặt cổ phác, hai mắt tinh quang vàng sắc nơi. Một người khác thì là mỹ thanh ngọc tú, nhìn như tiêu sái phiêu dật, nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. "Gặp qua tông chủ." Những người kia đồng thời không người làm lễ, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Bang nhẹ nhàng đến Tiêu Văn Bình bên người, lấy yếu đất thanh âm nói, "Tiêu Minh." Bên trái chính là huyền cơ môn đương đại tông chủ Mục Lãnh, bên phải chính là huyền cơ môn tu cảnh giới bên trong đệ nhất cao thủ Hoa Dịch. Tiêu Văn Bình em ngẩng đầu. Hai người này tu vi mặc dù không tệ, đều là độ kiếp đỉnh cấp tiêu chuẩn. Bất quá tại Tiêu Văn Bình bọn người trong mắt, cùng cái kia một treo Ly cũng không hề có sự khác biệt. Một lánh ánh mắt ở trung quanh dạo qua một vòng, lập tức trông thấy đại đao kim mã ngồi bất động Tiêu Văn Bình. Hắn miễn cưỡng đè xuống trong lực nội khí, hỏi: "Tiêu Bang, vị này là?" Tiêu Bang tu vi mặc dù không để tại hắn trong mắt, nhưng là bọn hắn địa sư tra lại là một cái phi thăng tiên, nếu như không tất yếu, hay là không muốn hướng chết dặm đắc tội mới tốt. Tiêu Bang đang nghĩ giải thích, lại nghe Tiêu Văn Bình cười ha hả mà nói: "Ta cùng bọn hắn bẹo nước gặp nhau, sơ giao, như thế mà thôi." Mộc nhanh chóng ngâm bất động thanh sắc gật đầu, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Đã như vậy, chính là cùng anh em nhà họ Tiêu không quan hệ." "Đúng vậy." "Được." Mộc Dụ Dìn thông suốt cười to, nhưng mà tiếng cười chưa ngừng, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Bàng trong lòng giận mình, định mắt nhìn đi, chỉ thấy một Dụ Dìn đã đứng ở một Treo Ly bên người, một đem liền đem hắn bảo kiếm trong tay giao nộp đi qua. Đồng thời một cái bàn tay qua tới, đánh một Treo Ly một cái lão đạo, cả giận nói: "Súc sinh, người điên, chơi cái gì tự sát mà xiếp?" Tiêu Văn Bình cùng gã tiên khẽ giận mình, đối với hắn Dương Đông kích Tây bạn sự ngược lại là có chút bội phục. Mà lại người này thuật pháp tinh thông, xuất thủ càng là nhanh như thiểm điện, một đời tổng chủ, sát thực danh bất hư truyền. Bất quá, mà hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ ra con trai của mình đã bị người âm thầm hạ thủ chân, thành người khác trung thành cảnh cảnh nô buộc. Một tiêu zin thu bảo kiếm, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, hắn đối con trai của mình trong lòng hiểu rõ, mặc dù tiểu tử này là ngang bướng một điểm, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không có tự sát dũ khí. Như vậy chuyện hôm nay, khẳng định là có người từ đó trợ trợ. Cũng may hắn tâm tư kiên đáo, hạ thủ vi cường, nhất cử cứu nhi tử, tránh bị người uy hiếp xấu nhất tình hình. Không ngờ, vượt quá hắn dự liệu là Tiêu Văn Bình chẳng những không có mảy may tức kinh, ngược lại là cười càng vui vẻ hơn. Mộc tiêu Jin chính là kinh dị không thôi, đột nhiên sau lưng gió tiếng nổ lớn. Trong lòng của hắn kinh hãi, người nào vậy mà thần không biết, quỷ không hay chạy đến phía sau mình đi. Túi đầu, trong tay tinh quang thoáng hiện, chính muốn phản kích, thình lình nghe lão cộng tác hoa dịch hoàng sợ nói, "Chely, ngươi muốn làm gì?" Mộc tiêu Jin giật mình, thân hình chấp động ở giữa, đã tránh ra thật xa, quay đầu nhìn một cái, cái mũi đều kém chút tức điên. lai like đúng là Mộc Chely không biết từ cái gì phương làm cái băng ghế đá ra, hướng phía hắn cái đi. Vừa nghĩ tới vừa rồi tình hình, Hắn trên lưng liền lưu lại một mảnh mồ hôi lạnh. Lấy hắn tu vi, liền xem như bị cái này bằng ghế đá nện một chút, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng nếu như hắn vừa rồi thuận tay phản kích lời nói, như vậy mình đứa con trai này liền tuyệt không có may mắn. Cho dù đối với một treo Ly đại nghịch bất đạo cảm thấy cực độ phẫn nộ, nhưng dù sao máu mũ trầm thâm, dưới không được sát thủ. Hắn chỉ tay một cái, khẽ quát một tiếng, "Định!" Định thân pháp vận dụng kỳ diệu tới đỉnh cao, một treo Ly xài bước thân thể lập tức vững vàng định ở bên trên. Giờ phút này Mộc Chiêu Ly hướng phía lão tử phương hướng, cao cao giơ lên bằng ghế đá, trên mặt điệu thần tình lại là kinh sợ và phẫn, rất hiển nhiên. Hắn đối với mình tự động cũng là không hiểu chút nào. Thật vất vả thoát khỏi phụ tử tương tàn tình hình, một givuin quanh người, tại hắn trong lòng đất đã nhận định, con trai của mình như thế phản bội khẳng định là có người xúi dục, mà lớn nhất khả nghi nhân tuyển chính là trước mặt vị này ngồi xem phong vân người xa lạ. Hắn hít sâu một hơi, vừa định đặt câu hỏi, đột nhiên nghe thấy bên người một tràng tốt lên, chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên đầu kịch liệt đau nhức, mắt nổi đồng đốm. Chầm rãi nửa xoay người, chỉ thấy một treo ly trong tay giờ cao băng ghế đá đã không gặp. Trung quanh đá vụn bay loạn, kia đập nện đỉnh đầu của mình hung khí đã là không hỏi cũng biết. Về phần mình đứa con đáu kia thì là há to miệng Một mặt kinh ngạc, phản phất giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhìn mình chằm chằm, nói khẽ: "Cha, ngài không có sao chứ? Có thể không có việc gì a?" Một cữu zin hai mắt trở lên, mặc dù vừa rồi kia một chút tuyệt đối không nhẹ, đủ để cho một người bình thường chết đi 100 lần, nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không tính là gì, trừ trên đỉnh đầu nâng lên một cái bọc lớn bên ngoài, cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Khí vận đang điển, vừa định làm sư tử ống thần công, đột nhiên trong đầu một trận mê muội, hai mắt mờ ngơ, cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống. Nhưng mà Ngay tại mất đi ý thức một khắc này, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra tiểu tử này là như thế nào thoát khỏi mình sử dụng định thân pháp địa. Cha, Một treo Ly vội vàng ôm lấy lao tử thân thể, tiêu kêu lên. Bất ngờ xảy ra chuyện, giữa sân đại loạn. Bóng đen lượn lên, hoa dịch như bay đi tới một treo Ly bên người, đưa tay vừa gõ, lập tức đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Lấy người này giả dặn, tự nhiên nhìn ra hôm nay tình hình không đúng, một đôi mắt vững vàng tiếp cận Tiêu Văn Bình, đồng thời bắt lấy một tiêu Dân phụ tử, nghị phải nhanh chóng rời đi. Không ngờ thân hình phong động, đã cảm thấy trên đầu đau sót, một cỗ nhỏ bé kỳ dị dòng năng lượng nhập trong đầu, lập tức đầu góc choáng váng. Đổ xuống trước đó, liết mắt nhìn lại, vừa rồi đã bị mình gõ hôn mê bất tỉnh một treo ly không biết sao vậy mà một lần nữa đứng lên, mà lại hắn hai mắt nhìn người, tựa hồ còn chưa từ hôn mê trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Bất quá, mặc dù ở vào nửa hôn mê phía dưới, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cầm một khối to bằng cái thất cự thạch, nửa nâng tại không chung ngẩn người. Nương theo tông chủ theo gót, hoa dịch cũng là khẽ xìu ở, hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tử này là khi nào tỉnh lại địa, trong tay hắn tảng đá lớn lại là từ đâu rầm lấy ra địa, càng không rõ. Vì sao mình lại sẽ bị một khối đá đánh hôn mê bất tỉnh? Kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên, một treo Ly vẫn chưa thỏa mãn hướng lấy chúng đồng môn nhìn lại. Những người kia vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lập tức như rớt vào hầm băng, thông suốt một tiếng phát hồ, ngay cả bên trên hai cái trong môn nhân vật trọng yếu cũng không lo được, tại chỗ làm kia chim thu tán, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 20: trăm vạn mà tính vạch. Trong tiên giới, lấy yếu thắng mạnh sự tình liệt nhiều nhiều vô số kể, như tử thắng qua lão tử càng là qua quyết bình bình sự tình. Nhưng, Mộc Triều Ly cái này cùng hoàn khổ hạ người có thể thắng độ kiếp kỳ lão tử, đó chính là khiến người cảm thấy cực độ quỷ dị. Tuy nói hắn kia hai lần tử đều có chút đánh lén thành phần, nhưng hai tảng đã đánh ngất xỉu hai cao thủ, lại là không tranh sự tình thực. Thế là, khi ánh mắt của hắn nhìn sang, tỏ rõ ý đồ muốn tìm kế tiếp người bị hại thời điểm, lập tức không có người còn có lá gan lại ở tại cái này giảm. Trong ánh mắt ngốc trẻ đột nhiên quét sạch sành sanh, mục treo ly nhìn bên trên hai vị thân nhân, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, hắn ngơ ngác buông xuống trong tay tảng đá lớn, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiêu Văn Bình cùng Ga Tiên nhị mắt người bên trong vẻ khinh thường. Lập tức sáng tỏ mấy phần, hắn thân thể run lên bảy phát run, giờ phút này, hắn đã minh bạch Mình hết thể đều tại không hiểu trạng thái dưới nhận hai người này không chế. Hắn duy nhất suy nghĩ, hai người này tuyệt đối không phải cái gì nguyên anh kỳ tiểu nhân vật, mà là hai cái từ đầu đến bôi đại ác ma. Có thể mượn hắn chi thủ dễ như trở bàn tay đánh cho bất tỉnh hai cái độ kiếp kỳ cao thủ, chuyện như vậy cũng chỉ có trong môn mấy vị tiên nhân tiền bối mới có thể làm đến. Chẳng lẽ mình vậy mà chọc tới tiên nhân? Nghĩ đến đây dặm, hắn răng liền bắt đầu lạc lạc rung động, đột nhiên, trước mắt, rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Tiêu Văn Bình khẽ mình, nhìn gà tiên, chỉ thấy nó khẽ lắc đầu, biểu thị vẫn chưa từng trò, lập tức nhịn không được lên. Làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế các tiểu. Ngược lại là Tiêu Bang giật mình nói: "Tiêu huynh, hắn đây là, hắn đây là tự thử các quả." Tiêu Văn Bình thản như nói, muốn thu gà huynh là bọn cuồng vọng hạ người, không nhọc hai vị quan tâm. Tiêu Bang cùng sửng sở, giờ mới hiểu được một treo ly bị tội nguyên nhân, không khỏi dở khóc dở cười, hữu tâm đánh cái giảng hòa, nhưng Tiêu Văn Bình đối lấy bọn hắn hảo ngôn hào ngữ, chính là không hé miệng. Đối mặt dầu muối không tiến vào Tiêu Văn Bình, mặc cho bọn hắn hao hết miệng lưỡi, vẫn là không cách nào bỏ đi rơi hắn từ bỏ trả thù suy nghĩ. Nhìn thấy gã tiên đem ra vào cái ba người tượng chồng rắp rưới chồng lên nhau rơi vào đường cùng, nhị huynh đệ cũng chỉ đành từ bỏ. Tiêu Văn Bình đối lấy hai người bọn họ mỉm cười, trên thực tế, nếu không phải nhìn thấy bọn hắn địa sư cha là mình Đồng Hương Phấn thượng, mới sẽ không vẻ mặt ôn hòa để ý tới bọn hắn đâu. Nói chuyện có một kết thúc, Tiêu Văn Bình hỏi, "Hai vị, nếu là chúng ta giờ phút này rời đi, Huyền Cơ môn liệu sẽ đối các ngươi bất lợi." "Sẽ không, Huyền Cơ môn tốt xấu là Hoàng Châu thành có ít đại phái. Hùng Chi, chúng ta địa sư cha cũng là một vị thiên nhân, không có quá lớn ngại hiệp." Tiêu Bang tự ngạo nói, "Có thể bái Phi Thăng Tiên Vi sư, tại Hoàng Châu thành đích xác là một kiện hiếm thấy sự tình." Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền yên tâm. Đối gà tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiêu văn bình đứng dậy, nói, chúng ta cái này liền rời đi, hai vị bảo trọng. Gà tiên phân ra một cỗ tiến khí, bắt lấy một treo ly ba người, liền muốn theo tiêu văn bình rời đi. Tiêu minh cớ dị vội vàng như thế? Tiêu bang vội vàng khuyên cắn nói, có chút sự tình, ở trong thành khúc tiện. Tiêu văn bình ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, nếu là huyền cơ môn có người hỏi, mời hai vị chuyển cáo một tiếng, chúng ta ngay tại cùng hai vị lần đầu gặp phương tướng đợi ba ngày trong vòng 3 ngày, nếu là không người nhận lãnh mấy người kia, vậy ta liền đem bọn hắn ném vào vạn độc sơn cốc. Không tiếp tục để ý há mồm trợn mắt tiêu bang hai người. Tiêu Văn Bình cùng gà tiên thân hình phi động, nháy mắt liền đã rời đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Ừm, ta nghĩ, chúng ta là nhìn nhầm. Hai người này tuyệt đối không phải vừa mới lĩnh ngộ khí cơ cùng nguyên anh kỳ người tu chân. Thật sao? Là đất, có lẽ bọn hắn. Tiêu Bang ngừng dừng một chút, nói, mặc kệ, chúng ta phải đi một chuyến huyền cơ môn. Đi cái kia rầm làm gì? Tiêu Đức mày, hiển nhiên đối huyền cơ môn cũng không có hảo cảm. Tiêu Văn cười khổ nói, chúng ta nhất định phải đem hắn miệng nhanh chóng chuyển đến a, vạn nhất hắn quả thực đem Huyền Cơ môn tông chủ ném tiến vào vạn độc sơn cốc, chúng ta hai cái nhưng liền rốt cuộc không được căn bình. Vạn độc sơn cốc trước đó, một treo ly ba cái vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, để mấy người kia tạm thời mất đi thần trí địa pháp thuật có rất nhiều, căn bản cũng không cực khổ Tiêu Văn Bình hao tâm tổn trí. Trung quanh kia phiên trống không bên trên, có bốn cốt như có như không mở nhạn khí tức. Đến cái này phương, Tiêu Văn Bình tự nhiên có thể phân biệt ra được đây chính là bị Viêm trưởng lão phái xuống tới mặt khác bốn vị yêu tiên. Nhưng mà, hắn lớn nhất dựa vào cũng không phải là cái này năm cái yêu tiên. Mà làn đon đná ở trên đỉnh đầu hắn địa tinh đấu với giới. Viễn giới bên trong, hơn 10000 cao thủ Vẫn sức chờ phát động, nếu là nhóm người này quả thực toàn bộ thả ra, toàn bộ Hoàng Châu thành đều đem chấn động theo. Mà cái này, mới là Tiêu Văn Bình không đem chỉ là một môn phái đặt ở mắt rằm nguyên nhân thực sự. Trừ Tiêu Văn Bình nhóm người này bên ngoài, tuyệt đại đa số tiên nhân đều là quái gọi điện. Tại những tiên nhân này trong mắt, tu luyện chính là bọn hắn trong sinh hoạt duy nhất hưởng thụ cùng mục tiêu. Liên xem như quần cư tiên nhân, nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Huyền cơ môn lưu thủ mấy cái kia tiên nhân, cũng chỉ là làm trấn phái trưởng lão, ngày thường dặn cũng không để ý tới phàm tục sự tình. Cho nên tiêu văn bình lòng tin tràn đầy đừng nói là huyền cơ môn chính là Hoàng Châu thành tất cả lưu thủ tiên nhân cùng đến cũng đừng hỏng làm sao chính mình V lòng tinh thần cùng thân thể ngồi tại một trường thoải mái dễ chịu dây leo trong ghế thưởng thức sản xuất tại cầu địa cực phẩm Long tỉnh tiêu văn bình dành ý tở dài nếu như tại tiên giới không có những hung thú kia loại hình nguy hiếp mình không cũng có thể sống rất tốt ra trước khi phi thăng bởi vì biết rất khó lại có trở lại cầu cơ hội cho nên tiêu văn bình chuẩn bị dị thường mạo sinh phân các loại thủ đặc sản đương nhiên là càng nhiều càng tốtiền ngay cả chính phủ phân phối cho trời một cánh cửa những cái tiêu cực phẩm lá trả cũng bị hắn đều dọa dấm tới Xem ở 500 khỏa tạo hóa Đan Vân Thượng, Thiên Nhất tông chủ trừ cười khổ vài tiếng bên ngoài, cũng chưa làm nhiều dây dưa. Nhìn mắt bên người gà tiên, Tiêu Văn Bình đủ kiểu nhàm chán hỏi, "Gã huynh, ngươi là có hay không kỳ quái ta vì sao muốn tìm Huyền Cơ môn phiền phức đi?" Gã tiên sững sờ, nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Tiêu tiên hữu, ngươi đã từng nói, mới đến, phải khiêm tốn làm việc, như vậy hôm nay." Tuy nói một treo Ly đã từng nói muốn thu gà tiên là buộc mà đại đại đắc tội hắn, nhưng là hắn cũng không coi là Tiêu Bình làm như vậy thuần túy làm cho hắn hạ giận. Bởi vì vô luận hắn như thế nào tự luyến, cũng sẽ không coi là Tiêu Văn Bình sẽ đem một con gà trống vấn đề mặt mũi bày ở tất cả mọi người trên LX. Hắc hắc, ta làm như vậy a, là muốn tuyển nhận một nhóm môn nhân. Từng, chính bởi vì chúng ta mới đến, cho nên căn cơ bất ổn, vì đối kháng ngày sau tất nhiên sẽ xuất hiện trên mặt đất chợ tiên đoàn, chúng ta nhất định phải hết sức mở rộng thực lực. Thực lực? Ga Tiên ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng là vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm thấy tinh đấu hiện giới tồn tại, chẳng lẽ hơn 10 cái tiên nhân thực lực còn chưa đủ a? Ga tại cái này dạ, ngươi nói một tu chân giả thông qua bình thường con đường vượt qua thiên kiếp, cần phải bao lâu thời gian? Cái này, gia tiên ở trong lòng bàn tính toán một cái, nói, cái này giảm địa linh khí rồi giàu, tu luyện làm ít cũng to, nếu là nhân tộc thảo thủ, bình thường đến nói, chỉ cần 7-8 100 năm liền thành đi. Tiêu Văn Bình gật đầu, tại hạ giới, nhân tộc bên trong có thể lĩnh ngộ khí cơ đến phi thăng tiên giới thời gian đồng dạng tại ngàn năm tạp hữu, mà cái này giảm mặc dù nồng độ linh khí gấp 10 lần so với hạ giới, nhưng là cân nhắc đến tâm ma cùng nhân tố, 7-8 100 năm cũng không tính rất chậm. Tiên giới hơn xa ở dưới giới nhất lớn một chút, là hàng thấp tu chân địa môn hạng, để lĩnh ngộ khí cơ người tham gia tăng cấp bội, về phần tốc độ tu luyện a cũng không phải là nói càng nhanh càng tốt, như là căn cơ không sâu, độ không qua thiên kiếp, như vậy tu luyện càng nhanh, tử địa liền càng nhanh. Cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, Tiêu Văn Bình hỏi: "Gia huynh, nếu như ta nói có biện pháp để người bình thường tại trong vòng trăm năm, liền đạt tới tiên nhân cảnh giới, ngươi tin tưởng a?" "Cái gì? Gia tiên kinh hãi," hô một tiếng từ trong ghế nhảy lên, dù cho là lấy hắn định lực, cũng ngồi không yên. Đồng Dạng, bên người ẩn nấp hành tung bốn cái yêu tiên cùng tinh đấu huyện giới bên trong đông đạo tiên nhân từng cái hai mặt nhìn nhau, dạng này lời nói, cũng không tránh khỏi quá mức giọa người. Dựa theo Tiêu Văn Bình lời nói, tiên nhân kia chẳng phải là muốn trở nên không đáng một đồng. Thế nào, ngươi không tin? Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt tiêu dung, nhưng nhìn tại gà tiên nhãn bên trong, lại tựa hồ như là nhìn thấy một loại ác ma cởi lạnh, trong lòng một trận rẽ run. Hắn miễn cưỡng gật đầu, nói: "Tiểu tiên không dám, ngươi cũng biết ta tu đạo mấy năm." Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Gã tiên khẽ giật mình, nói: "Tiểu tiên không biết." Tiêu Văn Bình vịn lên ngón tay, qua một lúc lâu, nói: "Đại khái chừng 10 năm đi, ta quên đi." Chư phượng hai nữ cùng điệp tiên bên ngoài. Nó hơn tiên nhân từng cái cứng họng, ngây ra như phóng. Mười năm tu tiên, không biết là Tiêu Văn Bình nói sai nữa nha, hay là bọn hắn nghe theo con chức. Thỏa mãn nhìn xem gà tiên trên mặt khiếp sợ biểu lộ, Tiêu Văn Bình cười hỏi, "Thế nào, phải chăng quá dài rồi?" "Dài?" Gà tiên thật không biết phải làm thế nào cùng trước mặt cái này cái nam nhân giao lưu. Hắn chính là là gã chống thành tiên, tu đạo thời gian nguyên bản liền so bình thường nhân loại muốn dài. Từ có chí quốn đến thành tiên, tổng cộng khổ tu dòng giá hơn 3000 năm. Nếu như 10 năm cũng gọi dài lời nói, như vậy 3000 năm lại coi là gì chứ? Trên thực tế, Tiêu Văn Bình lai lịch tất cả mọi người biết cũng đều hiểu được hắn là một cái tu chân kỳ tài. Nhưng liền xem như ở cầu phía trên, còn có đại bộ phận phân người không thể tin được mật phù môn bên trong ra một cái 10 năm phi thăng siêu nhân, liền lại càng không cần phải nói nhóm này ngoại nhân. "Gà huynh, ta địa mục tiêu là Hoàng Châu thành." "Cái gì? Ta nghĩ tại Hoàng Châu thành tắm rễ, trong ngắn hạn tận lực mở rộng ảnh hưởng cùng thực lực." Tiêu Văn Bình ngửa đầu nhìn trời, phảng phất tự nhủ nói, "Ta muốn nhìn một chút, khi chúng ta có được một triệu tiên đại quân người thời điểm, những cái kia số 100.000 năm trước các tự tiên, phải chăng còn có gan tới tìm ta phiền phức?" "1 triệu?" Gà tiên chớp chớp mắt nhỏ. Từ hồi nhìn thấy vô số điệu tinh tinh ở trên bầu trời bay múa hắn duy nhất suy nghĩ chính là mình khả năng còn đang nằm mơ chương 21- bắt giới tiêu văn bình lá gan từ trước đến nay không lớn cho nên nàng quen thuộc tại phòng ngựa chu đáo đã cứu viêm giới tinh thần lại giới sự khinh thường tiết lộ mình phía thức như vậy liền chú định muốn cùng những cái kêu các thượng tiên là địch sự thật này đã không cách nào cải biến như vậy hắn liền muốn hết sức mở rộng mình thế lực gắn đặt tới tại chính thức quyết chiến thời điểm trong tay nắm giữ càng nhiều thẻ đánh bạc tiên nhân cảnh giới lẫn nhau ở giữa trên lệch lớn một cái phân thân địa tiên người đủ để bù đắp được hơn bởi vị hợp thể thế giới về phần thượng tiên a, vậy thì càng không phải bọn hắn có thể đi nổi. Nhưng là, tại Tiêu Văn Bình xem ra, chiến thuật biển người đã là hắn giờ phút này duy nhất lựa chọn. Mà lại, hắn địa mục tiêu không hề chỉ là một triệu hợp thể tiên nhân. Bất quá, gà tiên địa năng lực chịu đựng hiển nhiên phi thường có hạn, giờ phút này đã rơi vào sảng khoái cơ trạng thái, như vậy càng càng hùng vi kế hoạch tạm thời liền trong suốt lộ, nếu không, có trời mới biết những tiên nhân này sẽ nghĩ như thế nào. Lông mày đột nhiên nhíu một cái, Tiêu Văn Bình nói, "Gà huynh, bọn hắn đến chỗ này thật nhanh a." Liên sau đó một khắc, nơi xa đã truyền đến một trận phô thiên cái địa nồng đậm ý áp, kia là đã vượt ra tu chân cảnh giới lớn uy năng. Tại một treo lánh bọn người thất thủ về sau, huyền cơ môn rốt cục phát giác bất thường, phái ra cao thủ chân chính xuất mã. Sàn sạt, một trận gió nhẹ thổi tới, mấy sợi lá dụng phiêu khởi, không trung tràn ngập một cỗ kinh tâm động phách lăng lệ sát ý. Nếu như Tiêu Văn Bình bọn người chưa vượt qua thiên kiếp, hoặc là dựa theo bình thường thủ đoạn độ kiếp, chưa đạt tới hợp thể chi cảnh, như vậy giờ phút này sớm đã là kinh hồn tán đạp, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng vạn người ngay cả điểm đại tiên kiếp lại tạo nên tu tiên sử thượng một cái đại kỳ tích. Huân 10000 người thành công độ kiếp về sau, phần lớn tại hơn một năm chi bên trong tu luyện đến hợp thể chi cảnh. Tuy nói so với đến đây tìm suối quẩy người còn muốn kém một chút, nhưng chỉ bằng uy áp đã mơ tưởng áp đảo Tiêu Văn Bình bọn người. Nhẹ nhàng điệu, giữa sân xuất hiện một đạo bạch sắc địa quan đoàn. Kia sáng tiêu tán về sau, một vị mũi cao mắt hướng nam nhân trẻ tuổi ra trong sân bây giờ. Tinh quang văng khắp nơi, địa thần mắt ở trung quanh quét qua, đối với trước mặt hai người cũng không e ngại mình ấy áp, hắn mảy may cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như đối thủ không có cấp bậc tiên nhân tu vi, lại há có thể giấu giếm được mọi người? An toàn hai cái độ kiếp đỉnh cấp cường giả đâu? Lão phu huyền cơ môn tư trái. Xin hỏi hai vị là? Tiêu Văn Bình từ trong ghế đứng lên, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, nói, "Vãn bối Tiêu Văn Bình, vị này à, gã chốn tiên." Gà tiên cười khổ một tiếng, hắn lúc đầu có tên của mình, nhưng là Tiêu Văn Bình bây giờ vừa giới thiệu, về sau hắn cũng chỉ đánh kế tiếp theo lấy gà tiên làm tên. "Tốt, không biết hai vị tiên hữu từ đâu mà đến?" Hạ giới? Hạ. Giới? Tư trái nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút, nhận ra bọn hắn hợp thể cảnh giới, còn cho là bọn họ là đã phi thăng ngàn năm phi thăng tiên. "Không sai, chúng ta mới đến, còn xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn." không dám. Tư cháy ánh mắt chuyển qua một lãnh phụ tử trên thân, nói: "Chúng ta huyền cơ môn từ trước đến nay an phận thủ thường, không muốn cùng phi thăng tiên là địch, không biết hai vị cớ gì bắt bị môn điệu tông chủ đầu." Tiêu Văn Bình mỉm cười, con ngón búng ra, mục treo ly lên dị một tiếng. Mơ màng tỉnh lại. Hắn liếc nhìn Tư cháy, không khỏi mừng lớn nói: "Tổ sư ra, ngài đến." Tư cháy khẽ gật đầu, không nghĩ ra Tiêu Văn Bình làm như vậy dụng ý ở đâu. Tiêu Văn Bình chỉ vào mục treo ly, thản nhiên nói: "Hoàng Châu thành bên trong, vị này mục huynh miệng gia nói bữa, muốn thu gả tiên là buộc, ngài nhìn, chuyện này như thế nào kết thúc?" Tư cháy khẽ giật mình. Tu gạt tiên là buộc. Ánh mắt hắn lập tức trận tròn trịa, nguyên lai like là tiểu tử này gây ra họa sự tình a. Hắn quay đầu, hung hăng hỏi, "Chely, ngươi nhưng từng nói qua dạng này lời nói." Nhìn thấy tư trái sắc mặt cùng khẩu khí không đúng, coi như một treo ly lại bọc mù cũng biết sự tình đại điều. Nhưng muốn hắn lừa gạt tổ sư, còn không có lá gan kia. Đành phải không núm túi đầu. Nhìn thấy cái này bộ dạng, tư trái sâu thở dài một hơi, không cần hỏi. Việc này đúng là bị môn chi sai, còn tỉnh hai vị thứ lỗi. Tư trái tiến lên một bước, hướng lấy bọn hắn làm một lễ thật sâu, nói, "Dễ nói, đã tiền bối hành lễ." Như vậy việc này như vậy bỏ qua, mời trở về đi." Tiêu Văn Bình hờ hững nói, Tư cháy lấy làm kỳ, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà nhẹ nhàng như vậy không truy đuổi nữa, cũng là đại xuất ngoài ý liệu. Như thế, mấy người lao phu đã tạ, không gian bên trong thân ảnh chớp động, lại là ra một người. Người này mày rậm mắt to, tựa hồn là cái không chút tâm cơ nào người hình ảnh, nhưng ánh mắt linh động, lại có vẻ rất có trí tuệ. "Sư huynh, ngươi..." Tư Tráy bất mãn nhìn đối phương một chút. Người kia đối Tư Tráy lắc đầu, nói, "Sư đệ, không phải vì huynh mình mà ra, mà là bị người phát hiện." Tu giây giờ mới hiểu được, xem ra Tiêu Văn Bình là nhìn thấy bên mình có hai cái tiên nhân, tự biết không địch lại, mới thuận thế xuống đại địa. Vị tiên bối này là Lão Phu Dư Vi Dư Huy tự giới thiệu hoàn tất, thông suốt quay người, cổ tay khai đảo, thả ra một đạo hắc quang. Hắc quang thấy gió liên lai, nháy mắt biến thành một cái to bằng cái đất. Phát bảo, hướng về bên trái chung tới, đồng thời chợt quất lên, đi ra cho ta. Hư giữa không trung đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, một mặt gần như trong suốt hình tròn tròn lồng ánh sáng đem cái này đoàn hắc khí triệt để ngăn trở. Sau đó một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Tư chảy trong lòng thất kinh, nghĩ không ra mình vậy mà sơ sẩy, trung quanh lại còn cất giấu những người khác. Chỉ nhìn người này có thể tại mình ngay dưới mắt ẩn nấp hành tung, thân tu vi kia xác định vững chắc cũng là tiên nhân địa cấp đứng. Gia chi người vóc dáng cường trền, nhức đầu thay béo, một con núi to cao cao chắp lên, bạch bạch cái bụng tệ lộ ở bên ngoài, nói không nên lời buồn cười bở cười. Bất quá, nhất khiến dư vi hai người chú mục địa, lại không phải hắn bộ này hình tượng, mà là tại trên lưng hắn con kia kỳ môn binh khí. Đây là một chỉ không biết gì các loại tài liệu tạo thành chín răng đinh ba, đinh ba đen nháy sáng ngời. Mỗi một cái răng trên ngọn đều khắc rõ một đạo kỳ dị phù văn, phảng phất mây mù vần quanh, tự có một phái âm nghiêm khí tượng. Tại hắn trước mặt, một con sinh sán khiên tròn xoay tiết chuyện không ngừng, chính là cái này không chút nào thu hút độ vật ngăn trở dư uy địa pháp bảo, khiến cho không công mà lui. Tiêu Văn Bình âm thầm mỉm cười, hắn tự nhiên biết dư uy vì sao muốn chủ động hiện thân ra, mà lại thuận tiện còn bước ra đầu kia chư tiên. Dư uy cũng là ẩn nấp trong bóng tối, làm làm một con phù bình, vì tư cháy áp trận mà tới, nhưng cũng không biết là vận khí của hắn không tốt đâu, hay là chư tiên vận khí quá nát. Tóm lại, dư tiềm hành tại điểm trong lúc vô tình vậy mà đi tới Trư tiên trước đó mai phục địa bàn. Cả hai khoảng cách thực tế quá gần, cho dù muốn ra vẻ không biết, cũng là quyết không khả năng, cho nên hắn mới ra vẻ hào phóng nhảy sắp xuất hiện tới. Dư Huy cùng Tư cháy nhìn nhau, đồng thời âm thầm lắc đầu, nói thật ra địa, hai người bọn họ tu luyện tới hợp thể cảnh giới đã có gần 10000 năm, liền xem như đối mặt Tiêu Văn Bình cái này ba cái vừa mới đạt tới hợp thể cảnh giới tân tấn tiên nhân, cũng là thắng nhiều thua ít. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến con kia chư tiên trong tay chín răng đinh về sau, bọn hắn kia tất thắng lòng tin liền giảm bất đi nhiều. Cái này tiên khí mang cho bọn hắn một loại áp lực rất lớn, mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng bọn hắn lại nhưng đã có sợ hai suy nghĩ, cái này cũng trách không được bọn hắn, cái này chính rằng linh ba, Tiêu Văn Bình thế nhưng là vãy fox, đem tốt nhất vật liệu cùng uy lực lớn nhất trận pháp kết hợp với nhau chế tạo điện. Dù sao, đối với nhìn qua Tây Du ký người Trung Quốc đến nói, tuyệt đối sẽ không quên cái kia năng cao bụng lớn trừ ba giới. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình ở trên vạn cái tiên nhân bên trong, ngẫu nhiên phát hiện cái kia vô luận là hình tượng hay là khí chất đều cùng trong trí nhớ phù hợp trừ tiên về sau, liền tận tâm tận lực vì hắn chế tạo một kiện tuyệt không giới chính quy huyền võ thuần siêu cấp tiên khí. Đại ngộ này, coi như cùng sạ bợ cũng là không có đất. Vật này uy năng chỉ lớn, đúng là mấy chục ngàn tiên khí bên trong lực công kích thứ nhất điểm. Dư Uy hai người đối này kiêng kỵ như vậy, lại là không chút nào lấy qua sự tình. Dư Uy mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tiến lên một bước, tại một lánh cùng hoa dịch trên địa lầu vỗ, hai người bọn họ lập tức tỉnh dậy. "Tiêu Tiên Hữu, đã chúng ta giữa song phương là cái hiểu lầm, như vậy hiện tại phải trang hòa giải rồi." "Kia là tự nhiên." "Tốt, đã tạ Tiêu Tiên hiếu đại lượng, như vậy chúng ta cáo tử. "Được a, hai vị tạm biệt, không đưa." Mang theo mục lánh cùng đi ra mấy bước, mục treo ly đột nhiên dừng bước, về sau chạy đi. Tự cháy giận mình, đưa tay tìm đòi lập tức đem hắn nắm trong tay, quát khẽ nói: "Ngươi còn không có điên đủ a?" Trở về, Một treo Ly mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói: tổ sư ra, không phải đệ tử không muốn trở về a?" "Cái gì? Đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai cái chân không nghe sai khiến a." Dư Huy làm dùng thần niệm cẩn thận tại một treo Ly trên thân quét qua, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn dương mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, nói: "Tiêu tiên hữu, ngươi cưỡng ép thu bị môn tử đệ là buộc, cái này là ý gì?" "Ý gì?" Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng lẽ, ngươi chưa nghe nói qua ăn miếng trả miếng à? Dư Uy trong mắt tinh mang chớp động, trầm giọng nói, bị môn không muốn cùng phi thăng tiên kết thủ, nhưng cũng quyết không phải sợ các vị. Tiêu Tiên Hữu, ngươi hay là giải trừ khế ước, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Vừa mới tỉnh lại một treo lẫnh cùng hoa dịch thế mới biết, một treo ly đã thành người khác nô bộc, thì nên trách không được hắn biểu hiện như vậy kỳ quái. Nếu là Tiêu Mộ không đồng ý đâu. Dư Uy sắc mặt càng thêm âm trầm, chậm rãi nói, như vậy, chúng ta liền đem ngươi cùng chém giết tại chỗ. Chỉ bằng. Tiêu Văn Bình ngón tay tại hai người bọn họ trên thân sẽ qua, đùa cợt nói, hai người các ngươi. Hai người chúng ta là đủ. Thật sao? Tiêu Văn Bình đột nhiên vỗ vỗ hai tay, cười nói: "Bọn tiểu nhị, ra sáng biểu diễn, đừng che dấu." Trong hư không một cơn chấn động, tại Tiêu Văn Bình quanh người phân biệt dần hiện ra ba đạo nhân ảnh, phụ mệnh mà đến chỗ này, ngũ đại yêu tiên tại Tiêu Văn Bình mệnh lệnh dưới, rốt cục tụ tập đầy đủ một đường. Chương một, Giao chiến. Một sợi uy gió nhẹ nhàng thổi qua tĩnh lạng hiện trường, đột nhiên, sức gió tăng lớn, thổi lên đấy, chơi cho bụi. Gió bất hô hô cái kia thổi a. Dư Uy bọn người điệu tâm đầu cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện quái thổi là thật lạnh thật lạnh Vô luận bọn hắn trước đó làm sao chuẩn bị cũng không nghĩ ra nên đón nhóm người mình điện, vậy mà lại có 6 vị tiên nhân nhiều. 6 cái tiên nhân a, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, từ bọn Huyễn Cơ môn ra ngoài địa tiên người tối thiểu cũng có thiên nhi 800 điểm. Thế nhưng là đã thành tiên, tu vi càng cao điểm thì càng truy cầu thiên đạo, từng cái sớm cũng không biết chạy đến cái gì phương tu hành đi. Đây cũng là tất cả môn phái cộng đồng nhất đầu phương, môn phái chuyển thừa cùng cá nhân tu vi giống nhau là một đối không thể điều giải mâu thuẫn tổ hợp. Bất quá, huyền Cơ môn dù sao cũng là một đại môn phái, tọa trấn trong nhà điệu tiên người vẫn là có mấy cái điểm. Cho nên bọn hắn mới có thể tại tông chủ thất thủ về sau, cấp tốc kịp phản ứng, đồng thời một sáng một tối đến hai cái tiên nhân. Lúc đầu coi là có hai cái tiên nhân xuất mã, khẳng định có thể giải quyết tất cả sự tình. Không ngờ sự đáo lâm đầu, người ta vừa ra tới chính là sáu cái, mà lại bọn hắn kia khí thế hung hang bộ dáng, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tiện tặt bã. Hai người bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt có chỗ quy đoán, dư vi ngón tay búng một cái, một điểm như có như không hắc tuyến biến mất ở trong hư không. Tiêu Văn Bình cười, hắn các vùng chính là giờ khắc này. Cùng nó xuất lĩnh đại bộ đội đánh tới địch nhân hang ổ đi, không bằng tìm một chỗ Dù bọn vận lung dung ăn từng miếng rơi viện binh của đối phương chơi vui hơn. Vây điểm đánh viện binh a liền xem như tại tiền giới, cũng là thông dụng chiến thuật. Hai người này không phát tín hiệu gọi viện quân, Tiêu Văn Bình sẽ còn cùng bọn hắn kéo một hồi, nhưng đã phát ra tín hiệu a, tiếp xuống tự nhiên là mượn đánh. Ra lệnh một tiếng, ngũ đại yêu tiên không có chút nào kỵ sĩ phong độ cùng nhau tiến lên, huy động vũ khí hướng về dư huy cùng tư cháy không đầu không đôi đánh tới. Lấy tu vi mà nói, huyền cơ môn nhị lao thành tiên nhiều năm, dù cho là lấy hai đối năm, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nhưng làm một phát vào tay, bọn hắn liền trở nên hết sức buồn bực. Hai lão cầm trong tay tự nhiên là tiên khí chi lưu, bất quá vẹn vẹn là bình thường dưới mặt đất dài tiên khí mà thôi. Dư Uy cầm một đem màu đen phát trần, vung vậy ở giữa, tự có một cô đen đặc khí lưu lan tràn ra, muốn đem mọi người bao quải trong đó. Tư cháy điệu tiên khí thì là một thanh phổ thông tiên kiếm, bất quá tại trong tay của hắn, đồng dạng bộc phát ra vạn đạo quang mang, kiếm khí bén nhọn trên dưới tung hành. Trước người một vùng không gian bên trong tràn ngập bén nhọn sắc cơ, cùng hai người bọn họ tướng so, cái yêu tiên liền lộ ra vô lại rất nhiều, bọn hắn đồng thời ném ra ngoài một tiểu xảo tâm tuấn. Mắt này không biết từ vật gì chế tấm tuấn vậy mà trong nháy mắt liền liên làm một thể, màu trắng địa quang che đậy đem tất cả khí lưu màu đen cùng kiếm khí đều ngăn cản tại quanh người mấy trượng bên ngoài. Đi lên. Gà tiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhảy đến không trung, nó hơn bốn yêu cũng là theo sát phía sau. Dư Huy nhìn bên người Mộc Phiêu lánh bọn người một chút, không khỏi do dự. Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, cười nói, yên tâm đi, quyết ra thắng bại trước đó, ta không động bọn hắn chính là. Đạt được Tiêu Văn Bình hứa hẹn, huyền cơ môn nhị lao đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Khi thật tại gà tiên cùng thoát chiến trường thời điểm, bọn hắn liền muốn bọc lấy Mộc Phiêu lánh cùng tạm lui. Bất quá gà tiên cùng mặc dù đến giữa không chung, nhưng vẫn như cũ mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này bên trong. Mang lấy ba người bọn họ, chưa hẳn có thể thoát khỏi, mà muốn đi lên đánh một trận, lại sợ Tiêu Văn Bình xuất thủ đánh lén lại lần nữa đem một phiêu lánh trở bắt lại. Mặc dù một phiêu lánh hai người là độ kiếp đỉnh cấp tu vi, nhưng đối mặt cái kia rõ ràng là chúng tiên đứng đầu Tiêu Văn Bình, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn có thể chống nổi mấy chiêu. Ngay tại bọn hắn hay khó thời khắc, Tiêu Văn Bình hợp thời mở miệng. Tuy nói bọn hắn vẫn như cũ có chút chần chờ, nhưng cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng một đường. Hàn Quang lượn lên, mấy người đã bay đến giữa không trung. Tiên nhân giao thủ không so người tu chân, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa cường đại mà năng lượng. Nếu là ở trên mặt toàn lực giao phong, chỉ sợ ngay cả một tòa núi nhỏ cũng phải bị ép bình. Chỗ lấy tuyệt đại đa số địa tiên người ở tướng mạo tranh thời điểm, đều là để nén mình lực lượng, mà chỉ có đến mấy ngàn mét không chung, mới có thể thi triển ra tất cả vô liếng, đánh nhau chết sống địa. Giữa không chung, mấy người kia giao thủ mới xem như chân chính biểu hiện ra cấp bậc tiên nhân cường đại uy năng. Dư vi trong tay bao quanh hạt tuyến tựa hồ nháy mắt mở rộng dòng gấp trăm lần, từng đầu liền cùng nhau, giống như là một trường không có động nhãn lưới đánh cá, che khuất nửa bầu trời. Mà đổi thành bên ngoài nửa bầu trời thì là quang hoa 10 ngàn trượng, rực rỡ màu sắc. Mặc dù vẹn vẹn một thanh phổ thông điệu tiên kiếm mà thôi, nhưng là tư cháy thi chuyển ra, lại giống như là giao phó nó mới tinh sinh mệnh, vô cùng vô tận kiếm khí từ trong tiên kiếm tuôn trào ra. Tiêu trắng hiếu hảo quang chiếu lên người hoa mắt. So sánh dưới, lần đầu cùng tiên nhân giao thủ ngũ đại yêu tiền, liền lộ ra chân tay có quóng. Dù sao, bọn hắn vượt qua thiên kiếp vẫn chưa tới 2 năm, liền xem như luyện đến hợp thể cảnh giới cũng bất quá mới ngắn ngủi số lượng mà thôi. Lấy tự tin mà nói, kia là xa. Kém xa đối diện hai cái tu luyện 10 năm lão gia hỏa. Là lấy Trang tỷ đấu này ngay từ đầu, vậy mà là Huyền Cơ môn nhị lao lấy thiếu vậy nhiều. Cầm trong tay địa pháp thuật cùng tiên khí uy lực phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, chỉ kém ngựa mặt lên trời thở dài, chưa từng có đánh thư thái như vậy à. Trên mặt một Phiêu lánh cùng Hoa Dịch nhìn thấy không chung cảnh tượng, lại vụ trộm nhìn mặt không thay đổi Tiêu Văn Bình, trong lòng bất ổn địa, lo lắng bất an. Bọn hắn có lòng muốn muốn gọi tốt, nhưng lại sợ làm tức giận Tiêu Văn Bình đến tìm bọn hắn hai cái phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải vững ngậm miệng lại, tiếng trầm đại phát tài. Trên bầu trời, Huyền Cơ môn nhị lão càng công tăng nhanh, này địa pháp lực tiêu hao đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính là gì quá lớn gánh vác. Nếu là tùy ý bọn hắn phát huy xuống dưới, không ngừng không ngừng đánh cái mấy ngày đêm, cũng là bình thường sự tỉnh. Chỉ là, bọn hắn hảo tâm tình cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, bởi vì gà tiên bọn hắn tại chống nổi mở đầu đoạn thời gian kia về sau, rốt cục bắt đầu phản công. Theo Tiêu Văn Bình cùng một chỗ phi thăng tiên giới các tiên nhân, trong tay đều có một cái chế thức pháp bảo, Huyền Vũ Phó Thuẫn. Cái này chuyên môn vì chống cự vạn người ngay cả điểm đại thiên kiếp siêu cấp bảo bối, nhưng cũng không phải là trang trí chi dụng, có thể ngăn cản vạn người ngay cả điểm cấp địa pháp bảo a, như thế nào tiên khí có thể nhìn theo bóng lưng Là lấy Khi năm mặt huyền vũ phó tuấn chống lên một cái siêu cỡ nhỏ thuần trận về sau, vô luận là màu đen dây nối đất đầu hay là màu trắng kiếm mang, đều không thể lại đối chốn ở thuần trận bên trong năm gái yếu tiên lại cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn đi ra bên ngoài hai người hết sức biểu diễn, lần đầu cùng tiên nhân giao thủ cảm giác hưng phấn thời gian dần qua quá khứ. Đã các người đánh không đến ta, như vậy còn có cái gì có thể lấy lo lắng đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, thuần trận bên trong 5 người không thể kịp được, bắt đầu xuất thủ đánh trả. Ga tiên địa công kích tiên khí là một bộ ương trảo, vung vậy ở giữa, từ trảo nơi cửa chạy ra khác biệt sắc thái, nhan sắc càng là diễm lệ, uy lực thì càng khủng lồ. Cái các ba cái ưu tiên cũng là các hiện thần thông, phân biệt tế gia mình địa tiên khí, cùng gà tiên địa nhiều màu quang mang kết hợp một chỗ, bay ra thuận trận bên ngoài, duy chỉ có còn lại chư tiên chống đỡ chín răng đinh ba cũng không xuất thủ. Cái này chư tiên không những ở bề ngoài trên thể hình cùng Tây Du ký bên trong chư bắt giới có mấy phần tương tự, liền ngay cả tính tình cũng là cơ bản giống nhau, nhìn thấy có đỡ đánh, hơn nữa còn là lấy chúng lớn quả, đã sớm là hai tay nữa. Nhưng là chính muốn xuất thủ, lại tiếp vào Tiêu Văn Bình truyền âm, không cho phép sử dụng đinh công kích. Lao Trư nghe xong, thế nhưng là làm khó. Hắn đương nhiên biết mình trong tay gia hỏa là Tiêu Văn Bình tỷ mỹ chế tạo thành, lấy bi lực mà nói, sợ là ngay cả Khuê Nghi địa hỏa diễm thương cùng sát so ngươi quạt lá cọ đều là hơi kém mấy phân. Là lấy khi lấy được 9 răng đinh về sau, sớm liền muốn tìm người đánh một trận, đi thử xem trong tay tiên khí uy lực. Nhưng Tiêu Văn Bình đã nói không cho phép dùng, kia liền không có cỏ kẻ mặc cả hơn. Nhìn bốn đồng bạn đánh địa nhiệt náo, có lòng muốn, muốn nâng hợp đi vào, nhưng không dùng binh khí, chỉ bằng bản thân này một ít tu vi, đi lên cũng chỉ có bị người trà đạp phần, không, có cái nào, đành phải ngốc ở một bên phụng chịu đi. Về phần dư Huy hai người thấy tuấn trận bên trong đột nhiên dị sắc đại tác, ga tiền cùng ra cùng mình vật lộn, cũng là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vừa rồi đúng là thế công lăng lệ, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, đánh vào tuấn trận phía trên năng lượng đều biến mất vô tung vô ảnh. Đối mặt cái này trước đây chưa từng gặp tuấn trận, bọn hắn không khỏi sinh ra chuột kéo rủa, không có chỗ xuống tay cảm giác. Cũng may mấy người kia rốt cục kìm nén không được, chủ động xuất kích, bọn hắn cũng không khách khí, lập tức dây dưa đi lên. Mặc dù người của bọn họ còn trốn ở tuấn trung trận, nhưng tốt xấu binh khí ra, chỉ cần có thể đánh rất bọn hắn địa binh khí, còn sợ bọn hắn không ngoan ngoãn đi tới à. Trong chốc lát, bên trên bầu trời Điện quang lập loé, mấy vị tiên nhân toàn lực tương bắc, cái này một khối nhỏ phương lập tức náo nhiệt lên. Không trung thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng oanh minh, mấy đạo hào quang giao thoa ở giữa, càng là bắn ra cực kỳ cường đại hủy diệt tính năng lượng. Huyền cơ môn nhị lão không hổ là lao tư cách tiên nhân, mặc dù nhân số hướng tới yếu thế, nhưng cùng bốn cái yêu tiên giao thủ, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn mơ hổ chiếm cứ một tia thế. Bất quá bốn cái yêu tiên bên người có một đạo vũ trận chống căn bản chính là đứng ở bất bại chi, thế là hết thao túng trong tay tiên khí toàn lực công kích, trong lúc nhất thời, cũng nhìn không ra rõ ràng thế yếu. Trên bầu trời cố nhiên là ngũ quang thập sắc, đánh phi thường náo nhiệt, trên mặt cũng là thảm tao thai bay và gió. Vô số gia đống có khô bị mãnh liệt gió lốc kiếm quang đã qua, lập tức tổn hại không còn hình dáng. Xui xẻo nhất là một phiêu lánh cùng hoa dịch hai người, không những bảo vệ mình, còn phải chiếu cố tốt một treo ly. Toàn lực chống lên hộ thân che lại, nhưng vẫn như cũ cảm giác đến mức dị thường phí sức. Cái này mới hoàn toàn minh mạch, người tu chân cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đột nhiên, bọn hắn đồng thời cảm thấy bên người áp lực giảm nhiều, Lệnh Nhan xem xét, nguyên lai là Tiêu Văn Bình đưa tay kéo một phát, không biết làm cái thủ đoạn gì, phương viên mấy chục trượng bên trong đã bị một mảnh nhìn không thấy kết giới ba phủ. Không trung các sắc quang mang bước lên vẫn như cũ, nhưng cũng không còn cách nào dùng chuyển mặt mày may Chương 2, 9 răng đinh 3, thượng. Mặc dù không biết Tiêu Văn Bình làm như vậy dụng ý ở đâu, liền xem như ái tâm Trà Lan, cũng không cần đem ba người bọn họ cũng cùng nhau cứu được đi. Nhưng trên thực tế, Tiêu Văn Bình hành động này cũng không nghi ngờ ở một mức độ rất lớn giảm xuống một phiêu lánh ba người đối với hắn á cảm. Bén nhẹ phát giác được điểm này, Tiêu Văn Bình quay đầu đối một phiêu lánh hòa ái cười một tiếng, nói, ta cũng không phải cố ý làm nhục các ngươi, nếu như không phải lệnh lang đi đầu mạo phạm bằng hữu của ta, Ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Đối với câu nói này, một phiêu lánh cùng hoa dịch đúng là tin 78 phân, chỉ muốn nhìn người ta thực lực hùng hậu, làm gì cũng sẽ không vô duyên vô cơ ỉ lại vào mình đi. Quay đầu, đối một huyền ly trợn mắt nhìn. Một huyền ly trong lòng kêu to hoan hưởng a, hắn chỉ vào trên đỉnh đầu giao chiến mọi người, thấp giọng biện hộ, "Cha, cái kết là Gaia a, là vừa vận phá đan hóa anh gà yêu a." Một phiêu lánh cùng hoa dịch cùng nhau khẽ giật mình, trên mặt đồng thời hiện lên một chút giận dữ, tiểu tử này không phải là bị điên. Một cái vừa mới phá đan hóa anh gà yêu có thể cùng hai vị lão tổ tông đánh nan dài khó phần. Mặc cho hai người bọn họ hàm dưỡng tốt bao nhiêu, lúc này cũng không khỏi sắc mặt biến đen bắt đầu. Thấy cha sắc mặt bất thiện, Mộ Huyền Ly vội vàng nói, "Không, ta nói là." "Đúng, ta nói là, vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới phá Đan hóa Anh." Mộ Phiêu lánh đột nhiên một cái bàn tay quả tới, tốt xấu là con trai của mình, cho nên cho dù giận dữ ở giữa, cũng không có cam lòng dùng lực, chỉ bất quá đem hắn đập ngã ở mà thôi, nói hiếp nói vượng, người mới nhìn thấy hắn. Vị tiền bối này thời gian vài ngày, chẳng lẽ trong vòng vài ngày liền có thể tự phá Đan hóa Anh trực tiếp tu luyện tới tiên nhân cảnh giới a?" Mộ Ly sửng sợ, bụm mặt bằng lại là căn bản là không có cách giải thích. Tiêu Văn Bình nhìn xem không sai biệt lắm, tiến lên quên nhủ, tông chủ không nên tức giận, trên thực tế, chúng ta tại Tiêu ra cùng Tiêu Bang Nghị huynh đệ nói đùa, mà lệnh lang đột nhiên tiến đến, chỉ mặt gọi tên muốn đem gà tiên nhào bắt trở về đường gia chim đồng dạng mưa dưỡng, đồng thời không đợi gà tiên đáp ứng. Liên tự tiện nhỏ máu nhận buộc, cho nên một phiêu lánh hai người trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dạng này làm, vô luận phóng tới cái kia bên trong đều là một con đường chết ta. nếu thật là dạng này, đừng nói gà tiên chỉ là phản tu hắn là buộc, liền xem như đem hắn xương thành tro, bọn hắn cũng không có phương đi giải hoàn A. Ai, việc này là chúng ta không đúng, lao đạo hướng tiên hữu bội tội." Gián mua khẩu âm từ bên ngoài chuyển đến. Một cái dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ Lặng Yên vô tức xuất hiện tại một phiêu lãng bên người. Tiêu Văn Bình con người đột nhiên co rút lại, ngay tại vừa rồi, hắn đã được đến kính thần nhắc nhở, có người vụng trộm tới gần. Ở thời điểm này đến nơi đây địa diện, 89 phần 10 khẳng định là huyền cơ môn người, mà Tiêu Văn Bình lại không nguyện ý quả thực cùng môn phái này kết xuống thâm kỷ lại hận, cho nên mới có trở lên lần này làm ra vẻ. Bất quá, khi cái lão đạo sĩ này thật xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, Tiêu Văn Bình hay là kinh hãi? lại có thể vô thanh vô tức đột phá mình bố trí xuống phòng ngự lòng khí. Cái này cùng bản sự sát thực ra không phải mình đi tới. Trong tiên giới, quả nhiên là cao thủ đông đảo, tuyệt đối không thể khinh thường chủ quân a. Mà lại, càng làm cho Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn là, cái lao đạo sĩ này hình dạng thấy thế nào đều là quen thuộc vô cùng, bởi vì hắn quá giống một người. Lao đạo kia cũng là trong lòng kinh ngạc, làm sao người này cứ như vậy nhìn chằm chằm mình, ngay cả mình thi lễ cũng không trả lời, đành phải ho nhẹ một tiếng. Lần nữa nói, lão đạo hướng tiên hữu đuổi tội. A Tiêu Văn Bình như ở trong mộng mới tỉnh mà nói, ngài khách khí lại lần nữa nhìn hắn một chút, thầm nghị trên đời này lại có như thế giống nhau người, cũng là dị số. Tiên Hữu, nếu là một đợt hiểu lầm, như vậy liền để bọn hắn tạm thời dừng tay như thế nào? Lao đạo sĩ hai mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói: "Dừng tay." Tiêu Văn Bình khẽ cười một tiếng, nói: "Ta nhìn không cần." "Nha?" Lao đạo sĩ vướt dâu mà nói, lộ ra có chút kinh ngạc. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt hỏi: "Ngài mời xem, bọn hắn giao thủ nhưng nguy hiểm đến tính mạng." "Không có." Lão đạo sĩ trầm ngâm một lát, rốt cục can ngay nói thật: Phía trên mấy người mặc dù đánh náo nhiệt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dùng luận võ tranh tài để hình dùng, cùng sinh tử tương Bắc kém xa. Thực không dám râu riễu, huynh đệ chúng ta mấy cái vừa tới này, thật lâu không có gặp được đối thủ." Sau đó lấy tay chỉ một cái một phi ly, nói, "Hắn sự tình, ta có thể làm chủ không còn so đo. Nhưng rầu gì cũng muốn cùng chúng ta chơi cái đã nghiền, ngài thấy thế nào?" "Được." Một phiêu lãnh đại hỷ, lúc đầu lấy một huyền ly sợ tát sợ vi, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ địa, dù cho là hắn, cũng không dám vì chính mình bảo bối này nhi tử cầu tình, nhưng nghe Tiêu Văn Bình lời nói, lại là muốn thả qua tiểu tử này. Đương nhiên là không có lỗ hồng đáp ứng. Sau đó, hắn quay đầu đối lao đạo sĩ nói, "Tổ ra ra, theo lý thuyết nhưng là ngài trực hệ chắc trai nhi, ngài vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng a." Lão đạo sĩ kia khẽ giật mình, khẽ lắc đầu thở dài, nói, "Như thế, Lao đạo đa tạ tiên hữu." Tiêu Văn Bình sắc mặt của quái, hỏi, "Vị này là ngài chắc trai?" Lao đạo sĩ hơi đỏ mặt, nói, "Chính là, mặc dù cách mới đời, nhưng đúng là Lao đạo trực hệ chắc trai." "Tốt, xem ở ngài phân thượng, đợi lát nữa gà tiên bọn hắn luận võ tốt về sau, ta liền mệnh hắn chủ tớ phó chính là." Lão đạo sĩ trong mắt kim quang lóe lên. Hắn chú ý đến, Tiêu Văn Bình thuận miệng mà nói, nói vậy mà là mệnh lệnh hai chữ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vị so với phía trên vật lộn 5 người cao hơn nhiều. Ngay một khắc này, lão nhân gia ông ta đã quyết định, người này tuyệt đối không thể là tội. Xác thực, có thể có được 5 cái tiên nhân làm thuộc hạ, người như vậy không phải có đại thần thông, chính là có cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Bất quá, vô luận là một loại nào người, đều là thuộc về không thể tùy tiện trêu trọng. Đột nhiên, chỉ nghe không trung tư liệu phẫn nộ quát, người đám tiểu bối trốn ở xác rùa đen bên trong không dám ra đến, có gì tài ba? Ga tiên bọn người sắc mặt đỏ lên, bọn hắn vốn là lấy nhiều đại lại tránh tiến vào thuận trong trận, đúng là thắng mà không võ, có thể vượt qua thiên kiếp, luyện thành hợp thể cảnh giới, nhiều ít vẫn là có chút lòng tự trọng, gần như đồng thời, gà tiên cùng không hẹn mà cùng thu Huyền Vũ phó Thuẫn, chỉ bằng trong tay tiên khí cùng nhị lao lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Dư Mi hướng về tư liệu len lén lén giơ ngón tay cái, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử ngươi lợi hại. Tư liệu tự đắc cười một tiếng, nhị lao dự vương tinh thần, trong tay phất trần cùng tiên kiếm quang mang càng hơn, hướng về chúng yêu tiên càn quét mà đi. Thiếu Thuẫn trận về sau, yêu tiên môn năng lực phòng ngự liền kém lão đại một đoạn, cùng nhị lão giao phong liền không thể chỉ công không tấn thủ. Dần dần, giữa lẫn nhau tu vi chi kém dần dần phản ứng ra, chậm trại ở vào hạ phòng. Trong này, chỉ có một cái chư tiên hay là ôm cửu sĩ đỉnh bá tại gà tiên bốn người giữ gìn giữ xem náo nhiệt. Hắn đã không xuất thủ, dư uy nhị lão cũng không sẽ chủ động tìm hắn để gây sự, trên thực tế, cũng chính là gà tiên bốn người đối nhị lão. Ở giữa không chúng vẫn như cũ đánh cái bất tình trời tối, quên cả trời đất. Lao đạo sĩ nhìn người một nhà rõ ràng chiếm thượng phòng, sợ chọc giận Tiêu Văn Bình, thế là thăm vận Huyền công, về phía trên đang vui dư hai người truyền nói, các ngươi cẩn thận, không muốn thua, cũng đừng tổn thương bọn hắn. Dư Huy cùng tư liệu nghe xong, trong tay Tiên Khí không để ý, kém chút tổn thương chính mình. Lẫn nhau liếc mắt một cái. Không khỏi trong lòng tiêu khổ, một trận muốn làm sao đánh a. Đã không thể lập bại, lại không thể đả thương người, cái này độ khó cũng quá lớn đi. Thừa dịp giao thủ thời khắc, Dư Huy một cái thuần gì, đi tới tư liệu bên người, truyền âm nổi giận mắng, người tên ngu ngốc này, để bọn hắn thiệt hồi tổn trận, lần này nhưng tiến phước. Tư liệu trong lòng cái kia oan a. Bất quá, hắn tử nhỏ cùng Dư Huy cùng nhau lớn lên, đối người sư huynh này thế nhưng là không dám cãi lại địa, đành phải giữ yên lặng đem một thanh tiên kiếm múa phong sinh thủy thời. Phương Viên mời trưởng bên trong, lập tức hàn quang sông nghiêm nghiêm, muôn hình vạn trạng. Gà Tiên cùng lúc đầu thấy hai người bọn họ thế công hơi chậm, đang muốn tăng lớn áp lực. Đột nhiên, Tư Liệu lại là nhân phẩm đại bạo phát, kiếm khí hạo nhiên, đánh bọn hắn gà bay chó chạy. Đều trong lòng giận dữ, nguyên lai tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a. Bốn cái yêu tiên bên trong cũng có ba cái giới đem lửa giận phát tiết đến Tư Liệu trên địa đầu, trong chốc lát, Tư Liệu áp lực đại tăng, bị chúng yêu tiên kia như là trận bao thế công đánh trở tay không kịp. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hét lớn một tiếng, tăng vọt gấp đôi. Ngay cả bú sữa kính đều dùng đến, mới ngạnh sinh sinh chống được một vòng này công kích. Uy tín lâu năm tiên nhân thực lực chính là bất phạm. Tư liệu chắc lần này lực, ga tiên bọn 4 người lập tức không phải là đối thủ, bọn hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhanh lùi lại, lập tức xa xa né tránh. Lúc đầu tránh trong bọn hắn ở giữa chư Tiên hào hảo mà nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ chỉ là trong mấy mắt, mình các đồng bạn liền chạy chối chết, mà trước mắt càng là quang hoa vô hạn, vô số kiếm quang hướng về mình bay tới. Trư Tiên kinh hô một tiếng, không khỏi hồn phi phách tán, cái tiêu bên trong còn nhớ rõ Tiêu Văn Bình phân phó, xuống con phía dưới, đương nhiên là bắt lấy cái gì dùng cái gì. Hô. Nhẹ nhàng, tựa hồ là gió nhẹ lay động, sau một khắc Quan mang lôi lên, ầm ầm nổ vang. Cửu sĩ Đinh Ba rốt cục tại vạn chúng chú mục phía dưới xuất thủ. Trong chốc lát, gió nâng mây giao, sấm sét vang dội. Cửu sĩ Đinh Ba là Tiêu Văn Bình dốc lòng chế tạo thành chỗ hao phí địa tâm lực nhiều, cũng không tại chính quy địa huyền võ thuần phía dưới. Có thể nói, cái này tiên khi đã là trước mắt hắn có thể chế tạo ra cực hạn cao nhất. Phong vân lôi điện, ngũ hành chi lực, mỗi một cái răng liền đại biểu một loại sức mạnh. Là lấy, làm heo tiên chân đem cái này khoáng bảo thi triển ra thời điểm, liền ngay cả bên cạnh hắn không gian cũng bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Cùng lu áp lực từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, loại trình độ này uy năng dẫn dắt thứ dậy, đã là trời chi uy. Bi. Đại biểu ngũ hành chi lực năm loại sát thái tại đám mây bọc vào đem chư tiên vây chặt đến không lọt một giọt nước, mặc cho tư liệu kiếm quang lại nồng đậm gấp trăm lần, cũng là mơ tưởng bị thương chư tiên may may. Đồng thời, kia cô gió nhẹ nháy mắt trưởng thành, tựa hồ tại không trung mang theo một cỗ cường đại xoay tròn lực lượng, đem hình hồn cơ môn nhị lao thổi đến thân hình lắc lư, mà tự kiềm chế. Trong hư không nhiên hình thành hai cái nho nhỏ lôi đoàn, lấm ta lấm tấm điện quang điện mơ có thể thấy được. Mặc dù kém xa cùng phượng áo trắng địa tiên lôi chi kiếm đánh đồng, nhưng dùng để người kia là thất tha có hơn. Quả nhiên là cửu sĩ đỉnh bá mới ra, trời vì chi biến sắc. Chương 3, cửu sĩ đỉnh bá, ha. Côn phong gào rít dữ dữ, điện quang lập loé, tiếng sấm vang rền. Chúng yêu tiên thấy tình thế không ổn, từng cái lòng bàn chân bôi dầu, chợt còn nhanh hơn tỏ, nháy mắt liền đã chạy ra bên ngoài trong trượng. Tư liệu kiếm quang cùng cựu sĩ đỉnh bá lớn uy năng quấn quít lấy nhau, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình chẳng qua là hơi phát lập tức lựa giận, kết quả vậy mà dẫn tới cái này sao tai họa. Nhìn thấy phô thiên cái địa các loại năng lượng tồi khô lạp đem mình kiếm khí thất vệ, sau đó đảo ngược cuốn tới thời điểm Hắn lập tức dỏa đến sợ đến vỡ mật. Thân là hơn 10.000 năm điêu tiên người, kinh nghiệm thực chiến nhiều ít vẫn là có một chút địa, giờ phút này vừa thấy như thế y thế, liền biết mình tuyệt không phải nó địch. Lập tức làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, tư liệu thân thể ổn léo, liền muốn thi triển tuấn di chi thuật chạy ra này. Không ngờ, pháp thuật vừa một phát động, trong lòng liền không ngừng tê khổ. Làm sử dụng pháp thuật tiên linh lực tựa như là thạch ném biệt cả, tại hư vô không gian bên trong tiêu tán vô tung vô ảnh. Cửu sĩ Đinh ba chẳng những uy năng to lớn, hơn nữa còn mang theo một cỗ khóa chặt không gian năng lực. Như thế thân vật, dù cho là tại trong tiên giới, cũng là một kiện số một địa ba bối. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình lúc trước thiết kế thời điểm cũng không có bổ sung loại kỹ năng này, bất quá khi ngũ hành hợp một, thủy hỏa thổ mục kim gặp lại thời điểm, vốn là có điều khiển không gian đặc tính. Lại thêm tiết như là mê vụ mê chi lực, tự nhiên đem phương viên trăm trượng không gian khóa chặt, bất kỳ người nào cũng đừng hòng sử dụng xác định vị trí truyền tống chi thuật. Phát giắc pháp thuật thất bại, tư liệu phản ứng cấp tốc, lập tức trốn xa. Bất quá chỉ là như thế chậm trễ 1 giây đồng hồ cơ phù, đã tới không kịp từ kia mây núi vụ hải trong đào thoát. Lốt bút. hai đạo tiểu xạo điện quang dẫn đầu đánh tới, tư liệu hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay rơi khỏi tay. Chỉ thấy tiên trên thân kiếm Điện quang vần quanh, đột nhiên một tiếng vang dọn, tiên kiếm lại cũng không chịu nổi điện quang quanh quích, xinh xinh bị chấn vì một đoàn phân kết thúc. Tư liệu thấy là tê cả da đầu, khá lắm. Đây là cái gì điện quang lôi lửa a, thậm chí ngay cả tiên khí cũng có thể tiêu giảm. Hạnh tốt chính mình xem thời cơ nhanh, nếu không giờ khắc này không phải bản thân bị trọng thương không thể. Lúc này, hắn nhưng không có cái gì thời gian đi đáng thương cái này đem đi theo mình vô số 5 địa tiên kiếm. Phải biết, tiên kiếm mặc dù rất quý, nhưng cùng mình tính mệnh so ra, vậy liền chẳng là cái thá gì. Đi đứng không ngừng đã không thể sử dụng truyền tống chi thuật, cũng chỉ có dựa vào cái này một đôi chân to để chạy chối chết. Bất quá, hắn thân pháp dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng sau lưng các loại năng lượng truy kích. Mắt thấy là phải bị lộng lấy các loại quang vụ bao phủ đi vào. Đột nhiên, tư liệu sau lưng tuôn ra một đại đoàn đám màu đen đám mây. Những này đám mây cũng không phải là không có cái hở, mà là từ một kia dây nối đất đầu chỗ tạo thành. Chính là dư vi thấy sư đệ thân hám hiểm cảnh, lại cũng không lo được, thế là một phát hung ác, cầm trong tay phất trần ném ra ngoài, gắng đạt tới ngăn trở cửu sĩ đỉnh còn lại công kích. Chỉ là Dư Huy trong tay phất trần tại phẩm chất cùng uy lực bên trên mặc dù cao hơn ra tiên kiếm rất nhiều, nhưng cùng cựu sĩ đinh bá tướng so, kia lại kém đến xa. Bao quanh hắn tiến phạm phất là một đầu hộ giấy, tại các loại quan vụ trước đó còn chưa có bắt đầu giễu võ Dương ai. liền bị vô thanh vô tức thôn về hết. Dư Huy quá sợ hãi, không nói hai lời, lập tức trở về đầu quanh người. đi theo tư liệu phía sau, mở ra một đôi bàn trà lớn, liều mạng chạy trốn. Hai người bọn họ pháp lực cao cường, nhưng ở ngũ hành chi lực quá yếu phía dưới. Ngay thường bên trong mặc dù thân pháp như điện, nhưng giờ phút này lại liền một thành tốc độ cũng không phát huy ra được. Mắt thấy là phải bị sau lưng Quang vụ đột kịp, tư liệu cũng không còn cách nào bận tâm mặt ngửi, hay lớn, lao ra tử, cứu mạng a." Trên mặt, lão đạo sĩ sắc mặt xanh đỏ giao nhau. Hắn đồng dạng nghĩ không ra cái kia cự cự sĩ đình bá lại có như thế thần uy. Nhìn thấy mình hai cái vạn bối hướng về phương xa chạy vội, đằng sau cao mấy chục trượng địa quang sương mù chăm chú theo đuổi, dạng này tình hình xác thực không dễ nhìn. Chính uân xuất thủ đã thấy tư liệu hai người sau lưng nổ lên một đoàn tinh quang. Lại là bốn kiện tiên khí đem bạn thân uy có thể phát huy đến cực hạn, mới miễn miễn cưỡng cưỡng khó khăn lắm ngăn trở cự cự sĩ đạo sĩ thở dài một hơi, Biết đây là trong môn còn lại mấy cái tiên nhân cùng nhau xuất thủ, nếu không chỉ bằng món pháp bảo này uy thế như thế, muốn chống đỡ, ở, còn thật không dễ dàng đâu. Đầu kia Trư Tiên cũng là lần đầu tiên sử dụng Cửu Sỉ đinh bá. Xem xét vậy mà có như thế đại thần thông, lập tức vui mừng quá đỗi. Dùng tay thao ở đinh ba hai đầu, vung mạnh lên, cười to nói, "Ta lão Trư không phát huy, các ngươi coi ta là bệnh." Theo bệnh án này, nhìn đánh. Dứt lời, một lần nữa cơ cái này làm người sợ hãi địa tiên nhà trí bảo hướng về phía trước muốn đi. Cửu Sỉ đinh bá, chí đạo năng lượng, mỗi một lần vung dậy, giữa sân chố động lại uy năng liền lớn một phần bản nhân là lây trời động, cắt bay ra chạy, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Tại tư liệu bọn người trước mặt hiện ra bốn đạo nhân ảnh, bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên, đối phó kiện bảo bối này, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ, cũng cảm thấy rất là phi sức. Dư Huy cùng tư liệu lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời niệm động pháp quyết, ở bên tương trợ một chút sức lực. Nhưng hai người bọn họ mất đi vừa tay điệu thiên khí, chỉ dựa vào pháp thuật tại cái này bị giảo loạn điệu thiên nguyên khí bên trong, ngay cả năm thành uy lực cũng không phát huy ra được. Đánh một lát, không khỏi trong lòng thầm hận, nếu không phải vừa rồi nhất thời chủ quan, mất đi tiên khí, lúc này há lại sẽ chật vật như thế. Bất quá muốn bọn hắn thoát ly chiến trường, kia lại là tuyệt đối không thể. Nếu như chuyển đi, Đường Đường Huyền Cơ môn hợp 6 đại cao thủ chi lực, còn không cách nào thắng được một cái bình thường hợp thể cảnh giới tiên nhân, vậy chẳng phải là muốn để người cười đến dựng răng. Trên thực tế, Huyền Cơ môn cũng là thành lập một triệu năm siêu cấp đại phái một trong. Lịch đại vô số cao thủ, mặc dù không người thành thần, nhưng thành tiên người lại là nhiều như cá giết san sông, đến mãi không hết. Nhưng cùng tất cả địa môn phái đồng dạng, phàm là sau khi thành tiên, phần lớn du lịch thiên hạ đi. Đặc biệt là những cái kia sớm nhất một nhóm, tu luyện tới thượng tiên cảnh giới liệt tổ Li tông, đều chạy đến cái khác tiên liên giới, làm cho tin tức hoàn toàn không có, căn bản chính là chẳng biết đi đâu. Cho tới nay, huyền cơ môn bên trong vẫn như cũ tọa trấn tiên nhân cộng lại cũng chỉ có 7 cái mà thôi, trừ một vị phân thân cảnh giới đại cao thủ bên ngoài, còn bao gồm 2 cái vừa lúc trở về thăm người thân quỷ xui xẻo. Bây giờ tại Cựu Sỉ đinh bá áp bắc dưới, trừ một mê bên ngoài 6 người đều đã đều ở đây. 6 người này mặc dù nơi thành tiên thời gian có sớm tối, giữa lẫn nhau cũng chưa chắc toàn bộ quen biết, nhưng tốt xấu đều là đồng xuất một môn môn, đề tâm hợp lực phía dưới. Cho dù đối mặt cựu sĩ đinh bá cái này cùng tuyệt không công bằng tuyệt đại tiên khí, cũng là dần dần lật về cục diện. Nhưng mà, bao quát ở phía dưới quan chiến lao đạo sĩ kia ở bên trong, bọn hắn lại là càng đánh tâm càng sợ. Lấy bọn hắn tiêu chuẩn tự nhiên có thể thấy được, đối diện cái này chư tiên tu vi chỉ là một cái vừa mới bước vào hợp thể cảnh giới địa tiên người mà thôi. Theo lý mà nói, dạng này trình độ gặp được trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là xa không bị cái địa. Nhưng trên tay của hắn hết lần này tới lần khác cầm một cái lợi hại không có thiên lý cổ quái binh khí, cho nên mới có thể vào lúc này lấy 1 đối 6, không rơi vào thế hạ phong. Mà lại, để bọn hắn kêu to may mắn chính là, cái này Chư Tiên tựa hồ đạt được cái này, bảo bối không có quá dài thời gian, tại vận dụng phương diện có vấn đề rất lớn. Chỉ hiểu được vùng đến múa đi địa, về phần kia 9 cái đinh ba răng đến tụt cùng cái kia phát huy công dụng, hắn căn bản là không cách nào nắm giữ. Cho nên, uy lực lớn nhất, nhất để bọn hắn nhức đầu ở giữa ba cái kia lôi, điện, hỏa hệ liệt ngược lại là sử dụng ít nhất điện. Nếu không phải như thế, tuy là hợp bọn hắn 6 nhân chi lực, giờ phút này sợ cũng là giữ nhiều lại ít. Chư Tiên càng đánh càng dũng, hắn đầu óc cũng không khá lắm làm. Tính tình cũng là có chút khiếm được, ngày thường bên trong tại đối mặt những cái kia pháp lực cao hơn hắn sâu ra hỏa thời điểm, luôn luôn không cách nào làm được không kiêu ngạo không tự ti. Cho nên mặc dù cầm một kiện bảo bối như vậy, tại hơn 10.000 tiên nhân bên trong, cũng là không chút nào thu hút. Nhưng giờ phút này hắn xem như hoàn toàn mở mày mở mặt, vừa mới tư liệu cùng Dư Huy hai người chưa đem hết toàn lực, liền có thể hoàn toàn áp chế gã tiên bọn bốn người. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lao trừ một người, liền so với đối phương sáu cái tiên nhân còn lợi hại hơn. Nhìn về sau còn có ai dám khi dễ chính mình. Nghĩ đến cao hứng chỗ, Lao Trư lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá hắn tu vi chúng quy là kém xa Tít Tắc đối phương, dần dần, tư liệu bọn người dần dần phối hợp ăn ý, liên thủ uy lực phát huy ra. Lập tức so Trư Tiên kia gà mở thao túng năng lực lợi hại hơn. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống, tựa hồ có chút không ổn. Lao Trư con người đảo một vòng, đột nhiên cao giọng nói, "Mấy người các ngươi, có bản lĩnh từng cái tới." Tư liệu bọn người đồng thời lông mày cau chặt, từng cái đến, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Bọn hắn sáu người đối này mắt điếc ngờ, chỉ là trên tay tăng sức mạnh, thế công càng hung mãnh hơn. Trư Tiên lại lần nữa kêu la, dư uy địa tâm phiền, cũng là phẫn quát, cái này đầu heo!" có bản lĩnh địa, không dùng binh khí, chúng ta tay không đánh qua. Tuy nói Chư Tiên trí thông minh cũng không quá cao, nhưng để hắn ném rơi Cửu Sỉ đỉnh bá khỏi phải, đó cũng là quyết không khả năng. Địa. Kết quả là, Song phương một bên cãi nhau ở Mỹ, một vừa hùng hùng hổ hổ, cũng là phi thường náo nhiệt. Về phần gà tiên bọn người đã sớm trốn đến một bên sống chết mặc bay. Không phải bọn hắn không muốn đi lên hỗ trợ, mà là Chư Tiên còn không có quen thuộc Cửu Sỉ đỉnh bá, cho nên một khi đánh lên, chính là địch ta không phân. Gà tiên đã từng muốn đi lên tình lĩnh, nhưng vừa mới gia nhập chiến đoàn, một cỗ xoáy gió thổi tới, lập tức tại hắn trên đùi gọt tiếp theo ra thì tới. Còn tốt hắn trốn nhanh. Nếu không xuống dưới nữa một điểm, liền muốn đánh mất mỗi ngày dậy sớm gây minh quyền sở hữu dụng đất lực. Bởi vì, làm một cái gã thái dám là không cách nào tái phát ra loại kia cao hùng tráng thanh em dọn. Đội vã rời khỏi vòng chiến, định nhãn xem xét, lập tức xanh cả mặt, công kích mình vậy mà không là địch nhân, mà là kia Dương Dương đáp ý chư tiên. Nó hơn ba cái ưu tiên cũng là tại gặp đồng dạng đãi ngộ về sau, mới chật vật vỡné ra. Cả đám trong cơn giận dữ, hạ quyết tâm, rốt cuộc không đi hỗ trợ. Ao ước nhìn xem tiên trong tay cự sĩ bá, không hẹn mà cùng ở trong lòng trỗi mắng, đem kiện bảo bối này cho chư tiên, thật đúng là một kiện hư mất của trời sự tình a. Vất quá, đối mặt Tiêu Văn Bình quyết định, cho dù bọn hắn lại không đầy, cũng là không dám có chút toán tâm địa. Chương 4, hóa thủ thành bạn. Tiêu Văn Bình bất động thần sắc nhìn nửa ngày, sau đó nhìn một chút tiên đoán lại dừng lão đạo sĩ, dẫn đầu cười nói, tiền mối, ta nhìn hay là nghỉ tay đi. Lão đạo sĩ hơi đỏ mặt, lấy 6 đánh một, vô luận nói như thế nào, huyền cơ môn người này nhưng em lớn. Hắn sớm liền muốn mở miệng ngăn cản, chỉ là kéo không giới tấm mặt mọ này, bây giờ nghe Tiêu Văn Bình đề nghị, chính hợp ý hắn ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, liền theo tiên hữu ý tứ đi. Đang khi nói chuyện, đạo sĩ đã mất đi tung tích. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thầm nghĩ lao nhân ra làm việc ngược lại là lôi lệ phong hành điệu, vừa rồi kém chút tưởng rằng sư phụ ở bên người nữa nha. Nghĩ không ra tại cái này tiền giới, vậy mà gặp một vị vô luận là bề ngoài hay là cá tính đều cùng nhàn mây lão đạo tương tự người, thật sự là tạo hóa muôn vàn, không thể tưởng tượng nổi a. Quay người, hướng về một hàm lãnh hỏi, "Mục tông chủ, lão nhân ra này là?" Vị này Huyền Cơ môn đương đại tông chủ cung kính nói, "Kia là ra tổ Mục Vân." Một Vân?" Tiêu Văn Bình trong miệng nhai nuốt lấy cái danh từ này, trong lòng không hiểu dâng lên một tia âm áp, nghĩ không ra bọn hắn hai vị thậm chí ngay cả tên chữ đều là cực kỳ tương tự a. Đợi ngày sau sư phụ phi thăng tiên giới, nhất định phải hắn tới gặp thấy vị này lao tiền bối, một khi nghĩ đến lão nhân ra ông ta trợn mắt há hốc mồm mà bộ dáng, Tiêu Văn Bình liền có một loại mãnh liệt chờ mong cảm giác. Tiêu tiên trưởng nhận biết ra tổ, Một hàm lánh nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình biểu tình, hắn không khỏi có mấy phân suy đoán. Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình nói, "Ta không biết Lệnh tổ, nhưng là ta biết một vị cùng hắn bề ngoài cực kỳ tương tự tiền bối." "Nha?" Mohamed lánh bừng tỉnh đại ngộ. chắc không được Tiêu Văn Bình sẽ là một bộ gặp quỷ biểu tình. Rầm rầm không trung đột nhiên truyền đến số trận tiếng vang minh. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, Nguyên Lai một Vân đại nhúng tay. Lão đạo sĩ pháp lực cao thâm, xa không phải ở trong sân người có thể sánh vai. Chỉ thấy thân hình hắn lắc lư ở giữa, đã ngạnh sinh sinh đứng tại song phương giao thủ chính giữa. Đối mặt tiền hậu giáp kích mà đến chỗ này hai cố khổng lồ uy năng, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng vì đó bóp một vệ mồ hôi lạnh. Nhưng lão đạo sĩ lại là sẽ người thông thả, chỉ gặp hắn dù bận vật vùngung dung ngẩng đầu mà đứng, ngay tại hai cố lực lượng sắp tập thể thời điểm. Mặt không đổi sắc vùng đông đúc nhúc ống tay áo, chỉ bất quá chỉ là như vậy nhẹ nhẹ vùng đông đúc mà thôi. Lập tức, đầy trời mây mù điểm sáng đều thu liễm. Thật giống như trước một khắc hay là ngũ quang tập sắc, sau một khắc liền lập tức cảm đạm không ánh sáng đồng dạng. Phân thân cảnh giới đại cao thủ vừa ra tay quả nhiên không phải tầm thường, trong tay áo cả thôn, nhưng đoạn tiên hạ. Tư liệu bọn người thấy là bản môn trưởng lao xuất thủ, không hẹn mà cùng thu tay lại trở ra, đối với một Vân Tu vì bọn họ thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Biết liền xem như cùng nhau tiến lên, cũng đừng hòng chiếm được sông đi, đã như vậy, đương nhiên là muốn gặp cơ bướm tay. Bất quá tại thời khắc này, trong lòng bọn họ điểm kia tâm sự cũng toàn bộ để xuống. Sở dĩ Quân Đầu Chư Tiên một người mà không bước, cũng là bởi vì có lão đạo sĩ ở một bên chiến đều sợ dẫn đầu lùi bước về sau, bị lao nhân ra này cửa trách. Thế nhưng là bây giờ ngay cả lão nhân ra này đều không cần mặt tự thân lên đến, chắc hẳn cũng sẽ không lại quái nhóm người mình đi. Cùng bọn hắn tương phản, Trư Tiên vừa mới đánh lên nghiện, lại hạ chịu từ bỏ ý đồ, bất quá nhìn thấy đối thủ đột nhiên đổi một cái nhìn như yếu đối lao đạo sĩ, mà vừa rồi tay kia lại biểu diễn cực kỳ cao minh, mình là tuyệt đối không chấm đất. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này cao thủ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chần chờ. Ngay tại hắn đầu đôi hai đầu thời điểm, trên mặt đã có người vì hắn làm ra quyết định. Trư Tiên, không được vô lễ, xuống tới. Âm thanh quen thuộc truyền đến. Trừ Tiên lập tức không lại cơn nhắc, quay người, cong lên đỉnh bà, đi tới Tiêu Văn Bình bên người. Người khác lời nói có thể vào thai này ra thai kia, nhưng là Tiêu Văn Bình lời lại không thể không nghe. Nơi khác không nói, chỉ nhìn trong tay cựu sĩ đỉnh bá liền biết nguyên nhân. Ở giữa không chung một vân lảo đạo nhẹ nhàng tỏa ra. Tuy nói lấy hắn bản sự cũng sẽ không e ngại trừ tiền, nhưng là cái kia cựu sĩ đỉnh bá cũng quá khó ứng phó một điểm, kiện binh khí này quá tà môn, không có việc gì, hay là không nên trêu chọc mới tốt. Mang theo một nhóm người ngựa đi tới trước mặt, Tiêu Văn Bình phân biệt làm lễ. Tuy nói vừa mới đánh qua một khung, nhưng không đánh nhau thì không cần biết, cũng coi là cân nhắc một chút lẫn nhau ở giữa thực lực, không có người còn dám tùy ý xem nhẹ đối phương. Gia huynh, bây giờ đã là hóa thủ thành bạn, liền mời ngươi giải một huyền lý huynh đệ chủ phó khế ước, ngươi xem coi thế nào?" Tiêu Văn Bình ôn hòa nói. "Cái này?" Gã tiên lập tức một mặt lúng túng. Một Vân bọn người khẽ giật mình, vừa mới nhìn giữa bọn hắn thái độ, rõ ràng là lấy Tiêu Văn Bình như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên khi hắn nói ra kêu lời nói thời điểm, người người đều là vui mừng quá đỗi. Không ngờ, cái này gã tiên biểu tình lại là đại tướng khác lạ chẳng lẽ bọn hắn đoán chừng sai lầm không thành. Nghĩ đến cái này bên trong, một Vân cùng một Hàm lãnh hai người trên mặt lập tức hơi biến sắc, dù sao cũng là huyết nục tương liên, khó mà dứt bỏ một mảnh tình cảm a. Tiêu Văn Bình sắc mặt cũng là khó coi, cái này gã tiên, lại dám ở trước mặt người ngoài lộ ra lần này sắc mặt, không phải là có chủ tâm cho mình có coi. Sau một khắc, trong mắt của hắn thần sắc dần dần lăng lệ, mặc dù hắn cũng không từng đem những này vượt qua vạn người ngay cả điểm đại thiên tiếp cấp tiên nhân nhìn thành là mình của chỉ sinh, nhưng vô ý thức bên trong, nhưng thủy chung đem mình làm lấy một cái cao cao tại địa, nắm có quyền sinh sát thượng vị giả. Mà những người này đối với hắn, cho tới nay cũng đều là túi đầu nghe lệnh, không người chống lại. Cho nên, khi hắn nhìn thấy gà tiên địa bộ dáng này thời điểm, thậm chí ngay cả làm thịt cái này gà chống lớn nhắm rượu địa tâm đều có. Gà chống lớn run một cái, đột nhiên cảm thấy trên thân không hiểu dễ run. Vai luôn nồng đậm sát khí từ quanh người chuyển đến, hắn lập tức phân biệt ra được, chính là vừa rồi cùng mình cùng một chỗ ngăn địch kia mấy người đồng bạn. Đặc biệt là vừa mới đại chiến thần uy trừ tiên, càng là khiêng cái cự sĩ đính mã, mắt lộ ra hung quang nhìn mình chằm Lập tức minh bạch, chỉ cần mình dám nói một chữ không, chỉ sợ tiếp xuống liền muốn đến phiên mình bị người quần đầu. Gà tiên kinh hãi, Dội vàng hướng lấy Tiêu Văn Bình nói: "Tiêu tiên hữu, không phải ta không nghĩ a?" Hắn dùng tay ở trên đỉnh đầu cắt tới vắt tới, một mặt lo lắng. Người đang làm gì?" Tiêu Văn Bình khó hiểu mà hỏi thăm. Gà tiên trước mắt, ở xung quanh người không ngừng truyền đến nặng nghề sát khí phía dưới, cơ hồ liền muốn bị bức phải điên mất. Lao gà, người tại khoa tay cái quỷ gì vẽ đồ a?" Trư tiên một đôi mắt to theo gà tiên Địa ngón tay đổi tới đổi lui, kỳ quái mà hỏi thăm. "A Tiêu Văn Bình thông suốt tình độ, lập tức minh bạch cái này gà tiên địa nội khổ tâm, đôi hắn nãy cười một tiếng. Nói: "Là ta quên. Hôm qua Đúng là hắn tại gà tiên địa trên đỉnh đầu bày ra năng lượng phản vệ chi pháp, một huyền ly ăn trộm gà bất thành phần mét, chân chính kẻ cầm đầu lại là hắn Tiêu Văn Bình bản nhân. Gà tiên mặc dù có thể bằng vào bộ này trận pháp hoàn toàn chỉ huy một huyền ly cái động tác, thậm chí trực tiếp thăm dò hắn địa tâm linh. Nhưng là, bộ này trận pháp cũng không phải là gà tiên chô bố trí, cho nên dù cho là lấy năng lực của hắn muốn giải trừ khế ước, cũng là hưu tâm mà vô lực. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình rốt cục l ngộ, gà tiên rất là cảm động. Lý Giải Vạn Tuế A Kem chút ngay cả nước mắt đều muốn chảy xuống. Quay người, Tiêu Văn Bình tại một huyền ly trên đỉnh đầu tùy ý vô vô, nói, "Cheo ly huynh đệ, Lần này là cái giao hấn, về sau không muốn lại đối người vô lễ. Chính là như thế đập động mấy lần ra đầu cơm phu, hắn đã thần không biết, quỷ không hay tại một huyền ly trên địa đầu vạch ra một đạo ẩn mà không hiện tiểu xảo phù văn. Một huyền ly cười khổ đáp ứng, hắn cũng là đáng đời không may, nguyên bản nhìn thấy gà tiên thời điểm, còn tưởng rằng là cái vừa mới vượt qua thiên phạt gà yêu mà thôi. Làm sao biết, cái này gà yêu thân phận chân thật nhưng thật ra là cái yêu tiên. Nếu là sớm biết như thế, hắn nơi nào còn dám như thế hung hăng ngang ngược. Thật sự là tự động đâm vào trên họng súng, không chết cũng muốn lột da Đối gã tiên sứ cái nhăn sắc, gà tiên ngầm hiểu. Tiến lên tại một huyền ly trên địa đầu hư điểm mấy lần, một đạo tiên linh khí rót vào. Hắn trên da đầu lập tức xuất hiện một cái kỳ diệu tiểu xảo trận pháp, còn chưa cùng mọi người thấy rõ sở, liền thông suốt một tiếng tiêu tán. Một huyền ly chỉ cảm thấy trong đầu chợt nhẹ. Cái này hai ngày đến một mực bối rối mình đau nửa đầu bệnh tựa hồ đã khá nhiều. Đến tận đây, tất cả mọi người yên tâm sự tình. Một Vân tại Tôn Nhi bối phải thoát đại nạn về sau, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, không qua ánh mắt của hắn hay là nhìn về phía trư tiên trong tay cái kia linh ba nhiều một chút. Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, theo tay khẽ chư tiên trên vai khiêng cự sĩ một tiếng bay đến trong tay của hắn. Trư Tiên lưu luyến không rời ánh mắt bên trong đưa cho Mục Vân, nói: "Xin tiền bối chỉ giáo." Mục Vân có chút ngoài ý muốn nhìn hai người bọn họ một chút, vẫn chưa tiếp nhận mà là hỏi: "Vị này là?" "Vị này a." Thiêu Văn Bình mỉm cười, nói: "Vị này là Trư Tiên, tên đầy đủ là Ân, tên đầy đủ là Trư Bắt Giới, biệt danh là heo nộ năng, xin tiền bối nhiều hơn trong norm 12." Mục Vân lắc đầu liên tục, nghiêm mặt nói: "Tiên Hữu khách khí, vị này Trư Bắt Giới tiên hữu pháp lực cao cường, liền liên lão phu sợ cũng không phải là đối thủ a." Thiêu Văn Bình cười to lắc đầu, đem biểu sỉ bá thả vào Mục Vân trong tay, nói: Tiền bối chớ có nói ngoa, nếu là kiện bảo bối này tại ngài trong tay, sẽ còn sợ hắn a. Một Vân túi đầu tại cựu sĩ đinh bá bên trên vuốt ve một hồi lâu, mới trực tiếp trả lại chư tiên, chỉnh trọng lắc đầu, nói, "Không phải, tùy thân pháp khí cũng là thuộc về tiên nhân thực lực một bộ phân, vị này chư bắt giới tiên hữu có thể có được y năng to lớn như thế tiên khí, đây chính là thiên đại địa cơ duyên a." Tiêu Văn Bình cười như không cười nhìn qua chư bắt giới, nói, "Nguyên lai like cái này tiên khí cũng có thể tính thực lực một bộ phận a, uy, bắt giới, chúng ta đổi một cái binh khí như thế nào?" Chư bắt giới vội vàng đem cựu sĩ đinh bá vững vàng ôm vào trong ngực, lẩm nhẩm nói, Không đổi, không đổi, ngươi cái này lớn chủ làm sao vẫn còn đang đánh ta cái này anh nông dân chủ ý a